chương một cầu hệ thống ta và ngươi không xong chương một cầu hệ thống ta và ngươi không xong l ờ i mở đầu bài này hơi điên không thương tổn não có thể đ i ê n tâm dùng ăn dần dần tăng tính hơi điên bốn trời có hay không thường này tức hàng thường lý lẽ vùng thiên địa này nguy cơ từ phía chiến loạn không chỉ sống sót bốn nhiệm vụ lịch luyện mục tiêu cứu vớt sợ làm nữ vương nhiệm vụ lịch luyện hoàn thành ban thưởng đặc thù phân thân triệu h o a n t h ể sợ làm nữ vương thiện ý cao cấp rút thưởng một lần chú thời gian kết thúc trước đó nơi đây thời không đem vô hạn tuần hoàn nhưng mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến còn t h ư a thời gian sáu ngày sáu giờ trước mắt trường kỳ nhiệm vụ thay đổi hiện thực vị diện phá diệt cố định tương lai bốn im miệng để lao tử yên lặng một chút nào có vừa lên đến liền đem người hướng trên chiến trường rớt còn có sở làm nữ vương lại là cái q u ỷ gì thiếu niên một bộ màu trắng hưu nhàn lười biếng ánh mắt để lộ ra một chút thanh tịnh một bức nói còn chưa dứt lời bạch dương chỉ thấy nơi xa một thanh trường m â u bay vụt mà đến hắn vội vàng túi người hiểm lại càng hiểm tranh thoát trường màu sát ra đầu bắn về phía hậu phương mũi mâu rơi xuống đất xuống đất bảy phần ngu xuẩn hệ thống lấy lại tinh thần bạch dương trong lòng thấm mắng một tiếng nhưng còn chưa kịp khỏe mắt quét nhìn liền thấy một cái từ phía sau tới gần cao hơn ba mét ra xanh đối phương đá một cái bay ra ngoài cắm trên mặt đất trừng mâu trong tay to bằng cánh cửa lợi phụ đã nâng lên sợ hai tử vong khiến cho hắn không để ý đứng dậy hơi nhúng chân thuận thế lăn mình một cái hướng về bên cạnh tránh đi đụng huyết s ắ c lưỡi búa lớn tựa như vẫn là tinh thị hung hăng đánh tới hướng mặt đất chầm muộn chầm đục chấn bạch dương trong lòng run lên chỉ gặp cự phủ kia trực tiếp chui vào mặt đất nửa mét sâu t ó é lên cắt đá đánh vào bạch dương trên thân lưu lại từng đạo vết máu thừa dịp đối phương nổ lưỡi búa công phu bạch nhưng mới chạy chưa được hai bước đỉnh đầu lại chuyển tới kỳ quái gió mạnh âm thanh hô hô hô hô loại thanh âm này cực kỳ giống khi còn bé đang dùng ống bế bếp lò lúc cái kia luồn lên hừng hực liệt hỏa âm thanh chỉ là giờ phút này thanh âm này bị phóng đại vô số lần lại từ trên trời giáng xuống theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái dương cánh hơn một trăm mét cự long phun ra long tức phi lai nóng h ổ i long tức đào qua cương giáp đều bị đốt thành nước é p cái kia cùng thú người nhất thời biến thành một đoàn cháy hừng hực thằn nắm từ trên trời giáng xuống thổ tức tại phía trên chiến trường hôn luận này ngạnh sinh đốt ra gần trăm mét hòa đạo vô số sinh linh kêu r ê n mặc giáp trụ lên hỏa diễm chạy trốn có đem chính mình vùi sâu vào trong đất có nhảy xuống nước có không chịu nổi bỏng thống khổ lựa chọn bản thân kết thúc vùi sâu vào trong đất rốt cuộc không có động tĩnh tựa như cùng cái kia dần dần lưu ly hóa đại địa triệt để h ò a thành một thể cho dù là nhảy vào trong nước khi chúng nó t h a m dò một khắc này từ cái kia xích hồng nước ra bên ngoài thân trong kẽ hở hỏa diễm liền sẽ một lần nữa c u ộ n c u ộ n mà ra màu đỏ long tức như r ồ i bông mật tựa như vĩnh viễn không dập tắt nguyền rổ mèo cái này không thể so với bạch lân đạn còn d ọ người bạch dương lòng vẫn còn sợ hãi lăn khỏi vừa rồi vì tránh né cùng thú người chém vào hắn vừa vặn rời đi lòng tức liên lụy phạm vi chỉ là c u ố n tới sóng nhiệt vẫn như c ũ n h ó m l ử a chính mình quần áo cùng lông t ó c cũng suýt nữa nương chín toàn bộ phía sau lưng làn ra không đúng làm sao còn địa phương ở lửa vừa mới dập tắt hỏa d i ễ m b ạ c h dương đột nhiên phát hiện nơi ống tay áo lại đang một lần nữa thiêu đốt vô ý thức nhìn lại viễn siêu phía sau lưng bỏng đau nhức kịch liệt hậu c h i hậu r c quét sạch chính mình mỗi một tấc thần kinh chỉ gặp trên cánh tay chẳng biết lúc nào lây dính hai ba điểm lòng tức tinh hỏa nhiệt độ kinh khủng không tốn sức chút nào liền đốt thùng huyết n nướng khét có bọn g tại huyết mục bên dưới lấy một loại tăng lên gấp b ộ i tốc độ khuyết tán nội nhiên trong đau đớn số lượng không nhiều lý trí để bạch dương vội vàng từ một cái chết đi thấp b é sinh vật trong tay t ú lấy một thành coi như lưới đao s ắ c bén cái này cánh tay đoán chừng là không cần huyết mục tựa như cái kia bị nhen lửa sơ l ầ m vô luận là phá thịt hay là xương gãy đều phải đem nó tách rời nếu không không bao lâu chính mình liền muốn biến thành thổi phồng cho bụi bị đốt sống chết tươi là hết sức thống khổ một loại kiểu chết hắn cũng không muốn thể nghiệm giờ phút này lực chú ý tất cả cánh tay bạch dương cũng không có phát hiện theo chính mình nhặt lên lưới đao nguyên bản chung quanh đối với hắn nhìn như không thấy các tộc chiến sĩ lập tức rời đi mục tiêu năm hôm nay ra cũng muốn đến một đợt tráng sĩ chặt tay coi như bạch dương vừa quan tâm giơ đao lên lưới đao muốn rơi xuống trong n y mắt đột nhiên cảm giác trước ngực mắt lạnh toàn thân cơ bắp tại bản năng c o rút lực lượng giống như thủy chiều cởi đi cánh tay không bị khống chế rủ xuống lưới đao đinh đ ư ờ n g rơi xuống đất túi đầu làm ấy cái nhuốm máu trường mâu từ trước ngực xuyên ra gian nan quay đầu nhìn lại đó là mấy cái đầu chó thân người chiến sĩ lúc này đang chuẩn bị lấy rút về trường mâu mà tại những n à y đầu chó thân người sau hắn thấy được một chi quấn quanh lấy băng xương mùi tên ở trong mắt chính mình vô hạn phóng đại cầu hệ thống ta ngơi tờ mở năm sau cùng suy nghĩ rơi xuống thế là hết thẻ q u y về tính mình h t c ả m tám khi bạch dương mở mắt lần nữa lúc đã là đi tới một cái thuần trắng trong không gian phó bản địa điểm thế giới khác đẹp cả và táng long chiến trận nhiệm vụ l u y ệ n luyện thất bại còn sống thời gian mười ba giây giết địch không cứu vớt không thụ thương nơi phát ra cùng thú nhân hai phần trăm xích long hai mươi ba phần trăm bảy cái cầu đầu nhân chiến sĩ bảy mươi phần trăm xương tinh linh năm đánh giết người xương tinh linh cho điểm gờ đánh giá nam nhân thật sự tối thiểu có m ộ ư ơ i ba giây ngắn ngủi năm giây bên trong n g ư ờ i ba lần trở về từ coi chết làm cho người sợ hai t h ả n g p h ụ lại dùng thân thể hấp dẫn bảy vị cầu đầu nhân cũng cùng chết tại xương tinh linh trong tay k h á c loại một đổi bậy để cho người ta tiếp hận thu hoạch được giữ gốc ban thưởng phổ thông rút thưởng một lần người mới bị một máu ban thưởng cao cấp rút thưởng một lần ngẫu nhiên phổ thông phân thân triệu hoán thẻ một tấm phó bản ban thưởng chỗ rèn luyện năm thể phép một thử vong ban thưởng cầu đầu nhân trường mẫu bảy trôi màu trắng trang bị giết địch ban thưởng không phó bản số lần đổi mới thời gian mỗi ngày không điểm tám cầu hệ thống nhìn xem cái tia ngắn ngủi còn sống thời gian bạch dương không khỏi khí nghiến răng n g h i ế n lợi người khác hệ thống đi lên lại giúp ký chủ rắt rắt rét lung tung trái lại chính mình hệ thống đi lên liền lôi kéo ký chủ khoanh tròn lọt đưa khóa lại ngươi thật sự là đồ tám đời huyết môi ngươi cái chỉ là bạch dương nổi giận đùng đùng tổ a n nói cũng không thể gây nên hệ thống bản thân nghĩ lại ngược lại bị kịch liệt phản bác mười ba giây chỉ có mười ba giây đâu ký chủ thật sự là đồ ăn à khóa lại như ngươi loại này tạm ngư bản hệ thống mới là đồ tám đời huyết môi ngay vậy, vừa định bình tĩnh trở lại bạch dương lập tức giận dữ ngươi sẽ không động động ngươi h ố c heo suy nghĩ một chút sao đây là ép cấp chiến trường a a nào có bắt đầu liền đem người hướng nơi đó rớt đó là chương trình từ vận hành kết quả ta không có quyền can thiệp lại nói cũng sẽ không để cho ngươi thật chết mất đây không phải sống lại sao một chút sức chiến đấu đều không có tạp ngư cầu hệ thống ra sớm muộn thấu ngươi nghe cái kia có thể xưng ơ thư tiểu quỷ phát biểu bạch dương khí lợi ngứa nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm gì thấu ta liền ngươi mười ba giây sách bạch dương bốn tự động che đậy đại lượng tổ an ngữ bảy nửa giờ sau có lẽ là cảm thấy mắng mệt mỏi bình tĩnh trở lại bạch dương lựa chọn nhận lấy ban thưởng hệ thống cũng không tiếp tục mở miệng trào phúng song phương đã đạt thành q u ỷ dị cục diện hòa bình dù sao cùng lẫn nhau tổn thương không bằng thản nhiên tiếp nhận lẫn nhau ban thưởng cấp cho hoàn thành chú ý kiểm tra và nhận lần này là tiêu chuẩn máy móc câm vừa rồi hệ thống trí năng rất hiển nhiên còn tại tỉnh táo bên trong tính danh bạch dương thể phách 13. t i n h thần lực 20. linh lực 13 t h ầ n bí h a bốn thiên phú kim xác truyền thuyết kim kim sắc truyền thuyết mỗi ngày có thể đem tùy ý một cái vật phẩm ngẫu nhiên cường hóa thành màu xám kim sắc ở giữa ngẫu nhiên phẩm chất mỗi cường hóa chín lần lần thứ mười sẽ biến thành kim sắc truyền thuyết cường hóa cường hóa kết quả tất là kim sắc cực phẩm phẩm chất kim sắc truyền thuyết cường hóa tính toán chín lần tiếp theo cường hóa tức là kim sắc truyền thuyết thiên phú thăng cấp điều kiện tính gộp lại cường hóa mười cái kim sắc phẩm chất phẩm giai phân chia thải quần tinh đỏ thái cổ phấn thần thoại kim truyền thuyết tím sử thi làm tinh lương lục ưu tú trắng phổ thông xám chuyên liệt đặc thủ, không màu bình thường đen vương không bạch dương không có trước tiên lựa chọn trở về thế giới hiện thực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không xác định nhân tố không bằng trước tiên đem ban thưởng sử dụng quay trở lại lần nữa dù sao những phần thưởng này để đó cũng sẽ không sinh ban thưởng nhỏ sớm dùng sớm được lợi nghĩ tới đây bạch dương đầu tiên là xem xét lên ban thưởng cá nhân nhà kho lịch l u y ệ n điểm nam dùng cho tại thương thành mua sắm phân thân rút thưởng cùng với k h á c đạo cụ đạo cụ phổ thông rút thưởng thẻ một cao cấp rút thưởng thẻ một giản dị phân thân triệu hoàn thẻ một chú nhà kho chỉ có thể tồn nhập hệ thống xuất phẩm không phải hệ thống xuất phẩm không thể tồn nhập bạch dương đại khái hiểu rõ một phen đầu tiên là lịch luyện điểm. loại này chính là cùng loại với thương thành tiền tệ đồ vật chủ yếu mua sắm đối tượng chính là các loại phân thân triệu hoán thẻ cùng một chút đạo cụ loại hình thứ yếu chính là rút thưởng thẻ rút thưởng thẻ chia làm phổ thông cao cấp trí tôn ba loại cấp độ có thể rút đến t h i ê n phú kỹ năng trang bị các loại cơ hội là bao hàm toàn diện là nhanh nhanh tăng thực lực lên tốt nhất tuyển hạng cuối cùng chính là phân thân triệu hoán cái này còn không có cẩn thận nghiên cứu nhưng từ bảng bố cục tới nói phân thân triệu hoán cùng dị thế lịch luyện g ú t thưởng cộng đồng tạo thành hệ thống tam đại công năng nhìn xem trong kho phân thân triệu hoán t h ể bạch dương thuận tay mở ra phân thân triệu hoán liệt biểu ngẫu nhiên đê d i i phân thân hay không không lịch luyện điểm sử dụng sau có thể thu hoạch được một cái đê d i i phân thân đê d i i phân thân lấy được không phải chữa trị tính lích lợi toàn bộ q u y về bản thể cơ sở bảng khóa chặt không cách nào tự hành trưởng thành không cách nào m ặ c thuộc tính loại trang bị có thể suy giảm cùng hưởng bản thể ba đầu đạt tính ngẫu nhiên phổ thông phân thân hay không không không lịch luyện điểm sử dụng sau có thể thu hoạch được một cái bình thường phân thân phổ thông phân thân lấy được các loại ngoài định mức í c h lợi toàn bộ q về bản thể có thể trưởng thành có thể mặc thuộc tính loại trang bị có thể phục chế bả ngẫu nhiên cao cấp phân thân năm n h ì n không không lịch l u y ệ n điểm sử dụng sau thu hoạch được một cái cao cấp phân thân có thể kế thừa bản thể kỹ năng cao cấp phân thân có thể thu hoạch được các loại ích lợi đồng thời ngoài định mức phản hồi cho bản thể một phần ngang nhau ích lợi có thể phục chế bản thể toàn bộ đặc tính ngẫu nhiên đặc thù phân thân không bán sử dụng sau có thể đạt được một cái đặc thù phân thân có thể ngoài định mức kế thừa bản thể toàn bộ thiên phú kỹ năng đặc tính đặc thù phân thân thu hoạch được ích lợi lúc bản thể ngoài định mức thu hoạch được ngang nhau ích lợi bản thể thu hoạch được ích lợi lúc đặc thù phân thân cũng sẽ thu hoạch được ngang nhau ích lợi phân thân nói rõ. một phân thân đồng đều có thể do ký chủ trực tiếp khống chế hoặc do tiềm thức vị trị cũng có thể giao cho hệ thống đại diện hai bản thể tử vong lúc vào khoảng phân thân chủng sinh phân thân sau khi chết bản thể thu hoạch được phân thân toàn bộ thuộc tính cơ sở tăng thêm ba phân thân có thể dùng tại chấp hành nhiệm vụ lịch luyện phụ trợ sinh hoạt phụ trợ tu luyện kết hôn sinh con mượn thân hoàn hồn đào quáng trồng trọt xào lăn dầu trên các loại bạch dương ba nhìn thấy sau cùng nói do nội dung bạch dương cảm giác mình đại nao có như vậy trong nháy mắt đường máy ngươi xác định ngươi là đứng đắn hệ thống không phải hàn ni bạn nguy trang bạch dương không khỏi vớt vớt huyện thái dương hắn cảm giác não rộng rãi có đau một chút trước mặt hai đầu coi như bình thường cho dù là kết hôn sinh con cái gì hắn đều có thể lý giải nhưng cái này sao lăn dầu trên cái quỷ gì a sao đều là phân thân cho nên là người quen đúng không bốn ghét bỏ cũng đ ừ n g dùng a lại nói ai quy định phân thân chỉ có thể là loài người người vạn nhất rút đến một đầu lợn thịt phân thân không ăn chẳng lẽ giữ lại sinh con sao hệ thống lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói ngạch giống như thật có đạo lý tính toán hay là trước rút thường đi dứt khoát không còn xoắn suýt vấn đề này trở tay liền sử dụng tất cả ban thưởng ba tấm hiện r a thải quang tấm thẻ lập tức hóa thành hai trắng đỏ lên quang mang tiêu tán c h ú c mừng ký chủ phổ thông rút thưởng quất đến trang bị sa nham trùng xào màu trắng cao cấp rút thưởng quất đến thiên phú nhân khí hợp nhất đê giai phân thân rút r a h o à n t ấ t trở về đi sau thả bốn cùng lúc đó liên quan tới những phần thưởng này tin tức cũng là xuất hiện tại trong đầu của mình bốn sa nham trùng xào trắng loại hình đặc thù trang bị trang bị thuộc tính cơ sở thể phách tăng lên mười trùng xào sử dụng nên trang bị kỹ năng sau đem nó an trí tại sa thạch hình dạng mặt đất bên trên mỗi giờ có thể sinh sản một cái sa thạch nhuyễn trùng vì chính mình chiến đấu Sa thạch nhuyễn cấp bậc giống như là người sử cao thạch trùng nhất nhuễn như nhưng hạn mức cao nhất không cách cấp bậc mức giống người dụng, nào là vật ư ợ t một trở trang trùng qua sau, dai nữa nhị đinh phong. Chú, kỹ năng đó sử dụng sau, sẽ không cách nào một lần nữa biến không năng Chú, cách khả bị, lại đó động. xào có kỹ sử sẽ về v này không tệ a bạch dương không khỏi hai mắt tỏa sáng suy nghĩ khẽ động đem trùng xào lấy ra một đạo quan g mang hiện lên vào tay hơi chấm xuống trùng xào tại không phát động kỹ năng trước đó tương tự dây c h u y ể n phía dưới treo một cái màu vàng đất bên trong trộn lẫn lấy điểm trắng tinh thạch đó là trùng xào hạ tông tuy nhiên trang bị phẩm dai không cao nhưng không chịu nổi kỹ năng cùng thuộc tính ra sức gã này chủng loại giống như bạo binh kỹ năng lại không luận chỉ là vậy tôn quý c ự c phẩm tỷ lệ phần trăm thuộc tính tăng thêm giá trị bên trên liền có thể so sánh rất nhiều trang bị mậu lục từ khi 500 năm trăm n ă m trước hoàn vũ dị biến bắt đầu sau nguyên bản bình tĩnh thế giới bị lực lượng siêu phàm xuất hiện xoắn nát hoàn vũ chiến vực mở ra mở ra đại vũ trụ siêu phàm c h i môn trừ sinh linh có thể thức tỉnh tu luyện bên ngoài một chút trang bị cũng biến thành bất phàm những trang bị này xem nhẹ phẩm chất phân chia hết thể có thể chia làm tam đại loại một loại là kèm theo thuộc tính loại tỉ tí như hộ giáp sắc bén bỏng tịt độc loại hình. đây cũng là thường thấy nhất một loại thuộc tính thứ yếu là cố định thuộc tính cũng chính là tăng lên một loại nào đó thuộc tính cố định giá trị loại trang bị này rất thụ người mới hoang nên cuối cùng chính là tỷ lệ phần trăm thuộc tính tăng thêm đây cũng là hy hữu nhất chân quý nhất một loại thuộc tính cho dù là phẩm chất khá thấp giá trị cũng là mặt khác trang bị loại hình mấy lần nếu như là phẩm chất cao tỷ lệ phần trăm thuộc tính trang bị thậm chí có thể làm cho cường giả định cấp đ ộ n g dung bởi vì bởi vì trong đó dính tới một loại thuộc tính cơ sở bị động tăng lên lý luận tức khi trang bị trước sau thuộc tính t r a n lệnh quá lớn lúc thuộc tính cơ sở sẽ chậm chạp tăng lên thẳng đến cùng trang bị sau thuộc tính đạt tới cái nào đó tỷ lệ về phần loại phương pháp này tăng lên cực hạn trước mắt vẫn chưa có người nào biết bốn cũng chính là như vậy bởi vì thụ cá thể nhiều nhất chỉ có thể có hiệu lực b ả y kiện thuộc tính trang bị hạn chế đeo phổ thông trang bị không bao lâu liền sẽ tăng lên tới hạn mức cao nhất tăng lên không được quá nhiều thuộc tính mà trái lại tỷ lệ phần trăm trang bị một khi điệp ra đến tăng lên các trị như vậy loại này tăng lên chính là liên tục không ngừng loại phương pháp này tăng lên tốc độ mặc dù không nhanh nhưng tích lũy tháng ngày bên dưới sẽ là một loại lực lượng kinh khủng cho nên tại vốn là cực kỳ hy hữu cao dài trang bị bên trong gần như không có khả năng nhìn thấy có tỷ lệ phần trăm hệ liệt trang bị xuất hiện mà chính mình dưới mắt liền có như vậy một cái hoàn mỹ bại hoại cái này không đi cường hóa một chút không nói được à. căn cứ thiên phú sớm dùng sớm đổi mới tâm thái bạch dương quyết định cường hóa một đợt cái này trùng xào cho dù là bỏ qua trang bị cao quý tỷ lệ phần trăm thuộc tính liền nói cái k i a tự mang có thể bạo binh kỹ năng cũng là có thể nội nhưng không thể cầu c ự c phẩm về phần con chó kia thủ lĩnh trường âu cái tia là kèm theo thuộc tính trang bị kém xa trùng xào tiềm lực lớn cùng lúc đó nhân khí hợp nhất thiên phú phản hồi cũng là đúng hạn mà tới điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định cường hóa trùng xào quyết tâm thiên phú nhân khí hợp nhất hiệu quả cùng trang bị bên trong tùy ý ba cái trang bị cộng minh kết hợp mà vì một làm trang bị thuộc tính n g o à i định mức tăng lên bốn trăm phần trăm khi trang bị phẩm chất tương đối cao lúc có thể n g o à i định mức thu hoạch được bộ phận trang bị đặc tính nhìn đến đây bạch dương trong lòng không khỏi có chút kích động phải biết tương lai mình thứ không thiếu nhất nhưng chính là cao dài trang bị nhưng lại sẽ bị giới hạn một đơn vị chỉ có thể có hiệu lực bảy cái trang bị hạn chế mà cái thiên phú này xuất hiện tăng lên thật nhiều chính mình vũ trang hạn mức cao nhất đây không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh thống tử nguyên lai n g ư ơ i là yêu ta bạch dương không khỏi có chút cảm động bây giờ chính mình chỉ cần đem trong tay trang bị cường hóa đến kim sắc sau đó cậu minh không hề nghi ngờ là có thể phát động vô hạn tăng lên thuộc tính cơ sở hiệu quả chính mình cất bước chính là vô số các đại lao theo đuổi mục tiêu cái này rất khó không nói không phải hệ thống âm thầm an bài yêu người cái đ ạ t ca nếu không phải ngươi bắt c ó ta bạch dương ngươi nói cái gì ừ dù sao cùng bản hệ thống không quan hệ là g ú t thưởng quy tắc vận hành kết quả bản hệ thống cũng sẽ không giút ngươi g a lận bạch dương a vậy được rồi thư dễ ơ Dương, Dương n phân thân thật dễ nhìn. trên nổi lên g Bạch Bạch thật dễ Dứt ra tay lời không i m quang n ạ nhạt, t theo thiên trùng một chút. Nhất thời, trói mắt, bản năng nham quang phản phất đại nhật lang phú phất h đi đối đại với kim xáo sa k Hư không tê minh tựa như vạn thú cùng kêu lên động tĩnh lớn đem bạch dương giật n ả y mình cũng may nơi này là hệ thống trở về không gian lớn hơn nữa động tĩnh cũng không ảnh hưởng tới hiện thực nếu là ở hiện thực cái này sợ rằng sẽ dẫn tới toàn thành phố chú ý nói không chừng liền sẽ gặp được chuyện phiền phái gì dù sao mình thiên phú mang ý nghĩa tối thiểu nhất kim sắc trang bị ổn định sản xuất rất khó nói sẽ không bị người k h á c động bên trên cái gì ý đồ xấu đợi cho gì động ngừng nguyên bản màu sắc ố vàng mặt dây chuyền giờ phút này đã biến thành n g ó m ánh thần bí màu t ử kim lớn nhỏ bên trên vẫn như cũ bên trên tựa như trứng chim cút lớn nhỏ nhưng trọng lượng hơn mấy hồ để cho người ta không cảm giác được phản phất có một cố lực lượng thần bí để nó có thể tự do đồng bình ở trong hư không bình thường dù là buông tay ra cũng chỉ sẽ nguyên địa treo trên bầu trời mà sẽ không rơi xuống xa nham trùng xào trắng hư không trùng xào kim loại hình đặc thù trang bị trang bị thuộc tính thư ể phách tăng lên 80 hư không người đối với không gian cảm giác lực tăng lên. không phòng giác giờ hư đối với Lại mỗi đổi mới cái leo lực cách hộ, cảm một một bình ị thương tổn lúc hóa thành hóa hư không lúc b chướng t phát động sau có thể duy trì nhiều nhất một giây trùng xào sử dụng nên trang bị kỹ năng sau đem nó an trì đang tùy ý không gian mỗi phút đồng hồ có thể sinh sản một cái hư không sinh vật vì chính mình chiến đấu h ư không sinh vật cấp bậc giống như là người sử dụng nhưng hạn mức cao nhất không cách nào vượt qua bát dài định phong h ư không sinh vật loại hình căn cứ an trí địa điểm cải biến chú kỹ năng đó sử dụng sau sẽ không cách nào một lần nữa biến trở về trang bị lại không có thể di động bốn nhìn thấy cái này nghịch thiên thuộc tính bạch dương không khỏi cười ha ha một tiếng lúc này liền lựa chọn đeo cũng cộng minh theo nhân khí hợp nhất thiên phú phát động trên cổ h ư ơ n không trùng sáo bắt đầu hóa thành hình quang thời gian dần trôi qua dung nhập khoang ngực của mình cùng lúc đó trước ngực cũng nhiều thêm một đạo đầu đôi tương liên ảm màu tím đường vân hình khuyên một cô nóng rực đầu tiên là tại ngực tạo ra phanh phanh phanh n h ị tim tựa như động cơ đang gấm thét nhiệt lưu từ chỗ ngực tuôn ra trong nháy mắt liền tràn ngập bản thân xương cốt đôn đốt rung động máu chạy như nước thủy chiều Ra trong h ị t r ánh mắt chẳng biết lúc nào nhiễm lên một vòng nhàn nhạt kimang là cái tia đen kịt như đêm đồng tử bằng thêm mấy phần nạo nhân quý khí hô thợ nhẹ một hơi bạch dương nắm chặt lại nắm đấm lúc này thể phách tại 80% trên cơ sở ngoài định mức lại tăng thêm 320% nói cách khác trực tiếp ngoài định mức lật ra bốn lần là nguyên bản gấp năm lần lần nữa nhìn về phía bảng thể phách 1370. t r ê n lý luận 13 điểm thể phách lật năm lần hẳn là 65 điểm nhưng bây giờ lại nhiều hơn năm điểm giờ phút này cho dù là c ở i xuống trang bị thuộc tính cơ sở cũng sẽ biến thành 14, m à không phải nguyên bản 13 điểm đây chính là trang bị kéo theo hiệu quả mà lại bây giờ còn đang chậm chạp trong lúc đề thăng bạch dương đơn giản đã tính toán một chút tốc độ tăng lên Bình một ngày n lên, ước ba điểm ờ liền có t h thuộc t h tính cơ một năm g đối chính là hơn ngàn điểm có thể vật lộn cao tới cho dù là mỗi ngày nằm thẳng mười năm sau đều có thể có bản núi lấp biện trí năng cái này dù ai ai không điên a đương nhiên nhân khí hợp nhất hiệu quả cũng xa không chỉ có nơi này trừ cái kia thuộc tính tăng thêm bên ngoài còn mang đến ngoài định mức đặc tính mới thêm trạng thái nhân khí hợp nhất hư không trùng xảo mới thêm đặc tính hư không cấp dưỡng sinh mệnh cần thiết có thể do hư không trực tiếp cung cấp không khí trình độ đồ ăn những này sẽ không còn là người sinh mệnh nhất định phải khi hư không cung cấp không bị đại lượng tiêu hao lúc thể phách thuộc tính mỗi ngày ngoài định mức tăng lên một chút mới thêm đặc tính hư không thân hòa tăng lên cực lớn cùng hư không tính liên kết cách mỗi một giờ đổi mới một cái hư không phòng hộ bị thương tổn lúc hóa thành hư không bình chứa đem tiếp xúc đến tất cả công kích đi vào hư không p h á t đ làm sao tiếp cảm d â giác là tại hướng về cứu cực sinh vật phương hướng phát triển bạch dương không khỏi hít sâu một hơi nếu quả thật như đặc tính nói tới như vậy chính mình năng lực sinh tồn tại giai đoạn trước liền có thể tăng lên trên diện rộng nghĩ tới đây hắn lập tức liền bắt đầu nếm thử ngừng thở thời gian trôi qua từng phút từng giây có lẽ là bởi vì thể phách tăng lên nguyên nhân thân thể xúc dưỡng năng lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn cho dù là sớm thở ra phế p h ụ không khí cũng cứng rắn một hồi lâu mới cảm thấy một chút bị đè nén nhưng ngay sau đó t r ư ớ c ngực nhiệt lưu bắt đầu gia tăng tốc độ lưu t r u y ề n rất nhỏ ngạt thở cảm giác cũng là trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó thể phách bị động tăng lên cũng chậm một chút thàng đến lần nữa khôi phục hô hấp sau dưỡng khí được bổ sung thể phách bị động tăng lên cũng theo đó khôi phục bình thường trải qua thử quá sau bạch dương lúc này mới lựa chọn trở về mặc dù trước mắt hư không cấp dưỡng chống đỡ không nổi qua kịch liệt tiêu hao nhưng duy tr hoa quốc lạc thị lâm hà khu biệt thự bốn trở về quá trình t h o á n g q u a tức thì loại cảm giác này như là đại m ộ n g mới tỉnh nhưng lại có một loại quái dị không nói ra được cảm giác â n ánh mặt trời trói mắt quá đáng ghét ta sau giờ n g ọ ánh nắng vui sướng xuyên qua chưa kéo màn cửa sổ nhỡ bạch dương vừa mới lúc đó có chút mắt mở không ra nàng theo bản năng muốn đưa tay ngăn chở ánh nắng đi đóng cửa sổ hộ nhưng rất nhanh liền đã nhận ra chuyện không thích hợp thanh em này làm sao lại như vậy vũ bị thanh em thanh thúy nhu hòa cực kỳ giống ngày mùa hệ tinh gió lấp c u n g lại dẫn chút thanh phong quá dài hành lang linh hoạt kỳ ả o bạ túi đầu nhìn lại là sẽ hô hấp cực đại che cản hơn phân nửa tầm mắt lớn e t r ầ m điện cảm giác để nàng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên t r ắ n g nón như tuyết g a thị tinh tế tỉ mỉ bóng loáng phản xạ ánh nắng toàn thân trên giới không có nửa điểm dư thừa lông tóc thỏa thỏa tứ đại thần thú một trong phía sau hai cái lông xù xoa tung đôi cáo kể ra thân phận của mình hẳn là đây chính là phân thân bạch dương trong lòng xích chặt phân thân này cùng mình nghĩ không giống nhau l ắ m a nàng muốn phân thân là không sai nhưng không nói muốn biến thành cáo nương a đang lúc nàng thương tâm thời điểm một cái khác tầm mắt cũng là tùy theo chuyển đến ấp ủ đến một nửa cảm xúc lập tức tan thành mây khói hắn thấy được một cái ngồi ở trên giường biểu lộ rủ xuống nhưng muốn khóc bạch ma hồ nương ngự tỉ một đầu tóc bạc như thác nước khóc rơi lông mi như xương trắng đoán như tuyết bị nhãn như túy mang theo một chút mới sinh nước mắt da thịt như tuyết trắng bên trong tấu đỏ một đôi tuyết trắng thai cáo thỉnh thoảng có chút run run lông sủ cái đ ô i to không tự chủ được vỗ mang theo nhàn nhạt hoa chi tử h ư ơ n g thơm túi đầu nhìn lại là cái kia quen thuộc bàn tay và bằng thẳng lồng l ự c hiển nhiên đây mới là chính mình bản thể tại bản thể nhìn về phía cáo nương đồng thời cáo nương phân thân cũng là nhìn về hướng chính mình thiếu niên hình thể thon dài cơ bắt đường con trôi chảy nếu như mặc vào háo khoác thậm chí sẽ hơi có vẻ gầy gò chưa hoàn toàn bỏ đi thiếu niên ngây thơ gương mặt đủ để xưng là nam nữ thông sát trong mắt đen nhánh tựa như vô ngần thâm không một chút kim quang tô điểm càng là bằng thêm mấy phần thần bì bốn hai loại khác biệt tầm mắt hai loại khác biệt giác quan hai cái độc lập thân thể dối loạn phân tạp tại tên là bạch dương trong ý thức sẽ lẫn nhưng bạch dương lại ngoại ý muốn không có cảm giác được quá nhiều khó chịu ngược lại bắt đầu hiếu kỳ lên phân thân tình h u ố n lại nói cái đôi này có phải thật vậy hay không a bạch dương nhìn xem phân thân người theo đôi không khỏi có chút ngứa tay bản năng thao túng phân thân vừa lúc đem nó đưa tới đưa tay bắt lấy có chút vừa gậy sau một khắc hai đạo kinh hô vang lên bốn nô、no. không rút ra được xem ra không phải blu dìn phân thân sắc mặt đỏ bừng ôm người theo đôi bạch dương cũng không có tốt đi nơi nào tâm hắn có sợ hai s ở lên cũng không tồn tại đôi c a n xác nhận qua xúc cảm là giác quan cùng hưởng thân thể nhưng đối với loại này phức tạp giác quan bạch dương chẳng những không có cảm giác có cái gì kỳ quái ngược lại còn có thể rất là thích hướng tiến một bước nếm thử mặt khác hành vi sau m ư ơ i phút bảy thật biến thái không có mắt thấy vậy ngươi đừng nhìn a bạch dương liếc mắt trải qua mười phút đồng hồ thích ứng hắn đã triệt để nắm trong tay loại trạng thái này giờ phút này hai người một cái trên giường một cái dưới giường một cái lắc lên hoa tay một cái nhảy lên sụp dẹp ba nhất tâm nhị dụng không chút nào không hài hòa ta cái này còn không có cấp cho nhất tâm đa dụng bị động đâu ngươi vì cái gì thuần thục như vậy à hệ thống mang theo giọng nghi ngờ trong đầu vang lên phải biết nàng còn chưa kịp cho bạch dương cấp cho phụ tạng nhất tâm nhị dụng đâu đối với cái này bạch dương chỉ là xem thường khoe miệng dương lên thiên phú biết hay không lại nói nhất tâm đa dụng nào có tinh thần phân liệt tới tất thành phân thân cũng là mặt không thay đổi đương nhiên nói không sai hợp cách người trưởng thành chính là muốn sẽ tùy thời tùy chỗ tinh thần phân liệt phân thân cùng bản thể cùng một thời gian trả lời tất cả nói tất cả lại đều mượn phần trôi chạy mặc dù bạch dương không biết mình tại sao phải như vậy thuần t h ủ nhưng không trở ngại hắn tăng cường một chút độ khó phân thân bên kia theo sụp dẹt ba bắt đầu tăng tốc phía sau một đôi lông xù cái đuôi to n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái nổi bật dáng người sóng cả máy liệt tại bảo trì mặt không biểu tình lúc chính là thanh lanh băng sơn ngự tỉ gương mặt nhưng hết lần này tới lần khác cái kia độc thuộc về hồ tộc vũ mị là băng sơn lực s á t thương trực tiếp kéo căng sửng sốt nhìn bạch dương song phương động tác đều là chậm n ử a nhịp t ra phân thân thật là dễ nhìn lại nói người nhật bản phạm pháp sao hệ thống c h ơ n g bốn bạch hồ phân thân c h ơ n g bốn bạch hồ phân thân cục ta chính là thuận miệng nói hệ thống tại sao ta cảm giác ngươi không giống như là đang nói đ ù a đâu ta không muốn ngươi cảm giác ta muốn ta cảm giác bạch dương có chút mất tự nhiên xoay người qua đi đồng thời để phân thân nhanh mặc quần áo hệ thống này thật biến thái thế mà cũng không cho phân thân mặc quần áo vì phân tán lực chú ý bạch dương yên lặng mở ra phân thân bảng phân thân phổ thông phân thân một thính danh chưa mệnh danh bạch dương chủng tộc t h a n h công hồ tộc giới tính nữ tính giống cái cấp độ nhị giai nhị vĩ thực lực e e f f năm không thuộc tính cơ sở trị số đã khóa chặt tinh thần lực một năm không thuộc tính cơ sở trị số đã khóa chặt linh lực một không, không thuộc tính cơ sở trị số đã khóa chặt thiên phú lục hậu t h u n tăng lên đối với không phải địch l í đơn vị ban đầu độ thiệt cảm biên độ nhỏ tăng lên vật khí tăng lên trên diện rộng khí chất mỹ lực mỹ hoặc loại kỹ năng hiệu quả tăng lên năm mươi kỹ năng số lượng đã khóa chặt mỹ hoặc đại lượng tăng lên lâm thời hào cảm sau đó sử dụng tinh thần lực nô dịch mục tiêu hồ hoặc chế tạo tinh thần huyễn tượng mê hoặc mục tiêu yêu hỏa sáng tạo một đoàn nhiệt độ cao liệt diễm đốt cháy mục tiêu v ĩ tàng người theo đuôi ở giữa có 222 mét không gian có thể cất giữ vật phẩm trước mắt trang bị không sức chiến đấu đánh giá không thích hợp chính diện giao phòng nhưng cũng có thể đứng lột mười cái bạch dương bạch dương bốn câu nói sau cùng có thể đi rơi a i hắc a i hắc ngươi cái q u ỷ a bạch dương khỏe mặt giật một cái hắn có loại muốn cho hệ thống này một quyền xúc động nhưng tiếp nối là hệ thống không có thực thể chính mình đánh không đến nghĩ tới đây bạch dương đột nhiên nghĩ đến phân thân giới thiệu phổ thông phân thân tựa hồ có thể giao cho hệ thống tiến đến lúc điều khiển bốn nếu không ngươi tới giúp ta điều khiển một chút phân thân bạch dương như vậy đề nghị nhưng lại bị hệ thống nhìn thấu trong đó ý đồ ta không đừng cho là ta không biết ngươi chính là muốn nhân cơ hội đánh ta ta chỉ cần không có thực thể ngươi liền đánh không đến ta lược lược lược bạch dương bốn cứng rắn quyền đ ầ u cứng đang lúc bạch dương chuẩn bị liên hợp phân thân cùng một chỗ sử dụng tổ an ma pháp công kích lúc ngoài cửa sổ đột nhiên một đạo sấm xét giữa trời quang dù đầu lôi xả từ phía trước cửa sổ x ẹ qua mang đến mưa rào xối xả trước trước sau sau chỉ là năm giây không đến ánh mặt trời sáng rơ chính là hoàn toàn biến mất lôi bạo nương theo lấy mưa to rơi xuống chỉ là một lát sau liền n h ư ờ n g đường mặt có mấy tấc i à y nước đ ọ n cùng phong thuận cửa sổ thổi nhập mang theo một chút nước mưa đánh vào phân thân trên thân lạnh siêu siêu cái này cũng đánh gãy bạch dương đang nổi lên tổ an ma pháp công kích hải chiến lại bắt đầu a đối mặt loại này kỳ quái thời tiết bạch dương thao túng phân thân nhanh chóng đóng lại mỗi một cái cửa sổ loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đây là duyên hải chiến đấu khai hỏa tiêu chí mỗi lần lúc này đại lục đều sẽ bên dưới lên mưa rào tầm t ạ đối phương sức chiến đấu càng mạnh mây mưa tác động đến phạm vi cùng mưa to cường độ liền càng mạnh m ộ ư ơ i một xem ra năm nay lương giá lại muốn lên tăng bạch dương than nhẹ một tiếng đây đã là năm nay lần thứ ba hai lần trước còn dễ nói chiến đấu khai hỏa trước tiền tuyến đều sẽ phát ra thông cáo nhưng lần này đoán chừng là đối phương tập kích nhưng là những n à y trước mắt cùng mình không có quan hệ gì trong biển t a thần cùng dân tộc t h ụ y đều không phải là mình có thể đối phó hải dương dị biến chủ yếu bắt nguồn từ vài thập niên trước hoàn vũ chiến vực rất lại phía sau trừng phạt hoàn vũ chiến vực mặc dù mang đến cơ duyên c ũ nhưng g mang cùng ngang đến duyên n cơ a bình thường ố n chiến g t r thu hoạch được tiến về tư cách người cũng sẽ không dễ dàng bông thà cơ hội này bởi vì một khi thoát ly chiến trường còn muốn tiến ra i nhưng chính là muôn vàn khó khăn mà lại trừ cá thể hoặc khu vực thưởng phạt cơ chế bên ngoài trong đó còn có một cái tinh không vạn tộc xếp hạng cơ chế tất cả chủng tộc lấy bao năm qua khác biệt số hiệu chiến trường tổng hợp xếp hạng là nhất cuối cùng xếp hạng mỗi ba năm bình xét một lần tốt một trăm phần có m ộ ư ơ i chủng tộc tộc địa trên trời rơi xuống phúc duyên giảm h a i d i ệ t h o ạ n sau m ộ ư ơ i phần trăm chủng tộc tộc địa thiên thai giáng thế ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh đương nhiên cũng sẽ nương theo lấy tương ứng kỳ ngộ đồng thời chiến vực hàng năm đều đem đổi mới một lần h o à cảnh sau đó căn cứ thức tỉnh tuổi thọ tiến hành cùng thời kỳ phân khu đặt vào người mới khi thời cơ thành t h ụ Nó trước h chí còn có thể tiến hành hợp khu loại này, tựa như ậ m còn có tiến này tựa t loại ò còn chơi tắc có chúng hành, thu hiệu sinh đơn lại giản một tuyển t dạng bạo vận đông bốn. quy lựa đảo r mắt mà nói lam tinh văn minh nhân loại tình huống không phải rất lạc quan dưới đại đa số tình huống lam tinh nhân loại chỉ có thể bảo trì ở phía sau 20% cấp độ 500 n ă m đến lam tinh nhân loại hết thảy ba lần rơi xuống thung lũng lần thứ nhất lam tinh toàn thể nhân loại lý tri yếu bớt chiến loạn phấn khởi mà họa vô đơn chí ngay sau đó lam tinh liền bị một cái khác chi văn minh để mắt tới nhưng may mắn chính là thời khắc mấu chốt một vị cựu giai cường giả hành không xuất thế một tay lắng lại nội loạn lôi trở lại đám người lý trí cũng chủ động bước vào tinh không cuối cùng hóa thù thành bạn kết làm liên minh mới đầu mọi người cũng không có đem loại trừng phạt này coi là chuyện to tát dù sao chiến loạn thường xuyên có địa ngoại văn minh nhiều vô số kể hết thể bất quá là trùng hợp mà thôi đại đa số cường giả đều là tiếp mệnh cùng tại bên trong chiến trường kia không cẩn thận mất mạng còn không bằng đến bình c ả n h sau từ bỏ chiến trường phúc lợi trở lại lam tinh bên trong làm mưa làm gió thế là lần thứ hai rơi xuống sau mười phần trăm theo nhau mà tới lần này vết nước thâm viên trực tiếp đối mặt to to nhỏ nhỏ mấy ngàn vết nước thâm viên cùng nhau g á n g lâm l ớ n nhất cái kia càng là trực tiếp mở tại trên mặt trăng vô cùng vô tận thâm viên ma vật nương theo lấy ánh trăng rơi xuống lâu đến trăm năm thâm viên kháng chiến liền triển khai như vậy mọi người chỉ có thể một bên cố gắng để bảo toàn gia viên của mình còn vừa nếu không chọn thủ đoạn tăng lên xếp hạng đáng được ăn mừng chính là tại trường kỳ cùng thâm viên tác chiến bối cảnh bên dưới người đồng đều sức chiến đấu đạt được bước t i ế n đến giải lại thêm trong thâm viên có đôi khi còn có thể tuân ra chút đặc thù tài nguyên mọi người ngược lại như kỳ tích ổn định xếp hạng nhưng tiếc nối là tại lớn nhất vết n ư ớ thâm viên sắp đóng lại lúc ma vật cũng phát khởi cuối cùng phản công trận chiến kia qua đi Lam t i n hải đánh đ cái cũng còn Trung Nam chỉ thế、lực. Theo thứ tự là Trung Hoa, có lực. Bắc Quốc, lại là tự o Tây m n huyên Nhật Bản. Mà s a khi chiến đấu, tổn thất nặng nghề Lam Tinh không chiến thất nghề Tinh có tổn nặng ngờ đấu, bất gì Lam Hải bên, bên trong tà thần hơi t ỉ n h cho dù là cựu giai cường giả đối với cái này cũng thúc thủ vô sách b i ể n sâu thành cấm khu của nhân loại đồng thời tới đối đầu ứng chính là hải tộc văn minh sinh ra cùng tiến hóa trong hải dương một chút sinh vật tiến hóa lịch trình giống như bị tiến nhanh trăm ngàn lần mỹ nhân n g bạch t ộ nương hải thú người loại hình nhao nhao hiện lên cũng may cũng không phải là tất cả hải tộc cũng thống nhất chiến tuyến cũng có một số nhỏ cùng nhân loại giao hảo cho đến hôm nay nhân loại mặc dù tại thâm viên trong đại k i ế p khôi phục nguyên khí nhưng vẫn như cũ gắn liền với thời gian thỉnh thoảng xuất hiện cỡ nhỏ vết nứt thâm viên bột lần dầu mà lại cũng tại đứng trước nguy cơ mới hải p h o n g ngày càng tăng cường chỉ vì cùng trong biển địch nhân tác chiến tám chương năm phù sinh h ạ chương năm phù sinh h ạ suy nghĩ quần quận ở giữa bạch dương đứng tại phía trước cửa sổ dùng chính mình cùng phân thân hai loại tầm mắt đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ bản thể thị giác cùng phân thân thị giác đồng thời xuất hiện tại một cái trong ý thức mặc dù ngay từ đầu thích ứng có chút chậm nhưng theo hệ thống nhất tâm đa dụng thiên phú phát lại bổ sung loại cảm giác này rất nhanh liền ra tốc thích ứng cảm giác kia tựa như là từ nguyên bản đơn cảnh thị giác biến thành toàn cảnh m ư ợ n nhờ phân thân cùng bản thể hai cái tầm mắt có thể đồng thời nhìn thấy phía trước cùng hậu phương cũng có thể nhìn thấy song phương lẫn nhau cảm nhận được song phương hết thể bốn có thể là thụ cấp độ ảnh hưởng bạch hồ phân thân tầm mắt rõ ràng muốn so bản thể mạnh hơn nhiều cho dù là ngoài trăm thước bên kia bờ sông ngay tại nhảy sông người nàng đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở sách lại là một cái muốn khiêu chiến phủ sinh hà người bạch dương khẽ l ắ t đầu cái này sông ba ngày hai đầu liền có người nhảy sông nhưng không có một cái nào thành công dòng sông phảng phất có được thần kỳ lực lượng bảo hộ nhảy đi xuống người không bao lâu liền sẽ bị đẩy lên mở thậm chí có người không tin tà chân c h ó i thạch đầu nhảy sông nhưng quả thực là không thể chìm xuống điều này cũng làm cho từng rất nhiều nhân viên nghiên cứu cố ý đến nghiên cứu qua nhưng nước sông mật độ bình thường cũng không có g i à u có ngoài định mức linh khí trải qua kiểm tra đo lường đây chính là phổ thông nước có thể bởi vì loại này thần kỳ sẽ không chết đối người sự thật hay là để mọi người đem nó coi như tường t h ụ trí địa xưng là phù sinh hạ ý vị sinh mệnh sẽ không ở này đắm chìm quả nhiên chỉ thấy đối phương cũng không lâu lắm liền bị dòng nước tại chỗ khúc quanh đẩy lên bên bờ ngay sau đó một cây mượt mà gỗ nổi lao đến trực tiếp đâm vào ngực của nàng đưa nàng đụng cái xoay người triệt để lên bờ đồng thời còn phun ra một ngụm nước đ ọ n g một lát sau người kia cũng là mơ màng tỉnh lại đây hết thệ đều nhìn như trùng hợp lại mỗi lần đều sẽ đúng hạn phát sinh vô cùng thần kỳ m ộ mươi một mưa càng rơi xuống càng mật thời gian dần trôi qua phân thân tầm mắt cũng vô pháp thấy rõ nơi xa tiền tuyến như mạnh khỏe chính là trời nắng nhưng nhìn bộ dạng này đối diện tám thành là muốn đến nhờ lớn nhìn một hồi sau bạch dương chính là thu hồi ánh mắt cùng quan tâm những này không nếu muốn muốn nếu như mưa to liên hạ ba ngày muốn thế nào giải quyết vấn đề no ấm hai ngày trước nửa đêm ăn khuya đem khẩn cấp thức ăn dự trữ ăn bây giờ phân lượng hiển nhiên là không đủ mặc dù mình có thể không ăn không uống thế nhưng là bụng trống c h â n lúc cũng sẽ cảm giác đói à. tỷ như hiện tại phân thân cũng đã là bụng trống c h â n nhìn cái gì đều muốn cắn một cái liên đối chính mình bản thể đều sinh ra một chút ý đói đối với cái này bạch dương trực tiếp thao túng phân thân ở gầm giường bên dưới lật ra nửa dương mì tôm ôm liền chạy xuống lâu đi bốn sau ba phút bốn bạch dương cùng bạch dí r ì một người ôm một thùng mì tôm bắt đầu ăn bạch dí r ì là bạch dương cho phân thân nghĩ danh tự về sau nếu là rời nhà đi ra ngoài danh tự thân phận loại hình hay là tách ra tương đối tốt miễn cho ngày nào sẽ ra ngoài ý muốn bị người cho tận diệt lúc này hai người một cái là đang ăn mới ngâm nở một nửa cây thơm mì tôm một cái là hoàn toàn pha tốt đồn xương mặt đồng thời một cái vừa ăn vừa cầm điện thoại về tin tức một cái vừa ăn vừa xem tv hai người các việc có liên quan thân s ắ c biểu lộ không giống nhau cho dù là cha r ộ t tới đều rất khó coi ra cả hai chỗ tương thông tám hiện tại cắm loa một đầu khẩn cấp thông chi hôm nay buổi chiều 14.32 đ phân đông hải chú quân lọt vào hải u y ê n thế lực tập kích dự tính sau đó ba ngày đều sẽ có cả nước phạm vi bên trong lớn đến mưa to xin mời rộng rãi nhân dân làm tốt chống lũ chuẩn bị ba ngày nói do còn tại tiền tuyến xử lý năng lực bên trong nhưng áp lực không nhỏ nếu như là một tuần đó chính là cần đất liền tăng viện chỉ cần không phải vô kỳ hạn là được bà nhi thì nói tay nhỏ k h ẽ động chính là đổi đại chính vào tiết m a n g chủng đột nhiên bị mưa to năm nay lương sinh tất nhiên hạ xuống sau đó mà tới lương giá dâng lên nên như thế nào ứng đối phía dưới cho mời chuyên gia phát biểu một cái nhìn qua áo mũ chỉnh tề trung niên nhân đi lên mục giảng đối với mạch khinh thổi hai lần sau đó chính là chậm rãi mở miệng nói cái kia liên quan tới lương giá vấn đề ta nói đơn giản hai câu a đầu tiên liên quan tới cái này lương giá vấn đề đâu chính là lương thực giá cả cái này lương thực giá tiền đâu chính là chúng ta thường nói lương giá bốn cuối cùng đâu đề nghị rộng rãi nhân dân lương giá nếu như lần nữa dâng lên chúng ta có thể ăn ít một chút thôi nhìn đến đây bà d i rốt cuộc không thể nhịn được nữa trực tiếp tắt đi tivi cái gì c ầ u thí chuyên gia cái này sợ không phải giàn được đi bạch đi t ì nghe thai cáo khẽ run đối với cái này nàng nhớ ký đối phương tin tức nội giận đùng đùng tiến hành nặng danh báo cáo quản hắn có phải hay không gián điệp trước thông qua tương quan con đường báo cáo lại nói vạn nhất được trúng thưởng nữa nha hiện tại tăng giá trị một triệu đâu tám trái lại bạch dương bản thể bên này giờ phút này đang b ể bộn tại hồi phục vụ mẫu quan tâm mẫu thượng đại nhân tiểu bạch đà không có thức tỉnh không quan hệ không có tư chất tu hành cũng không quan hệ không phải liền là cái phá thiên phú sao không có siêu phàm năng lực chúng ta còn có khoa học kỹ thuật học tập cho giỏi chờ ngươi tốt nghiệp mẹ mang ngươi đến sở nghiên cứu về sau tiền phương của chúng ta là tinh thần đại hải chưa hẳn so người khác kém lão bạch sơ mars nghe nói ngươi là phế vật a ha ha ha ha t ố t coi như không tệ theo lão tử mẫu thượng đại nhân lão bạch mài đao xoèn xoẹt gì và gờ lão bạch khu khu ý tứ của ta đó là nào có cược chó một mực tua nào có nhi tử một mực khóc nói không chừng tiểu bạch phúc duyên thâm hậu ngày nào vừa ra khỏi cửa liền bị khí linh mỹ nữ cho coi trọng đâu tám bạch dương dợ khóc dợi nhìn xem trong nhóm nội dung quả quyết một trận điện thoại đánh qua gần như g â y tiếp bạch dương cha mẹ ta không sao sáng sớm là cái k i a thiên phú nghi thức thức tỉnh không đủ ra sức thiên phú của ta vừa mới mình đã đã thức tỉnh mặc dù không biết mình xét cấp bậc như thế nào nhưng tự chủ thức tỉnh thiên phú tốt giống đều rất mạnh ngược lại là các ngươi gần nhất đừng có lại đi duyên hải gần nhất ta có chút tâm thần có chút không tập trung luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì dứt lời đầu bên kia điện thoại chính là xuất hiện phụ mẫu hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh cùng lúc đó bạch dương nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống bởi vì căn cứ hắn duyệt văn kinh nghiệm tôi nói hệ thống xuất hiện thường thường mang ý nghĩa bánh răng vận mệnh bạo tẩu mang ý nghĩa thời đại dòng lũ bắt đầu. Mà trước hết gặp nạn, thường thường chính là hệ thống ký chủ người bên cạnh bọn họ nhưng nếu như không phải hy sinh người bên cạnh mới có thể mở treo vậy hắn thà rằng cả đời bình thường c ũ n g cầu phụ mẫu an kháng tám tự cho là đúng bản hệ thống vốn là không muốn về ngươi nếu không phải ngươi bản hệ thống đã sớm cùng sớm định ra ký chủ rán rán không phải chính ngươi nhận lầm đường đụng tới sao bạch dương liếc mắt sáng sớm tại đại học thức tỉnh trong khảo nghiệm mình bị toàn bộ bác bỏ bị kích thích hắn đang chuẩn bị triệt để nằm thắng lúc đột nhiên một trận h o à thần một chút không thể nói rõ ký ức khôi phục bốn hắn thấy được thời gian cuối cùng đó là phá diệt t r u yên hắn thấy được kiếp sau t đó là luân hồi thúc đẩy sinh trưởng nảy sinh phiêu bạt linh hồn tại đại đạo luân hồi trong tối x a y bị nghiền nát gây dựng lại lại đang pháp tắc lưu chuyển bên giới bị thu nhận phân lưu đầu thai chuyển thế hoàn vũ thế giới cũng không phải là ngoại lệ vạn giới đều là như vậy nói cứng chính mình cùng cái này đông đảo chúng sinh có cái gì khác biệt đại khái là chính mình vận khí tốt nát không đủ triệt để thôi mà tại cái kia ngây ngô trong nháy mắt hắn đưa tay ra bốn đợi cho chính mình sau khi tính hồn lại đã là về đến nhà hơn nữa còn nhiều hơn một cái tự xưng muốn cứu vớt vạn giới hệ thống đang cầu xin lấy chính mình khởi t ó i đáng tức là khởi t ó i không được lại về sau chính là tại hệ thống hoa ngôn xảo ngữ bên dưới tự mình mở ra lịch luyện sau đó mười ba giây bản hệ thống làm sao lại nhận lầm đường nếu không ngươi đột nhiên bắt a a dù sao liền là của ngươi nổi chương sáu da cái này gọi là tự tôn tự trọng chương sáu da cái này gọi là tự tôn tự trọng tốt tốt tốt là của ta nổi được rồi bạch dương cũng lười tại loại này việc nhỏ không đáng kể bên trên cùng hệ thống chấp nhận hắn đem bạch đi d ồ i ôm vào trong ngực nhu hòa vớt ve đối phương cái kia lông sủ tuyết trắng thai cáo mềm lún tủ tấm đại đại re khu k u tóm lại xúc cảm rất tán dù sao đều là chính mình chính mình như vậy để mắt tự luyến một chút thế nào lại không phạm pháp bạch dương l ế y mắt mặc dù như là nhưng ta cảm thấy dạng này rất quái lạ ải n g h e vậy bạch dương tự đủ ta biết ta nhưng bản thể thị giác rất, rất dễ chịu là đủ rồi bạch dương thì cùng bạch dương đều là một cái ý thức đang thao túng nhìn như đối thoại trên thực tế bất quá là tinh phân sau nói một mình thôi hệ thống ngài thật là biến thái cái này gọi tự tôn tự ái từ nhỏ lão sư chính là như vậy dạy bảo chúng ta bạch dương lời biến đổi tư thế cải chính tám cùng lúc đó đầu bên kia điện thoại phụ mẫu kích động ồn ào dần dần lắng lại thanh âm cũng là tiếp tục chuyển đến bốn dương thấm vụ cha mẹ bên này ngươi đừng lo lắng chúng ta gần nhất ngay tại phòng thí nghiệm cái nào đều không đi thiên phú vấn đề chớ nói lung tung cũng không phải vội lấy nói với chúng ta cha ngươi vừa uống rượu chính là cái miệng rộng về phần có thích hợp hay không lộ ra chính ngươi trong lòng phải có suy tính có thể tự mình thức tỉnh thiên phú đều có độc nhất vô nhị chỗ bất phảm vạn nhất là cái gì khó lường thiên phú làm sao bây giờ bạch dương nhẹ gật đầu biết bốn bạch lukan không hổ là thân sinh lao tử liền biết ngươi khẳng định không phải cái phế vật không sai tùy n g ư ơ i mẹ ha ha ha bạch dương bốn tốt tốt tốt là phế vật liền theo ngươi là thiên tài liền theo mẹ đúng không đối với cái này bạch dương không khỏi liếc mắt nhưng có sao nói vậy có thể tại hải tử trước mặt tự nhiên như thế thẳng thắn phụ thân thật đúng là không nhiều bất quá chỉ từ thiên phú đã nói phụ thân xác thực không có thức tỉnh thiên phú thậm chí ngay cả phổ thông tư chất tu hành đều rất kém cỏi nhưng vận khí lại cũng không tệ bắt đầu liền trở thành khế linh người khế ước đối tượng là mẫu thân mà mẫu thân là dị thế hôn huyết thần binh thiên phú giáp tình giả nói đơn giản đây chính là một loại đặc thù thiên phú loại hình do lam tinh thứ nhất giáng lâm giới khí linh giới cùng lam tinh bản thổ huyết mạch kết hợp sau diễn sinh một loại thiên phú đa số nữ tính thức tỉnh sau khi thức tỉnh có thể thân hóa thần minh cùng khế ước giả bù đắp nhau cộng đồng trưởng thành thế là phụ thân liền bị mẫu thân mang bay cuối cùng phụ thân trở thành tam giai cầm binh giả mẫu thân là tứ giai binh giả hai người liên thủ thậm chí có thể vượt cấp đối địch cũng coi là cái có chút danh tiếng cao thủ nhưng mẫu thân khí thân chỉ là màu xanh lá phẩm giai nhận hạn chế phẩm giai hạn chế tam giai cũng đã là lý luận cực hạn có thể đột phá tứ giai cũng đã là khó mà phục khắc kỳ tích Về suy a tại một t r nghĩ Vinh Vinh i ế lên xuống ở giữa bạch dương theo bản năng nghĩ đến lão mụ khí thân không biết thiên phú của ta có thể hay không cho lão mụ cường hóa một đợt bạch dương đem mặt vùi sâu vào chính mình phân thân hai cái lông xù cái đuôi to bên trong tự hỏi nếu như có thể mà nói hắn muốn đem lão m ũ khí thân cường hóa đến kim sắc phẩm chất đương nhiên trước đó cần chính mình có thực lực đủ cường đại bởi vì kim sắc phẩm chất thần khí thiên phú giả quá chân quý kim sắc thần khí thiên phú giả hạn mức cao nhất đối ứng chính là bắt dai mà nó khế ước giả có thể không nhìn bất luận cái gì hạn chế đi theo thần khí cùng nhau tiến dai cấp độ cũng chỉ so thần khí thiên phú giả thấp một cấp toàn bộ khí linh giới tích lũy hơn ngàn năm cũng liền xuất hiện hơn ba mươi vị thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn hay là biết được tám một lát sau bốn phụ mẫu còn tại n g u y ê một lời ta một câu nói nhưng bạch d dị lại cảm giác thân thể hơi khác thường chớ có s ta muốn đi nhà vệ sinh bạch di hồng lấy khuôn mặt nhỏ thấp giọng nói đối với cái này bạch dương cũng là sắc mặt không được tự nhiên nhẹ gật đầu quả quyết buông tay mẹ à. lại chính mình nói chuyện với mình quá dọa hệ thống bạch dương ngu xuẩn cái này gọi là đùa dỡn là m nguyên bộ miễn cho ngày sau phải dùng đến thời điểm sẽ lộ tẩy nhìn xem bạch di hay một đường chạy chậm chạy hướng nhà vệ sinh hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng tinh phân phương diện ra là chăm chú bốn dương thấm mụ cái gì tinh phân tiểu bạch a người bây giờ cũng lớn như vậy ngươi cùng họa trời lúc nào có thể thành a ta vẫn chờ chơi cháu trai đâu a, a. rồi nói sau ngay vậy bạch dương ánh mắt lập tức liền đảm đạm xuống lão mụ trong miệng lạc thiên vinh là chính mình thanh mai t r ú c mã xem như hai nhỏ vô tư nhưng mãi cho đến ba năm trước đây tại nàng một ư ơ i tám tuổi sinh nhật lúc lại đột nhiên biến mất nửa năm ai cũng không biết nàng đi nơi nào người trong nhà báo cảnh sát nhưng cũng không làm nên chuyện gì trong lúc đó hắn cũng tìm khắp cả thiên nam địa bắc thông báo tìm người càng là một thành một thành rán thậm chí đến cuối cùng phụ mẫu vận dụng trong quân quan hệ thình động mấy vị đại lão trực tiếp sử dụng siêu phàm truy tung thủ đoạn nhưng cuối cùng đều không có tìm tới cuối cùng vẫn là chính nàng trở về nhưng từ khi sau khi trở về nàng liền đối với mình biểu hiện cực độ xa lánh hoặc là nói đối với tất cả mọi người biểu hiện cực độ xa lánh tính cách đại biến giống như bị người đoạt xá bình thường nhưng hắn trải qua dò xét đều là không có kết quả cuối cùng hai người dần dần từng bước đi đến trong lòng hắn đã từng lạc thiên huynh khả năng đã chết bốn hạ yêu người không bằng yêu mình a bạch dương trong lòng chưa t h ắ n xong biểu lộ lại là đột nhiên s ữ n g sở trực tiếp cúp xong điện thoại cùng lúc đó nhà vệ sinh phương hướng cũng là chuyển đến một tiếng kinh hô a tám điện thoại đầu kia hải thành viễn c ầ nghiên cứu viện trung tâm bốn bạch lục a n mộng bức nhìn xem đã bị cút máy điện thoại đang muốn đánh tới lại bị dương thấm vụ kéo lại đối với cái này bạch lục a n nghi ngờ nhìn về phía trước mắt cái này kêu h gợi tài trí mỹ nữ lao bà ngươi bắt ta điện thoại làm gì vừa rồi ta nghe được trong điện thoại có nữ hải tử nói chuyện hắc hắc thanh em rất nhỏ hắn còn tưởng rằng ta nghe không được nhưng này tiểu tử t h ú i khẳng định nghĩ không ra chúng ta nến qua dị quả ngũ rắc cường đại dị thường chính là thanh em nghe không quá giống họa trời cái kia em bé mau đưa điện thoại cho ta ta đánh tới đang nghe một chút đối với cái này dương thấm vụ lại là đưa điện thoại di động giấu đến phía sau r ỗ i ra một bàn tay tức giận đ i ể m bạch lục gan đầu thật là một cái ngốc tử nếu biết có nữ hải ngươi còn không phải lôi kéo nhi t ử trò chuyện cái gì cách không đều muốn làm bóng đèn sao thấm vụ liếc mắt nhà mình ngốc tử này tính tình không phải bình thường thẳng nói đi chính là tức giận đem trong tay thí nghiệm báo cáo kín đáo đưa cho bạch lục gan hôm qua vớt đi lên thứ này ngươi đi xem xét một chút còn có thể hay không dùng đi giao cho ta nhìn xem bắt đầu bận rộn nam nhân dương thấm vụ cúi xuống hơi nghĩ nàng không để cho tiểu bạch nói thiên phú là bởi vì trò chuyện cũng không an toàn có thể tự chủ thức tỉnh thiên phú đều không tầm thường mà có chút thiên phú chỉ cần nói ra đó chính là tai nạn dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất chương bảy ra cái đôi chương bảy ra cái đôi a hai hai tiếng tuần tự tiếng thét chói thai vang lên cũng may bạch dương phản ứng cấp tốc ngón tay run lên liền cúp xong điện thoại ngay sau đó liền cắn răng nghiến lợi bấm vật nghiệp sửa chữa điện thoại bốn trong phòng vệ sinh c n g phong lôi cuốn lấy mưa to tập vào giữa phòng nguyên bản đóng chặt trên cửa sổ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái cự đại lô dếch mặt đất cùng vách tường cháy đen một mảnh ống nước bẻ gãy bùn cầu vỡ ra tấm gương vỡ nát toàn bộ nhìn qua tựa như vừa mới bị đạn đạo tập kích qua bình thường mà trong góc có một cái đất lửa hình thái tựa như cây khô lại gãy mất một ngón tay bàn tay to lớn bàn tay ngọn lửa trên người tản ra nhiệt độ kinh khủng đem pha lê mềm hóa đem mặt đất thiêu đốt màu đỏ bừng bàn tay mở ra chừng nửa mét đường k í n h giờ phút này nó chính cẩn thận đối với bạch dị m à bạch dị thì là nhẹ nhàng ôm mình bị nướng khét một mạng lớn người theo đôi u c h ấ m đoan xóa tung lông tóc hóa thành cháy đen than mạnh tâm ta yêu người theo đôi a ha bạch dị cái kia lạnh như băng bịu lộ nhìn xem ma vật này trở nên càng phát nguy hiểm vừa rồi nàng bị mắc tiểu thúc đẩy. một o à n không h có c lát i động t sau bà di rìa ế lúc này mới từ thân thể bản năng run dày bên trong đoạt lấy quyền k h ô n g chế bốn cho ta chết ta nhìn xem cái này đã bị chính mình linh lực ngăn chặn đồ vật bà di rìa lập tức sát tâm nổ lên trực tiếp kéo ra ống cấp nước đối với mục tiêu liền vật lên khi lại l ư ợ n g dòng nước cùng tiếp xúc trên bàn tay lập tức liền liền không ngừng phát ra chói hai âm thanh xì xì đồng thời còn có một cô không dễ ngửi lắm mùi k h é t chuyển đến thằng đến sau ba phút cái kêu hỏa thủ hóa thành một đống nước Nước m u i cháy đen vật không rõ nguồn gốc chất nàng lúc này mới ngừng lại tám thật sự là suối q u ỏ y thế mà để loại vật này chạy vào l ử a g i ậ n bất có chút mạch đi không khỏi đau lòng sờ lên bị nương cháy cuối đôi lông tóc lúc này nàng b ỏ n đã tại linh lực làm dịu tốt cái bảy tám phần mặc dù nàng không có trị liệu tương quan kỹ năng nhưng linh lực bản thân đặc chất cũng có thể cực lớn chỉ là lông tóc muốn một lần nữa mọc ra cho dù là dùng linh lực thoải mái cũng phải ba năm ngày mới được nghĩ tới đây nàng lại đi lên trước bổ m ộ t cước đem đống này than cốc ép cái nắp bét lúc này mới hả giận loại vật này là trong thâm viên một loại sinh vật tên là đoạn hồn hình tượng là một cái l ử a cháy đoạn trường có cực cao h ỏ a kháng ưa thích nắm chặt bất luận cái gì dễ cháy vật thể trên thân nó hỏa diễm có thể đồng thời thiêu đốt đ h ụ c thể cùng linh hồn căn cứ trên sách sở học đoạn hồn là thâm viên tầng dưới chót ma vật theo vết n ư ớ thâm viên xuất hiện mà xuất hiện các loại vết n ư ớ thâm viên biến mất sau bọn chúng khả năng liền sẽ còn xuất lại mà đoạn hồn tự thân cực kỳ sợ nước đại lượng nước thời gian ngắn ngâm liền có thể trí mạng bây giờ đột gặp mưa to đoán chừng là tiến đến tránh mưa nói đến đây là lần thứ nhất nhìn thấy hoang dại thâm viên sinh vật đâu tỉnh táo lại sau bà hi hi hi nhìn xem đoàn kia than cốc không khỏi có chút hiếu kỳ căn cứ trên sách nói tới loại vật này trực tiếp ăn sống chất thịt bình thường an chi có thể sống huyết t r ắ n g xương nhưng nếu dội tắt đằng sau lại ăn chất thịt liền sẽ biến thành than cốc an chi chỉ có thể t r ị đói khắc đương nhiên trở lên nội dung chỉ là trong sách h u y thoại rất khó tưởng tượng những người đi trước đối kháng thâm viên trong những năm kia đến cùng là thế nào trạng thái tinh thần cơ hồ tất cả thâm viên ma vật phía sau đều sẽ có một đầu dùng ăn loại hậu t ổ bốn người muốn ăn nói đùa thứ này nghĩ như thế nào cũng không thể ăn đi bạch nhi t ì hiếu kỳ xích lại gần n g ư ờ i người suýt nữa đem nước mắt đều sặc ra đến nghiêm chỉnh mà nói hồ ly là họ chó khíu rác so cùng cấp bậc nhân loại mạnh hơn nhiều loại này phảng phất là thối đại tỷ cùng nát trứng gà hỗn hợp hương vị thật sự là có chút khiêu chiến khíu rác làn danh nhưng dù sao đặt ở trong phòng không phải chuyện rơi vào đường cùng nàng đành phải nắm lô mùi đem nó xúc tiến trong túi sau đó thuận lỗ rách cửa sổ ném ra ngoài ân ném loạn rắc rưởi công n ư c một tám trải qua chuyện này bạch dương cũng chỉ có thể tiến về trên lầu phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt thấy thế bạch dương theo bản năng muốn theo sau hỗ trợ trả lưng nhưng nghĩ nghĩ lại lui trở về chính mình mặc dù có chút biến thái nhưng còn không đến mức như thế không kịp chờ đợi đợi chút nữa còn muốn đi chiến v ự c đâu ảnh hưởng trạng thái sự tình t r ư ớ c không làm đương nhiên chính yếu nhất hay là bởi vì dùng phân thân góc độ đối đại bản thể thật sự là quá mức kỳ quái trừ phi bản thể cũng biến thành cùng phân thân một dạng là một cái manh mọi tử nghĩ tới đây bạch dương vội vàng lắc đầu giữ vững nam tính tôn nghiêm là nhất định Cùng lắm thì các loại lại rút một cái phân thân, lắm loại lại một thì rút sau đương ó lận nhau khủ khủ bốn. đ nhiên hiện tại trọng yếu nhất hay là trước tăng thực lực lên chuyện còn lại có thể đợi thực lực dư giật lúc lại nói phân thân có thể cùng một chỗ tiến vào chiến vực tương đương với gấp đôi mạnh lên tốc độ đây mới là trọng yếu nhất dù sao ở thế giới này thực lực không đủ lúc nào cũng có thể chết không nói những cái khác liền vừa rồi cái kia đoạn hồn nếu như là không có thức tỉnh trước chính mình đơn độc gặp được xác suất lớn sẽ vừa đối mặt liền bị đối phương đốt thành thăng ố c liền xem như không chết cũng phải là cái tàn tật giờ khác này bạch dương đối với thực lực khát vọng lần nữa tăng lên hôm nay trong nhà có thể đi vào đ o à n hồn ngày mai trong phòng ngủ liền dám nằm tà thần không biết làm gì loại kia hình ảnh lập tức liền hiện lên ở trong đầu bạch dương chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh ý lạnh dọc theo thắt lưng x u ố n g lên cuối cùng để ra đầu tê dại linh lợi hoang đường thật sự là quá hoang đường bạch dương cố gắng đem cái này kỳ kỳ quái quái suy nghĩ vung ra n ã o hải tà thần đúng vậy hương nghĩ suy nghĩ nhiều là thật có sát xuất bị cảm ứng được khẳng định là da quá mệt mỏi bạch dương vô vô đầu thoát lực giống như đổ vào trên ghế salon chỉ chốc lát đi ngủ đi qua mặc dù phân thân không mệt nhưng bản thể lại là sẽ mệt sáng sớm thức tỉnh, thất、bại. sau đó phong hồi lộ chuyển ngay sau đó là đi phó bản bị ngược lúc này bản thể đã có chút tinh thần mệt mỏi thế là hắn bản năng đem đại bộ phận ý thức đều chuyển rời đến bạch di di trên thân đến bản thể tinh thần lực chỉ có hai mươi điểm cảm xúc thay đổi rất nhanh sau rất dễ dàng tinh lực mọi m ệ t nhưng phân thân không giống với a bạch di di tinh thần lực thế nhưng là phá trăm bây giờ y nguyên tinh lực sung túc phản phất vừa mới nghỉ ngơi qua một dạng trên tinh thần thoải mái không diễn tả được chương thoải mái không diễn tả được chương mặc ậ t như n l ô h phô h u mưa to t i ê dù là đóng chặt cửa sổ cồn phong cũng vẫn là thuận các nơi cửa sổ khe hở vào tới mang đến ngày mưa đặc hưu neting có lẽ trận này mưa to lại sẽ dẫn đến nhiều hầm thủy thậm chí sẽ lặng yên bao phủ nơi đây ra viên nhưng những n à y cũng không thể dập tắt các học sinh hừng hực kích tình ở chỗ này hoặc là g i á c tình giả hoặc là thiên truy bách luyện cuối cùng đột phá chủng tộc cực hạn trị số người nhưng bọn hắn giờ phút này đều có một cái điểm giống nhau đó chính là có tiến về hoàn vũ chiến vực tư cách bọn hắn đã chuẩn bị hai mươi năm chính là vì hôm nay vinh quang chớ nói trời mưa cho dù là sơn băng địa liệt bọn hắn cũng muốn dứt khoát tiến lên chỉ vì phía trước là hoàn vũ chiến vực là thế giới lực lượng siêu p h à m nơi khởi nguồn là bọn hắn thu hoạch được thực lực đối kháng thiên hai bảo hộ người nhà thực hiện lý tưởng khát vọng tối ư đường tác nếu không có tuyệt cảnh đã thành bọn hắn quyết trí thể không lủi, tám. thời gian trôi qua từng phút từng giây hội đường tạm tâm cũng càng ngày càng nhiều thẳng đến dáng người thấp khỏe hiệu trưởng từ trong hư không đi ra hiệu trưởng tóc trắng sơ một bộ đồ đen giữ lại có chút sốc xếp đại bối đầu có chút mập ra trên khuôn mặt dàn mua giờ phút này chính nhỏ xuống lấy huyết trâu người chưa rơi xuống đất một cố lăng liệt s á t khí giống như như cồn phong quét sạch toàn bộ đại hội đường hơn ngàn học sinh chỉ cảm thấy tim xếp chặt lập tức tất cả thanh em huyên á o lập tức đều yên lặng xuống tới ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lễ đài chỉ gặp hiệu trưởng trên thân có dính lấy không ít tươi mới vết máu cũng không biết là chính mình, hay là mặc dù đại bộ phận vết máu đều bị nước mưa cọ rửa rơi nhưng này nồng đậm mùi máu tươi rất khó để cho người ta coi nhẹ thấy thế có mấy cái chủ nhiệm liền vội vàng tiến lên nhưng lại bị hiệu trưởng đưa tay ngăn lại ta không sao chỉ là tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp giúp ta đi gọi cái tỉnh hóa hệ bác sĩ nói hiệu trưởng chỉ là hướng trên ghế rửa không có hình tượng chút nào một co cap sau đó cơ lấy mịp rổ phồn liền nói khụ khụ các bạn học an t ĩ n h một chút chiến vực còn có nửa giờ mở ra cho nên ta ở chỗ này tận khả năng nói ngắn gọn đầu tiên sau khi đi vào vị trí của các ngươi sẽ bị phân tán mọi người phải cẩn thận làm việc có thể hội hợp trước hội hợp lạc đàn an toàn đệ nhất thứ yếu hoàn vũ chiến vực bên trong mặc dù không cách nào đưa vào bất luận cái gì không phải chính mình chiến vực vật phẩm nhưng lần thứ nhất tiến vào sẽ có một lần ban đầu trang bị lựa chọn cơ hội nhớ kỹ lựa chọn nhất định phải thận trọng trong t u y ể n hạng có cực nhỏ sát xuất xuất hiện tỷ lệ phần trăm thuộc tính trang bị nhưng tuyệt đối không nên bởi vì chính mình tham lam đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm tiền kỳ các ngươi thuộc tính khá thấp tỷ lệ phần trăm thuộc tính trang bị không có chút nào ưu thế tận khả năng lựa chọn cố định thuộc tính trang bị lấy trình độ lớn nhất tăng lên chính mình tỷ lệ sai số kỹ nghệ ưu tú đồng học có thể cân nhắc kèm theo thuộc tính trang bị hiệu trưởng tại trên lễ đài nhấn mạnh những n à y mỗi ngày đều tái diễn kiến thức căn bản có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này mỗi ngày đều tái diễn kiến thức căn bản hàng năm đều sẽ có cực kỳ cá biệt người nhịn không được dụ hoặc mà làm lựa chọn sai lầm những người này liền xem như vận khí tốt có thể còn sống sót nhưng lần thứ hai lại tiến chiến v ự c sát xuất lớn cũng sẽ bị đào thải phải biết tại giai đoạn t r ư ớ c vô luận là kèm theo thuộc tính loại trang bị hay là cố định thuộc tính loại trang bị đều có thể nghiền ép tỷ lệ phần trăm thuộc tính trang bị nhất là kèm theo thuộc tính loại trang bị sức chiến đấu tại gia một cái kèm theo mười điểm sắc bén t r ư ờ n g thương đặt ở cho dù là chỉ có mười điểm thể phách trong tay người cũng có thể tùy tiện xuyên thấu bốn mươi thể phách thân thể dù sao thể phách là tổng hợp thuộc tính bốn mươi điểm thể phách không có nghĩa là có bốn mươi điểm hộ giáp nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là đối bản thể không có cái gì cường hóa sẽ dẫn đến trang bị người bản thân tương đối kéo hông tỷ lệ sai số tương đối thấp cho nên chỉnh thể tới nói cố định thuộc tính trang bị là tỷ lệ sai số cao nhất tối ưu tuổi tám hiệu trường lao thao giảm mười mấy phút tại trong lúc này mấy người y tá nhân viên cũng là vội vàng đổi tới không lo được trường hợp vấn đề trực tiếp giải khai vị này tuổi gần trăm tuổi l ã o nhân áo từng đạo g i ữ tợn vết thương đống nhiên hiện ra hoặc xuyên qua e o hoặc vạch phá lồng ngực huyết dịch từ vết thương nào ạt chảy ra những vết thương này tại cường đại thể phách bên dưới không ngừng mà tại khép lại ngay sau đó lại sẽ bị một cỗ màu đỏ tươi hình quang một lần nữa xé mở chỉ chốc lát máu tươi ngay tại phía dưới rót thành một bãi dù là như vậy hiệu trưởng y nguyên trung khí m ộ ư ơ i phần lần nữa nhấn mạnh một lần chiến trường chú ý một chút nhất là tại trang bị lựa chọn bên trên bốn hết thể nói đi hắn lúc này mới đứng dậy nhìn về phía cả sảnh đường học sinh thanh em hơi có vẻ nhu hòa chiến vực đã là chiến trường. các ngươi thậm chí có thể sẽ gặp so ta còn thương thế nghiêm trọng nếu là đổi ý sợ hãi hoặc là còn muốn suy nghĩ thêm một chút hiện tại có thể từ cửa sau đi ra ngoài sau ba tháng còn không có thay đổi chủ ý ta sẽ xóa đi các ngươi vượt qua cực hạn bộ phận chỉ số nếu không thời gian vừa đến hay là sẽ bị cưỡng ép kéo vào chiến vực chiến trường khó chứa nửa phần sợ hãi cùng đi chịu chết cha mẹ của các ngươi có lẽ càng cần hơn các ngươi có muốn hay không đi sẽ có một ngày cây già có lẽ sẽ khô héo nhưng tần sinh hạt giống nhất định phải nảy mầm hắn làm hiệu trưởng chính là muốn dẫn đạo tân sinh hạt giống nảy mầm lớn lên làm có được truyền thống năng lực h ắ n tiền tuyến chiến dịch hắn trước tiên liền đi sau đó mang theo thương cùng máu trở về để chân thực huyết khí cọ rửa rơi những này t r ồ i non bọn họ trong lòng sau cùng ngây thơ để hắn vui mừng là không một người rời đi nghĩ đến cũng là trừ số ít thiên phú giác tỉnh giả bên ngoài những người này phần lớn là hồi nhỏ liền là hiện tại làm lên chuẩn bị trong lúc đó giác hộ bản thân liền có thể đào thải rơi thiên phú tu luyện không được cùng ý chí không kiên quần thể tám mà tại lúc này đại hội đường một góc nào đó bên trong lạc thiên q u y n h đang túi đầu chơi lấy điện thoại hai tay nhanh chóng đánh lấy chữ cùng chúng quanh hưng phấn đắng người có vẻ hơi không hợp nhau tự nhiên khí chẳng để t r u n g quanh học sinh cũng không quá dám tới gần nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhịn được hướng về bên này gần lại lũng lạc thiên khuynh được công nhận giáo hoa nhưng đại học mấy năm đã tay không đưa không thua hai mươi người tiến đến n h ậ p việt rồi mặc dù những người này đều là bởi vì lòng mang ý đồ xấu muốn lên trước động thủ động c ước cuối cùng mới bị đạp gãy tay chân nhưng r ứ t bỏ nguyên nhân không nói có thể đạp gãy tay chân của người khác chẳng lẽ liền đạp không ngừng tay chân của bọn hắn sao kết quả là cái k i a quanh người ba thước liền thành nam tính cấm đ ư c bốn nhưng nếu là hiện tại có người đánh bạo xích lại gần nhìn lại tất nhiên sẽ phát hiện chấn kính con mắt một màn chỉ thấy vậy khắc đối phương chính hai tay hơi có vẻ run r à y phát ra tin tức cộc cộc cộc đánh tới một đống nhưng rất nhanh lại sẽ xóa bỏ ngay sau đó lại là đánh ra một đoạn lơ nói còn không có điểm phát xuống đưa liền lại một lần cho toàn bộ xóa bỏ lặp đi lặp lại cuối cùng chỉ là biến thành hai chữ có đây không bốn có lẽ là cảm giác dạng này quá đơn điệu xoan suýt một hồi lâu nàng mới lại chứng trả đảng hoàng phát chút mặt khác nội dung ngay sau đó cũng không nhìn hồi phục liền đem điện thoại hướng trong túi láo một thẻ giả bộ không thèm để ý nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to kiếp trước nàng tại sau khi mất tích có một đoạn thời gian ngơ ngơ ngác ngác không nhớ rõ lắm đoạn thời gian kia cụ thể đều xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết nàng tại đoạn thời gian kia triệt để đã mất đi một người t h ẳ n g đến mấy năm sau tựa như đột nhiên n g ọ tình tỉnh táo lại chính mình tìm khắp cả thiên sơn vạn thủy cũng không thể tìm tới đối phương t h ẳ n g đến cuối cùng đội phu hỏa t n g trảng bị hắc hóa sau bạch dương một đau đ ô m chết bây giờ mặc dù cái kia ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái đã vượt qua ba năm vốn nên còn có hai năm cũng may hôm nay nàng trở về một thế này nàng cũng không cầu gương vỡ có thể đoàn tụ nhưng nàng không tiếp thụ được bạch dương cuối cùng hắc hóa kết cục bởi vì nàng nhớ rõ không phải bình thường hắc hóa bạch dương cũng không có yếu ớt như vậy bởi vì vấn đề tình cảm liền hắc hóa đó là đối với thế giới thuần túy ác ý đối với toàn bộ sinh linh c ă m g hạ bốn nàng không biết bạch dương là gặp cái gì nhưng nàng lần này tuyệt không thể ngồi chờ chết chương chín ta muốn đi chiến trường đi làm giữa ngươi rồi chương chín ta muốn đi chiến trường đi làm giữa ngươi rồi lúc này trong phòng khách điện thoại tin tức nhắc nhở chấn động âm ông ông tác hưởng để trong lúc ngủ mơ bạch dương không khỏi nhữ mày xoay người tần suất cũng càng ngày càng cao mắt thấy liền muốn tỉnh lại thời điểm một cái lông sủ cái đuôi to nhu hòa đắp lên gương mặt của hắn ở khô hanh mềm mại cái đuôi to khẽ vượt bên dưới bạch dương rất nhanh liền lần nữa khôi phục giấc ngủ thậm chí ngủ so vừa rồi còn muốn chìm hơn mấy phần bốn ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai tại tin tức quanh ta trời mưa to không khiến người ta hào hào ngủ sao gặp bản thể một lần nữa t h ế c đi bạch đi lúc này mới rút về người theo đuôi nhìn về phía cái k i a không ngừng n g ồn ào điện thoại giờ phút này tình trạng của nàng mười phần kỳ diệu mặc dù bản thể đang ngủ say nhưng nàng lại có thể tiếp tục thao túng phân thân hoạt động tự thanh màn ạ thanh máu chờ chút toàn bộ đều là lẫn nhau độc lập thế là hắn bản năng đem đại bộ phận ý thức đều chuyển rời đến bạch tí di trên thân đến bản thể thì tiếp tục thông qua đi ngủ bổ sung tinh lực theo một ý nghĩa nào đó tới nói hệ thống mỗi một cái phân thân đều có thể căn cứ ý nguyện cá nhân trở thành lâm thời bản thể ý thức của mình giống như, như nước h n ư chảy tùy thời có thể lấy c h ạ y qua mỗi một cái thân thể nói cứng khác biệt nói đó chính là chính mình bản thể không có khả năng bị ủy trị lại có tính duy nhất tám mở ra điện thoại bốn thế mà còn chủ động phát tin tức ngược lại là hiếm thấy rất có lẽ là bởi vì phát hiện chuyện thú vị cái kia tuyết trắng thai cáo k h ẽ run lên ấn mở tin tức đập vào mi mắt lại là cái kia mặc dù ít có liên hệ nhưng vẫn như cũ bảo chỉ sật kỳ b ộ t nói chuyện phiếm bối cảnh tin tức mới nhất đến từ lạc thiên q u y n h ta nhớ ngươi làm m u ố n lạc thiên q u y n h đi tới chiến vực sau nguyên địa không nên động chờ ta đi tìm ngươi theo ta lên núi nếu như trong vòng ba phút ta không tìm được ngươi trực tiếp đi chung quanh dây núi không nên để lại tại bình nguyên còn có cần phải nghĩ biện pháp đánh xuống một cái tuyết cư thú nơi ở trang bị nhất định phải tuyển thể phách cường hóa hoặc giữ ấm tương quan bốn tin tức làm ấ y giây trước phát ra tới thấy thế bạch di h nhìn xem tin tức mới nhất không khỏi con ngươi hơi có lại câu nói này không giống như là nàng có thể nói ra tới càng giống là lạc thiên khuynh bản nhân bốn nhưng vấn đề là tại sao phải đột nhiên nói như vậy mà lại chính mình thức tỉnh phá hạn sự tỉnh trước mắt coi như chỉ có phụ mẫu biết ta không có khả năng trước sau còn không có mười phút đồng hồ liền đem tin tức truyền đi mới đối ông n g h i hoặc nàng tiếp tục hướng lật lên đi lạc thiên khuynh cần phối hợp dược liệu làm người tham gia cây củ cải bốn lạc thiên khuynh cấm dược không cần loạn ăn ngươi bây giờ cơ hồ đã là đạt tới chủng tộc loài người trạng thái bình thường cực hạn sau đó dựa theo ta nói phương pháp này tu luyện hai mươi bốn h bên trong nhất định có thể phá hạn tiến về c h i n vực、4. một hơi lật ra bảy tám cái tin bạch dĩ thì lúc này mới dừng lại màu hổ phách trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên thậm chí phía sau lắc lư người theo đôi đều ngừng lại cái này có gì đó quái lạ bạch dĩ thì trục tự cân nhắc lấy lạc thiên khuynh tin tức càng nghĩ càng không đúng không nói đến câu nói sau cùng nội dung vẹn vẹn là chắc chắn như thế muốn để chính mình đi giết tuyết cư thú bản thân cái này chính là một vấn đề chiến mực hàng năm xuất hiện hoàn cảnh cũng khác nhau mà lại sẽ không định giờ đổi mới có thể là năm nay là sa mạc sang năm chính là vũ lâm năm sau chính là vùng địa cực sông ba bốn tuyết cư thú loại quái vật này là chỉ có tại cực hàn hoàn cảnh cao nguyên địa hình tình huống giới mới có thể xuất hiện sinh vật cá thể sức chiến đấu không mạnh nhưng ưa thích tụ cao xây tổ nó s a o huyệt có được yếu đ ấ t lĩnh vực hiệu quả có thể chống cự tuyết táng sự kiện mà lạc thiên khuynh lại hết sức khẳng định để cho mình đi đánh g i ế t một đầu tuyết thú phản phất đã sớm khẳng định lần này chiến vực loại hình một dạng thậm chí giống như là dự đoán trước sẽ phát sinh sự kiện một dạng nàng sẽ không phải cầm la trùng sinh kịch bản đi hay là nói bởi vì thiên phú loại hình đặc thù hoặc là đơn thuần tại đoán bà đi không khỏi suy tư nhưng một lát sau nàng từ bỏ suy nghĩ bất kể nói thế nào, hai người hiện tại chỉ là tại dần dần xa lạ bằng hữu chỉ thế thôi bốn mặc dù nàng đối với đối phương trên thân phát sinh rất nhiều chuyện đều rất ngạc nhiên nhưng nàng đã không còn là đã từng cái kia lạc thiên h u i n h chỉ là cân nhắc đối phương dù sao cũng là có h ả o ý bà đi hay là xuất phát từ bằng hữu góc độ cấp ra đáp lại ta ân biết hồi phục xong nàng vừa nhìn về phía tin tức khác thư sinh yếu đối hảo đại nhi tiểu b ạ c h tử không có thức tỉnh đừng khổ sở anh em thức tỉnh thành công có thể mang ngươi bay ca là thể p h á c gần người phách í c lợi vĩnh cựu gấp đội lao cha trực tiếp cho ta ba linh quả có thể tăng lên thể p h á c ta cho ngươi lưu một cái phá hạ dùng đến bên trong ca bảo cây ngươi yêu cầu không cao về sau gọi ta một tiếng nghĩa phụ là được h à ha ha ha bốn thấy thế bạch n i không khỏi khỏe miệng cánh ế t cái này hảo đại nhi là tóc của mình nhỏ tên là diệp trường an về phần nít n ê m vấn đề phản lấy nhìn liền tốt đó là cái không có thức tỉnh trước liền có thể ngãi nổ ngọc lan thụ m ạ i nhân tiên tiên t u y ệ t linh thể chất linh lực thuộc tính toàn bộ điểm tới thể phách cùng tinh thần lực bên trên hai m ba thân cao lại thêm từ nhỏ liền luyện bắt t ự c quyền hiện đại chiến kỹ một thân lực bộ phát mười phần hình dọn nước khối cơ thịt chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách làm người tâm tư kỳ não tài tư mất tiệp trọng tình nghĩa thường thường tự xưng là là r a cắt lượng dưới đầu dài quá cái lưỡi bố là bạch dương bạn thân một trong ta ta trước không đi vừa rồi lạc thiên khuynh cho ta một cái đột phá phương thuốc ta đi thử xem người trước tiên ở chiến trường đặt chân đến ta sau khi tiến vào tốt bảo bọc ta tin tức vừa mới phát ra bên kia cũng đã bắt đầu đưa vào trùng bốn mấy giây sau bốn thư sinh yếu đối hảo đ ạ i nhi cái này đều vấn đề nhỏ ai đáng tiếc thật lớn tôn lần này cũng không đi không ai nhìn ta trang bức lạc bốn ta đại tôn tử thế nào hắn không phải cái thứ nhất thức tỉnh thành công sao mặc dù thiên phu trợt nhìn có chút kéo hông nhưng dù gì cũng đã thức tỉnh làm sao cũng không đi bốn thư sinh yếu đối hảo đại nhi hắn thức tỉnh xong liền đại lễ đường đều không có đi trực tiếp đi báo thủ ta a t ế sách bạch nhi thì nao nao hắn không nhớ rõ cái này thật lớn tôn có t h ủ gì nhà a thư sinh yếu đối hảo đại nhi hắn a nhà hắn công ty bị đâm lưng đâm lưng người là nàng bạn gái gia tộc đồng thời nàng bạn gái còn bắt hắn cho tái rồi vừa rồi sau khi thức tỉnh liền chia tay hắn muốn trước ra một hơi mới nguyện ý đi chiến vực nói cái gì bạn gái thế mà lục hắn vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp cho lục trở về đòn lại trả đòn mới tính hạ giận ta đều phân này làm sao lục trở về thư sinh yếu đối hảo đại nhi hắn mời đỉnh cấp biến trang sư tiến hành một đối một dạy học còn chuẩn bị học n g ữ âm hắn gái kia gầy yếu trắng đoan thân thể nhỏ bé ngươi hiểu ta chấn kinh ta một trăm n ă m di ìm g ờ về sau nếu không đem lớn tôn khai trừ ra phả i đi ta sợ sệt thư sinh yếu đối hảo đại nhi tán thành mười một thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến xuống buổi t r ư a hơn năm giờ bạch hi i ệ n để điện thoại di động xuống đem bạch dương phong tới lầu hai g i a phòng ngay sau đó liền đi tới cửa ra vào còn sau khi t đồng hồ h c n liền muốn vực ra cửa h u bạch t k đi lìa n m đột nhiên máy nhìn cười một tiếng nói đi lúc này mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại tám không cần thiết diễn trò làm như thế đầy đủ đi có cần phải bạch đi lìa chống lạnh nhưng trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút kỳ quái đại khái là tinh vân còn chưa đủ triệt để đi nghĩ như vậy chính là là n ắ m thật trả tháo mưa bước nhanh hướng về trường học đại lễ đường phương hướng tiến đến một đường chạy chậm tinh bị to lớn hạt mưa đánh phòng mưa mặt nạ rung động đùng đùng năm mươi điểm thể phách tại không có chân trong nước đọc chạy vẫn là dễ dàng liền chạy ra khỏi mỗi dây hơn hai mươi mét tốc độ tiến về chiến v ự t lúc trong hiện thực bất kỳ vật gì đều là không cách nào đưa vào cho nên chỉ cần ăn uống no đủ cũng không cần chuẩn bị gì khác nhưng lần thứ nhất tiến vào chiến vực nhất định phải tận khả năng tuyển tại cùng một kỳ nhân viên tụ tại chỗ Lại phía trước sau không kém một phút không sau trước một kém đây ồ hồ n gian bên trong, tiến hành tiến vào chiến trường truyền tống. Từ đó phát động truyền tống cơ chế, bắt đầu đáp xuống tương đối an toàn g thời phát thể chế, Từ tập bắt đối điểm. địa vào cơ đầu đó đáp đ cũng là nàng muốn đổi hướng đại lễ đường nguyên nhân đương nhiên cá thể truyền thống cũng được chính là tại lần đầu tiến vào chiến vực lúc bởi vì chiến vực không có ghi chép qua cá nhân lịch sử tọa độ cá thể truyền thống sẽ có cực nhỏ sát xuất sẽ xuất hiện đang phun trào miệng núi lửa dưới biển sâu manh thú trong xào h u y ệ t loại hình địa điểm người bình thường cũng sẽ không muốn đánh cược một chút dù sao vạn nhất trúng thưởng vậy coi như thật gửi chương mười hoàn vũ chiến vực cực hàn c a nguyên chương、10. hoàn vũ chiến vực cực hàn cao nguyên hô hô bốn cồn phong gào thét cuốn lên lấy vô tận mây đen mây đen ép thành lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n như du long cồn phong mưa rào cũng không có bởi vì chiến vực sắp mở ra mà dừng lại ngược lại là càng rơi xuống càng lớn nếu như nói cục bộ trong mưa to thành thị hệ thống thoát nước có thể đem dòng nước dẫn hướng tha phương trên phạm vi lớn giảm bớt hồng thủy ảnh hưởng nhưng cái này gần như nửa cái đại lục đồng thời bên dưới lên đặc biệt lớn mưa to lúc cái gọi là sắp xếp hồng chỉ là một chuyện cười chỉ là chỉ trong chốc lát lộ diện nước động liền đã không có lên mắt cả chân đến bắp chân một nữa cùng phong cùng lôi bạo cũng là ngăn chặn bình thường thủ đoạn không trung lộ tuyến nạn hồng thủy mắt trần có thể thấy hình thành bốn giờ phút này đám người bình thường muốn xuất hành chỉ có thể thông qua hai chân tiến về trong đó bạch y cũng không ngoại lệ chỉ là giờ phút này điểm chú ý của nàng cũng không tại sắp đến nạn hồng thủy bên trên dù sao loại chuyện này cũng không phải phát sinh lần một lần hai trừ hai lần trước quốc gia bị đánh trở tay không kịp phía sau chính là cấp tốc thành lập do siêu phàm giả tạo thành t ư ờ n g quan tổ chức chuyên môn ứng đối mưa to lúc hồng thủy vấn đề giờ phút này điểm chú ý của nàng tất cả bộ thân thể này bên trên Hắc thon d à i sung mãn hai chân có chút dùng sức để nàng tung người một cái liền nhảy tới trên đ à i cao chỉ là vừa vừa rơi xuống đất trước ngực cái kia tràn ngập co r ã n lắc lư liền để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi hơi có chút phiếm h ồ n g vội vàng không quá thích đứng một thanh nâng lô cái này quá lớn thật sẽ có chút ảnh hưởng hành động a giờ k h ắ c này nàng cảm giác mình không thế nào thích lớn kịch liệt chạy nhảy ở giữa run run lớn e kiểu gì cũng sẽ gây nên một chút không cần thiết cảm giác hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cân bằng thuộc về là điển hình trông thì ngon mà không dùng được khẳng định là sắc phê hệ thống dở cho quỷ cái này đi xanh lam tối thiểu có thể làm phó c. nghĩ tới đây bạch y h i thả ổn bước chân tận khả năng giảm bớt sóc này nhưng tốc độ lại là không chấm chút nào vừa xài bước ra chính là mười mấy mét có hơn năm mươi điểm thể phách nghe vào không nhiều nhưng đã là nhân loại bình thường cực hạn năm lần mà lại là thần kinh phản xạ tính b ề n dẻo sức chịu đựng lực lượng linh mẫn các loại thuộc tính toàn phương vị tăng lên cho dù là thân là pháp sư thêm điểm bạch thi trên lực lượng cũng đủ để lật tung một cỗ xe hơi nhỏ đ ư ơ n g n h i ê n nếu như thân thể không có nhạy cảm như vậy thì tốt hơn tám ghét bỏ lời nói ngươi đừng có dùng a cũng không biết là biến thái nào rõ ràng bản thể đều tỉnh dậy chủ ý theo ứ c còn vụ vạ bản, linh hồn cùng nhục thể một ý nghĩa nào đó phân thân cùng bản thể khác nhau tựa như là một người tay trái tay phải một dạng bốn lại nói chiến lược thay đổi trong nháy mắt tính nguy hiểm rất cao tự nhiên là muốn đem càng nhiều lực chú ý để ở chỗ này không phải vậy ra chút sai lầm nhưng làm sao bây giờ trừ phi nguyên nguyện ý tiếp quản phân thân đánh cho tá công nghĩ hay l ắ m a ngươi người này rất xấu vậy liên an tính chút bạch dĩ về nhất miệng cầu hệ thống này đối với mình lòng phòng bị vẫn còn lớn tám mà liên tại bạch dĩ về một đường lao vùng một lúc theo thời gian khoảng cách chiến vực mở ra càng ngày càng gần trường học đại hội đường bên trong bầu không khí cũng càng phát nặng nghề một khi tiến nhập chiến vực bọn hắn đối mặt coi như không còn vẹn vẹn nhân loại cùng quái vật đồng thời còn có mặt khác các loại dị tộc cũng không biết môi trường tự nhiên nhất là không biết môi trường tự nhiên đối với người mới tới nói trí mạng nhất phải biết mới vào chiến trường lúc thế nhưng là ngay cả quần cuộc đều không mang vào đi cũng chính là ban đầu trang bị lựa chọn lúc sẽ kèm theo một chút nguyên bộ quần áo dưới loại tình huống này hoàn cảnh tốt xấu đối với người mới ảnh hưởng cực lớn bình quân hàng năm bị đào thải người mới bên trong môi trường tự nhiên đào thải liền chiếm cứ sáu mươi tám hy vọng không phải là cực hàn cùng sa mạc hy vọng không phải là cực hàn cùng sa mạc trong góc, Diệp trường An Điên cùng Cầu Nguyện. chiến vực sẽ căn cứ chủng tộc khác biệt đến xứng đôi tương ứng hoàn cảnh lớn kho tiến hành ngẫu nhiên rút ra hoàn cảnh lấy nhân loại chủng tộc tới nói trong đó lại vô cùng lạnh cao nguyên cùng cao nguyên sa mạc là nhất người trước g ầ m hơn năm mươi độ c ấ t bước khuyết thiếu đồ ăn không khí mỏng manh sức gió mạnh mẽ thường phát tuyết l ở sự kiện mà lại quái vật cũng còn đặc biệt h u n g có một loại tên là tuyết mạc cơ bắp trách tồn tại thể phách cực mạnh cho dù là nhị giai cường giả đều có thể bị một q u y ề n độ nhảo ứa thích phá hư nguồn nhiệt đặc biệt hung tàn người sau trên không hơn năm mươi độ c ấ t bước ban ngày đất cắt nhiệt độ gần mức độ khuyết thiếu nguồn nước cùng đồ ăn không khí tương đối mỏng manh quái vật thưa ớt nhưng chỉnh thể tỷ lệ đào thải so cực hàn cao nguyên còn cao hai cái này hoàn cảnh lịch sử tỷ lệ đào thải phân biệt cao tới tám mươi tám tám mươi sáu phần trăm cùng chín mươi chín tám mươi ba phần trăm đứng hàng thứ hai cùng thứ nhất người bình thường nếu như gặp phải những hoàn cảnh này lý trí nhất cách làm chính là trực tiếp rời khỏi để tránh thụ thương bị mất tính m ệ n h bốn không giống với đám người khẩn trương lạc thiên khinh giờ phút này lại là bình tĩnh không gì sánh được cực hàn cao nguyên mặt thôi trong đó đạo sinh tồn nàng đã sở soạn cái thấu triệt cũng chính là bị giới hạn mạnh thực lực vấn đề không nói có thể r ế t lung tung nhưng tối thiểu mang lên mấy người cũng có thể sống rất thoải mái kiếp trước bạch dương không cam lòng bình thường cưỡng ép phục d ụ n g cấm dược n h ậ p vực các loại hai tháng sau trở về hiện thực không bao lâu liền mất tích một thế này nàng nhất định phải chằm chằm tốt đối phương tốt nhất là tại chiến vực bên trong tìm đến đối phương bốn suy nghĩ tung bay ở giữa n ộ t một tiếng trung hưởng từ trong hư không chuyển đến hoàn vũ chiến vực mở ra ngươi đã thu hoạch được chiến vực tư cách phải trang lập tức tiến về giờ k h ắ c này nguyên bản còn có chút ồn ào hội đường đống nhiên yên tĩnh trở lại ngay sau đó theo đạo thứ nhất truyền tống quang mang sáng lên mấy ngàn quang mang cùng nhau lấp lóe rất nhanh liền chỉ còn lại có một chút lao sư cùng hiệu trưởng còn tại bọn nhỏ đều đi à vậy ta cũng nên đi chiến trường hiệu trưởng chẳng biết lúc nào lại đổi lại chiến giáp thấy vậy mấy vị thực lực khá mạnh giảng dạy cũng là đi theo chỉ để lại một chút lý luận tính hoặc kỹ xảo tính giảng dạy lưu tại nơi này so với hy sinh ở tiền tuyến bọn hắn càng thích hợp lưu lại bồi dưỡng h ậ u bối trúc quân võ vận sương long tám cùng lúc đó trường học cửa sau khoảng cách đại hội đường chỉ có hai tường c h i cách địa phương bạch lý thì cũng là kịp thời đổi tới bởi vì giờ phút này thân phận của mình hình tượng vấn đề vào không được trường học cho nên chỉ có thể ở loại địa phương này chấp nhận một chút theo một đạo bạch quang hiện lên bạch nhi cũng là biến mất ngay tại chỗ hoan nghênh đi vào hoàn vũ chiến vực nơi này là thứ năm trăm hai mươi một kỳ người mới chiến vực thứ hai mươi tám phân chiến khu một mươi hai trăm năm mươi chín hào chiến trường hoàn cảnh loại hình cực hàn cao nguyên giới thiệu bình quân độ cao so với mặt biển tám m cao nhất độ cao so với mặt biển hai mươi bốn m nhiệt độ không khí b a động là năm mươi một m ộ t bình quân nước sôi điểm bảy mươi năm sức gió ba t m ộ t bảy cấp kiểm tra đo lường đến dạy đặc hình truyền thống sắp d á n g lâm địa điểm t ĩ n h mịch bồn u địa sơ g ố c mục tiêu địa điểm nhiệt độ năm mươi tuyết nhỏ mục tiêu địa điểm độ cao so với mặt biển ba m sức gió cấp ba lần này tiếp tục thời gian sáu mươi ngày một t bốn bốn không hở trong lúc đó không có khả năng tự nhiên l u i ra khỏi chiến trường trước mắt chiến trường cực h ạ n cấp bậc ba giai chiến trường công lược các trị khai thác giá trị tám mươi trước mắt không đạt tới mục tiêu giá trị sau lần sau lại tiến vào chiến trường lúc có thể lựa chọn thoát ly người mới chiến trường chiến trường tính chất cầu sinh cấm địa thăm dò chiến trường đ ặ c tính mỗi ngày nhiệt độ không khí giảm xuống nhiếp một cái thị độ nên chiến trường tham dự chủng tộc nhân loại ngư nhân tộc thanh khâu hồ tộc khí linh tộc cổ m ộ n tộc dương nhân tộc trần tộc nhật quang tộc nguyện quang tộc hỏa tinh tộc dự tộc tích nhân tộc chiến công thu hoạch con đường đánh g i ế t quái vật chiếm lĩnh bãi đất khai thác dãy núi các loại có thể lấy được lấy chiến công giá trị tiêu hao chiến công giá trị có thể tiến hành chiến v ư ợ t cấp độ thăng cấp đến thu hoạch đại lượng sức chiến đấu chiến trường quy tắc một i tám tiểu thiếp sĩ vốn có khí áp kém lúc không khí càng làm mỏng bánh chỗ sức gió thường thường càng lớn chú vũ vận sương long một từ sớm nhất nguồn gốc từ nước ta nam tề thu đức phú phụng võ vận tri phương sương về sau cái này một từ ngữ bị cuộc sống tạm bỡ học cũng diễn biến ra võ vận lâu g i i thuyết pháp chương mười một trang bị lựa chọn chương Trang bị lựa bị chiến ọ n c h trường q tám mươi ba nạn người tuyết là nguy hiểm hành động chiến trường q bốn không nên cùng đêm tối đối mặt chiến trường q tám mươi năm khi chết đi sinh linh lúc xuất hiện lần nữa xin mời lập tức dâng lên bó đuốc dù là làm như vậy sẽ bị tuyết lớn chán ghét chiến trường q u y tắc ơ sáu không cần cùng cao nguyên dưới nước biển tiếp xúc chiến trường quy tắc bảy khi đất tuyết xuất hiện thần bí dấu c h ấ t lúc phải cẩn thận người bên cạnh ngươi chú trở lên quy tắc tất cả từ bên ngoài đến sinh linh cần phải tuân thủ trừ phi các ngươi có thể lớn hơn thế giới tám tin tức truyền vào n ã o hải thuần trắng trong không gian bạch n h trong lòng không khỏi hơi kinh thế mà còn kèm theo quy tắc danh sách đây là không muốn để cho lần này người số n g a quy tắc danh sách văn minh danh s á các h thiên hai danh s h các loại đều thuộc về sát xuất kèm theo hệ liệt là căn cứ vào hoàn cảnh ngoài định mức tiến hành giá trị tỷ như cái này cực hàn cao nguyên tăng thêm quy tắc danh sách liền sẽ ngẫu nhiên kèm theo mấy cái quy tắc điều kiện nhưng nếu như là tăng thêm văn minh danh sách như vậy vào hoàn cảnh quan trọng này khả năng liền sẽ thêm ra một chút cực hàn văn minh nhưng danh sách tại giai đoạn trước xuất hiện sát xuất rất thấp hơn 500 n ă m bên trong người mới chiến trường hết thể chỉ có ba lần xuất hiện hệ liệt gia trì bây giờ đây là lần thứ tư lúc đầu tỷ lệ đào thải liền không thấp cực hàn cao nguyên hoàn cảnh hiện tại lại kèm theo mấy đầu không hợp thói thường quy tắc độ khó này dù sao cũng hơi siêu mẫu khỏi cần phải nói liền một đầu ban đêm không có khả năng n h ó m l ử a liền tối thiểu có thể đem tỷ lệ đào thải kéo đến c h í suy nghĩ một cái c h ư ớ c mắt ngàn vạn thuần trắng không gian cũng từ từ đ ổ sụt đợi cho tầm mắt dần dần khôi phục bên thai cũng chuyển tới xa xôi v a n h minh quanh q u ầ n đập vào mắt là hoàn toàn trắng bệnh thế giới nửa ngày mây đen nửa ngày t i n h lãnh bạch ánh nắng rơi xuống đất tuyết chiếu mắt người có chút không mở ra được gió nhẹ cuốn lên v ề tuyết bay thẳng rượu dương nhưng lại giữa không trung rơi xuống cuối cùng dung nhập trên đất tuyết trắng mê mang nơi xa vài tiếng không rõ sinh linh cao minh tại giữa dãy núi quanh quần cha trộn vào trong gió xa xa chuyển đến loáng thoáng nghe không lắm rõ ràng lại là hù dọa tuyết lở mấy chỗ oanh như lôi mình chạ cũng may lúc này bạch di rìa chỗ bồn u địa này khá lớn mà tuyết lở vị trí lại đang k h á c một bên cho dù tuyết lở hướng phía dưới tiến lên hơn mười dặm cuối cùng cũng không có lan đến gần nơi đây lấy lại tinh thần bạch di rìa đột nhiên cảm giác khoe mắt quét nhìn không thích hợp vội vàng kiểm tra lên trạng thái bản thân túi đầu nhìn lại chỉ thấy mình toàn thân như ẩn như hiện phản phất là một cái cùng thế cô lập vũ linh bởi vì tiến vào chiến m ộ c lúc ngoại giới hết thạy đều không thể đưa vào trong đó giờ phút này nàng chính trần như nhậu trạng thái không có nửa điểm ngăn cản núi tuyết đứng vững bạch hổ ra tịm ánh năng chiếu bên dưới chiếu sáng dạng g i bốn khu, khu. bà đi khuôn mặt nhỏ đ ỏ lên mặc dù cùng bản thể cùng một chỗ lúc nên nhìn không nên nhìn đều bị thấy hết nhưng không chịu nổi bộ thân thể này thật sự là mê người mặc kệ nhìn mấy lần đều cực kỳ tính t r ù n g kích thế là vội vàng không quá thích h ớ n g dùng còn hoàn hảo một cái tuyết trắng xóa tung cái đ u ô i to che khuất hai nơi mấu chốt địa điểm để cái t i a t r ắ n g đ o á n ngọn núi giấu ở trong sương mù cùng lúc đó bên hai cũng là chuyển đến một đạo thanh âm nhắc nhở đi vào chiến trường màu m ư i a xin mời lựa chọn một kiện trang bị sau đó bắt đầu ngươi hành trình bốn theo thanh âm vang lên trước mắt liền xuất hiện một mảnh đốt lửa lò luyện giới diện trong đó có năm chủng không giống nhau trang bị đạo cụ đây là chiến vược cho người mới phúc lợi trong vòng một canh giờ làm ra lựa chọn sau đó liền sẽ triệt để đặt chân chiến trường mở ra giới diện tinh tế xem mà đi đầu tiên đập vào mi mắt là một cái dáng dấp như là chiến truy một dạng bó đ u ố c một cây không do chất liệu trôi truy phối hợp lớn chừng quả đấm hình tròn có gai đầu truy trên đầu truy thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam chiến đấu bó đ u ố c thấp kém loại hình đạo cụ loại kèm theo thuộc tính trang bị đạo cụ bền lâu mười không có thể đốt đốt hai t r ă b ề n lâu về không lúc tự động tổn hại kiên một năm vượt qua kiên cố đáng giá công kích sẽ để cho trang bị tổn hại Thoái theo thuộc tính, một một không điểm thiêu đốt có thể nhóm lửa, mục tiêu, thư hộ giáp, cũng có thể cung cấp nguồn nhiệt. Giót thể lâm thời để cao hỏa diễm nhiệt độ, thiêu đốt đẳng cấp, thêm nhanh bền lâu thiêu hào, hạn mức cao nhất là độ C. Giới thiệu, giót tắt bó đốt, có được trạng thái bình thường nhiệt độ nhiệt không nhóm hao hộ linh hỏa nhanh hào, hạn linh khó bình cho vào cao cao vào cao, giáp, giáp, điểm diễm Giới liền bỏng cũng cung nguồn đẳng cũng cấp cấp, dập Nam. bền lửa, Kem mục lâm mức mà lâu đuốc, độ, độ độ độ có có lực có C. lực có được để bó là là v dù Nói、như ó i n vậy thấp k é m thuộc t í n hai loại t r n g bị trì thuộc n mươi cùng n kiên h cố một mươi phòng hộ cơn giáp cũng chỉ cần nhẹ nhàng một đập thậm chí không cần dùng sức là có được ba mươi điểm thoái giáp thuộc tính búa đinh loại hình như vậy đang đảo kích lực đạo gia chỉ bên dưới liền có thể tùy tiện đánh nát càng chắc chắn hơn phòng hộ phòng hộ sắp bén loại hình thuộc tính cũng là đạo lý đồng dạng mà đạo cụ loại trang bị càng khuynh ê ư ớ n g đạo cụ tính chất hoặc là có lần số thời gian hạn chế hoặc là chính là tiêu hao p h ẩ m bốn cho dù là có ban đêm không có khả năng nhóm lửa quy tắc đây cũng là cái lợi khí a đối mặt khởi đầu tốt đẹp bạch n trong lòng hơi vui cấp thấp phân thân mặc dù không cách nào m ặ c thuộc tính loại trang bị nhưng những này kèm theo thuộc tính trang bị lại là có thể sử dụng nhưng nàng cũng không có vội vã lựa chọn mà là tiếp tục hướng về sau nhìn lại hồi phong kiếm thấp kém loại hình kèm theo thuộc tính trang bị kiên cố chín vượt qua kiên cố đáng giá công kích sẽ để cho trang bị tổn hại cái này bình thường không có gì đặc sắc bốn bá vương bờ giặt lù cổ phải thấp kém loại hình cố định thuộc tính trang bị kiên cố giá trị mười lăm thể phách mười lăm giới thiệu một cái chất lượng tốt thấp kém trang bị tập hợp đủ một đôi có thể thăng hoa làm màu trắng phẩm chất b à thi thể m c không được không dùng bốn bá vương bờ giặt lù cổ trái thấp kém loại hình hỗn hợp hình trang bị kiên cố giá trị mười lăm thể phách mười p h i giáp nam giới thiệu một cái chất lượng tốt thấp kém trang bị tập hợp đủ một đôi có thể thăng hoa làm màu trắng phẩm chất không dùng Tiếp sinh u trì, thể phách i trưởng h linh 1, 1, thoái n kỹ năng mỗi ngày mọc ra ba cái tiểu củ cải củ cải nhỏ ăn sau nhưng tại trong vòng một canh giờ thu hoạch được mười điểm thể phách tăng thêm liên tục dùng ăn kéo dài tiếp tục thời gian k h i sinh kỹ năng trực tiếp ăn hết đại bạch củ cải kiếm có thể đạt được tiếp tục một giờ ba mươi điểm thể phách tăng thêm giới thiệu một cây kỷ k h á i củ cải có thể ăn cũng có thể dùng chính là ăn nhiều dễ dàng ở hơi đành dám Đi thì thần đặc đại bạch di cả bạch củ i Bạch cả thì một cái vô n ữ ở trực tiếp trở tay lựa chọn cái thứ nhất trang bị mặc dù bó đ u ố c khả năng đắc tội quy tắc một nhưng cũng có thể lẩn tránh quy tắc năm đến một lần đi một lần cũng coi là cái tiểu thần khí cùng lắm thì lúc buổi tối không cần bó đ u ố c chính là theo lựa chọn kết thúc một thân tuyết trắng da gấu đại bảo cũng là xuất hiện ở trên thân trực tiếp đóng đến bắp chân phảng phất là váy liền áo một dạng cùng lúc đó trong tay cũng nhiều thêm một thanh dài hơn một mét bó đúc truy nhỏ khi toàn thân đều bị bao khỏa sau khi đứng lên cái này bình thường áo khoác lại cho bạch di trang bị đều không thể cho cảm giác an toàn mặc dù ngoài miệng nói chính là tinh phân mà dù sao còn là lần đầu tiên sử dụng nữ tính thân thể mặc quần áo còn có tốt chỉ khi nào không có che chắn loại kia cổ quái cảm giác liền sẽ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm phản phất trong hư không đều có vô số con mắt đang nhìn mình một dạng chương mười hai ở đâu ra tiểu hồ nương chương mười hai ở đâu ra tiểu hồ nương tư a lạnh quá gió bạch y thì hoàn thành trang bị lựa chọn sau thân hình cũng là thời gian dần trôi qua do hư truyền thực chiến trường thế giới hàn phong cũng bắt đầu triển lộ giang nanh tại âm hơn năm mươi nhiệt độ bên trong a lối ra nhật khí đều sẽ trong nháy mắt ngưng xương đ ô n g tuyết phiêu phiêu x á i xái rơi xuống trên mặt trên lọn tóc trên lỗ thai trên cái đôi tuyết trắng lỗ thai có chút lắc một cái chấn động rất xuống mấy điểm đ ô n g tuyết rơi vào ý chí thoáng qua h ó a thủy bị gió thổi qua càng là l ạ n h lạnh, lạnh s i ê u s i ê u áo choàng này liền không thể lớn một chút thôi k h ỏ a không tín à. bà dì có chút im lặng nắm thật chặt nghi ngờ cái này chiến vực đoán chừng cũng là nghèo đều không bỏ được cho thêm một chút vật liệu ra cũng may nàng thuộc tính đầy đủ cao lấy năm mươi điểm thể p h á c làm cơ sở loại nhiệt độ này cũng là hoàn toàn thích ứ n g xuống tới cho dù là về sau nhiệt độ sẽ thấp hơn ngẫu nhiên phối hợp một chút linh lực hộ thể cũng song không là vấn đề. hoặc là nói nếu như biến thành bạch hồ hình thái lời nói nơi này chính là chưa chắc không thể làm nhà tám nhưng người khác liền không có vận tốt như vậy mặc dù truyền tống tới sau mọi người ở giữa khoảng cách đều bị phóng đại mấy chục hơn trăm lần nhưng dù sao cũng là một mảnh bình nguyên cũng là thấy rõ ràng chỉ gặp những người này từng cái chọn xong trang bị mới chính thức còn chưa bắt đầu hành động biểu lộ liền cứng ở trên mặt một giây trước bọn hắn còn tại hô hấp lấy hơn ba mươi độ trời mưa to nóng ư ớt không khí một giây sau âm hơn năm mươi độ lăng liệt gió lạnh liền rót vào xoan núi tràn ngập lồng ngực đường hô hấp trong nháy mắt kết xương một ngụm hàn phong nhập lồng ngực trong ngực càng lạ như là hút vào lưỡi dao m ư t dạng lá phổi phảng phất lấp kín kim nhọn tại một hít một thở ở giữa từng k i a từng sợi ngọt mùi tanh chính là tuân ra hệ hô hấp đông nói để bọn hắn theo bản năng bưng kín miệng mũi không nhịn được ho khan hai tiếng trên tay chính là nhiễm lên cấp tốc ngưng băng tơ máu cùng lúc đó theo sát phía sau gió lạnh cũng là mang đi bọn hắn bên ngoài thân lưu lại ấm áp một kiện nhìn như dày đặc g a thu á o khoác giờ phút này lại có vẻ có chút quá đơn bạc bên ngoài thiệt, giữa lông mày trong nháy mắt k í c đầy h à xương lại thêm không khí nơi này chỉ dựa vào mượn vừa mới đột phá mười điểm ban đầu thể phách rất khó kiên trì chỉ là vài phút thời gian liên có vài chục người lung lay sắp đổ cuối cùng không cam lòng lựa chọn vĩnh cửu bỏ quyền mặc dù ý chí của bọn hắn là một khi đi vào chiến trường không phải tuyệt cảnh không lùi nhưng dưới mắt còn có cái gì là so hoàn cảnh giết càng khiến người ta tuyệt vọng đâu thử nghĩ một chút khi vẹn vẹn hô hấp lấy không khí nơi này thổi nơi này gió lạnh không đến vài phút liền n có thể ném hơn phân nửa cái mạng cái này như thế nào mới có thể có thể nhìn thấy hy vọng đương nhiên rời khỏi chỉ là một số nhỏ bọn hắn hoặc là vận khí không tốt hoặc là đối với hoàn cảnh khống chế lực không đủ nhưng phần lớn người đều tại lựa chọn trang bị lúc làm ra lựa chọn chính xác hoặc là lựa chọn thể phách thuộc tính trang bị để thể phách đi tới hai mươi nhiều một chút miễn cưỡng có thể ở chỗ này sinh tồn hoặc là lựa chọn linh lực trang bị để linh lực đột phá hai mươi điểm có thể ngoại phóng hộ thể cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian trừ cái đó ra chính là một chút lựa chọn khu hàn g trang bị hoặc là thiên phú không tội người Thì thể như, cái nào cái đôi đó gấp đôi thể Các trước ờ i làm s a đó thời ta ể phách hơn điểm năm thứ nhất đại học bạch dương cùng lâm thiên bị người vòng dây tên này biết sau trực tiếp đem cửa túc xá một gốc cao hơn bốn mét ngọc lan thụ đạp đổ gắn g vượt qua khi cô dùng kết quả chính là còn không có vung hai lần mấy chục người tất cả đều hủ chạy s ử n g sốt để hắn giả bộ ba đại đang thức tỉnh thiên phú sau trụ cột của hắn thể phách càng là trực tiếp cao tới hai mươi điểm trước khi đến lại ăn ba viên linh quả ngoài định mức tăng thêm ba điểm thể phách lựa chọn trang bị lúc lại chọn chúng bá vương hệ liệt bá vương bao cổ tay tăng thêm m ộ ư ơ i năm điểm thể phách lại trải qua thiên phú gấp bội sau trực tiếp có được cao tới bảy mươi sáu điểm thể phách mặc dù còn không có nhập giai nhưng đã so với chính mình cái này nhị giai pháp sư còn mạnh hơn đương nhiên có d à i liền có ngắn tên này sở dĩ thể phách thật sớm siêu việt cực h ạ n nhưng không có bị kéo vào chiến trường phần lớn là nhờ vào cái tia gần như không điểm linh lực thuộc tính cản trở cái này cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào sử dụng linh lực loại kỹ năng nhưng bây giờ là thiền kỳ tại mọi người cơ hồ đều không có kỹ năng tình h n g d ư ớ i đây chính là cái gù ạ b ị bốn giờ phút này hắn chính như xuề đôi u khổng tức bình thường khắp nơi khoe khoang khoan hay nói cái này một trận thao tác xuống tới thật là có một cái m năm mươi dáng người tinh tế hơi có vẻ gầy yếu nhưng trước ngực vốn liếng m ộ mươi phần là cái manh mượn tử người này bạch t ĩ dễ nhận biết nàng gọi một thanh thanh cấp ba lên chính là diệp trưởng an ngồi cùng bàn mãi cho đến đại học đều là có thể nói cùng diệp trưởng an tương đương có duyên phận t h ế vậy diệp trường a n không khỏi hai mắt tỏa sáng vội vàng nên đón tiếp lấy hắn đã sớm đối với đối phương có ý tứ chỉ là trước đó khổ vì thể chất vấn đề đang thức tỉnh trước đó không thể phá thân bây giờ rốt cục đã thức tỉnh hắn tự nhiên không cần khắc chế bốn sách thật không hổ là diệp kinh phu thế mà ưa thích chơi hình thể kém nhìn đối phương không chút khách khí đem nữ hài này một thanh ôm vào lòng bạch lý không khỏi khỏe miệng g i ậ t một cái trong chiến trường nói chuyện yêu đương cái này bước phế đi hay là đuổi ra ra phả đi bốn nghĩ như vậy nàng lần nữa nhìn chung quanh đứng lên lại trùng hợp nhìn thấy đang hướng về phía bên mình chạy tới lạc thiên khuynh đối phương một thân màu xám s ó i bào cầm trong tay một cây đại bạch củ cải trong miệng còn gặp một cây củ cải nhỏ nhìn qua rất là không có nửa điểm hàn ý nàng làm sao tuyển cái củ cải a bạch thi không khỏi nhữ mày củ cải kiếm là không tệ nhưng cần đoàn đội phối hợp mới có thể phát huy ra vốn có giá trị mà lại không thích hợp loại này ác liệt hoàn cảnh hạ sứ dùng tám mà liền tại bạch thi nghi hoặc thời điểm lạc thiên k h u n h cũng là rơi vào trầm tư nếu như nàng nhớ không lầm kiếp trước bạch dương tại các nàng tiến vào chiến trường không lâu sau cũng tới đến chiến trường mà lại xuất hiện vị trí ngay tại diệp trường an cùng ngọn núi cao nhất liên tuyến chỗ bên ngoài nhưng hôm nay chính mình vì sao tìm không thấy người thời khắc nghĩ hoặc lạc thiên khinh hai ba miếng gặm được củ cải bước nhanh hơn hướng về đối phương tiến đến ngươi thu hoạch được tăng thêm hiệu quả ấm bổ tiểu bạch củ cải thể phách tăng lên m ộ ư ơ i điểm ngươi phát động thiên phú hiệu quả tăng thêm cố hóa thu hoạch được không thể điệp ra bị động ấm bổ tiểu bạch củ cải ngoài định mức vĩnh c ử u tăng lên m ộ ư ơ i điểm thể p h á c trước mắt thể p h á c ba ba lâm thời tăng thêm một t r ă n h tám một lát sau mắt thấy đều nhanh đến quần thể truyền t ố n g phạm vi nhất bên ngoài vẫn không nhìn thấy cái kia tại trong trí nhớ càng phát ra bóng người xa lạ hẳn là còn muốn càng ra bên ngoài hay là nói bởi vì ta phương thuốc vấn đề không có trước tiên chạy tới nghĩ như vậy lạc thiên khuynh nhưng trong lòng thì càng khuynh hướng người sau so với tổn thương thân thể cấm dược chính mình cho ra toa thuốc kia càng thêm ôn hòa không chỉ có sẽ không tổn hại thân thể sẽ còn chữa trị ẵm thật kể từ đó hấp thu tốc độ chậm một chút cũng bình thường hỏng ta đây là lòng tốt làm chuyện xấu a lạc thiên khuynh trong lòng trật lệnh nếu như bạch dương mượn một đoạn thời gian khẳng định như vậy liền không đổi kịp quần thể truyền tống nuôi chạy từ đó chỉ có thể cá thể ngẫu nhiên truyền kể từ đó chính mình hay là tìm không thấy bạch dương nếu như vận mệnh thật tồn tại như vậy sau đó bạch dương hay là sẽ tái diễn kiếp trước kinh lịch ta cái này tội ác thế giới chết ỏi lạc tiên khuynh một mặt bi thương nhìn về phía bầu trời vốn cho là mình có thể thay đổi hết thảy không nghĩ tới đây chẳng qua là chính mình coi là giờ k h ắ c này nàng đột nhiên có một loại muốn cho thế giới một chút nhan sắc nhìn một cái xúc động chỉ cần bôi mở cổ sau đó máu n h u ộ m đại điện để thế giới kiến thức một chút nó tại sao phải hồng như vậy nghĩ tới đây nàng giơ tay lên một cái nhưng lại bất đắc dĩ bông xuống tính toán cầm củ cải bôi không được cổ bốn cuối cùng lạc thiên khuynh chỉ có thể tức giận bất bình g ặ m một cái trong tay củ cải lớn nếu không hay là mượn đem vũ khí tự sát đi thế giới này quá không đẹp tốt lời tuy như vậy nhưng lạc thiên khuynh cũng sẽ không làm như vậy dù sao bạch dương lúc đó h ắ t hóa nguyên nhân nàng còn không có điều tra rõ ràng đâu thật sớm kết thúc không phải nàng mong muốn vẻ mặt hốt hoảng ở giữa nàng lại đi ra một khoảng cách lại đột nhiên phát hiện cái kia tuyết trắng trong bối cảnh tựa hồ có một đoàn biết di động thứ gì đây là hồ đương tám tiểu thiếp sĩ cao thể phách sẽ không để cho người mất đi đối với lạnh nóng cảm giác càng mất cảm nhưng cũng càng không dễ dàng bị đóng thương hoặc nóng hỏng chương mười ba ta muốn nhìn máu chạy thành sông chương mười ba ta muốn nhìn máu chạy thành sông lạc tiên k h i n h hai mắt tỏa sáng hình tượng này đặc thù nàng quen thuộc hô tộc t i ế p trước một năm sau mới bắt đầu cùng làm tinh nối tiếp những giới vực khác đặc thù chủng tộc không nghĩ tới thế mà hiện tại liền xuất hiện ở nơi này nếu như nàng có thể đem đối phương sớm mang về làm tình như vậy giới vực này nối tiếp tốc độ đoán chừng còn có thể nhanh lên hơn nửa năm đang lúc nàng xoắn suýt muốn thế nào tiến lên bắt chuyện lúc chiến trường thanh n m lại đột nhiên vang vọng mỗi người bên thai cực hẳng cao nguyên chiến trường giai đoạn thứ nhất bắt đầu. Mục tiêu. Sống qua đêm nay. Ban thăm dò giá trị. Nhắn lại, sống qua đêm thông ư phương ở n ngẫu nhiên năng, phần biên nhiều nhất cung g giảm thể cái một một thăm có cấp kỹ địa đồ qua dò trị. cáo vừa ra mang ý nghĩa tên là sinh tồn chiến đấu tại lúc này chính thức bắt đầu nguyên bản sinh động mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại bao quát bạch yi h ỉ cũng không ngoại lệ nhưng nhìn xem càng ngày càng gần rõ ràng là có hướng về phía tới mình dấu hiệu lạc thiên quýnh lại liên tưởng đến cái k i a thông tin bên trong câu nói sau cùng bạch yi h ỉ do dự một chút cuối cùng vẫn vội vàng thối lui a ra liền xem như tìm một trăm kẻ cha nữ bị cặn bác khóc cũng không có khả năng lại ăn lúc này đ ầ thảo nghĩ tới đây nàng có chút bước nhanh hơn linh lực quấn tại trên chân ngọc hướng về bốn phía đồng đều mở ra đến thế là đạp tuyết đi nhanh vốn là một thân trắng nón nàng rất dễ dàng liền dung nhập tuyết này sắc phong cảnh bên trong cùng thiên địa cùng ngõ bốn muốn cái gì m ộ i tử chính mình có phân thân là đủ rồi a mà nên vụ chi gấp hay là nhanh luyện cấp tương đối tốt nơi này luyện cấp chính là chỉ tăng lên cấp độ đánh rết quái vật tham dò hoàn cảnh tiết điểm phá hủy quái vật làn xóm khai thác kiến thiết địa hình các loại đều sẽ đạt được chiến công giá trị tại lam tinh thời điểm tiến ra điều kiện không hiện rất khó tiến giai thành công nhưng đi tới chiến trường tiến giai điều kiện chính là liếc qua thấy ngay tính danh bạch chỉ trước mắt cấp độ nhị giai lên tới tam giai cần chiến công hai v hai kèm theo điều kiện một đánh giết một trăm chỉ nhị giai địch nhân một trăm chưa đầy đủ đánh giết một chỉ tam giai địch nhân một kèm theo điều kiện hai có được màu trắng trở lên thiên phú trước mắt thiên phú hồ hận làm à u xanh biếc đã thỏa mãn t h a n giai ban thưởng ngẫu nhiên kỹ năng một thu hoạch được năm mươi toàn thuộc tính một trăm năm mươi điểm tự do thuộc tính bốn nơi này đáng nhắc tới chính là gia i vị cũng không phải là thuộc tính đạt tới nào đó điểm sau mới có thể đột phá mà là sau khi đột phá mới có thể thu được tương ứng thuộc tính về phần cụ thể sức chiến đấu vậy còn phải xem cụ thể thuộc tính nói như vậy cấp độ cao chiến lược nhất định cao bởi vì dưới tình huống bình thường thuộc tính tự nhiên tăng lên sẽ rất chậm tùy tiện thăng dai một lần khả năng đều so huấn luyện cả một đ ờ i lấy được thuộc tính đều nhiều đương nhiên cấp độ thấp cũng không nhất định yếu vạn nhất khí vận ngây tiên bắt đầu b ả y kiện thần khí khoanh tròn đ u i ở trên người cũng chưa hẳn không có khả năng làm tinh x ơ n vương chẳng qua trước mắt với tôi còn chưa có xuất hiện qua như thế không hợp thói thường người là được hoặc là nói cho đến tận này toàn bộ lam tinh thần khí cũng đều chỉ là vị trí mỗi một cái đều là quốc chi trọng khí liền xem như đem che giấu chung vào một chỗ có thể hay không gom góp bảy kiện cũng không tốt nói bốn mà cái gọi là chiến công giá trị nói trắng ra là chính là điểm kinh nghiệm một dạng chiến công này liền có thể đưa ra t h ă n gia g nhiệm vụ đi thăng cấp chỉ là cái này thăng gia nhiệm vụ cũng không dễ dàng đ ạ t thành nhất là thiên phú k h ố i kia vô số người đều là bị kẹt tại nơi này trừ phi kỳ tích phát sinh nếu không cả một đời đều không thể đột phá thiên phú công c ù n x i n xích trước mắt xem ra bạch di di hạn mức tiềm lực cao nhất là t ứ giai đặt ở làm tinh siêu p h ạ m giả bên trong cái này đã coi như là tương đối xuất chúng mặc dù bạch di di làm phổ thông phân thân không cách nào thu hoạch được ngoài định mức ích lợi nhưng những í t lợi này đều sẽ về bản thể tất cả mà trong đó cũng bao gồm t h ă n g giai sau thuộc tính tăng lên đ ầ y quả thực là hoàn mỹ tiên thiên làm công thánh thể a bạch di cảm khái trong lòng liền đã hoạch định song t r ư ở n g thành lộ tuyến nàng hoàn toàn trước tiên có thể để bạch di thu hoạch được một lần thang giai ích lợi cho bản thể lại để cho bản thể thang giai lại ăn một lần ích lợi bốn thậm chí nói các loại để hệ thống lái lên một trăm tám mươi cái phân thân đến chuyên môn cho bản thể nuôi thuộc tính cái kia trực tiếp nguyên đ ị a cất cánh hh nghĩ đến mỹ diệu chỗ bạch đi thì hai mắt ánh mắt dần dần trống rỗng khỏe miệng càng phát ra không bị khống chế dương lên nghĩ hay thật à, phó bản đều công lược bất quá n g ư ơ i đến đâu làm lịch luyện điểm mua đồ còn một trăm tám mươi cái bán đi n g ư ơ i đều không đáng cái giá này hại ta cái này thật đáng buồn ký chủ a một nghèo hai trắng còn ưa thích mơ mộng háo huyền ồ ồ bản hệ thống mệnh làm sao khổ như vậy a hệ thống mảnh mảnh thanh n m đánh gãy bạch đi t h hứa tưởng còn tiện thể dễu cận một đợt hiệu quả nổi bật. bạch di thì、ấy. cứng rắn quyền đầu cứng có đôi khi ta thật muốn đem ngươi cầm ra đến đánh một trận a bạch di h ì cắn răng n g h i ế n lợi nói không thể cầm ra đến dứt lời tựa hồ là phát động cái gì từ mấu chốt nguyên bản có chút phách lối hệ thống ngự khí lập tức sợ xuống dưới cái kia nếu không ngươi trước đừng nóng giận nếu quả như thật không nhịn được nói liền đánh hai cái tuyết mình thú đi đầu tiên nói trước đánh bọn chúng thì không cho đánh ta nói cũng không cho bạch di cơ hội nói chuyện một cái tràn ngập điểm đỏ địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt mình định thần nhìn lại chỉ gặp ở phía trước bùn địa bên giới bốn phương tám hướng điểm đỏ đang hướng về nơi này chạy đến thô sơ giản lược xem xét tối thiểu gần bạn đây là tuyết l ở đưa đến quy mô nhỏ thú triều không đúng ngươi để cho ta đi đánh thú triều cầu hệ thống ngươi đi ra cho ta ngươi có phải hay không muốn hại chết ta sau đó đổi một cái ký chủ bạch di lập tức giận không chỗ phát t i ế t xin nhờ ngươi đây chỉ là cái phân thân có được hay không lại nói đây đều là bất nhập giai hoặc là mới vừa vào giai tạm ngư lại ngươi đang sợ cái gì ngươi bây giờ thế nhưng là nhị giai nhị giai tại ngươi mới chiến trường siêu cường loại kia đây bất quá là lớn nhọ tạm ngư mấy ngàn con nhanh dùng truy gõ dùng yêu hòa đốt lấy tay xé đập cho ta ta muốn nhìn máu chạy thành sông bốn nghe xong hệ thống mấy lời nói bà yi l ì cũng là trầm mặt một lát chính mình nói chung bị tư duy quán tính ảnh hưởng tới vô ý thức cảm giác những thú chiều này sẽ rất khủng bố bây giờ bị hệ thống đánh thức nàng lúc này mới kịp phản ứng chính mình mặc dù là chiến v ự c người mới nhưng cũng là thực sự nhị giai a tổng hợp thuộc tính cao tới ba trăm điểm có được bốn cái kỹ năng bản thân nếu là thật sự như hệ thống nói tới tới đều là bất nhập giai hoặc mới vừa vào giai quái vật vậy nàng thật là có khả năng giết lung tung một trận sau đó toàn thân trở ra nghĩ tới đây bà y l ì liếm liếm môi anh đạo trong lòng không khỏi có chút ý động cái này nếu là thật toàn diện được bao nhiêu chiến công giá trị à. nàng thừa nhận giờ khác này nàng cũng có chút muốn nhìn máu chạy thành sông thế là bước chân nhất chuyển trực tiếp hướng về tuyết minh thú triều phương hướng tiến đến tám sau ba mươi phút bùn điệu một cái góc nào đó lạc tiên khuynh chính mang theo vài trăm người hướng về một bên trên núi t r á n h né vừa rồi nàng mặc dù h ữ u tâm đi lên bắt chuyện nhưng làm sao đối phương chạy nhanh chóng lại thêm thú triều sắp đột kích nàng không thể không ưu tiên cân nhắc vấn đề sinh tồn Tiếp trước trận này bắt đầu dết thật sự là quá vội vàng, không kịp chuẩn bị, trực tiếp đào thải trường vội kịp chuẩn học của này vàng không bọn là đào bị, đầu quá họ sự một nhóm này tiếp cận 90 người. Một thế i ế p cận này nàng nghĩ hết khả năng tránh cho trước đó thảm kịch nhưng làm sao chúng quy là khuyết thiếu uy tín cuối cùng cũng chỉ có gần một nửa người theo tới trong đó đại đa số hay là xem ở diệp trường an phân thượng mới đi theo dù sao quay t r u n g quanh cường giả bão đoàn sửa ấm là nhân tính bản năng giờ phút này lạc thiên khuynh đi ở phía trước mang theo đội ngũ hướng thuận trong trí nhớ đầu kia nhẹ nhàng đường núi đi đến con đường núi này so ra mà nói tương đối tốt đi mà lại phía trên có một cái tuyết cư thú xào h u ệ t các nàng hơn ba trăm người đủ để vô hại cầm xuống x à o huyệt làm căn cứ đ ị a t r ư ơ n g mười bốn dị thế chi nhân t r ư ơ n g mười bốn dị thế chi nhân uy diệp trường an người đang nhìn cái gì đâu nhanh lên đuổi theo góc rẽ ngay tại lên núi lạc thiên khuynh dư quang liếc thấy diệp trường an giống như cái kẻ ngu một dạng mãnh liệt nhìn một chỗ thế là liền ngay cả bận bịu i nhắc nhở diệp trường an làm bạch dương bản thân mà chính mình lại cùng bạch dương là thanh mai trúc mã hai người tự nhiên cũng là quen thuộc ta đang suy nghĩ tiểu bạch hắn thật không tới sao diệp trường an nói liền một bàn tay đem trước người hung khí la lị nâng ở trong ngực hai ba bước liền chạy tới bao p h ủ bắp chân thật d à y tuyết động quả thực là bị hắn đẩy chuyến ra một con đường đến hắn sẽ đến nhưng cũng có thể không phải hiện tại người đi theo ta phía sau cảnh giác chút chung quanh lạc thiên khuynh không quá yên tâm bàn giao đạo ở kiếp trước diệp trương an vì cứu trong ngược m g ộ i t ử này bị thú chiều vây khốn mặc dù cá thể dữ dội nhưng cuối cùng vẫn kiệt lực bỏ quyền tại thối lui ra khỏi chiến vực sau chính là ở bên ngoài gặp một loạt đ ụ c nhã cùng đà kích thàng đến một thanh thanh tại một lần hải tộc đăng nhập bên trong bị giết như vậy đạp vào đường báo thủ tại không có chiến trường trợ lực tình hung giới đúng là ngạnh sinh sinh đi tới thất giai cấp độ cùng giai vô địch vượt cấp giết địch giống như chuyện thường ngày. chân thực s ứ chiến c đấu càng là so với uy tín lâu năm cựu giai cường giả cũng không kém bao nhiêu cho dù là mình cũng không cách nào cùng hắn đối kháng chính diện lúc đó hắn một câu phàm trần võ phu diệp trường an để cái kia không biết bao nhiêu hải tộc sợ hãi nhưng phàm nhân mạnh hơn cuối cùng khó mà vượt qua vị cách đắp chế nhất là thể nội không có sung túc linh lực tuần hoàn lúc rời đi không khí liền sẽ như chết thiếu khuyết đồ ăn liền sẽ chết đói cuối cùng hắn bị hải uyên bên trong tà thần đánh giết huyết nhiễm công dương nói thật nàng thật tò mò nếu như đối phương không có sớm như vậy liền mất đi chiến vực tư cách lại sẽ đi đến một bước nào bốn đương nhiên mấu chốt nhất là nếu như bạch dương một thế này lại mất tích diệp trương an chỉ cần chớ bị cựu hận che đậy hai mắt đến lúc đó sẽ là tìm kiếm bạch dương một sự giúp đỡ lớn ngươi thể phách cường hành đi qua địa phương còn có thể vì đằng sau người mở đường lạc thiên khuynh sợ đối phương ỉ vào thể phách cường hành liền tán loạn vội vàng lại bổ sung một câu bốn thỏa ngay vậy diệp trương an như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mà nói sau chuyển hướng lại nói làm sao cảm giác ngươi cùng lúc trước không giống nhau lắm diệp trương an đột nhiên túi đầu nhìn chằm chằm lạc thiên k u y n gương mặt không khỏi híp h í mắt cảm giác so trước đó càng thành thục hơn â trên tâm tính thành thục, thật là nhạy cảm, cảm giác đối m ặ với lạc thiên u khuynh ấ trả v lời diệp trường an chỉ là nhún vai đuổi theo nhưng này hiếp nửa đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào phía trước bóng lưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì một mươi một cùng lúc đó bồn điệu một đầu khác một đám người ngay tại điên cùng chạy trốn bọn hắn là nam thành lần này người mới chỉ là vận khí không tốt lắm vừa hạ xuống cách đó không xa liền phát sinh tuyết lở mặc dù không có lan đến gần bọn hắn nhưng sau mười mấy phút bọn hắn mới vừa v ẫ n thích đứng một chút rét lạnh cá i kia tuyết lở bên trong sông ra hàng ngàn hàng vạn đầu tuyết minh thú lại là đem bọn hắn khóa chặt vì con mồi loại sinh vật này thích nhất thành quần kết đội hành động đứng thẳng thân cao khoảng một m năm mươi thân thể giống như là bạch mao đại tinh tinh nhưng lại mọc ra đầu sói mặt người cá mút đá một dạng miệng tay chân dị thường rộng thùng thỉnh móng đuốc cứng cỏi sắc bén thân thể có rất tốt kháng áp tính am h bọn chúng đơn thể thực lực không mạnh đơn độc cần h i ế n lúc vì tiện cầm đem lợi khí đều có thể đem nó chém giết nhưng dưới mắt đây cũng là hàng ngàn hàng v ậ t đầu hoắc hoắc hoắc bốn cái kia không có qua bắp chân tuyết động mỗi một bước rơi xuống đều sẽ phát ra tuyết động bị ép chặt hô hô tiếng vang ôm neo các ngươi những người này tại sao muốn thành quần kết đội xuất hiện a làm hại ta đều muốn bị ăn ồ ồ ồ trong đám người một tiếng thanh âm không hài hòa xuất hiện chỉ gặp một cái tuyết trắng thai mẹo la l ụ chính lẫn trong đám người phi nước đại mặc dù chân ngắn nhưng động tác cũng rất máu lẹ chỉ chốc lắt liền vọt tới phía trước nhất cái này cũng dẫn tới những người chung quanh hiếu kỳ ngươi là bản địa cư dân cái gì vốn không bản địa bản miêu hôm qua không hiểu thấu liền đến tới đây thật vất v ả dựng tốt nhà tuyết các người đắm người này vừa đến liền phá hủy còn đưa tới tuyết lớn trách nghĩ tới đây n h ư ợ c tuyết chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt sáng sớm hôm qua lúc chính mình rõ ràng còn tại học viện ma pháp đang đi học kết quả vừa ra phòng ngủ cửa lớn liền đi tới loại địa phương này nếu không phải á nhân thể phách tương đối tốt chính mình còn học xong không ít ma pháp nàng tại tới này cùng ngày liền đã chết rét ngươi là dị thế khách đến thăm một bên hữu tâm lớn người c ẩ n thận phẩm v ị một chút m è o con lời của mẹ không khỏi hai mắt tỏa sáng từ khi chiến trường sau khi xuất hiện tựa hồ chư thiên cửa lớn cũng bị dần dần mở ra thỉnh thoảng sẽ có một ít thế giới khác sinh linh sẽ ngoài ý muốn bị kéo vào chiến trường mà những sinh linh này xuất hiện thường thường cũng liền mang ý nghĩa thế giới mới nhập vào bắt đầu mà nhập vào địa điểm thường thường liền cùng sự ngoài ý muốn này sinh linh thoát ly chiến vực sau xuất hiện địa điểm có quan hệ mà những này dị thế khách đến thăm muốn thoát ly chiến trường nhất định phải trải qua bản thế người mang theo lần trước lam tinh cùng dị thế khách đến thăm tiếp xúc hay là hai trăm năm trước khí linh thế giới đó là một phương t i ệ u thế giới chỉnh thể diện tích cũng chính là cùng hoa quốc tàng tỉnh không t r ê n h l ợ c nhiều bởi vì lúc đó chính diện gặp nghiêm trọng thâm viên nguy cơ lại thêm khí linh chủng tộc bản thân có được vạn năng cả hai cùng có lợi đ ặ c tính cái này khiến khí linh giới tại làm tinh hình thành bí cảnh sau song phương cũng không có phát sinh rất lớn ma s á t liền hoàn thành rèn luyện mà cái thứ nhất mang về khí linh người ở thân phận địa vị cũng nhảy lên trở thành đạt đến người bình thường dốc cả một đời đều không thể đến nơi cao độ nếu như giữa bọn hắn có thể có người thuận lợi đem dị thế khách đến thăm mang về đây tuyệt đối là một trận đầy trời vinh quan cùng phú quý tám cái gì thế giới khác là chỉ ma giới sao nghe vậy nhược tuyết ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lập tức lắc đầu ma giới nhưng so sánh nơi này đáng sợ nhiều hữu đoán chừng chính là một loại nào đó truyền thống bấy dập mà lại sẽ đem cổng truyền thống mở ra loại địa phương này khẳng định là xương tinh linh đám kia lạnh như băng chiến tranh cuồng nhược tuyết h ừ lạnh một tiếng nhìn về phía mọi người xung quanh nhưng lập tức trong ánh mắt liền tràn đầy nghi hoặc tự xưng là coi như bác học nàng thế mà không biết những sinh linh này chủng tộc rõ ràng có cùng mình tương tự điểm thân thể nhưng không có lông sủ người theo đôi cùng lỗ thai hoặc răng n a n h cùng lợi trào cũng không có tinh linh như vậy lỗ thai nhọn so hải nhân cao hơn càng thon thả lại so cùng thú nhân muốn gầy yếu thật sự là kỳ quái sinh linh trong lòng âm thầm cổ quái một tiếng liền lần nữa ra tốc nàng cũng không muốn bị những cái tia tuyết lớn trách cắn hết mình còn có rất nhiều việc không có làm đâu còn không có cùng s ờ lạnh tỷ tỷ ôm một cái còn không có cùng sâm tinh linh tỷ tỷ rán g rán còn không có thưởng thức qua mị ma tỷ tỷ hương bị bốn nàng còn không muốn chết ông ý nghĩ như vậy nàng tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh thời gian dần trôi qua đem người phía sau bọn họ đều rơi vào hậu phương lại hoàn toàn không có chú ý tới phía trước trong đất tuyết cập đền sau một khắc nhựa tuyết chính là đã mất đi trọng tâm hướng về phía trước lăn lông lốc vài vòng cuối cùng cả người đều không có vào trong tuyết biến mất không thấy gì nữa chương mười lăm tuyết dung thảo chương mười lăm tuyết dung thảo tám lúc này phía trước phát sinh sự tình bạch tí tự nhiên là không biết nàng ngay tại một chỗ nhô ra mặt đất cao hơn ba mét đỉnh chóp diện tích nước không đến năm m vông to lớn hàng ngọc nham ngồi lấy nghỉ ngơi tiện thể thông qua tiểu địa đồ quan sát đến thú triều đậu tĩnh bồn u đ ị a n à y s ắ c thực không nhỏ nàng chạy hơn mười phút cũng không cùng thú triều gặp phải dứt khoát tìm một chỗ địa lợi nghỉ n ơ i nhìn xem thú triều tư thế chỉ sợ là muốn đi ngang qua mảnh bồn đ i ệ này Cùng lãng phí thể lực đi lên trước ninh địch không bằng đến tìm một chỗ địa lợi ô m c â y đ ợ i thọ dùng khỏe hướng mệnh thống tử ngươi địa đồ này lớn bao nhiêu a bà thi thì thỉnh thoảng có dãn lấy địa đồ lại phát hiện địa đồ này cũng không hoàn chỉnh địa đồ viên tinh cầu này một phần tám tà hưu tạm thời đầy đủ dùng liền không có thực cảnh địa hình sao bà thi thì hiếu kỳ nói dứt bỏ tính nguy hiểm không nói thế giới này phong cảnh cũng không tệ lắm nhất là cực lớn địa thế kém cùng có biện cả tình huống tới nói nơi này rất có thể thừa thái vịnh h ạ hình dạng mặt đất thưởng thức tính cực dai muốn liền chính mình mua một trăm lịch luyện điểm tổng thể không trả giá bà thi có thể ký số sao không có khả năng thật mọ mọ. Bà nói bà c yi đi điều khiển linh lực hơi chấn động một chút liền đem ngọc thủy trực tiếp bóp nát toàn bộ bôi lên đi lên đây là nàng trên đường nhặt được bà bối là cùng loại với linh thạch loại hình tiêu hao phẩm nhưng khác nhau ngay tại ở thứ này khôi phục là trạng thái thân thể cũng chút mà đang nghỉ ể phách c ngơi lúc lại phát hiện dưới mông là có thể chậm chạp tẩm bổ thể phách hàn ngọc nham cái này khiến không phải tù nhiều năm nàng hung hăng thể nghiệm một thanh âu hoàng khoái hoặc bốn rất nhanh bôi lên băng ngọc thủy tại linh lực phụ trợ bên dưới liền bị hấp thu hầu như không còn người theo đôi u cũng dần dần khôi phục mấy phần lông xù bộ dáng nếu như chợt sẽ có thể lại t u ô n ra cái quần mùa thu liền tốt bà ạ di rìa đem người theo đôi u hướng phía dưới vật quanh p h ụ lên da gấu này đ ạ i bảo không có chút nào phòng hộ phía dưới lôi t h ủ n g đứng đấy thời điểm còn dễ nói da gấu thông khí tính năng rất mạnh chỉ khi nào tòa hạ cái tia siêu siêu gió mát liền sẽ rút vào trong đó cái này khiến nàng rất là khó chịu chỉ có thể dùng người theo đôi tới làm che chắn bốn đối với cái này bà di rìa lại đem mục tiêu đánh tới hệ thống chiến thân thống tử ta mãnh liệt đề nghị ngươi hướng trong thương thành tăng thêm một chút vật dụng hàng ngày lần sau nhất định sách đối mặt hệ thống qua loa b ạ c i hia dứt khoát bắt đầu gặm lên vừa mới nhặt được tuyết dung thảo cỏ này hình dạng giống như một đoàn hình dài mảnh trắng sữa dây leo dài ước chừng hai mươi cm cũng liền so đũa hơi thô một chút cho dù là tại như vậy cực hàn thời tiết bên dưới cũng không có bị đông cứng thậm chí nắm trong tay ngược lại có chút ấm áp tuyết dung thảo phẩm d a i nhất d a i hiệu quả dùng ăn có thể tăng lên một điểm thể phách hơi tăng lên rét lạnh thẳng tính nhiều nhất có, thể có hiệu lực số lần mười trước mắt có hiệu lực số lần Chú, phẩm bởi vì bản thân cái này chính là linh vật trong đó giàu có phong phú tự nhiên linh lực cùng các loại dinh dưỡng vật chất cắn xuống một cái ấm áp chất lỏng lập tức bạo mãn qua miệng sau đó hóa thành dòng nước cấm tràn vào toàn thân n g thể thể lực, lực, lúc này nơi xa đã loang thoáng có thể nhìn thấy một chút màu trắng thủy triệu tại quần quận đó là hàng ngàn hàng vạn tuyết minh thú đang lao nhanh thứ nhi quái khiếu ly thật xa liền có thể nghe được số lượng này chợt nhìn thật đúng là do người bà di rìa hé mắt cây bút trong tay truy bắt đầu dần dần ấm lên xem như trên vạn tuyết minh thú cùng một chỗ xông ra lúc cái k i a cho người cảm giác g á p bách tuyệt đối là kéo căng cho dù là biết những n à y tuyết minh thú cấp độ không cao trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương loại này ô ương ương một mảng lớn trang diện nàng chỉ có tại được nghỉ hè lúc cửa trường học được chứng kiến nhưng rung động về rung động đáng dết hay là đến dết một m năm trăm l i n m ba trăm l i n m ộ t trăm linh theo cái k i a dối bởi thú chiều càng phát ra tới gần bà di rìa cũng bắt đầu đem linh lực đưa vào bó đúc truy hỏa diễm nhiệt độ không ngừng tiêu thang nhan sắc dần dần hướng về minh màu tím chuy nhiệt độ nóng bỏng thậm chí để chỗ gần da gấu đại bảo bên trên da lông cũng hơi phát quyển cuối cùng hay là thể nội linh lực t u ậ n toàn thân lỗ chân lông t u ô n ra tại tinh thần lực khống chế bên dưới bao quanh bên ngoài thân hình thành một vòng nhàn nhạt, nhạt phòng hộ màn g mỏng lúc này mới bảo vệ quần áo cùng lúc đó bó đúc bền lâu rơi xuống tốc độ cũng là tiêu t h ă n g đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền giảm bớt một điểm tình trạng tám khi hỏa d i ễ m nhiệt độ lên tới cực h ạ t lúc cái thứ nhất tuyết minh thú cũng là cùng cái này hàng ngọc nham phát sinh tiếp xúc bó đúc nhiệt độ cao trực tiếp hấp dẫn đại bộ phận tuyết minh thú cử hận bọn chúng sẽ bản năng đem hết thể nhiệt độ cao vật thể vù tại bọn chúng trong mắt cái kia nóng bỏng bó đuốc cùng ấm áp biết di động sinh vật là đối với bọn chúng lớn nhất khiêu khích đá hẹn a a nha bén nhọn gầm rú liên tiếp những n à y tuyết minh thú nhao nhao nắm lấy gập gành vách đá bắt đầu trèo lên trên nhưng còn chưa lên đến liền bị một đ u a trực tiếp tại trên sỏ não lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nó đầu lâu nệ n bạo trong n g á y mắt liền tuân ra một đám huyết vụ h ố c nương theo lấy máu tươi vẩy ra cũng may bạch tí để sớm dùng linh lực bao khỏa tự thân huyết dịch cũng không có tung tóe đến trên thân chẳng qua là vì trắng loán đất tuyết nhiễm lên một vòng trói mắt đỏ bừng đánh rết bất nhập giai b ạ c h yi hãy mắt nhìn cái đầu kia trực tiếp bị gõ không có tuyết minh thú tại t h ế xuống đồng thời nhiệt độ cao hỏa diễm cũng là đốt lên trên người nó lông tóc cùng dầu trơn thân thể bắt đầu dần dần thiêu đốt nhưng loại tình huống này cũng là đưa tới mặt khác tuyết minh thú phẫn nộ nao nhao nhấc lên tuyết động đem nó ngọn lửa trên người dập tắt cái này ra lông cứ như vậy đốt đi trách đáng tiếc nghĩ tới đây b ạ c h yi chủ động giảm bớt linh lực cung cấp chỉ lưu lại phổ thông hỏa diễm để mà hấp dẫn tuyết minh thú cựu hận chính như hệ thống nói tới những t ạ ngư này còn không đến mức chính mình toàn lực ứng phó bốn ta cũng không có nói không toàn lực ứng phó ai chương mười sáu tuyết tán sự kiện chương、16. t u y ế nhưng chỉ những thứ này tạm ngư thật đúng là không đến mức để cho ta lãng phí nhiều như vậy linh lực có lẽ là nghe hệ thống nói nhiều rồi bạch yi cũng ít nhiều có chút bị truyền nhiễm nói bạch yi cánh tay liên tiếp lên xuống như là đánh chuột đất bình thường lập tức lại có mấy chỉ tuyết minh thú bị nổ đầu máu tươi như trụ phương ra đem lạnh d ư ớ i nham phương nhuộm đỏ tươi một mảnh khối này hàng ngọc nham diện tích liền lớn như vậy ở phía dưới bị thi thể lấp bằng trước đó lên một lượt tới tuyết minh thú số lượng đều rất có hạn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hướng đối nhưng bởi vì linh lực đưa vào giảm xuống những n à y tuyết minh thú thân thể cũng không có cùng cái thứ nhất một dạng bị trực tiếp đ i ể m đốt chỉ là trùng điệp đập xuống kéo theo hậu phương mặt tuyết minh thú cùng nhau rơi xuống bốn ngay tại bạch dí đối với những này như trên cây con kiến một dạng tuyết minh điên c u n g chuyển vẫn lúc một cái nhất giai tuyết minh thú thừa dị bạch dí công kích công phu đột nhiên bay nào đi lên giữ tận trong miệng lớn che kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn móng đ u ố t to lớn lóe ra hạ quang lúc này bạch dí d ư ớ tay phải huy động vũ khí động tác đã phát ra khó mà đình chỉ đồng thời trọng tâm chết đi không cách nào kịp thời hành động cái này tuyết minh thú hiển nhiên là kẹp lại một cái hoàn mỹ thời cơ trừ phi có thể nhất tâm nhị dụng hai tay đồng thời làm ra khác biệt tinh chuẩn động tác nếu như là bình thường nhị giai khả năng liền sẽ bị cái này lão lục cắn được nhưng đối với có thể đồng thời điều khiển hai cái thân thể bạch dí dễ tới nói cái gọi là nhất tâm nhị dụng tả hữu hô bác đơn giản không cần đơn giản hơn đối mặt bay nào mà đến tuyết minh thú so với nó tấn công càng nhanh chính là một cánh tay ngọc nhỏ dài nhìn như gầy yếu bàn tay lại mang theo không tầm thường lực lượng bàn tay thon dài một thanh tinh chuẩn nắm đánh cái này tuyết minh thú hàm dưới l ự c đạo xéo xuống bên trên mà phát bay thẳng đối phương não hải tại đối phương sắp bay ngược mà ra trong nháy mắt lại giữ chặt hàm dưới đột nhiên về kéo vừa đi đến một lần chỉ ở trong nháy mắt hai loại phương hướng lực lượng điệp ra bên dưới để nó yếu ớt đại não nghiêm trọng chấn động trực tiếp ngắn ngủi đã mất đi hành động lực ngay sau đó bạch y thuận bắt về l ư ợ đạo đem đầu hướng xuống hướng một cái khác vừa mới bỏ lên tuyết minh thú trên đầu hai bộ thi thể bay ra hơn mấy chục mét xa lúc này mới rơi xuống đất đánh rết nhất giai tuyết minh thú thu hoạch được chiến công năm điểm ngoài định mức thu hoạch được trang bị trạm băng đao s á m đã tự động tồn nhập chiến vực ba lô đánh rết không vào giai tuyết minh thú thu hoạch được chiến công một điểm bốn song việc đằng sau bà thi trở về chỗ một chút xúc cảm cái t i a nhất giai tuyết minh thú lông cứng dưới da lông thật là mềm mại chỉ so với cái đuôi của mình kém một chút hoàn toàn có thể lột tới làm cái quần mùa thu nghĩ tới đây nàng đánh chết hiệu xuất lại tăng lên mấy phần tay phải vung vẩy chiến đấu bó đuốc đồng thời tay trái cũng là lấy da vừa mới t u n ra tới trạm băng đao, đao dài chừng s o chiến đấu bó đ u ố c hơi ngắn một chút thân đao rộng tùng tình h sống đao dày đặc đỉnh bén nhọn chỉnh thể hiện ra hình cung vào tay hơi lạnh nhưng không băng thủ bà di di một tay cầm đao một tay cầm chiến đấu bó đ u ố c nhất tâm nhị dụng tả h ư u khai cung hiệu suất chém g i ế t lần nữa tăng lên chiến công giá trị một một một nam ngài thu hoạch được chống lạnh khăn quàng cổ s á m ngay tại càng ngày càng nhiều tuyết minh thú bị hấp dẫn tới bà di di rết chóc cũng càng lúc càng nhanh có lẽ là hồ vẩn hiệu quả thật rất rõ ràng bà di mới rết trên dưới một trăm tri tuyết minh thú lại tuôn ra một cái trang bị chống lạnh khăn quàng cổ xám thuộc tính thể phép tuy ý nhìn thoáng qua bà ạ c h tia liền đem trang bị vây ở trên cổ mặc dù phổ thông phân thân không cách nào mặc thuộc tính loại trang bị không cách nào hưởng thụ được loại trang bị này thuộc tính nhưng nhất định phải mặc vào lời nói cũng giống vậy ở map a lúc này nàng hoàn toàn không có chú ý tới cái kia nhốn máu đất tuyết bắt đầu cảng phát màu đỏ tươi một cái đã mất đi đầu tuyết minh thú đem thân thể từ huyết tuyết bên trong rút ra cái kia thân thể không đầu bên trên đúng là nhiều hơn một cái máu me đầm địa đầu nhìn k h tới này lại là do màu đỏ tươi tuyết động bất thành khởi tử hoàn sinh tuyết minh thú mới vừa xuất hiện t r u n g quanh tuyết minh thú liền tựa như nhận lấy cái gì kích thích bình thường liều mạng giống như hướng bốn phương tám hướng phi nước đại một cái tuyết minh thú động tác chậm nửa nhịp bị phục sinh tuyết minh thú bắt lấy chỉ là hơi tiếp xúc cái kia màu đỏ tươi đ ô n g tuyết liền thuận phục sinh người cánh tay leo lên đến phổ thông tuyết minh thú trên thân đ ô n g tuyết như có sinh mệnh bình thường bắt đầu g ặ m ăn bình thường tuyết minh thú thân thể đồng thời cấp tốc phục chế lớn mạnh chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian cái kia tuyết minh liền bị triệt để thôn vệ đồng hóa sau đó tốc độ tăng vọt gấp đôi hướng về nơi xa tiến đến bốn cái này cái này phát sinh cái gì bạch yi thì trứng mắt nhìn tràn đầy nghi hoặc nhìn trong nháy mắt liền chống trải ra bốn phương tạm hướng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nhưng rất nhanh những cái kia mới chạy ra không bao xa tuyết minh thú liền lấy tốc độ nhanh hơn trở về trở về cùng lúc đó chung quanh mảng lớn đất tuyết bắt đầu p h í m hồng giờ khác này bạch yi h ã mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề căn cứ chiến trường quy tắc biểu hiện vô luận l à huyết sắt tuyết hay là khởi tử hoàn sinh người đều là quy tắc sự kiện bây giờ cả hai thế mà lại đồng thời xuất hiện đây là để nàng tuyệt đối không nghĩ tới hơn nữa nhìn địa bộ này hay là bởi vì chính mình tập trung giết chóc đưa tới tuyết minh thú quy lai giả cấp độ nhất giai thể phách chín mươi sáu tinh thần lực không linh lực sáu mươi thiên phú tuyết nhiễm thân thể huyết nhục trực tiếp tiếp xúc lúc sẽ cho mục tiêu thực hiện tuyết nhiễm mờ uff trong lúc đó sẽ bị huyết tuyết dần dần ăn mòn thẳng đến bị đồng hóa thành quy lai giả chú tại hỏa diễm phụ cận có thể dần dần khu trừ trạng thái này kỹ năng không giới thiệu coi ngươi nhìn thấy nó lúc không cần do dự lập tức dâng lên hỏa diễm nóng bỏng liệt hỏa sẽ phủ hộ ngươi nhà ai người mới chiến trường bắt đầu liền lên loại cường độ này a bà thi t i ế u diện một đ ổ chỉ gặp những n à y phục sinh đằng sau tuyết minh thú mặc dù gia vị không thay đổi nhưng thuộc tính lại là trực tiếp tăng vọt gấp đôi nàng sở dĩ dám đến thú triều r ế t lung tung tất cả đều là bằng vào toàn thuộc tính n g h ê n ép cùng tinh thần loại kỹ năng đối với đề giai sinh vật tính áp đảo hạn chế lực nhưng bây giờ trải qua quy tắc cường hoa sau phổ thông tuyết minh thú vẫn không có gì quan trọng nhưng những cái kia nhất giai tuyết minh thú đã có cận thân miệu sát thực lực của mình nhìn xem đi mà quay lại lại càng ngày càng gần màu đỏ tươi thú triều bà thi quả quyết ra tăng bó đốt hỏa lực chuyển vật tám cùng lúc đó một đạo chiến trường thanh â m nhắc nhở cũng là tại trong mảnh bồn u địa này mỗi người bên thai vang lên tuyết táng sự kiện đã phát động xin mời tính m ị h trong bồn u địa tất cả kẻ khai thác chuẩn bị sẵn sàng tránh cho cùng huyết sắc tuyết tiếp xúc đồng thời phải cẩn thận đã chết đi sinh linh sự kiện mục tiêu yên lặng chờ lần tiếp theo tuyết lớn dáng lâm bao trùm huyết tuyết hoặc tự mình h ò a tan tất cả huyết tuyết sự kiện ban thưởng còn sống ban thưởng tự do màu trắng trang bị một hoặc hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính tự do chú tự do điểm thuộc tính mỗi cái chiến trường chỉ có thể lựa chọn một lần chương mười bảy đào ba lớp một chương mười bảy đào ba lớp một hai mươi tự do điểm thuộc tính như thế không hợp thói、thường. t h ế thế bà c h i lông mày nữ lại vội vàng cầm trong tay bó đuốc lần nữa gia tăng linh lực cung cấp mọi người đều biết tại gặp được đột phát sự kiện lúc chiến trường ban thưởng tương đối phong phú trình độ thường thường liền mặt bên thể hiện sự kiện tính nguy hiểm trước đó nhân loại tại cái khác không phải người mới trong chiến trường cũng là gặp được không chỉ một lần tuyết tán g sự kiện nói như vậy phổ thông tuyết tán g sự kiện cũng chính là ban thưởng trước mắt chiến trường bình quân tổng hợp thuộc tính 5% tả hữu chỉ số nếu như chuyển đổi đến bây giờ người mới này chiến trường đại khái là, là khoảng hai giờ thuộc tính ban thưởng nhưng bây giờ trên thực tế lại là trực tiếp nhiều hơn gấp mười lần chỉ sợ chân thực độ khó cựu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung cái này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là thêm một cái ban đêm không có khả năng nhóm lửa quy tắc liền có thể đ ạ tới t bạch di trong đôi mắt phản chiếu lấy cái kia màu xanh tím h ỏ a diễm chập c h ầ n thân thể đem phía dưới lạnh nham đều nướng ấm áp lướt ra trao lên nhiệt độ cao không lưu tình chút nào đụng vào bạch d dìa trên tay lại bị một tầng thật mỏng linh lực bình t h ư ớ n g trở ngại khi cùng làn da tiếp xúc lúc chỉ còn lại có ấm áp ôn hòa lúc này nàng chính phân tích tình huống dưới mắt dưới mắt sự kiện chủ yếu độ khó là như thế nào nhưng nếu như xuất hiện khởi tử hoàn sinh những sinh vật này cũng chỉ có thể thông qua hỏa diễm sô tan nhưng kể từ đó liền sẽ gây nên tuyết lớn t r ắ n g ghét mà lúc này tuyết động đã biến thành tuyết táng lúc huyết tuyết độ nguy hiểm cao ự c c vừa chạm vào đụng liền sẽ bị cảm nhiễm đồng thời còn không có khả năng ở buổi tối cùng đêm tối đối mặt cái này căn cứ lạc thiên khuynh nhắc nhở hẳn là không có khả năng liên tục nhìn chăm chú hát cá vượt qua năm giây cho nên lúc này tốt nhất ứng đối phương pháp chính như lạc thiên k h u n h nói như vậy thật sớm chiếm lĩnh một chỗ tuyết cư thú lãnh địa thanh trừ tuyết động làm tốt phòng hộ sau đó nhóm lựa qua đêm tám nhưng lúc này chính mình đang đứng ở trung ương bồn địa t r u n g quanh tràn đầy huyết tuyết căn bản không thể nào dừng chân trừ phi mình có thể bay nếu không khẳng định không cách nào lên núi mà không cách nào lên núi đến ban đêm sẽ rất khó còn sống đây chính là quy tắc riết không phải nói chính mình thuộc tính cao một chút liền có thể tránh khỏi a a a phiền quá à bộ thân thể này ra còn chưa có bắt đầu hưởng thụ khu khu còn không có sáng tạo ra đầy đủ giá trị đâu làm sao lại nếu không có đâu bà ạ c dĩ dùng một cái nhàn d ỗ i tay hung hăng gãi gãi cái tia tuyết trắng như thác nước tóc cương quyết để cái tia thuận hoạt như thác nước tóc bạc bên trong dựng lên một cây tuyết trắng ước a u mặc dù đó là cái phân thân nhưng trên bản chất hay là chính mình a thật ra nguy hiểm tử vong cùng đau s ó t có thể một chút cũng không thiếu được không được nhất định phải nghĩ một chút biện pháp có lẽ có thể dùng bó đ u ố c h ò a tan một con đường máu không được quá chậm hoặc là dùng linh lực mà liên tại bạch tí di hải minh tư khổ tưởng bên trong chuẩn bị đ ế n từ lúc hệ thống thanh em đột nhiên vang lên cẩn thận đằng sau nàng theo bản năng quay đầu đã thấy sau lưng năm sáu mét chỗ có một cái huyết tuyết tạo thành quy lai giả mới từ tuyết táng bên trong sinh ra ngay sau đó liền hướng về chính mình đánh tới nàng theo bản năng vung ra một đoạn yêu hỏa đồng thời hướng về phía trước vùng vẩy bó đ u ố c đối mặt nhiệt độ cao đầu này quy lai giả tại giữa trường không trung cho thấy rõ ràng kháng cự nó muốn về trốn nhưng thân thể vẫn dưới tác dụng của quán tính bay về phía trước nhào đầu tiên là cái kia so hàn điện nhiệt độ đều cao bó đ u ố c xử trên mặt lập tức liền hòa tan đối phương gần nửa người không cam lòng kém yêu hỏa theo sát phía sau đem còn lại bộ phận bốc hơi cuối cùng bổ nhào vào trước mặt chỉ là một đoàn nóng ớt mùi huế y tinh t ngươi đánh g i ế t nhất giai tuyết minh thú quy lai giả chiến công giá trị một không thu hoạch được màu xám trang bị vạn năng quân công xúc vạn năng quân công xúc xám kiên cố mười lăm sắp bén mười lăm giới thiệu rất ưu tú công cụ hình vũ khí có thể dùng đến thi công giết địch mở đường nấu cơm bốn thấy thế bạch đi không khỏi liếp mắt sau đó nhẹ nhàng thở dài ta muốn thứ này có cái cái sẻng dùng à. sớm biết liền nên nghe lạc thiên vinh ngay từ đầu liền hướng trên núi đi bạch dương đánh giá trong tay cái này hai tay xúc cái sẻng đen như mực liền thành một khối biên giới tản ra sắc bén hạ à quang nếu như tại bình thường tuyệt đối là một cái lợi khí nhưng bây giờ đối diện với mấy cái này quy lai giả kém xa bó đốt dùng tốt bao nhiêu cũng có chút gần gà chờ chút ngay tại bạch đi hơi có vẻ thất lạc thời điểm nàng tựa như nghĩ tới điều gì ánh mắt chớp lên một chút cổ lao ký ức trong đầu khôi phục đêm tối giáng lâm đào ba lớp một đào ba lớp một bà ạ c yi sắc mặt vui mừng chính mình mặc dù lên trời không đường nhưng xuống đất cũng không phải là không cửa a bản thể bên kia chính cộng minh lấy hư không trùng xào mặc dù phân thân không cách nào hưởng thụ thuộc tính tăng thêm nhưng lại có thể cùng hưởng hư không cấp dưỡng hiệu quả chỉ cần bản thể bên kia ăn ngon uống ngon thêm ra tới cấp dưỡng liền có thể cho mình sử dụng nếu trên núi ta đi không được cái kia xuống đất ta cũng có thể đi bà yi ôm người theo đôi trong ánh mắt không khỏi lóe lên hy vọng ánh giảm đông tại không cần hô hấp không cần trình độ cùng đ ồ ăn thậm chí không cần nhịp tim cùng huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng lúc còn có cái gì là so đem chính mình trôn xuống c à n g bảo hiểm đây này bốn nghĩ như vậy bạch đ i trực tiếp vung ra một đ o à n yêu hỏa đem phía dưới đất tuyết thanh ra một mảnh đất trống nhưng này nhúc nhích huyết tuyết chẳng mấy chốc sẽ nhích lại gần thấy thế bạch di liền tranh thủ bó đ u ố c đối với đất trống đột nhiên một ném bó đ u ố c cắm sâu vào trong lòng đất này mới khiến chung quanh huyết tuyết đ ỉ n h chỉ dựa sắt vào ngay sau đó bạch di thả người xuống rơi xuống vừa mới thanh ra trên đất trống móc ra cái sẻng liền đối với mặt đất điên cùng truyền vận vì hiệu suất nàng thậm chí trực tiếp một cái s ẻ n xuống dưới chính là xúc đi một khối lớn vùng đất lạnh ngươi thật đúng là chuẩn bị t ự t r ô n hệ thống cũng là bị bạch di di hành vi chân kinh xem ra chính mình ký chủ này không chỉ là t ì n h phân a chẳng lẽ nàng liền không sợ dưới mặt đất mặt có côn trùng loại hình sao nhưng bạch d dì cũng không để ý tới hệ thống chân kinh mà là tiếp tục điên cuồng đào đất thậm chí vì tăng lên hiệu suất nàng đều dùng tới linh lực phụ trợ một ư ơ i một ba giờ sau bốn theo s á t trời ảm đ ạ o những ngày màu đỏ tươi tuyết động cũng mắt trần có thể thấy hoạt động đứng lên mà giờ khác này một cái đã ngã xuống đất bó đúc chỗ dưới mặt đất năm mét sâu vị trí bạch di h i ệ đang lẳng lặng nằm tại cái kia trong bùn đất bốn b ă n g hàn bùn đất đưa nàng báo khỏa không nhìn thấy đồ vật nghe không được thanh âm không thể thở nổi thậm chí nhịp tim đều tại bị áp bách nhưng nàng cũng không có vì vậy mà khó chịu đang dùng linh lực che lại yếu hại sau bối rối cũng rốt cục đúng hẹn mà tới thống tử ta ngủ một lát giúp ta cảnh giác chút có cái gì dị thường kịp thời gọi ta nói bạch di chính là ngủ t i ế p đi mười một là đêm lam tinh bốn hô không nghĩ tới lần này người mới chiến trường dĩ nhiên như thế nguy hiểm cũng không biết hảo đại nhi có thể hay không sống sót bạch dương một phát cá chép nhảy từ trên giường đứng lên thư không cấp dưỡng có hạn bây giờ đại bộ phận đều phân cho bạch thì đ bản thể liền không thể không ăn không uống nằm ở trên giường nằm thẳng đứng dậy mắt nhìn cũng không giảm nhỏ mưa to bạch dương từ dưới giường móc ra một khối áp suất dinh dưỡng bánh bích quy liền gặm còn có ba phút đồng hồ lần này ra tuyệt đối không chỉ mười ba giây Trưng 18, linh năng Trưng 18, linh năng mưa to bao phủ trong thành thị nước sông đã sớm cùng tràn qua mặt đất trào lên dòng nước cọ rửa đại địa tích bụi xét đánh tê liệt lưới điện tích hồng tê liệt giao thông làm người che bóng đại thụ Tại c u ồ nhưng g p giờ l phút này giữa thiên địa đã sớm bốn phía không ánh sáng gió càng cuồng mưa càng liệt bọn chúng bay về phía bầu trời sau mới phát hiện nơi này đã sớm đường dài vô tận đang nhìn không đến cuối trong mưa gió cái kia ra sức bay lượn chim chóc chúng quy là tại một đoạn thời khắc hao hết khí lực bị bay tới tạp vật đụng gây cánh chim như là vải rách bình thường bị cuồng phong lôi quân lấy chạy về phía tử vong mệnh độ tám nhìn ta bắt được cái gì một cái thuần trắng tiểu đoàn tước bạch dương khởi động trong nhà độc lập máy phát điện mới mở đèn trong phòng lên liền thấy một đoàn màu trắng sinh vật hướng về nơi này bay tới thế là căn cứ đừng đụng hư cửa sổ ý nghĩ bạch dương mở cửa sổ ra ôm đồn tới không nghĩ tới lại là một cái hấp hối tuyết trắng đoàn t ư ớ c tốt mập chim nhỏ nhanh lên vị nướng ta muốn nếm thử hương vị ngươi một cái hệ thống có thể từng ra cái gì hương vị ngươi đem vị giác chia sẻ ta một chút không thì có nghĩ hay lắm muốn vị giác kế tiếp phân thân ngươi tới làm nói bạch dương liền quan sát tỉ mỉ lên trong tay tiểu gia hỏa đoàn tức kích cỡ không nhỏ lại m t r ậ t nhìn cực kỳ giống một cái thấm nước rõ ràng m à t đầu chỉ là trong đó một bên cánh bị đụng bị thương lộ ra một chút đỏ tươi cực tốc bộ ngực phập phồng biên cáo còn có một hơi sinh mệnh trạng thái cái kia yếu ớt trong tiếng kêu bạch dương đúng là nghe được nó cầu cứu ý đồ nhìn xem cái kia như là bạch d i đ ị bình thường tuyết trắng hắn suy nghĩ một chút vẫn là tìm một cọng lông khăn đem tiểu đoàn tức bao k h ỏ a sau đó bỏ vào phòng ngủ trên bệ cửa sổ chính mình không biết trị liệu động vật chỉ có thể cho nó vết thương đơn giản dùng cồn đỏ trừ độc một phen có thể hay không sống sót liền nhìn nó tạo hóa nếu như ngoài ý muốn rát cái kia vì sau khi làm xong bạch dương chính là hung hăng cắn hai cái lương khô lại tấn tấn tấn uống nửa bình đặc cấp năng lượng đồ uống những n à y là khẩn cấp lương thực dự trữ đặc cấp năng lượng đồ uống cùng lương khô đều là đặc chế là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới từ liên minh bán hàng con đường cướp được hạ l ư ợ g phẩm riêng này năng lượng đồ uống lớn chừng bàn tay một bình liền cao tới hơn tám trăm l i ề n hoa có thể cấp tốc bổ sung năng lượng đồng thời còn có thể thời gian ngắn kích phát nhục thể hoạt tính gia tăng đối thực vật hấp thu tiêu hóa hiệu suất lương khô cũng kém không nhiều thời khắc mấu chốt hai khối liền có thể đỉnh một ngày cả hai tổ hợp chính là thời khắc nguy nan tốt nhất sinh tồn bảo hộ tám tại một phen ăn uống no đủ sau thời gian cũng đã đi tới mười giây đếm ngược lần này lại đi phó bản thời không vị trí cái gì đều sẽ thiết lập lại đúng không bạch dương hỏi lần nữa đối với nướng tiểu đoàn tức ăn cực kỳ ngon nhưng ngươi không nguyện ý ăn cho nên ta cực ngươi tạm ngư này lần này chỉ có thể sống ba mươi s bạch dương bốn mặc dù tự động không nhìn nướng tiểu đoàn tức ngôn luận nhưng hệ thống khinh b ị ngự a khí còn để bạch dương khỏe mặt giật một cái lập tức liền không vui đứng lên là gì nói gì vậy cái gì gọi là chỉ có thể sống lâu ba mươi giây giá thể p h á c thuộc tính hiện tại đã cao tới bảy mươi nhiều một chút tối thiểu có thể sống nửa phút nói bạch dương còn nổi giận đùng đùng d ơ lên ngón tay giữa thoáng một cái ngược lại hệ thống trực tiếp bị làm t r ầ mặc m sửng sốt một hồi lâu mới lần nữa lên tiếng ba mươi giây cùng nửa phút có cái gì khác nhau cách gọi không giống với bạch dương lẽ thẳng khí hùng nhưng trên thực tế trong lòng của hắn vẫn còn có chút lực lượng chưa đủ dù sao chiến trường kia thật sự là có chút quá nguy hiểm trước đó chính mình có thể sống m ộ ư ơ i ba giây cũng không phải là nói mình thực lực có thể sống lâu như vậy mà là ngay lúc đó chính mình không có chút nào tính n g uy hiếp trừ cái kia mở màn liền bị thiêu chết cùng thú nhân phó n mình thẳng đến h giây sau bản đẹp cạo vạ táng long chiến trường đã đổi mới cùng lúc đó cùng lúc xuất hiện trong đầu còn có thiên phú của mình đổi mới nhắc nhở kim sắc truyền thuyết có thể sử dụng lần tiếp theo có thể đem tùy ý vật phẩm ngẫu nhiên cường hóa đến màu xám kim sắc phẩm chất trang bị một trăm cực phẩm kim sắc bổ sung năng lượng tiến độ c 9 í n h n h ì n xem cái kia xuất hiện ở trước mắt chiến trường cửa vào giao diện lại cảm thụ một chút đổi mới thiên phú chi lực bạch dương nghĩ nghĩ trở tay đem giao diện đóng lại sau đó lại từ dưới giường móc ra một bình đặc cấp năng lượng đ ổ uống hãn đột nhiên nghĩ đến thiên phú của mình tựa hồ cũng không có cùng mặt khác cùng loại thiên phú một dạng có các loại hạn chế các loại này cường hóa loại thiên phú hoặc là chỉ có thể cường hóa đặc biệt phẩm chất chiến vực trang bị hoặc là chính là nhất định phải là tùy ý phẩm chất chiến mà thiên phú của mình nhưng không có nhất định phải là chiến vực tùy ý phẩm chất tiền tố hạn chế cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình có lẽ có thể đ ế m thử cường hóa một chút không có nhan s ắ c phẩm chất khoa học kỹ thuật tạo vật thì như súng ống lựu đạn đạn đạo cây nấm trứng bú ốm trong chấp nhóm này bạch dương suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng ánh mắt hay là rơi xuống trước mắt bình này đ ồ uống bên trên phỏng đoán tóm lại là phỏng đoán chỉ có khi phỏng đoán bị nghiệm chứng vì sự thật mới có giá trị nghĩ tới đây bạch dương quả quyết phát động thiên phú ngươi hoặc sẽ thành truyền t u y ế t bạch dương thuận bản năng mở miệm trong tay cái kia bình năng lượng đồ uống theo sát phía sau liền tản ra xanh biết quan g mang cũng không biết có phải trùng hợp hay không ngoài cửa sổ liên tiếp không ngừng lôi minh bên trong đột nhiên có một tiếng xét đặc biệt vang dội lôi quang tựa như từ m à phát xuyên qua lôi vân quan g mang chiếu dọi cả phiến thiên địa sáng như ban ngày nặng nề hoang minh ngạnh sinh sinh vượt trên tất cả lôi ầm bốn đợi cho trong tay quan g mang t á n đi nguyên bản bình thường đẹp đẽ lo nước đã biến thành lóe ra đường vần kỳ dị thần bí lo nước mặc dù hay là lo nước nhưng nó đã có được vốn không nên có bảng thuộc tính đặc cấp năng lượng đồ uống linh năng đặc cẩm nguyên sơ lục loại hình đặc thù loại trang bị kiên cố、3. thể phách một ư ơ i toái giáp năm mươi thiếu đốt năm mươi trị liệu năm mươi kỹ năng linh năng đặc cầm toàn bộ uống song sau có thể khôi phục năm mươi trị liệu thuộc tính thể lực đồng thời ngoài định mức hồi phục năm mươi trị liệu thuộc tính linh lực dự trữ linh năng bạo liệt ném ra sau đem tạo thành phạm vi lớn bạo tạc tổn thương đồng thời mất đi nên trang bị linh năng trồng trọt nguyên sơ chuyên môn đem nó vùi sâu vào trong đất ba giờ sau đem ngoài định mức thu hoạch ba bình không cách nào trồng trọt linh năng đặc cầm tám thế mà thật có thể nhìn thấy lục quang lượng lên lúc bạch dương chỉ cảm thấy tim đập rột lên nhất là nhìn thấy sau cùng kỹ năng sau càng là nhịn không được phát nổ nói tục n g ọ a tào thống tử thống tử chúng ta phát tại a nhưng ngươi bây giờ dám đại lượng bán không không dám hệ thống một câu dập tắt bạch dương với tưởng ngẫu nhiên bán hơn ba lượng mình vẫn được chỉ khi nào số lượng nhiều rất dễ dàng gây phiền thoái cho mình nhưng bất kể nói thế nào hôm nay đ ế m thử này cũng sẽ là có tính lịch sử ý nghĩa một lần ý vị này hiện tại bắt đầu thế gian đồ vật cũng có thể cuối cùng chống đỡ thần ngực nếu như nói cứng tiếp nối nói đó chính là chính mình thiên phú cường hóa ra đồ vật vô luận là đồ ăn hay là cái khác suy nghĩ khái động liền đem linh năng đặc cẩm trang bị đi lên đặc thù loại trang bị thuộc tính cũng có thể là đã thêm thuộc tính lại có kèm theo thuộc tính mà cái này linh năng đặc cẩm hiện nhiên chính là người sau mặc dù nó tại màu xanh lá phẩm chất trang bị bên trong tự mang thuộc tính cơ hồ là hạt chót nhưng không chịu nổi kỹ năng ra sức ca nhất là loại bạo tạc này loại kỹ năng tiến phó bản sau coi như quá hữu dụng dù sao phó bản bên trong trang bị hao t ổ n tại phó bản sau khi kết thúc đều sẽ thiết lập lại chính mình hoàn toàn có thể ở trong đó nổ thống khoái lại nói những trang bị này kèm theo thuộc tính nếu như dùng người khí hợp nhất ra chỉ lại sẽ như thế nào nhìn xem linh năng đặc cầm giao diện thuộc tính bạch dương không khỏi tò mò đứng lên nghĩ đến liền làm thế là trực tiếp phát động nhân khí hợp nhất trong tay đồ uống hóa thành xanh biết quan mang dung nhập trong cơ thể của mình một cỗ hoàn toàn mới lực lượng từ tay phải má lên nước vào khắp toàn thân một vòng nhỏ xịu thúy mang tại trong ánh mắt hiện hiện cùng cái kia nguyên bản phát kim huy lẫn nhau giao ánh truy đuổi tựa như hai đầu cá bơi trong mắt giao ánh sinh huy cũng may hai loại vi mang rất bé nhỏ tại không cố ý quan sát tình huống dưới rất khó bị phát giác nhưng bạch dương hay là thông qua hệ thống giới diện hình tượng cá nhân chú ý tới hiệu quả này đối với cái này hắn không khỏi nâng chán tiếp tục như vậy da con mắt sẽ không phải muốn biến thành ngũ thải ban lan đen đi t giống như cũng không phải không thể ngay tại bạch dương suy nghĩ ngũ thải ban lan đôi mắt sẽ là dạng gì thời điểm nhân khí hợp nhất hiệu quả tốt giống như ngừng lại bình thường chậm rãi từ từ biểu hiện ra mới thêm trạng thái nhân khí hợp nhất linh năng đặc cẩm nguyên sơ thể phách năm không mới thêm đặc tính nhục thân công kích thu hoạch được kèm theo tái g i á p thuộc tính 250 điểm linh lực công kích thu hoạch được tiêu đốt thuộc tính 250 điểm linh lực ôn dưỡng kèm theo trị liệu thuộc tính 250 điểm mới thêm đặc tính linh năng thân thể mỗi ba giờ có thể tiếp tục khôi phục 50% phần trăm trị liệu thuộc tính thể lực đồng thời ngoài định mức khôi phục 50% phần trăm trị liệu thuộc tính linh lực dự trữ Chú, nục, dịch lúc mục thôn phệ huyết đục, dịch thể bị mới thêm đặc tính linh năng bạo liệt tử vong lúc lại dẫn phát tự bạo mới thêm đặc tính loại người đến người đem chính mình vùi sâu vào trong đất ba giờ sau tạo ra ba cái không cách nào tiếp tục trồng thực chính mình chú trồng c h ọ n thể đem kế thừa từ thân thuộc tính cơ sở hạn mức cao nhất là tam giai tiêu chuẩn giá trị không cách nào kế thừa trang bị thiên phú kỹ năng kế thừa linh năng đặc cầm tương quan tất cả không phải trồng c h ọ n đặc tính cuối cùng coi trường bị nên chết tám khi hiệu quả bày biện ra đến sau bạch dương biểu thị có như vậy trong n h mắt đầu ó c của mình nó đứng máy không chỉ là hắn liền ngay cả luôn luôn nói nhiều hệ thống đều rơi vào trầm ặ c sau một lúc lâu bốn hệ thống bạch dương a ba hai mươi bốn đây là thứ đồ chơi gì a bạch dương vào đầu trước mặt hắn đều có thể lý giải cho dù là kèm theo thịt đường tăng hiệu quả hắn đều có thể tiếp nhận nhưng bốn cầu hệ thống cái này loại người đến người là cái quỷ gì a bạch dương phát điên người loại sinh vật này cũng là có thể trồng ra tới sao nghĩ như thế nào đều quá kỳ quá i đi đừng hỏi bản hệ thống bản hệ thống cũng không biết đây là thiên phú của ngươi cường hóa ra đồ chơi bản hệ thống trong kho số liệu không có giống nhau như lúc đồ vật vậy ngươi biết cái gì tiểu đoàn t ứ ăn ngon bất quá trước đó hắn còn có chút sự tình khác muốn làm đi vào phía trước cửa sổ đầu tiên là dùng linh lực ôn dưỡng một chút cái kia hấp hối tuyết trắng đòn tước chỉ gặp tại linh lực tầm bổ bên dưới trên cánh tia vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hỏi hẳn không đến nửa phút liền đã khôi phục như lúc ban đầu ngay sau đó hắn lại tìm đến một cái chậu hoa giải trừ cộng minh sau đem linh năng đặc hầm t r ồ n g đi b ả o loại người sự tình đợi lát nữa lại làm hắn muốn chiếc chủng mấy bình đặc biệt uống đi phó b ả n thoải mái một t h a n h m ộ ư ơ i một chỉ là lúc này bạch dương cũng không biết ngay tại vừa rồi lôi đ ỉ n h vang lên lúc vô số cường giả tựa như lòng có cảm giác nhìn về phía bầu trời bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn mơ hồ cảm giác giữa á c g i thiên địa phản phất có thứ gì phát sinh biến cố t h ư n h ư xiềng xích phá một góc lại như lồng giam có v ế dạn rõ ràng làm â y đen tích nặng bầu trời bọ giờ phút này thái bình dương chỗ sâu nhất trên không hai nam một nữ đang cùng phía dưới quái vật rằng có lấy tiền tuyến ngay tại phân chiến mà bọn hắn làm nhân loại mạnh nhất nhất định phải coi trường hải huyền bên trong vật này cam đoan nó sẽ không cập bờ trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lấy chút vết thương nhưng trái lại quái vật này lại tựa như ngủ mơ mới tỉnh bình thường quái vật cao tới ngàn mét cực giống mập mạp hình người nhưng toàn thân lại mặc giáp trụ lấy v ạ n vẹo rong b i ể n trạm xúc tu mỗi cái trên xúc tu đều dài hơn có mặt người bọn chúng lớn tiếng ca hát đem nước biển nhuộn thành x a n lục để hết thể chúng quanh sinh linh đều vạt vẹo đồng hóa thành chính mình một bộ phận bởi vì đủ loại đặc tính một số người bọn họ liền mượn dùng một chút đ i ệ t cố đem nó thân thiết gọi là khắc tổng nó tên thật còn không người biết hắn không cần tín ngưỡng hắn là hải huyên bên trong tạ thần là trời sinh thần minh là pháp tắc cụ tượng làm tinh là hắn nông trường nhân loại cùng hải tộc bất quá là trong vòng dây bỏ tạ nạ cả giao h ẹ bây giờ hắn đói bụng thế là nhấc lên chiến tranh đói khát bản năng có thể làm dịu nhưng cái này còn xa xa không đủ hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nếm thử cái này mấy cái mập nhất tráng cựu non hương vị mặc dù trước mắt cựu non có chút cường tráng nhưng chính hợp hắn khẩu vị nhẹ nhàng khẽ động xanh lục nước biển c u ố n ngược n g ú t trời v i ê n hải lĩnh vực đem ba người bao phủ một cỗ k h ó nói nên lời cảm giác g á p bách chuyển đến ba người chỉ cảm thấy linh lực lưu chuyển trở nên sền sệt như tương sinh mệnh lực bị hư không sóng biển c ọ rửa giống như bãi biển xa bảo cấp tốc trôi qua tứ chi trở nên cứng ngắc không gì sánh được giống như toàn bộ tinh cầu trọng lượng đều đặt ở trên thân t h ế vậy bên trong một cái độc nhãn nam tử trên thân bắt đầu bốc cháy lên đỏ t r ắ n g liệt diễm liệt diễm không có chút nào nhiệt độ có thể nói lại vẫn cứ đem hết thể chung q a n h đều thiêu đốt vạt vèo tan g ã nước biển không khí linh lực hết thể hết thể đều đang vặn vèo hóa thành liệt diễm một bộ phận ta đến phá hắn thần vực. các ngươi thừa cơ đem nó chém giết tốt nhất dứt lời tinh quang hội tụ đâm rách trọ vân một thanh kiếm sắc tại tinh thiên phía trên thành hình phản phất cực quang vạn g i ả m lại như lưu quang nhất sát điểm điểm tinh quang bay xuống dẫn ra tinh hoa như thăng nước tụ hợp vào kiếm mang để cái kia tả thần t o à n thân rong b i ể n giống như s ú c tu nổ lên ôi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hơi có vẻ cao tuổi nam tử trước mắt cừu non chẳng biết lúc nào đã hóa thành trí mạng ông độc chỉ vì dùng sinh mệnh cho mình một lần khó quên đau sấp bốn tiền bối đừng s i n cường người bên ngoài kinh hãi nhưng bọn hắn tư chất còn thấp không so được tiền bối tại trong lĩnh vực này chỉ có thể gian nan trông cự ở khắp mọi nơi uy áp cậy mạnh ha ha lão phu lưu thân thể tàn phế này liền vì thế kiếm ở đây dâng lên tất cả đúc đăng dai chi thê kiếm này rơi xuống có thể bảo vệ lam tinh trăm năm không lo đối mặt dưới mắt loại tình huống này khi sinh một người bảo toàn hai người cũng tranh thủ trăm năm an giấc có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng ngay lúc kỹ năng sắp thành hình trước một sắt na một đạo sấm rền vang lên rõ ràng là tại thần v ư ợ bên trong nhưng lôi thanh lại là phá vỡ hết thể trở ngại tại bọn hắn bên thai vang lên lôi thanh chấn ánh sao đầy trời cũng vì đó trì trệ kỹ năng phóng thích ngạnh sinh sinh chỉ hoán sát na đám người lòng có cảm giác ngay cả cái kia tà thần đều thật sâu đưa mắt nhìn một cái tinh quang nguyện hoa đâm rách lĩnh vực mây đen ngay sau đó tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn đúng là trực tiếp giải trừ lĩnh vực chìm vào đáy biển t r ọ i cứng lần này công kích hắn có thể thừa cơ đem trước mắt cựu non ăn hết nhiều nhất cũng chính là ngủ say một đoạn thời gian các loại tỉnh lại nó liền có thể trở nên càng mạnh nhưng là ngay một khắc này hắn thay đổi chú ý vùng thiên địa này sinh ra biến hóa không rõ hắn không muốn bởi vì ngủ say mà bỏ lớ không biết nhưng bất kể nói thế nào chúng ta còn sống ta đều làm tốt đồng quy v u tận chuẩn bị chương hai mươi song trọng vũ trang chương hai mươi song trọng vũ trang ba giờ thoáng một cái đã qua bốn trong lúc đó bạch dương một mực canh giữ ở chậu hoa bên cạnh minh tưởng rèn luyện tinh thần lực thẳng đến có một đoạn thời khắc chậu hoa dưới thổ nhưỡng có chút nâng lên thấy thế bạch dương vội vàng hai ba lần liền đem đồ vật bên trong lay đi ra chỉ gặp nguyên bản bị vùi sâu vào lam lục giao nhau linh năng đặc cầm chung q u n h còn ra hiện ba bình thuần ngân sắc đặc biệt uống linh năng đặc cầm độ ba loại hình đặc thù loại trang bị thể phách 50. trong i u đốt, t 50. liệu, n đôi mắt thúy mang lại xuất hiện trên mu bàn tay cũng xuất hiện hai cái thúy sắt vòng tròn nhưng rất nhanh ngoài ý liệu biến hóa mới phát sinh chỉ gặp hai cái vòng tròn bắt đầu thời gian dần trôi qua dựa sắt vào giao hỏa cuối cùng hình thành một cái đại hoàn bộ tiểu hoàn đ ơ n ký mà coi như hai cái vòng tròn hoàn toàn thành hình lúc nguyên bản đã hoàn thành cộng minh hai cái trang bị thuộc tính lần nữa phát sinh một chút biến hóa bốn mới thêm trạng thái nhân ký hợp nhất linh năng đặc cầm song trọng vũ trang thể phách một t r hai mươi trước mắt thể phách hai không không trang bị thuộc tính cơ sở kéo theo hiệu quả tiếp tục có hiệu lực bên trong mới thêm đặc tính nhục thân công kích thu hoạch được kèm theo toái r á p thuộc tính sáu trăm điểm linh lực công kích thu hoạch được thiêu đốt thuộc tính sáu trăm điểm linh lực ôn dưỡng kèm theo trị liệu thuộc tính sáu trăm điểm mới thêm đặc tính linh năng thân thể mỗi ba giờ có thể tiếp tục khôi phục một trăm phần trăm trị liệu thuộc tính thể lực đồng thời ngoài định mức khôi phục một trăm phần trăm trị liệu thuộc tính linh lực dự trữ chú bị thôn phệ huyết n ụ c dịch thể lúc mục tiêu sẽ trực tiếp thu hoạch được ba giờ hiệu quả hiệu quả này mỗi ngày chỉ có thể có hiệu lực hai lần mới thêm đặc tính linh năng bạo liệt tử vong lúc lại dẫn phát tự bạo đồng thời bạo tạc tái mà sẽ dẫn phát hai lần bạo tạc chưa biến đặc tính loại người đến người đem chính mình vùi sâu vào trong đất ba giờ sau tạo ra ba cái không cách nào tiếp tục trồng thực chính mình cùng loại trang bị cộng minh t h ê mà còn có hiệu quả này bạch dương hai mắt tỏa sáng r ấ trước h i mâu vào tay đang muốn buồng địch lại đột nhiên phát hiện nhìn như kiên cố thân mâu đúng là bị chính mình trong lúc vô tình ốn con gạch l thật phế vật bạch dương lại ghét bỏ đem cầu đầu nhân trường mâu ném đi trở về dùng trường mâu này thậm chí còn không bằng dùng móng tay của mình đóng、8. khi hết thể trang bị hoàn tất giờ phút này bạch dương bảng đã rực rỡ hẳn lên tính danh bạch dương thể phách 2 a 1 6 1 6 4 n một m ư t i n h t h ầ n lực 20. linh lực 14. t h ầ n bí 30. trang bị thư không trùng xào cộng minh linh năng đặc cầm nguyên sơ cộng minh linh năng đặc cầm cộng minh linh năng đặc cầm hai tám thể nội quần q u ậ n lực lượng cho hắn không có gì sánh kịp lòng tin kèm theo kết xù thuộc tính càng làm cho tự tin này tiến một bước bành trướng giờ khác này bạch dương thừa nhận hắn có một chút như vậy tung bay lực lượng tăng vọn để hắn theo bản năng muốn tìm một chỗ thử nghiệm mà phó bản tự nhiên là thành bài thứ nhất tuyển nghĩ tới đây bạch dương tiên sinh đem loại người đến người cùng linh năng bạo liệt hai cái này đặc tính cùng hưởng cho bạch t h đó chính mình thì là trực tiếp đi đến phó bản bên trong lần này còn nó là cái gì cùng thú nhân cầu đầu nhân toàn diện đều phải chết tám cùng lúc đó trong chiến trường dưới mặt đất năm mét chỗ bạch t h gì t r u n g quanh cũng phát sinh có chút biến hóa ba đám linh lực hạt giống ở bên cạnh dần dần ngưng tụ tại thổ nhưỡng bọc vào tựa như tim đập lấy tựa như này sinh giống như trường thành lấy thời gian dần trôi qua đơn giản hình người bốn lúc này phía trên bó đuốc đã sớm dập tắt h u y ế t s á c tuyết động n ọ n g ngoại đem mỗi một t ấ c đất lấp đầy mà nơi này quy lai giả cũng là càng phát dày đặc nơi này có sinh mệnh khí tức nhưng khi bọn chúng tụ tập sau ngược lại lại tìm không thấy vật sống chỗ địa mặt ngoài ba mét thổ địa đã sớm đang thay đổi thành vùng đất lạnh phong b ế phía dưới sinh mệnh nhiệt độ bọn chúng chỉ có thể nương tựa theo khí tức như có như không ở chỗ này chẳng có mục đích du đãng phía trên là quy lai giả vội vàng ngấm thét phía dưới bạch đi thì lại ngủ càng phát ra trần một n tới tương phản trên đỉnh núi l ạ thiên k h u n h nhưng căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ mảy may trải qua một buổi chiều Các nàng cũng là đuổi tại trước khi trời tối giành lại cái này tuyết ở thú xào huyệt đó là cái ở vào đỉnh núi đem đỉnh núi đào l õ m xào huyệt chấp nhìn có mấy phần giống như là miệng núi lửa nhưng nhờ vào tuyết cư thú đặc tính chỗ l õ m xuống tính cả đỉnh núi chung quanh đều quả thực là không có một hạt tuyết động không có tuyết động liền có thể tại ban đêm nhóm lửa dạng này có thể tránh cho rất lớn một bộ phận người bị đông cứng chết mà địa thế ở cao lại có thể ngăn cách tuyết táng cùng đại đa số quái vật nơi này làm cứ điểm tới nói đơn giản vô cùng hoàn mi bốn chỉ là nàng hiện tại hay là không hiểu lúc đầu ngày mai mới sẽ tới tuyết táng cùng một t u ầ nhất sau mới có t ể x u h đáng giá ả tại an ủi là cái này tại tuyết táng giúp đỡ bên dưới chính mình sớm chiếm lĩnh bãi đất dựa vào địa lợi còn có thể có lực đánh một trận nhưng bốn ta sau khi sống lại cũng không làm cái gì a đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề lạc thiên khuynh mắt nhìn dưới núi lít nha lít nhít quy lai giả đã đem trùng quanh quay trùng quanh chật như nêm tối nàng không nghĩ ra chỉ có thể cố gắng phòng thủ ở trên cao nhìn xuống đánh giết cái này đến cái khác quy lai giả bất kể nói thế nào nếu việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có thể cố gắng tăng lên chính mình dù sao các loại lần nữa trở về lúc lam tinh liền muốn bắt đầu hôn loạn thời đại mạnh nhất cựu dai bỏ mình trong biển t à thần ngủ say năm nước giao hòa càng phát ra tấp nập tùy theo mà đến chính là dài đến mấy năm nội là o ạ bốn đến lúc đó người bình thường nhân mạng như cỏ rác chỉ có đến tam gia trở lên mới có thể miễn cưỡng tự vệ nghĩ tới đây lạc thiên khuynh cúi đầu nhìn về phía phía dưới ngay tại gian nan leo lên quy lai giả cũng may phía dưới đường núi đã bị lạc thiên khuynh cùng diệp trường an phong kín những n à y quy lai giả muốn lên núi chỉ có thể leo lên vách núi này vách đá ngẫu nhiên đi lên hai cái đều sẽ bị dùng thạch đầu lập tức nện trở về thậm chí thỉnh thoảng đẩy cái đá rơi vật khí tốt còn có thể n g o à i định mức thu hoạch một nhóm chiến công ở chỗ này phòng thủ hoàn toàn không là vấn đề chỉ là theo thời gian trôi qua cái kia tên là đói khắc nguy cơ dần dần bao phụ tại mọi người trong lòng chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn bây giờ còn không có tới kịp giữ c ữ đồ ăn chỉ có thể dựa vào tiến về chiến trường t r ư ớ c năng lượng dự trữ chọi cứng lấy thật đói a tuyết cư thú thi thể hẳn là có thể ăn đi t r ư ờ n g hai mươi mốt tháng long chiến trường t r ư ờ n g hai mươi mốt tháng long chiến trường lúc này đẹp c ạ và tháng long chiến trường bạch dương đầu tiên là cảm thấy một trận rất nhỏ hoảng hốt ngay sau đó ngoài cửa sổ mưa gió tiếng sấm liền biến thành ồn ào gào thét gây mũi mùi máu tơi ư kích thích xoắn m ũ i để bạch dương không khỏi vớt vớt cái mũi n g n g đầu nhìn lại nơi xa một cái cường tráng da xanh đang hướng về phía bên mình chuẩn bị ném ném trường mâu nhưng trường mâu mới vừa rời khỏi tay nó liền bị một cái hải nhân nhảy dựng lên truy phát nổ đầu nhìn xem thanh kia quen thuộc trường mâu hướng về chính mình bay tới lần này bạch dương biểu hiện dị thường t h o n g d o n g chỉ là có chút hướng về một bên nghiêng người tại trường mâu tiếp cận đem nó một phát bắt được sau đó sớm có đoán trước giống như lui về phía sau nửa bước mà cùng lúc đó c ù n thú người cự phụ kéo theo lấy quần bạo kình khí rơi vào vừa rồi c h ô hắn ở nhìn xem cự phụ chui vào mặt đất bạch dương cũng là đánh giá một chút cái này làm đánh lén lão lục chỉ thấy đối phương thân cao hơn ba mét bắp thịt cả người hở ra, màu xanh nâu trên da nhuộn đầy máu tươi toàn thân trên giới chỉ là mặc một khối da thú che chắn bộ vị mấu chốt chủ tộc c ù n thú nhân Thể phách, t i nhưng thần Trang Linh lực lực bị, khắp đại phủ lục sách, ơ không tương t l Cái này fact, không tính thể phách, dù trang bị giá trị, cũng cao hơn chính mình không chỉ Nhưng một điểm. tương sao nửa điểm. Nhưng tương ứng cái này tinh thần lực đơn giản còn không bằng đại tinh tinh liền đầu góc này còn làm đánh lén đối với cái này lần trước kém chút đánh lén thành công cùng tú h nhân bạch dương hoàn toàn không có hạ thủ lưu t ì n h dù sao lát nữa nó liền bị long viêm thiêu chết mình coi như là dây không được nó cũng có thể cọ một cái trợ công nghĩ tới đây bạch dương liền điều chỉnh một chút trong tay trường mẫu vị trí đối phương cũng không có hộ giáp chính mình vật lộn công kích t o á i giáp thuộc tính không cách nào có hiệu lực nhưng trường mâu sắc bén thuộc tính lại như cũ có thể mượn dùng thừa dịp đối phương quán tính chưa tiêu công phu bạch dương dưới chân đột nhiên phát lực tại cương đại lực b ộ c phát thôi thuốc giới đặc chế dày phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét trực tiếp hóa thành bột mịn dung nhập phía dưới mặt đất trái lại bạch dương thì là cả người phản phất bay ra khỏi nòng súng đạn tháo tốc độ lập tức liền bị kéo đến cực hạn bước thứ hai rơi xuống đất thế t h y thân động thân vị điều khiển tinh vi hai tay nắm mâu bước thứ ba chân rơi cắm rễ thân thể thu nạp áp chế mỗi một tấp cơ bắp đều hóa thành cái kia ép đến cực hạn áp suất lo x o ưu tú tính dẻo dai là thân thể để cao c à n g nhiều kiêm dung tính tại thực lực này vi tôn thời đại mọi người lại thế nào khả năng sẽ chỉ dựa vào thuộc tính cứng r ắ n mãng như thế nào phát lực như thế nào dùng chiêu thức kỹ xảo đánh ra có thể so với kỹ năng hiệu quả những này thế nhưng là từ nhỏ đã có môn bắt buộc khi tính bền dẻo bị áp suất đến cực hạn sau một khắc lực phát ra d â y lát cơ bắp phát lực lúc xương cốt tiếng dung rõ ràng có thể nghe lực từ chân sinh thay đổi tại eo thông c ó nhập cánh tay hợp ở thương mang tại sắp đâm đến mục tiêu lúc kéo căng thân thể lại có chút buông lỏng gân cơ nhu tính một lần nữa đem mỗi một cái khớp xương đều liền làm một cái chính thể ngay sau đó lại giống như run cơ linh giống như đột nhiên run lên giờ khắc này lực lượng triệt để quán thông thân thể mỗi một hẻo lánh cũng cuối cùng mang theo kinh khủng động năng tuân hướng mục tiêu trong tay thú nhân trường mâu giống như một đạo chất lóe tại cự lực ra chỉ bên dưới hung hăng đâm vào đối phương phần bụng sau đó ngạnh xinh xinh bẻ gãy tại đối phương cơ bụng trong bao cam bạch dương không khỏi sắc mặt tối sầm chính mình còn đánh giá thấp ba trăm ba mươi điểm thể p h á c cường độ hoặc là nói đánh giá cao thú nhân trường mẫu trình độ chắc chắn chỉ có thể vội vàng nắm chặt gãy mất nửa bộ phận trước đem thể nội số lượng không nhiều linh lực một mạch rót vào trong đó linh lực mặc dù không nhiều nhưng đã đột phá mười điểm linh lực cũng đầy đủ lý thể mấu chốt nhất là cái tia sáu trăm điểm thiêu đốt thuộc tính thế nhưng là thực sự bốn theo linh lực rót vào nó thể nội nhiệt độ nóng bỏng cũng do bên trong mà phát mặc dù không biết sáu trăm điểm thiêu đốt hình thành nhiệt độ cụ thể là bao nhiêu nhưng thông qua qua trong dây lắt liền bị thiêu hủy h ò a tan trường mâu đó có thể thấy được cái này nhiệt độ tuyệt đối có thể xưng khủng bố đối phương đang muốn rút tay đập động tắc bỗng nhiên dừng lại cứng k ỏ i như sắt thân thể bắt đầu bành trướng màu xanh nâu làn ra cấp tốc đứt ra thiêu đốt phía dưới nó thể nội trình độ cấp tốc sôi trào sau đó hóa thành nước hơi nước cuối cùng khoang bụng dạ dày bên trong đè ép khí thể càng l à vì quá trình này thêm một mùi lửa bởi vì quá trình này phát sinh cực kỳ cấp tốc không đợi hắn kịp phản ứng cái này cao hơn ba mét c u ồ n g thú nhân liền như là tạc đạn bình thường ầm ầm n ộ tung phanh huyết nhục trộn lẫn lấy h ỏ a diễm vẩy ra nằm sóng nhiệt mang theo thiêu đốt huyết nhục vẩy ra bạch dương còn chưa kịp có hành động chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng ngay sau đó liền bị hất bay ra ngoài cũng may hư không bình c h ư ớ kịp thời có hiệu lực đem lần này tổn thương đều hấp thu chỉ là nổ bay phương h tạp ngư kém chút ngay cả mười ba giây đều không có sống đến đâu hệ thống trào phúng vĩnh viễn không vắng mặt nhưng chưa rơi xuống đất bạch dương nhưng không có nhiều như vậy tâm tư đến cân nhắc những này chỉ gặp phía dưới mười mấy cái cầu đầu nhân đã bày xong thương trận lóe ra h à n quan ngui thương thời khắc hướng ngay góc độ của mình liền chờ chính mình rơi xuống những n à y cầu đầu nhân là thật cho a bạch dương thấy thế không khỏi thầm mắng một tiếng vội vàng móc ra một bình linh năng cầm trực tiếp mở ra dùng sức bóp đem bên trong bộ phận chất lỏng xâm nhập trong miệng về một ngụm linh lực sau đó đem bóp xẹp lò nước hướng phía dưới con da so với c u ồ n g thú nhân bạo tạc hơi có vẻ kém oanh minh xuất hiện lần nữa lấn át phía dưới kêu thảm bốn n g à i đánh giết nhất giai cầu đầu nhân chiến sĩ bảy thu hoạch được lịch luyện điểm ba mươi năm n g à i đánh giết tam giai c u ồ n g thú nhân một thu hoạch được lịch luyện điểm năm mươi trên mặt đất nguyên bản kết trận mà chú cầu đầu nhân tiểu đội tại chỗ liền bị nổ chết bảy cái còn lại cũng đều bị bắn bay rất xa có thể là lâm và hôn mê nhưng mà không đợi hắn bông u lỏng một hơi nơi xa liền có một vệ t một chút quen thuộc hàn quang lóe lên tám hai giây sau bốn bạch dương thành công chạm đất nhưng thận chỗ lại cá một thanh băng sương mũi tê tê đau đau đau bạch dương đau đau đau đau đau đ ngay tại vừa rồi hắn sắp rơi xuống đất thời điểm lại bị một cái xương tinh linh thả l á n h tiễn đánh l é n thận nếu không phải mình thể phách đủ mạnh một t i ế n này đoán chừng liền có thể đem chính mình sẽ rách đáng chết xương tinh linh lần này ra nhất định phải đánh chết các ngươi bạch dương không khỏi có chút phẫn nộ lần trước chính mình là bị xương tinh linh giết lần này lại đánh l é n chính mình thật là khiến người ta không thể nhịn được nữa nghĩ như vậy bạch dương mượn tức giận đem kết xương mũi tên hung hăng rút ra thời k h ắ c này vết thương đã bị mũi tên đông kết bên phải thận đã đau đến chết lặng ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn bị băng phong bình thường mũi tên rút ra thậm chí còn lộ ra một cũng may vừa rồi chiếc kia đồ uống đã khôi phục một chút linh lực tại linh lực tập trung ôn dưỡng b ê n d ư ớ i vết thương tại cùng linh lực tiếp xúc trong nháy mắt liền phát động sáu trăm điểm hiệu quả trị liệu băng xương tăng ăn dã vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại cùng lúc đó bạch dương cũng đang chậm ra hướng về cự long tập kích hỏa diễm đường đi dựa sát vào nơi đó quái vật chết thì chết chạy chạy cũng là xem như c h ố n g trải nói không chừng có thể nhờ vào đó thoát khỏi chiến trường sau đó B chiến tranh đã tiến nhập gây cấn mấy trăm đầu cự long gia nhập chiến trường vô số chủng tộc hôn tạp trong đó mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh chết đi nhưng cũng sẽ có vô số sinh linh gia nhập nhắc tới cũng kỳ quái những này gia nhập sinh linh phản phất như là truyền thống mà đến bình thường đột nhiên xuất hiện sau đó chiến đấu cuối cùng chết đi mà liên tại bên trong chiến trường hôn luận này cái nào đó không đáng chú ý đốt lửa trong ngách nhỏ một người vắt chân lên cổ chính phi nước đại nơi này h ỏ a diễm mặc dù đại bộ phận rất tắt nhưng bị nướng xích hồng đại địa vẫn như cũ tản ra nhiệt độ kinh khủng thật nóng thật nóng thật nóng chạy trước chạy trước bạch dương dưới chân bao k h ỏ a một tầng hơi mỏng linh lực hao hết mấy trăm độ nhiệt độ cao tiếp xúc b à n chân của hắn trực tiếp nướng hắn ngào ngào thét lên cũng may có linh năng đặc c ẩ m bị động còn tại sáu trăm điểm ba h linh lực tiếp tục khôi phục số lượng mỗi phút đồng hồ đều sẽ khôi phục hơn ba giờ điểm linh lực mà bây giờ bạch dương linh lực cũng bất quá mười ba điểm mà thôi không đến bốn phút liền có thể về đấy nhưng bây giờ tình huống bạch dương hoàn toàn đợi không được về đẩy tái sử dụng chỉ chốc lát công phu linh lực liền lại khôi phục một chút vội vàng một lần nữa bao trùm bản chân tại ngăn cách nhiệt độ cao đồng thời hiệu quả trị liệu cũng là để sắp thành than không có khả năng tiếp tục chạy bàn chân một lần nữa khỏi hẳn nhưng chỉ chốc lát linh lực lần nữa hao hết tươi mới như lúc ban đầu bàn chân thần kinh lần nữa n ế m đến đổ nướng vị tư vị ngao ngao ngao ngao bốn ngươi nhỏ giọng một chút ta đem cự long đưa tới làm sao bây giờ ta làm sao lại bày ra ngươi như thế cái ký chủ a ba têu to có thể chuyển di lực chú ý giảm xuống cảm giác đau đớn biết hay không lại nói cự long tới ăn cũng là ta ngươi sợ cái cộng lông viên a t、Nong、nóng nóng nói còn chưa dứt lời bạch dương lại lần nữa nhảy lên chân nóng rát bộ pháp bản hệ thống nhìn xem sợ sẽ không được sao ngươi chẳng lẽ xem phim kinh dị sẽ không sợ sẽ sao hệ thống lẽ thẳng khí hùng hồi phục để bạch dương không khỏi khoe miệng giật một cái người khác hệ thống rắt rắt rết lung tung chính mình hệ thống này lại sợ lại đồ ăn nói còn nhiều chính mình làm sao lại gặp được như thế một cái mất mặt hệ thống a hắn không hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận duy nhất đáng giá vui mừng là t h ô n g tử tại thời khắc mấu chốt vẫn có chút dùng nơi xa mấy cái gò núi đột nhiên băng liệt mấy cái cao tới trăm mét sơn nhạc cự nhân đột nhiên phá núi mà lên đem một đầu ngay tại lao xuống mấy trăm ngàn tấn cự vật đập xuống giống như thiên thạch rơi xuống đất nhấc lên đá vụ n một mảnh vô số sinh linh thậm chí không kịp thét lên liền biến thành thịt nát cái kêu năm cái sơn khâu cự nhân quả đấm to lớn giống như đỉnh núi nện xuống nhao nhao đính tại cự long trên thân đem vảy rồng đánh băng liệt huyết nhục v y r a từ vong uy hiếp bên dưới cự long h á miệng phun ra long viêm nhưng cái cổ lại bị một cái đại thủ gắt gao bóp chặt khống chế phương hướng long viêm chỉ có thể phát tiết giống như hướng về phía trước mánh liệt phun phân độ phát dãy rủa càng làm cho đến loạn thạch về da đang yên đang lành hỗ chiến quả thực là biến thành tai nạn thoát đi hình thức bạch dương ngẩng đầu nhìn một chút cái này cách đó không xa cự thú chém giết vội vàng lần nữa bước nhanh hơn tin tức tốt long viêm không có phun đến chính mình tin tức xấu mấy tấn nặng loạn thạch mang theo cự lực hướng bên này rơi xuống lúc này không có thượng đế t h ì giác bạch dương mới miễn cưỡng cảm nhận được có chút hệ thống tác dụng tám chạy mau chạy mau phía trước túi đầu bạch dương theo bản năng túi đầu ngay sau đó một tảng đá lớn dọc theo ra đầu bay qua hung hăng khảm vào đều nhanh hóa thành nhàm tương trong lòng đất đối với cứ như vậy chiếc nào lộn trái b ớ c lướt t ự c hạn né tránh bạch dương ngao ngao ngao ngao ngươi gọi bậy cái gì a ngươi tại loại này mấy trăm độ nhiệt độ cao mặt đất lại là lăn lại là nằm sấp thử một chút a bạch dương đau nhai răng n ế t miệng thật không phải hắn không muốn kiên cường mà l à yếu hại đều sắp bị bỏng cháy là cái nam nhân cũng nhịn không được mới là lúc này hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bỏng vốn cũng không nhiều linh lực căn bản trị liệu không đến nếu không phải a dễ lìn cùng bên trong phê thái đang liên hiệp cho hắn tiếp tục b ậ t h ắ c hắn đã sớm lại nổi lên không thể bốn loại tình huống này một mực tiếp tục đến cự long kia bị sống sờ sờ nệ chết bạch dương lúc này mới thu được một chút cơ dùng khôi phục như cũ linh lực ưu tiên trị liệu bộ phận thương thế lúc này mới không xác định nói cầu hệ thống ngươi xác định cái này thoát ly chiến trường phương hướng là đúng tại sao ta cảm giác địch nhân càng ngày càng nhiều nói bạch dương đem linh năng đặc cầm bình đống tiện tay ném đến vọt tới một đợt tích dịch nhân trong nhóm đã dẫn phát bạo tạc ngài đánh chết tích dịch nhân bất nhập giai ba thu hoạch được lịch luyện điểm một ư ơ i năm trước mắt lịch luyện điểm còn thừa một n h ì n năm bốn đối mặt bạch dương nghi vấn hệ thống lời thề son sắt bảo đảm đứng lên ngươi không có phát hiện bản hệ thống cho ngươi quy hoạch con đường bên trên đều không có cái gì quái vật cấp cao sao phải biết nơi này chính là chiến trường a Cự l o ngươi bay trời, cao dai đầy đất đi trời, trên t r nơi chiến khắp ờ n này chẳng lẽ còn không đáng n g g Cái được lẽ ư tín thống thực nhiệm Ngay Dương không ngọn người, bị hệ thống kiểu nói này, giống như xác thực như、vậy. Nhưng muốn, ngươi Bạch khỏi hệ kiểu sao? vậy, vậy. bị xác làm sao đột nhiên như thế ra sức vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích ngươi muốn làm gì bạch dương không khỏi lòng sinh cảnh giác lần trước hệ thống nhiệt tình như vậy hay là tại lần trước cầu chính mình đến công lược phó bản thời điểm bản hệ thống là như thế t h ô n g sao tin tưởng ta phía trước một trăm năm mươi m rẽ phải sau đó bắn vọt năm trăm l i n chính là khe nước lớn mẹ đi xuống nhất định sống mà lại sợ làm nữ vương là ở chỗ này phong ấn còn có thể tiện thể hoàn thành nhiệm vụ hai trăm điểm thể phách toàn lực bắt đầu chạy tốc độ cần phải xa so với trên cao tốc lộ ô tô còn nhanh đàng khi nói chuyện bạch dương liền đã một cái rẽ n g o ặ t rời đi liệt diễm kia đường mòn sau đó một cái túi người vọt mạnh đi tới khe nước bên cạnh nhưng nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy khe nước bạch dương không khỏi lui nửa bước ra có chút sợ độ cao nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng rất phong phú a n g ắ m lại đặc thù phân thân n g ắ m lại trắng theo hệ thống tại thời khắc mấu chốt này hướng dẫn từng bước bạch dương bốn một lát sau neo liều mạng bạch dương cuối cùng lựa chọn tín nhiệm một lần c cắn chặt h à một răng, nhảy xuống. Không có cách nào, ai bảo ban thưởng là phân thân cách bảo đâu. có là Làm ai mới m cái thời t h đại mới biến áo i liền chiến hắn chín. ngụm này chín. Cùng lúc đó, chiến trường n lúc tốt một g đó, dịa ạ i thời cái sở sao. làm Một nữ vương thời không vặn còn vẹo chưa kết thúc sao. Một cái áo dung hoa quý tinh linh đột nhiên xuất hiện nhìn trước mắt tuần trắng bình t h ư ớ n g l ô ngày m càng nhăn càng chặt không có nhưng cũng nhanh nàng càng đem thời không lấy ra tiến nhập tuần hoàn dùng cái này tới làm sau cùng đối kháng thật tình không biết bây giờ thế giới ý chí đã chú ý tới nơi này nàng không bao lâu nàng liền sẽ bị thanh toán một vị đầu có hai sừng nam từ gó go lớp bình phong này Ngón tiếng a gió bên hai bờ gào thét rơi xuống cảm giác thời khắc kích thích vốn là sợ độ cao thần kinh để hắn mơ hồ sinh ra một chút nạt thở cảm giác khe nước rất lớn rộng chừng trăm trượng sâu ngàn mét ánh mặt trời chiếu không đến đáy cốc đen kịt một màu giờ phút này bạch dương y nguyên đối với hệ thống chỉ dẫn vẫn ôm lấy hoài nghi nhưng nếu nhảy đều nhảy chỉ có thể gửi hy vọng ở phía dưới không phải mặt đất nhang thạch nếu không cho dù là lấy hắn hai trăm nhiều một chút thể phách cường độ thân thể có thể so với ngon thạch cũng là nhịn không được theo tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh thời gian dần trôi qua đối diện không khí cũng càng ngày càng ấm ư ớ t liền ngay cả hai bên trên vách đá đều dài hơn đầy rêu xanh thấy vậy bạch dương nỗi lòng lo lắng cũng là có chút bông xuống một chút không khí độ ẩm lớn như thế phía dưới không phải nước chính là bùn ý vị này chính mình sát xuất lớn còn có thể sống lâu một hồi phải biết còn sống thời gian cũng là sẽ gia tăng điểm tích lũy bốn mình bây giờ có một trăm linh năm điểm tích lũy lại có chín mươi năm điểm tích lũy liền có thể lại đến một cái phân thân chỉ cần rơi xuống không lập tức ngã chết là hắn có thể bạo binh chính mình đồng thời bạo binh hư không sinh vật chờ thêm mười mấy giờ sau một lần nữa trở lại chiến trường đến lúc đó để t r ồ n g trọt ra chính mình cùng hư không sinh vật hai hai một đội không nói rết lung tung tối thiểu có thể rết ra cái chín mươi năm lịch luyện điểm tích lũy đi dù gì cũng có thể tập kích đánh chết một cái xương tinh linh dài bên hông hắn mối hận bốn chú ý đến lục đến lược hai một hệ thống xảy ra bất ngờ thanh em đánh gãy bạch dương suy nghĩ trong hát cám hắn căn bản không nhìn thấy tình huống phía dưới chỉ có thể đem linh lực bao trùm bên ngoài thân đợi cho đến ngược vừa mới kết thúc l i ề n một đầu cắm vào một đoàn ôn lương bùn nhau bên trong cô lỗ lỗ một lát sau bốn bạch dương toàn thân dính cộc cộc đem đầu lay đi ra lau một cái mặt phi phi phi đây là vật gì a bạch dương nổ một ngụm bị ngoại ý muốn sặc trong cửa vào dịch n h ậ n lại ngoại ý muốn có chút n g ọ t nào nhưng tuân theo không thấy rõ đ ổ vật không có khả năng nuốt xuống nguyên tắc hay là đem nó toàn bộ phun ra cùng lúc đó hệ thống lần nữa nổi lên trải qua kiểm tra đo đường đây cũng là sợ làm nữ vương bản thể một bộ phận dịch thể ngâm có thể mỹ dung dưỡng nhan trị liệu ngoại thường dùng ăn có thể khôi phục nhanh trong thể lực linh lực ngay vậy bạch dương mừng rỡ vội vàng túi đầu hút mạnh một n g ụ m nhưng hệ thống câu nói tiếp theo lại đem động tác này đánh gãy hệ thống đương nhiên cũng có thể sẽ bị tiêu hóa hết a bạch dương sửng sốt nửa giây nghe được câu nói sau cùng sau theo bản năng đem trong miệng chất lòng n u ố t xuống sau đó vội vàng ra sức hướng về một bên vách đá dây ruộng mà đi cậu thả hệ thống về sau trọng điểm đặt ở phía trước nói dứt lời bạch dương dùng cả tay chân nhưng cái này cuối cùng không phải đấm nước bơi lội kỹ xảo ở chỗ này cũng không phải là rất áp dụng bay n à y đường này nửa ngày, chẳng những không có tiến lên bao nhiêu ngược lại bị đưa tới khanh khách cười k h ẽ ha ha ha chưa thấy qua sinh linh này ngươi tại thiếp thân thể nội cào người ta thật ngớ đâu ngươi chậm một chút động thanh â m từ bốn phương tám hướng vang lên mang theo chút dí dỏm nhưng lại thành thục v ậ t vị thế nhưng là thanh â m này tại trong sơn cốc này tiếng vọng nhưng lại lộ ra có như vậy mấy phần dọa người thứ gì bạch dương trong lòng giật mình theo bản năng đưa tay móc ra một thanh cầu đầu nhân trường mẫu cảnh giác nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại vậy đại khái xuất chính là cái gọi là sợ làm nữ vương quả nhiên sau một khắc mảnh này ánh nắng chiếu dọi không đến trong sân cốc đột nhiên sáng lên nu hỏa ánh sáng nhạt giờ phút này bạch dương lúc này mới thấy rõ đáy cốc tình huống chỉ thấy vậy khắc chính mình đang đứng ở một mảnh màu tím nhạt chất keo hồ nước bên trong hồ nước trải trên mặt đất đem hơn phân nửa đáy cốc lấp đầy thô sơ giản lược đoán chừng cũng phải có đường t í n h bốn năm trăm l i n lớn nhỏ mà tại trước mắt mình chính hiện lên một vị màu tím nhạt hơi mở nữ t í n h hình người hai mắt mũi miệng đều đủ tứ chi t h o n thả vòng eo tinh tế hữu dung nái đại chỉ là cổ chân phía dưới kết nối với chính là mảnh hồ nước này tiếng cười bắt đầu từ đối phương trong miệm phát ra chỉ thấy đối phương nhiều h sau đó thân thể lập tức bình di đến trước mặt mình dùng cái kia hơi lạnh ngón tay chỉ một chút gương mặt của mình bật cười nói ngươi cũng quần áo không đủ chạy thiếp thân thể nội đi còn hỏi người ta là cái gì thật là đần đần hài đối mặt với đối phương hành vi bạch dương trong lúc nhất thời đúng là không dám vọng động chỉ vì đối phương mặt này tấm là thật có chút dọa người sợ làm nữ vương t r u n g tộc thinh không sợ làm trước mắt cấp độ t i ể u giai tiếp tục rơi xuống bên trong trước mắt thể phách ba mươi ba nghìn năm t ă m linh trước mắt linh lực bốn nghìn chín trăm chín mươi chín thiên phú thời không chi tử thời không pháp tắc tính tương tích h cực lớn đề cao nhận tất cả tổn thương giảm xuống bảy mươi mỗi ngày lúc không giờ đổi mới thuộc tính trạng thái cũng thanh trừ dị thường hiệu quả đồng thời thu hoạch được nhất định thuộc tính trưởng thành hạ cấp thiên phú tiến giai dự lãm thời không quyền t o ọ n giới thiệu đến từ thế giới bên ngoài sinh linh nội nhập nơi đ â y bị thế giới xa lánh bị phương này sinh linh vây công thời khác sắp chết lấy ra một đoạn thời không biên chế thành vòng để cầu tự vệ giờ phút này duy trì thời không tuần hoàn tiếp tục làm sâu sắc suy yếu bên trong nhưng mỗi ngày lúc không giờ đem đổi mới trạng thái bốn bạch dương bốn cầu hệ thống ngươi quản thứ này cần ta cứu vớt con kiến cứu voi lớn sao bạch dương một mặt mẫu bức nhìn trước mắt sinh linh mà đối phương giờ phút này cũng đang nhìn mình cái kia tinh khiết trong đôi mắt hiện lên một vòng bạch quang một lát sau nó đột nhiên bông u ra bạch dương a thế mà không nhìn thấy quá khứ của ngươi a ngươi hẳn là cũng là khách đến từ thiên ngoại sao nàng g i ả bộ kinh ngạc đưa tay ngăn tại trước miệng ngay sau đó vừa cười nói a giúp ta một chuyện có thể thôi ta sẽ cho ngươi thủ lao giúp cái gì nghe vậy bạch dương lông mày nữ lại hắn không nghĩ tới cái này sợ làm nữ vương dĩ nhiên như thế hảo dao chạy chỉ là sau một khắc h ắ n liền rút về loại ý nghĩ này sợ làm nữ vương như ngươi thấy ta đem chính mình khốn vào thời không tuần hoàn bên trong tiếp tục như vậy ta liền phải chết nhưng chủng tộc chỉ có ta một cái ta chết đi chính là di tộc kỳ ngại cảm xúc tại đáy cốc lan tràn cao dai sinh linh nhất cử nhất động một n g h ĩ nhất nghiệm đều sẽ khiên động hết t h ể chung quanh liền ngay cả cái tia đáy cốc rêu xanh đều rủ xuống rêu lá trở nên khô héo cho nên bạch dương mặc dù không có bị ảnh hưởng nhưng bản năng hay là cảm giác có chút không tốt lắm trở thành tộc ta dự thể vì ta tộc mang đến tân sinh ta có thể đem ta hết thẻ đều cho ngươi bạch dương ba ta cự tuyệt không hề nghĩ ngợi bạch dương quả quyết cự tuyệt lời này cho bạch đi gì nói có lẽ còn có thể hưng phấn trong nháy mắt nhưng hắn hiện tại thế nhưng là bạch dương a đáng sợ thật là đáng sợ chỉ là vừa mới dứt lời bạch dương cũng cảm giác trên thân xếp chặt chỉ gặp vô số xúc tu đem chính mình quấn lên thể phách t r ê n h lệch để hắn căn bản vô lực phản kháng thấy thế trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy cái dê cuốn vở hình ảnh sau đó bạch dương quả quyết lựa chọn tự bạo và anh tự bạo uy lực cùng cá nhân thuộc tính có quan hệ hai trăm nhiều một chút thuộc tính bạo tạng sửng sốt làm cho cả sơn cốc chấn động mà sơ làm nữ vương cũng là ngơ ngác nhìn chính mình xúc tu một hồi lâu lúc này mới nhớ tới lau máu trên mặt thịt vũ tiến sau đó mạnh vỡ lần nữa phát sinh bạo tạc cái này làm sao lại nổ đâu trời có mắt rồi nàng chỉ là gặp đối phương tự t u y ệ n muốn đem người từ trong cơ thể mình khiêng đi ra mà thôi hẳn là mặt khác gì thế người đều là dạng này sao may chính mình còn cố ý tiếp nhận đối phương đâu kết quả đụng một cái liền nổ giờ k h ắ c này nàng thừa nhận chính mình có bị hù dọa chương hai m i a còn có thể sống ba mươi năm chương 2 a i m i a còn có thể sống ba mươi năm phó bản địa điểm thế giới khác đẹp c ạ và táng long chiến trường phó bản còn thừa thời gian năm ngày hai mươi hát nhiệm vụ luyện luyện cứu vớt sở làm nữ vương thất bại còn sống thời gian hai mươi năm phút ba mươi năm giây giết địch m ộ ư ơ i hai cứu vớt không thụ thương nơi phát ra một lần cuối cùng thoát sau khi chiến đấu bạch dương một trăm đánh giết người bạch dương cho điểm đ á n h giá vì không trở thành vũ khí nóng ta giết chính ta là cái quả quyết tàn nhẫn nam ngân phó bản số lần đổi mới thời gian mỗi ngày không điểm tám thu hoạch được giữ gốc ban thưởng phổ thông rút thưởng một lần thu hoạch được khen thưởng thêm m ư ơ i tự do điểm t h u tính người mới cầm một máu ban t h ư ở n g cao cấp rút thưởng một lần ngẫu nhiên phổ thông phân thân triệu hoán thẻ một tấm thu hoạch được thành tựu đòn lại trả đòn nữ vương ưu ái nói chết thì chết lần này phó bản kết toán ban t h ư ở n g lịch luyện điểm năm không thể phép hai tinh thần lực hai linh lực một trước mắt thuộc tính cơ sở thể phép một ư ơ i tám tinh thần lực hai mươi hai linh lực một sáu thử vong ban thưởng không giết địch ban thưởng khớp huyết đại phủ l ụ c tám chúc mừng ký chủ mở ra thành tựu mô bản thành tựu phát động tưởng tỉnh cần tự hành thăm dò thành tựu hiệu quả tất cả phân thân không suy giảm cùng hưởng trước mắt thành tựu đòn lại trả đòn thu hoạch điều kiện đánh rết lần trước trong phó bản đối với mình tạo thành tổn thương mục tiêu hiệu quả bị thương t ộ n lúc đối với tổn thương nơi phát ra tiến hành công kích sẽ ngoài định mức không n h ì n m ộ ư ơ i điểm phòng hộ hiệu quả bốn nữ vương l ưu ái thu hoạch điều kiện thu hoạch được nữ vương l ưu ái hiệu quả bị lực biên độ nhỏ tăng lên đối với nữ tính giống cái lực hấp dẫn tăng lên bốn nói chết thì chết thu hoạch được điều kiện tự sát một lần hiệu quả có thể vô điều kiện phục sinh một lần mỗi ba trăm sáu mươi năm ngày ngoài định mức nhiều một tám thuần trắng trong không gian bốn hay là cảm giác quen thuộc bạch dương thời gian dần trôi qua khôi phục tri giác bạch dương theo bản năng túi đầu kiểm tra thân thể cũng may trên người trang bị quần áo đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa nhìn về phía trên bảng nhiệm vụ hắn không khỏi lòng còn sợ hai thống tử a ta cảm thấy nhiệm vụ này không làm cũng được đồng ý đồng ý sợ làm xúc tu cái gì quá đâm không đúng là quá c a y con mắt rồi bạch dương bốn c ầ u hệ thống này mới vừa rồi là muốn nói quá kích thích đi tính toán vẫn giả bộ không nghe thấy đi nhưng là trường kỳ nhiệm vụ đừng quên đi hoàn thành a lúc này hệ thống lại bồi thêm một câu nghe vậy bạch dương cũng là chú ý tới cái này bị chính mình không để ý đến hơn nửa ngày nhiệm vụ trước mắt trường kỳ nhiệm vụ thay đổi phương này vị diện sắp phá diệt cố định tương lai bốn nhiệm vụ giới thiệu vị diện này sau đó không lâu sẽ triệt để phá diện thậm chí lan tràn c h ư thiên nguyên nhân không biết nhiệm vụ mục tiêu điều tra cũng ngăn cản phương này vị diện không lâu sau phá diện nhiệm vụ ban t h ư ở n g ba mươi triệu ước lịch luận y điểm hệ thống hạch tâm quyền hạn h ì n thấy ban t h ư ở n g sau bạch dương biểu lộ cứng nở cái này sau đó không lâu là bao lâu đại khái ba mươi năm sau bắt đầu đi hiện tại liên quan tới tương lai hoàn toàn mơ hồ ta cũng cha không được tưởng tình chỉ có thể căn cứ thế giới chúng sinh vận mệnh mơ hồ chỗ tiến hành suy luận ba mươi năm sau bắt đầu ngay sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản một tháng sau hệ ngân hà biến mất nửa năm sau vũ trụ trường thành quy hư hai năm sau bản thời không đổ sụt năm năm sau phương này vị diện b ỡ nát bắt đầu lan tràn chư thiên mặc dù nguyên bản dự định ký chủ cũng không phải ngươi nhưng nếu việc đã đến nước này bản hệ thống vẫn là hy vọng ngươi có thể gánh vác chức trách lớn bản hệ thống cũng sẽ dốc hết có khả năng hiệp trợ ngươi bạch dương a vậy còn đi hắn như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu cứu vớt cái gì hắn làm ộ t chút cũng không nghe lo hay tại hệ thống nữ bên trong hắn chỉ minh bạch một việc đó chính là mình còn có ba mươi năm có thể sống thế mà còn có ba mươi năm ân ba mươi năm sau ra không sai biệt lắm nên năm mươi cho dù đối với giác tỉnh giả tới nói không nhiều nhưng cũng không tệ bạch dương sờ lên cái cằm trong lòng tính toán một phen sau quả quyết quyết định n ằ m thẳng nói đùa nhìn phần thưởng này liền biết cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành thôi cùng vì đó lo lắng không bằng tại có hạn thời gian t hưởng thụ vô hạn khoái hoạt bốn hắn là một cái có tự biết rõ người nếu như nói là cứu vớt sờ làm nữ vương loại hình cá thể cứu vớt hắn còn có tâm tư đi thử một chút thậm chí nói cứu vớt cái lam tinh bảo hộ cái hệ ngân hạ thậm chí cứu vớt đã biết vũ trụ loại hình hắn đều có thể biểu thị không có vấn đề gì dù gì cũng có thể thử một lần nhưng nếu là cứu vớt chư thiên thế giới cái gì đó là nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì hắn thấy thế giới vốn không hạ nhân lực có nghèo lúc lấy có hạn chi lực thì như thế nào cứu vớt vô hạn sự tình cứu vớt một cái đã biết vũ trụ cũng bất quá là 930 n ă m ư ớ c n ánh sáng phạm vi mà thôi chỉ cần thực lực đủ tà tiên có thể nhưng không biết vũ trụ lại hẳn là lớn thời không song song lại có bao nhiêu những này liên hợp sau cũng bất quá là một phương thế giới chư thiên lại hẳn là lớn những này hắn không biết nhưng hắn có thể khẳng định là loại trình độ này trong hai nạn chính mình trên cơ bản có thể tuyên cáo gg bảy cùng suy nghĩ may mắn còn sống sót phương án thậm chí còn không bằng kiểm kê xong thu hoạch sau mị mỹ ngủ một giấc cái này sinh mệnh à mỗi một ngày qua liền sẽ thiếu hai mươi b ố giờ nên lại cố mà quý trọng mới là nghĩ xong cũng mặc kệ hệ thống như thế nào thuyết phục hắn chính là tự mình kiểm kê lên thu hoạch kiểm kê thu hoạch hắn ưa thích một hay là tại trong vùng không gian này tiến hành rút thường bốn sử dụng phổ thông rút thường một thu hoạch được thông dụng kỹ năng toàn phân thân có thể dùng tắt đạp lưu tinh. Hiệu quả. Tiếp tục tiêu đại lượng linh lực để tự thân đại linh lực, hao để lượng bốn sử dụng cao dai rút thường một thu hoạch được thiên phú cộng sinh hiệp đồng hiệu quả cùng một cái tâm linh phù hợp mục tiêu cộng minh hợp nhất thuộc tính đ g h i ệ p g a kỹ năng cùng hưởng thiên phú cùng hưởng thanh trang bị đẹp ra bốn bạch dương bốn ta nói thống tử ngươi đừng như vậy liền xem như đi cho ta cửa sau ta cũng là thật không cứu vớt được thế giới bạch dương không khỏi khỏe mắt hơi rút lần đầu tiên thiên phú còn có thể dùng vận khí giải thích nhưng cái này cái thứ hai thiên phú nói thế nào đầu tiên là bản thể thiên phú kim sắc truyền thuyết nhưng hạn mức cao nhất bị quản chế tại trang bị số lượng cho nên mới một vũ khí cộng minh để một cái thanh trang bị khi năm cái dùng nhưng trang bị cộng minh chỉ có thể có ba cái có thể lựa chọn tính quá ít cho nên hiện tại lại tới một cái cộng sinh hiệp đồng một người khi hai cái dùng thiên phú này xuất hiện không khỏi cũng quá thành thể buộc lại chút nói cứng là bởi vì chính mình khí vận lịch thiên nói chính hắn đều không tin tám thành là cầu hệ thống âm thầm thao tác ta không có tốt tốt tốt ta tin ta tin nghe vậy bạch dương không khỏi qua loa cười một tiếng tin mới có q u ỷ đâu hệ thống làm như vậy tám thành là vì cho mình tự tin sau đó để cho mình khổ cắp cắp đi hoàn thành một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ nhưng bất kể nói thế nào có cái thiên phú này điệp ra sau mình có thể trong khoảng thời gian này sống thoải mái hơn một chút người thật tin giả bạch dương đáp lại một câu sau đó cũng không có để ý tới hệ thống thanh âm tại sử dụng s o n g phân thân triệu hoàng sau hắn liền quả quyết tối h lui ra khỏi không gian tám bên hai tiếng mưa gió dần dần trở về chỉ là cơn mưa gió này âm thanh bên t r o n g sen lẫn một chút mặt khác thanh â m vết n ư ớ c thâm viên g á n g lầm xin mời rộng rãi thị dân cấp tốc tiến về chỗ tránh nạn tị nạn bốn lặp lại một lần thâm viên bốn tỉnh mau tỉnh lại chương hai mươi năm khe hở thâm viên chương hai mươi năm khe hở thâm viên xin mời toàn thể thị dân kịp thời tị nạn bốn tốt nao nhau, nhau cũng không biết là nguyên nhân gì dù sao mỗi lần tiến về phó bản sau khi ra ngoài bản thể đều sẽ có mấy giây tròn v á n g nhưng theo thuộc tính tăng lên loại trạng thái này càng ngày càng nhẹ bên hai truyền đến nữ tính gọi nơi xa là cọi báo động rung động trong tiếng gió lôi cuốn lấy sắt thép va chạm giọt vang bạo tạc quanh minh giấu ở lôi âm bên trong để cho người ta không phân rõ đến cùng là xét đánh hay là bạo tạc rõ ràng là d ạ n g sáng lại bởi vì vết nước thâm viên xuất hiện ồn ào giống như thân ở chiến trường vết nước thâm viên làm sao lại lại tới cái này tới thật là không phải lúc bạch dương trong lòng hơi c h ầ m xuống đối với một tòa thành thị tới nói mỗi một lần vết nước thâm viên đều tương đương với vượt qua một lần sinh tử kiếp nếu như thời tiết còn có thể có tốt người bình thường có thể cấp tốc tiến về chỗ tránh nạn nhưng bây giờ ngoại giới hoàn cảnh thật là gọi là đi cũng không được ở lại cũng không xong mấu chốt nhất là bây giờ vết nước thâm viên xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp tại không đến trong vòng ba tháng một tòa thành thị liên tục trúng thưởng hai lần s á t x u ấ t chỉ có ba mươi bảy nhưng liền s á t x u ấ t này thế mà để hắn cho gặp hy vọng chỉ là cái cái khe nhỏ đi không phải vậy chỉ có thể đi chiến vực tị nạn bạch dương không khỏi ở trong lòng cầu nguyện vết nước thâm viên cũng có đại trung tiểu phân chia kỳ biểu hiện lớn nhỏ cùng trong đó thâm viên ma vật thực lực hiện ra chính tương quan bình thường cỡ nhỏ vết nước ma vật không cao tại tầm d a i ngăn cửa liền có thể rết hình thành không được quá lớn phá hư nhưng nếu như là cỡ lớn vết n ư ớ thâm viên Cái đoán kia liền trừng n g bạch dương theo bản năng muốn mở hai mắt ra không ngoài sở liệu dẫn đầu k ị m phản ứng nhưng vẫn là một chỗ khác thị giác tại cái này thị giác bên trong chỉ gặp chính mình chính ông chính mình chuẩn bị phá cửa sổ mà chạy thậm chí khi đi ngang qua lúc vẫn không quên đem trên bệ cửa sổ tiểu đoàn tức mang hộ bên trên đưa tay mấy cái phong nhận vót ra phòng trộm cửa sổ sau đó ô m chính mình liền nhảy vào trong mưa to t h á n h khiết cánh chim triển khai vừa bay mà lên cùng lúc đó một đạo ánh sáng nhạt điểm bình t h ư ớ n g đem hắn bọc lại ngăn cách nước mưa quay đầu nhìn lại hậu phương một đạo xích hồng vết nước chính treo ở chính mình mái nhà đồng thời còn tại chậm giải khuyết chừng lấy tràng lanh khí tức tại lan tràn để t r u n g q u n h có cây khô h é o đó là thâm viên ma khí có được dụ phát tác tính biến dạng hiệu quả cùng lúc đó bạch dương cũng là tiếp thu được mới phân thân tin tức phân thân phổ thông phân thân thân hai chưa tính, tính kỹ năng số lượng đã khóa chặt tần dực có thể đem cánh chi mật tàng vì quang tri vũ có thể tiêu hao linh lực tạo thành tinh thần lực đẳng lạnh tiếp tục hiệu quả trị liệu chính nghĩa phán quyết tiêu hao tinh thần lực ngưng tụ một sợi hạo n h i ê n khí ý chí đúc lơi ư đao phán quyết người sử dụng sở định nghĩa tội n g h i ệ t đối với mục tiêu tiến hành một lần không nhìn phòng ngự vật lý tinh thần lực đà kích n g h i ệ p trướng nặng n g ư ờ i người sẽ nhận ngoài định mức kết xù tổn thương vô tội người miễn dịch lần này tổn thương phong nhận tiêu hao linh lực điều khiển khí lưu ngưng tụ phong nhận mục tiêu công kích phong giải tiêu hao toàn bộ linh lực cũng đem toàn trên thuộc tính hạn khóa chặt là một tiếp tục ba tháng tiến hành mười giây không p ụ tài gấp trăm lần nhanh di động trước mắt trang bị không sức chiến đấu đánh giá nàng có lẽ có thời điểm không đủ cường đại nhưng cái này gấp trăm lần nhanh một í c h tối thiểu có thể giết chết một trăm con bạch dương tám chỉ là mấy hơi thở công phu hệ thống chính là mang theo bạch dương đi tới cách đó không xa cao ốc trên sân thượng vung tay lên một đạo kình phong quét đem một mảnh nước động t ổ i khô sau đó lại chống lên một ngọn gió tường đem bạch dương bỏ trên đất cùng lúc đó bạch dương cũng là khôi phục bình thường hành động hai mắt nhắm chặt cũng là tùy theo mở ra đập vào mi mắt là một vị sau lưng mọc lên trắng đoán hai cánh nữ t ử mỹ lệ màu sáng ngắn quần ngủ bên dưới là một đôi sung mãn hữu lực tuyết trắng chân dài một đầu tóc vàng mềm mại tung bay lan bảo thạch bình thường đôi mắt tô điểm tại cái tia thần thánh cao khiết trên khuôn mặt để tấm này dung nhan tuyệt mỹ nhiều hơn một vòng linh động chỉ là lần sau triệu hoán phân thân liền không thể cho phụ tặng một kiện vừa người quần áo sao bạch dương nhìn xem chính mình lồng ngực kia đều bị chống đỡ biến hình áo ngủ không k h ỏ i đ ầ u đen rau mộng a t h ậ p ngư ký chủ tình a theo bạch dương lên tiếng hệ thống cũng là phát hiện bạch dương trạng thái nếu t ì n h vậy liền chính mình đến nói hệ thống quả quyết kết thúc đối với phân thân điều khiển sợ đi chậm liền sẽ bị cái gì hồng thủy bánh thu đổi kỵ bình thường sách chạy thật nhanh ngược lại đem đầu từ cứng rắn sàn nhà rời đến phân thân ấm áp trên ủi nói chính là không có khe hở dính liền thượng phân thân cũng đặt tên là bạch dược không chạy chờ người đánh ta sao bản hệ thống lại không nốc ngay vậy bạch dương không khỏi bật cười hắn không nghĩ tới hệ thống vẫn rất có tự mình h i ể u lấy chỉ là nụ cười này sau một khắc liền biến mất không còn tăm tích hống h ư n g hống xa xa gào t h é t đột nhiên truyền khắp toàn t h à n quấn quanh liền hỏa quái vật từ trong cái khe đi ra mà t h â u bên kia vết n ư ớ thật vừa đúng lúc liền mở tại chính mình phòng nhỏ trên không quái vật này vừa hạ xuống chính là một cước đem chính mình cái này ấm áp phòng nhỏ đã vỡ nát thậm chí còn dùng sức ép ép, ép ra ra hai thấy thế bạch dương không khỏi hô hấp trì trệ trong chấp nhoáng này hắn cảm nhận được thế giới ác ý hắn máy tính hắn dương nhỏ hắn che gió che mưa ổ nhỏ tại thời khắc này bị vô tình mai tăng giống trái lại quái vật kia lại là hưng phấn lần nữa giống to sửng sốt bị phá vỡ trong phương viên trăm mét cửa sổ pha lê mà cường đại thâm viên ma vật xuất hiện cũng làm cho phụ cận vô số nút ở người trong nhà nhao nhao chạy nhưng lúc này trong thành thị tích hồng đã sâu đạt một thước dưới mặc dù có siêu phàm nhân viên chuyên môn xử lý các nơi đập lớn cũng cố gắng giảm bớt nước động lại thêm vây núi tu mương các loại biện pháp lúc này mới không có hình thành bộ phát thức dòng lũ nhưng ở loại này chiều sâu bên dưới vẫn chỉ cần một cái sóng nước liền có thể sập đến tuyệt đại đa số người lại thêm cuồng phong trợ lực trong lúc nhất thời không ít người trực tiếp ngâm nước cũng chính là mọi người tại bước vào siêu phàm thời đại sau kiến trúc vật liệu cùng kỹ thuật cũng đều đi theo thăng cấp mặc dù ngăn không được siêu phàm quái vật nhưng bình thường phong bạo tích hồng cũng là có thể ngăn lại được ra hòa này không giống như là cỡ nhỏ vết nước thâm viên sẽ ra tới ma vật bạch rực nhìn xem bỏ ra tới quái vật nhớ lại chính mình sở học phán đoán đứng lên cùng lúc đó trong tay một đạo ánh sáng nhạt cũng càng ngày càng sáng chương 26 thiện hỏa phù đồ chương 26, thiện hỏa phù đồ thống tử đem đối phương số liệu phát ta bạch dương suy tư một hồi quả quyết từ bỏ suy nghĩ có treo a i còn từ từ suy nghĩ a chỉ là hệ thống hiển nhiên không phải như vậy phối hợp ngươi để cho ta cho liền cho ngươi a tạp ngư bản hệ thống vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi này cái này không được lấy ra chút thành ý cải t ạ một chút bản hệ thống sao nói bạch dương trước mặt quả thực là nhảy ra một cái khen thưởng giới diện một điểm không chế ít mười điểm chế ít b ả n hệ thống chỉ muốn mua cái tiểu đoàn tức ăn mũi tên phải đ n g thùng công đức gì và gờ nhưng thùng công đức còn không có vừa mới ngoi đầu lên liên quan tới quái vật tin tức cũng là ép ra ngoài cũng không biết là hệ thống cố ý hay là những công năng này thật không nhận nàng k h ô n g chế bất kể nói thế nào cầu hệ thống vừa rồi đúng là đang chủ động cứu mình cuối cùng bạch dương hay là lựa chọn khen thưởng mười điểm lịch lượt điểm dù sao liền xem như thư tiểu quỷ cũng là ngẫu nhiên cần ban thưởng t h i tám hoàn thành ném ăn qua đi bạch dương cũng là xem xét lên mục tiêu tin tức vừa xem xét này không sao trực tiếp đ ể bạch dương từ b ỏ là phòng nhỏ báo thù ý nghĩ chỉ gặp t r ù n g tộc thiện hỏa phụ đồ giai vị nam giai thể phách một nghìn tám trăm linh hai tinh thần lực bảy nghìn sáu t r ă linh năm sáu trăm linh hai linh linh lực tám nghìn năm t r ă n h sáu năm n h ì n hai trăm linh thiên phú một thiện hỏa thiên c h i tốt là tồn địa chi tốt mà sống ma chi tốt là g i ế t g i ế t thiên địa vạn vật lấy l ợ i mình đây là ma tốt thiện hỏa có thể trực tiếp thiêu đốt mục tiêu sinh mệnh lực cũng đem tiêu h đốt sinh mệnh lực phản hồi tự thân tiếp tục trị liệu thương thế khôi phục thể lực thiên phú hai Phù đồ trang ứ t phù tứ t bị luyện hồn linh tinh thần lực hai trăm linh huyết đồ đao thể phách hai trăm linh thâm viên linh tùy linh lực hai trăm linh sinh mệnh bảo châu trị liệu hai trăm linh kỹ năng cấp hồn tinh thần lực công kích đánh giết đơn vị có thể thu hoạch được vĩnh cựu tinh thần lực tăng lên nhiếp huyết môi đánh g i ế t một đơn vị nhiếp nó huyết đ ụ c có thể thu hoạch được vĩnh c ử u thể phách tăng lên luận ngục chấn hồn phạm vi lớn tinh thần lực tổn thương huyết đồ bắt phương phạm vi lớn c h ạ m k í c h tám đánh giá hành hạ người mới vô địch ác chiến tri vương một vạn con bạch dương đều không đủ ăn bốn bạch dương bạch d i ậ t bốn không thèm đếm xỉa đến câu nói sau cùng bạch d i ậ t trong tay ánh sáng nhạt lấp lóe nhìn, nhìn một chút chính mình cái t i ê miễn cưỡng đột phá ba chữ số t h u tính nàng châm mặt bốn chết cười không đánh được một chút đương nhiên nếu như chính mình trang bị đủ nhiều sử dụng cộng sinh hiệp đồng ngã sau là có cơ hội cho phòng nhỏ báo t h ủ nhưng đây không phải không có nhiều như vậy trang bị thôi nghĩ tới đây bạch dựng bàn tay hơi nắm hủy bỏ kỹ năng tụ lực sau đó trực tiếp ôm lấy bạch dương hướng về thành thị một phương bay đi bây giờ đã không có thời gian là ấm áp phòng nhỏ a i điếu tiếp xuống là kế hoạch chạy trốn đi lên chính là ngũ giai phủ đồ làm tiên phong đây là thỏa thỏa cỡ lớn vết nước thâm uyên xa như vậy hoàn toàn không phải mình có thể người già bị đụng phải biết cái k cỡ lớn vết n ư ớ thâm uyên đi ra thâm uyên sinh vật hạn mức cao nhất liền cao tới thất giai hạn cuối cũng có tam giai đợi đến phía sau đại gia hỏa đi ra hoặc là các loại phù đồ trường thành sau chỉ là dư ba chiến đấu đều có thể dẹp điên toàn bộ thành thị lúc này không chạy giữ lại cho thiện hỏa phù đồ thêm dinh dưỡng sao đó cùng làm trở ngại chứ không giúp gì khác nhau ở chỗ nào tám mà liền tại bạch rực ôm bạch dương hướng về nơi xa bay đi lúc hậu phương thiện hỏa phù đồ cũng là có động tác một tiếng bạo h n g phảng phất không cách nào hoàn toàn phát tiết tâm tình của nó nó nhìn xem hoàn cảnh lạ lâm này sửng sốt một lát theo sau chính là lần nữa điên c u ồ n phá lên cởi ách ha ha ha ha lam tinh dê hai chân từ đứng rốt cục đến thiên ta chơi cũng giút ta bốn loại thanh em đủ cười đinh hay như cóc một chút cách gần người bình thường. chỉ là nghe được tiếng cười kia liền bị trong đó cảm xúc chuyển nhiễm cùng theo một lúc cuồng tiêu lên cười cười thâm viên ma khí cũng là lan tràn mà tới sau một khắc những da người này ra sinh liệu huyết nhục chảy mù đúng là mấy hơi thở công phu chính là biến dạng thành diện mục dữ tận thân đốt liệt hỏa ma nhân mưa to tới bất diệt liệt diễm không ngừng tức đoạt lấy bọn chúng sinh mệnh lực số lượng không nhiều sinh tồn bản năng thúc giục bọn chúng bắt đầu cấp đoạt chung quanh sinh cơ hỏa diễm giống như g i ọ n bị vi rút bình thường bắt đầu truyền bá cỏ cây sinh linh đều không ngoại lệ Một cũng h cảm cảm nhiễm bên trong lấy lại tinh thần, liền bị một cháy hình nháo Hòa diễm như mật, bắt đầu đoạt lấy sinh mệnh lực của hắn. ú xúc t từ tiếu trong một trước mặt. mật, bắt tức đoạt người mắn cùng bên liền đoàn nướng nửa người mới lại diễm rồi may cảm cảm của lấy lấy lực c đầu bị bổ bô may những người này lý trí còn t ạ i có thể là chạy trốn sau chìm vào cái này không có qua ngực trong nước dùng cái này áp chế hỏa diễm độ chấn động có thể là cùng cái kia truyền hỏa giả tới một lần sinh tử đ ọ sức mấy trăm năm mươi nan để cho người ta đồng đều võ đức rồi rào dị thường lúc này mới không để cho thiện hỏa hoàn thành đợt thứ hai tách ra cũng thành công kéo tới chấp pháp giả bọn họ đến chỉ gặp hai ba mươi người đạp không mà tới diệt dẫn đầu người kia một thân nho sinh cách đ ắ n mặc chỉ là khẽ nhả một chữ liền để cho trên thân những người này hỏa diễm dập tắt sau đó hơi vung tay dòng nước liền tựa như có ý nghĩ một dạng đem người phụ cận n h a u n h a u c u ố n về phía phương xa bốn là cỡ lớn vết nước thâm n g uyên cái này thiện hỏa phụ đ ồ giao cho ta tiểu lý ngươi dẫn người đi tiếp tục sơ tán quần chúng cảnh giới bán kính năm mươi dặm cao nhất cảnh giới gửi đi đi ra sao chu văn thân là thành thị hàng chú lục giai cương giả là sẽ không tham dự vào tiền tuyên chiến đấu khi vết nước thâm uyên mở ra trong nháy mắt hắn liền đã dẫn người chạy tới không có thành thị tín hiệu bị phong tỏa lý tự cương lắc đầu lại nói ta đã phái người già khỏi thành truyền tin ừ âm mưu khí tức đoán chừng lại là đám người kia gian thừa cơ dợ trò quỷ thứ này muốn chạy chúng ta tốc chiến tốc thắng thiện hỏa phù đ ồ làm cao d a i thâm viên ma vật tự nhiên là có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại thậm chí nói bởi vì bốn cái đầu nguyên nhân sự thông minh của nó so người bình thường cũng cao hơn chỉ là nhận thâm viên ma khí ảnh hưởng lại càng dễ mất lý trí thôi nhìn thấy đám người này đột nhiên xuất hiện nó lập tức liền manh động muốn chạy trốn ý nghĩ chỉ là hiện thực rất t h n khóc trên trời nữ tử kia không nói lời gì liền vung ra một đạo xét đánh, đánh gãy hành động của nó là em n g đợi cho h những người chung quanh sau khi đi chu văn lần nữa nhìn xem chịu một đạo xét đánh lại không việc đại sự gì phù đồ sắc mặt cũng là ngưng trọng bốn đầu phù đồ cùng năm đó ấn quốc một dạng nghe đồn thiện hỏa phù đồ tại mấy trăm năm trước ban sơ lúc xuất hiện liền do tại không có trước tiên được coi trọng dẫn đến nó trưởng thành Cũng、cuối ũ n g c cùng trở t thành thành vẫn l a m tinh mạnh nhất cựu giai không để ý trọng thương thở hơi cuối cùng liên tiếp hai lần sát chiêu trực tiếp đem nó diệt sát lúc này mới bảo vệ hậu phương an bình nhưng cũng bởi vậy lưu lại ám tận không còn năm đó cũng chính là chuyện này mới thôi sinh bọn hắn những n à y thủ thành người sinh ra bọn hắn không cần đi tiền tuyên chiến đấu cũng không cần tiến về chiến vực bọn hắn đem tương lai của mình khóa kín tại trở thành thủ thành người một khác này cả năm trở lệ mà mỗi một cái thủ thành người cấp thấp nhất vị là lục giai vì chính là phòng ngựa thiện hỏa phù đồ đồ quốc sự tình tái diễn chỉ là đại bộ phận xuất hiện thiện hỏa phù đồ đều là chỉ có hai mặt mà trước mắt cái này lại có tứ phía bốn chương hai mươi bảy làm vương đi đầu chương hai mươi bảy làm vương đi đầu thành thị cung cấp điện hệ thống đã sớm hư mất khi phát hiện thiện hỏa không thể truyền bá ra liền sau khi lựa tắt phù đồ cũng là chủ động dập tắt ngọn lửa trên người hết thẻ cũng đều quy về trong hát đám chỉ có cái k i a lấp lóe lôi quang làm người bọn họ cung cấp lấy lập lòe tầm mắt sau một khắc không trung nam tự động tật phong không gì không phá trường kiếm ra khỏi vỏ tựa như tinh hà nhầm động lõe lên liền biến mất lợi khí vào thịt thanh â m vang lên trong không khí mùi máu tươi tràn ngập tay của ta nữ vương đều không có dạng này đánh qua ta người đáng chết lôi quang sáng tắt ở giữa chỉ gặp phù đồ bảy cánh tay vung g ẩ y lại mỗi lần thất bại cùng lúc đó con mắt của nó bắt đầu nổi lên thanh quang mắt thấy là phải phát động kỹ năng gì lại bị một đạo thùng nước tối đá thô xét đánh đánh vào trên đầu thanh quang tiêu tán kiếm quang theo sát phía sau một kiếm v ọ c thủ bốn chu thanh viễn trình hiệp trợ ta không nên tới gần đối phương tứ phía phù đồ tử vong lúc có thể buộc phát ra bốn lần toàn thuộc tính chiến lực cho dù là chỉ có ngũ giai cũng đủ để địch n ổ i phần lớn lục giai nói chu văn trường kiếm đâm liền trực tiếp đem còn lại ba cái đầu cũng gọt sạch lại đem thân thể chém thành hai khúc cái kia chu lên thanh âm lại mới biến mất tốt ngay vậy nữ tử nhẹ gật đầu thân quấn l ô i quang trong nháy mắt chính là trốn vào trong t ầ n g mây ngày mưa rông là nàng sân nhà nàng mặc dù chỉ là ngũ giai nhưng ở loại khí trời này bên dưới đơn thuần lực phá hoại mà nói so với lục giai cũng không chút t u a kém ngay tại nữ tử chân trước vừa đi phía dưới bị phanh thây thi khối bên trên liền giấy lên hừng hực liệt hỏa chỉ là trong nháy mắt liền đem phù đồ thi hai đất hết cho tàn tụ tập biến thành một cái cảng cường đại điên cuồng hơn to lớn phủ đồ chỉ gặp nguyên bản hơn hai mươi m thân cao bây giờ biến thành gần trăm mét trên người hình vàng thiện hỏa giống như mặt trời nhỏ giống như ló mắt đem đêm tối chiếu thấu và ngôi thật đói chết cho ta một đạo huyết quang hiện lên chu văn con n g ư ờ i đột nhiên rụt lại bản năng giờ kiếm chặn lại kem hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới ngay sau đó là mắt tối xâm lại cả người liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài liên tiếp phá vỡ mấy cái kiến trúc lúc này mới dừng lại phước một ngụm máu tươi phun ra lần này xương sần tối thiểu gây mất ba cây cổ tay phải cũng hiện ra không bình thường và mẹo hiển chỉ là vừa dứt lời một đạo hư hảo luyện mục tri tướng hiện lên trên bầu trời nữ tử giống như rượu bị đứt dây rơi xuống thay thế nam tử trố mắt một nước nhưng không ai chú ý tới chính là ngay tại cái tia phủ đồ to lớn thân thể hậu phương vết nước thâm yên bên trong một cái đầu mọc ra hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử áo đỏ, đỏ lặng lẽ thò đầu ra nơi đây thiên địa đ ổ i biến cuộc thị nghiến này điều này có thể có thể thiếu ta đây trong nội tâm nàng lầm b ầ m chính là thừa cơ tiềm nhập phía dưới nước đọng bên trong cước ép mở ra đặc thù cực lớn vết n ư ớ c thâm viên hao phí nàng không ít lực lượng trước tiên cần phải điệu thấp làm việc một đoạn thời gian mà tại nàng sau khi rời đi cái này phù đồ khí tức cũng là lập tức suy yếu xuống dưới ôi nữ vương phù đồ vừa mới mở miệng dưới nước nữ tử khuôn mặt liền cứng đờ vội vang một đạo tinh thần lực chui vào đối phương náo hải cái kia không nói xong lời nói cũng là tù đều k h ô nguồn có giết q a t lực lượng này bã đạo không gì sánh được đúng là trong nháy mắt đem phủ đồ huyết đao đánh gãy cái này vẫn chưa xong chỉ gặp nam tử tựa như con rối giật dây giống như đứng dậy sau đó hóa thành một đạo lưu quang đem phủ đồ xuyên thấu khi chu văn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới phủ đồ phía sau vô số kiếm khí bằng hư mà sinh đem phủ đồ cắt thành mảnh vỡ bốn cái đầu khổng lồ rơi xuống đất p h ủ đồ ánh mắt cũng theo đó khôi phục một chút thanh minh bốn vương người là vua đi đầu chết nó chỗ đúng lúc này chu văn đột nhiên xuất hiện tại một tôn đầu lâu trước mặt t h a n h âm không lạnh không n h ạ t để cho người ta đoán không ra nó ý nghĩ một lát sau khoe miệng của hắn hơi nhết cùng mội mội ta một dạng nhưng là thần thiên thân chính là vinh quang hắn thợ phụng chính là trong biện vị tiên nguyên sơ tri thần thế nhân gọi hắn là tà thần nhưng hắn không cho là như vậy phù đồ ôi phẫn nộ không c â m lòng không hiểu không bỏ đủ loại cảm xúc xen lẫn nhưng cuối cùng hết thảy hay là quy về tính mịch lưu ám tám một cái có được quy tắc k ỹ lục d i a i thế mà cai nguyện làm một cái thủ thành người nhân loại thật đúng là kỳ quái nơi xa một cái từ trong nước rẽ rủa lấy leo lên đài cao váy đỏ tiểu la l ị như có điều suy nghĩ nhìn phía xa người tí hon màu vàng ô còn có tả thần hương vị thì ra là thế nhân loại thật đúng là dối trá kém xa bản vương tín m i ệ n g kiên định vừa dứt lời khoe mắt nàng dư quang liền thấy nơi xa bước nhanh chạy tới tìm kiếm cứu người viên lúc này ngồi ở nguyên địa thấp giọng khóc nước nở âu không cần ăn ta thanh âm không lớn tại trong mưa to chỉ có dựa vào tới gần mới có thể bị nghe được làm như vậy vì không để cho đối phương cảm giác ổnột rất nhanh nàng liền bị phát hiện người kia nhìn xem cái này toàn t h â t nước súng còn tới chỗ tràn đầy chảy thường tiểu ra hỏa liền tranh thủ nó ôm lấy mà tiểu la lị cũng là giống như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường dùng cả tay chân đem đối phương ôm lấy tiếng khóc cũng là lập tức để cao một mạng lớn cảm xúc tại thời khắc này bộc phát nghe tìm kiếm cứu nam tử trong lòng một nắm chặt tiểu bằng hữu đừng sợ ngươi đã an toàn thúc thúc cái này dẫn ngươi đi tìm ba ba mụ mụ đi có được hay không ô ô ếch cái gì ô ếch ba ba ba mụ, mụ. Ba ba mụ mụ. Cười to. k h ô nghe cần. Á vậy mặt nam tử sắc khẽ biến nhưng nhìn thấy đối phương thống khổ bộ dáng cùng trong vết thương còn tại chạy xuôi huyết dịch bọt tươi lúc này mới đem đối phương một lần nữa ôm vào trong ngực xem ra là tinh thần thương tích cái này đáng chết phụ đồ ngươi mới đáng chết cả nhà ngươi đều đáng chết tiểu la lị trong lòng hơi cáu phụ đồ thế nhưng là lòng trung thành của mình bộ hạ liền xem như đ á n g chết cũng không tới phiên người khác nói nhưng vì chui vào nàng hay là chỉ có thể đem nó nhịn xuống hai thế giới ở giữa hàng rào ngay tại thêm g à y muốn tại hai thế giới bên t r o n g cưỡng ép mở ra một cái có thể gánh chịu chính mình lực lượng thông qua t h ô n g đạo t hao phí lực lượng cũng không phải một điểm hai điểm nếu không phải cảm ứng được nơi này thiên địa p h á p tắc đột nhiên bung lỏng trong nháy mắt nàng mới sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đến đây đâu chỉ là nàng rõ ràng cảm giác thiên địa p h á p tắc bung lỏng địa phương ngay ở chỗ này thế nhưng là vết nước thâm viên mở ra sau khi lại là không có cái gì đã như vậy vậy trước tiên lẫn vào làm tình về sau từ từ tìm hiểu nhưng một bên tìm kiếm cứu người viên nhưng lại không biết những này nam tử chỉ có thể khé thở dài một cái g i lại nói chuyện nội dùng liền hướng cứu hộ đứng tiến đến chương Gia p h â nhưng t â n không thích hợp. Bạch thích phân thân không thích hợp. Thiện hỏa phù Dương, Gia đợi ồ sau số pha ba đầu chiếu khi chết, số lớn nhân thủi như Nhưng nơi nơi bắt tụ tập đèn pha đem nơi này, chiếu xạ giống lớn này đèn này ngày. đem đ ở đã lâu trừ ngẫu nhiên thoát ra lớn nhỏ pháo hôi hai ba c ò n lại chậm chạp không thấy trong cái khe có mới cường đại thâm liên ác mà xuất hiện nhưng vết nứt lớn nhỏ lại một mực tại mở rộng chỉ là không đến mấy phút l i ề n đã đặt tới đường k í n h ngàn mét phạm vi đỏ sấm vết nứt giống như sẽ nghiêng màn trời ép vô số người đều chỉ cảm thấy khó mà hô hấp đá đắt đá bốn chu văn đỡ lấy chu thanh đi tới vết nứt phía trước nhìn xem đã bố trí tốt các loại thiết bị l ắ n người chu văn thanh h ắ n g giọng nói nơi này chúng ta nhìn chằm chằm là được các người đi sơ tán của chúng không tiếp đại giới bằng nhanh nhất tốc độ đem toàn thành người đưa tiễn thứ dai trở xuống một tên cũng không để lại máy giỏ còn có phong tỏa bẫy d ậ p đã bố trí xong tín hiệu đã một lần nữa kết nối kinh đô đã phái người đến đây có nhân viên tương quan báo c á o ân biết an bài xong rút lui các ngươi cũng rút lui đi tiếp nhận quyền khống chế sau chu văn khoát tay á o ra hiệu những người này mau chóng rời đi cỡ lớn vết nước thâm viên xuất hiện địa phương chính là tiền tuyến tòa thành thị này nhất định biến thành chiến trường nhanh chóng rút lui của chúng mới là việc cấp bách dù sao đây là thần nông trường đây đều là thần dê bỏ chính mình thân là chó chăn dê có nghĩa vụ giảm bất thương thế của bọn nó và u ố n nghĩ tới đây chu văn mượn nơi xa đèn pha phản xạ quang mang không ngừng đánh giá chu t h a n h tựa như muốn đem đối phương mỗi một cây lông m ả y phát đều thấy rõ bình thường thàng đến đối phương một mặt ghét bỏ đem chính mình đ ẩ y ra lúc này mới lấy lại tinh thần xấu hổ cười một tiếng chu thanh ta nói lao c ạ à có người hay không nói qua cho người dạng này nhìn chằm chằm một người nhìn thời điểm rất buồn nôn a chu văn ta đây không phải lo lắng ngươi thôi vừa rồi cái kia tinh thần trùng kích đều nhanh thành thực chất chu thanh Các, ngươi liền không thể đối với ta có chút lòng tin sao ta thế nhưng là thiên tài thiên tài biết hay không l i ê n loại kia a ho e loại hình công kích chân chính rơi xuống trên thân tổn thương cũng không có tưởng tượng cao như vậy ngược lại là ngươi bị tấn công chính diện thế mà đều không có kịp phản ứng quả nhiên là trong khoảng thời gian này lười biếng thôi chờ ngươi chữa khỏi vết thương ta sẽ giám sát ngươi huấn luyện hừ hừ ha ha ha ngươi không có việc gì liền tốt nói đi chu văn viết quá mức đi bị đánh c h ú n g đó cũng không phải lười biếng chỉ là trong kế hoạch một bộ phận thôi nếu như không như vậy chu thanh thì như thế nào phân thần bị đánh trúng nhưng bây giờ nhìn xem mội mội không có việc gì trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng lại có chút may mắn thất vọng là mội mội còn sống hắn làm chủ thần chuẩn bị thể s á t thất bại may mắn cũng là mội mội còn sống chính mình sau cùng thân nhân còn tại lúc này cảm xúc xoắn suýt hắn hoàn toàn không có chú ý tới chu thanh d á n g tươi cười dần dần quỵ dị đứng lên một vòng lục mang lặng yên leo lên phía sau lưng của hắn sau một khắc trước mắt hắn hết thể hình ảnh đều tại biến mất bên hai chỉ có một đạo ôn nhu mà thanh âm quen thuộc tiếng vọng đứa n h ọ n ố c nào có cái gì chó chăn dê ngươi cũng là dê a nghe vậy chu văn hô hấp tr ngược lại thoải mái cười một tiếng xem ra thần hay là dáng lầm bốn a vậy ta là dê đầu đàn sao dứt lời đối phương đúng là trầm tư một lát sau đó cấp ra khẳng định đúng vậy ha ha vậy là tốt rồi làm một cái chân thành tín đồ thần minh một câu khẳng định cũng đủ để thắng qua hết thảy dù là sẽ dùng cái này đánh đổi mạng sống m ộ mươi một mấy phút đồng hồ sau bốn bạch dương cũng là để phân thân mang theo một đường đi tới thành thị một đầu k h á c rút lui điểm ngay tại vừa rồi thành thị thông cáo đã phát ra khẩn cấp rút lui thông chi ngay được thông chi sau bạch dương trực tiếp chính là đi tới cái này rút lui điểm lần này hẳn là đến đúng rồi đi mưa quá lớn ở trên trời căn bản phân biệt không rõ phương vị bạch d ư c ôm bạch dương hạ xuống sau cũng là thu hồi cánh chim trở nên cùng người bình thường không khác hiện tại gió lớn mưa cũng lớn không phân rõ phương vị phi hành còn rất phí sức đồng thời còn đến cảnh giác lúc nào cũng có thể đánh chúng chính mình sẽ đánh lấy phi hành phương thức lặn lội đường xa đối với sức chịu đựng cùng vận khí đều là một loại khảo nghiệm cho nên tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt bạch dương ân nhìn thấy trạm đường sắt cao tốc là đông trạm lần này đến đối địa phương tại loại khí hậu này bên dưới c hai cao, cao dựng lên hệ ấ t hữu h i u giao thống ô n đoạn ngươi lại bắt đầu nói một mình.、Ai、cần ngươi g thủ bắt một t Hệ h đầu lo? lại Ai trở mặc nàng có loại dự cảm chính mình ký chủ này trạng thái tinh thần sớm muộn đạt được vấn đề lớn tám ngươi xác định về nhà sao ngươi còn dễ nói ta như vậy gặp mẹ ta nên làm sao xử lý nói bạch dựng năm năm chính mình lớn dê lại chỉ vào trắng non gương mặt hỏi về đến nhà hô to một câu con của các ngươi biến thành quê nữ đối với cái này bạch dương vội vàng đánh gãy ta cảm thấy ngươi có thể đổi một cái t u y ế t pháp muốn thật sự là không biết nói thế nào đến lúc đó ngươi đi chiến v ự c hiệp trợ bạch lý thì chính là nhà không có thành thị lại phải rút lui người tự nhiên phải có một cái chỗ đi mới là hiện tại hắn trên thân cũng chỉ còn lại có một cái nhanh không có điện điện thoại đây là một mực tại túi để đó mới mang ra hệ thống mang chính mình chạy trốn thời điểm trừ tiểu đoàn tức bên ngoài cái gì đều không có mang có thể nói là một nghèo hai trắng tỉnh thân trốn đi cho nên muốn đến muốn đi chỉ có thể về trước hải thành lao ra mà đối mặt bạch dương đề nghị bạch rực không khỏi nhét miệng sách có thể tại hiện thực nằm thẳng ta tại sao muốn đi chiến trường chịu khổ giờ phút này nàng đang đứng ở tiềm thức vị trị hình thức nói đơn giản chính là dùng bạch dương hậu trường tự động vận hành mặc dù đều là bạch dương nhưng hành vi động cơ bên trên lại có nhất định nỗi n h i ê n tính c á i này cùng người đang nằm mơ thời điểm không cách nào trăm phần trăm khống chế trong ngộng hành vi của mình một dạng mà lại dưới loại trạng thái này mặc dù trên giác quan ý nguyên tương thông nhưng bạch dương lại không cách nào thời thời khắc khắc bị động thu hoạch ý nghĩ của đối phương tờ mắt chỉ có đang suy nghĩ biết đến thời điểm mới có thể đi tận lực thu hoạch đương nhiên làm như vậy cũng có chỗ tốt đầu tiên là không cần chiếm dụng quá nhiều chủ quan tư duy không gian đối với tinh thần gánh vác nhỏ bé thứ yếu còn có thể thoát khỏi một trăm phần trăm tự hỏi tự trả lời đối thoại hình thức cũng tỷ như hiện tại bốn m nếu không tới thời điểm ta liền nói là bạn gái của ngươi bạch dực ư túi xuống suy tư một hồi hai mắt tỏa sáng đề nghị bạch dương không tốt lắm đâu bạch dực người ghét bỏ ta bạch dương a bạch dực ư phi cha nam trong lòng ngươi khẳng định là đang nghĩ hồ ly t i n h kia h ừ về đến nhà đừng nghĩ cùng lao nương ngủ một cái giường bạch dương a không phải ta trong tiềm thức đến cùng đựng những thứ gì kỳ kỳ quái quái nội dung a bạch dương biểu thị đầu góc của mình có như vậy trong n g a y mắt nó đứng máy không biết không có mắt thấy thật biến thái hệ thống nổi lên hệ thống lặn xuống nước bốn chỉ có bạch dương còn tại duy trì lấy trầm mặc đương nhiên trầm mặc về trầm mặc hai người bộ pháp tốc độ không chút nào không giảm chỉ chốc lát sau liền đi tới nhà ga bên trong bởi vì chuyện quá khẩn cấp chỉ là vài phút thời gian nơi này liền triệt hồi cửa x ế p vé chỉ để lại đơn giản nhất mấy cái xi、si、trà trang bị chỉ cần không có ma khí ô nhiễm liền có thể trực tiếp đi vào mà lại cưới miễn phí mà cái này cũng thuận tiện bạch dự cái này hắc hộ một đường thông suốt đi tới trong đại xanh tám Đ.S. Nói như vậy, tại làm tinh bên trong ạ i tinh làm t bên ngũ dai trở xuống cứng, dai trở đại ề u không khỏi thể hoàn toàn thoát khỏi đối với phương thông toàn tiện giao đối với l Nếu như là bước vào giữa các hành tinh lời nói, cái kia khác nói, chương ngược thiên cương. Chương ngược thiên cương. Trong khác bước là lời vào các cái đảo đảo giữa kia đại sảnh trong giờ phút này chỉ có chút ít trên dưới một trăm cá nhân dù sao khoảng cách thông cáo phát ra đến bây giờ cũng bất quá vài phút có thể lúc này liền chạy đến không phú t h ì quý hoặc là chính là có chút thực lực người xem ra cái này thứ nhất xe tuyến sẽ không quá trên bạch dương mắt nhìn chuyến tiếp theo xe khởi hành thời gian còn có ba phút nhưng quá n Chân chính chen chúc thụ ớ i í a quan phương tổ chức đại rút lui đi vào mới bắt đầu, khẩu triệu, lui phương thành nhân khẩu tiếp cận 5 triệu, thông hướng 4 phương 8 hướng lớn nhỏ rút lui điểm có hơn 200 cái. Nhưng tiếp chức h tổ rút bắt rút t lạc có cái. đại đi điểm mới vào thời tiết ảnh hưởng một chút con đường không cách nào vận chuyển thực tế có thể sử dụng chỉ có hơn m ộ ư ơ i đường sắt đứng miệng mà đại rút lui thời hạn là hai mươi bốn h nói cách khác bình quân mỗi cái đứng miệng muốn tại trong một ngày nuốt vào tiếp cận năm trăm h ô n g k h ô người không chút khách khi nói đến lúc đó căn bản không phải cơi đoàn tàu mà là trực tiếp bị đánh bao mang đi bốn chen không chen ta không biết Ta chỉ bạch i ngươi đi ế t ta là là hẳn quần cho cả áo. bộ b dương ự c Bạch gión rén trốn đến d p hỏi í thích a sau, quá không hướng nhấc nhấc thế Bạch lên nào. Dương áo cổ đi còn không phải cầu hệ thống này ngay cả nội nội đều không có thế mà còn xuyên qua áo ngủ bạch d ự c n ằ m ngoài bạch dương bên thai nhỏ giọng nói vừa rồi bên ngoài đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy bây giờ đi vào trong đại s ả n h ánh đèn vừa chiếu nàng lúc này mới phát hiện vấn đề này mặc dù thuần cô tông áo ngủ không phải rất t ấ u nhưng là thật quá đơn mặc chút còn tốt nàng phản ứng kịp thời vội vàng dán sát vào bạch dương phía sau lưng bạch dương cũng là quay đầu nhìn lại lập tức trong lòng hiểu rõ nguyên lai、like、là anh bà quen nghĩ tới đây hắn trực tiếp hướng về đứng ở giữa cửa hàng giá rẻ đi đến mà bạch rực giống như liên thể người một dạng nhắm mắt theo đôi áp sát vào phía sau nhưng này không tính là thấp thân cao tại bạch dương phía sau vẫn như cũng là lộ ra một đầu t ị n h lệ như thôi kim giống như mái tóc mà đây cũng là hấp dẫn đại lượng ánh mắt bởi vì đầu tiên là đại lục trung bộ địa khu tại thâm viên trong chiến dịch luân hãm sau đó hải dương lại biến thành cấm địa bây giờ giữa các nước không phải chính trị giao lưu cũng là càng ngày càng ít cho nên loại này nước ngoài đặc thù tại lúc này càng dễ thấy bốn cửa hàng giá rẻ không lớn nhưng đồ vật lại không ít chứ một chút đồ ăn nhanh đặc sản chính là các loại xuất hành dụng cụ cửa hàng giá rẻ lão bản là cái trung niên nam t ử đầu t r ọ c một thân quần áo luyện công bên dưới là có chút mập ra thân thể chỉ là tay phải thiếu thôn ngón trỏ cùng ngón tay cái một bên còn bày biện một cây đen k i ệ kim loại trường côn hiển nhiên đã từng cũng là huy hoàng qua mà giống cửa hàng giá rẻ lão bản người như vậy ở thời đại này có rất nhiều bọn hắn phần lớn đều là tại chiến vực bên trong bị thương sau bình thường xuất ngũ đương nhiên lấy hiện tại trị liệu thủ đoạn tới nói chỉ cần có tiền chỉ là gây chi tái sinh cũng không khó khăn nhưng cụ thể là không có tiền trị liệu hay là thuận nước đẩy thuyền không muốn trị liệu vậy liền khác nói bốn muốn chút gì chọn mau mau một hồi sẽ qua mà ta cũng nên chạy trốn lão bản ngầm đầu nhìn một chút bạch dương nhưng ánh mắt rất nhanh liền bị phía sau bạch dương hấp dẫn trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh diễm không khỏi nhiều đánh giá vài lần nhưng rất nhanh liền lại tiếp tục túi đầu x o á t lên điện thoại để mắt nhưng không bằng nhà mình xỉu bà nương bốn đi vào cửa tiệm bạch dương đánh giá một vòng liếc mắt liền thấy được đống kia treo ở nơi hẻo lánh đồ tre mưa lão bản đến hai thân rộng lớn áo mưa được rồi hai kiện năm trăm tổng thể không trả giá cái này thật quý a nhìn xem lão bản đưa tới hai kiện áo mưa bạch dương không khỏi có loại bị hố cảm giác nhưng vẫn là quét mã thanh toán hai cái áo mưa đều là khá là rẻ loại kia bình thường hai cái cộng lại cũng chưa tới một trăm bây giờ thế mà lật ra năm gấp sáu h lời nói này quý có quý đạo lý thôi lão bản cười hắc hắc lộ ra coi như chỉnh tề r ă n g đạo lý gì bạch Dương thò đầu ra hỏi lập tức liền muốn cung không đủ cầu lúc này chịu bán cho các ngươi cũng không tệ rồi nói lão bản lấy ra một cái ít giá bài xoát xoát xoát vẽ lên mấy lần liền treo ở vũ y hỉa khu nhìn kế tiếp lại đến mua người chính là một kiện ba trăm so với các ngươi còn đắt hơn năm mươi lão bản chỉ, chỉ cho ỉ c h ra mới nhất thiết giá thấy thế hai người nhao nhao rơi vào trầm m ặ p bốn biết rõ là bị ngay tại chỗ lên giá nhưng vì sao hay là có loại nhặt được tiện nghi h ảo giác bọn hắn không hiểu nhưng khi trước cũng không phải là cái này mấy trăm khối tiền xoắn suýt thời điểm vội vàng xốc lên áo mưa cho bạch d ự c c h à n g đi lên kéo căng phía trước khóa kéo sau lại dùng cái mũ phủ lên đầu kia dễ thấy màu tóc lúc này mới nhanh chân hướng đi vào trạm miệng chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới có một đôi mắt từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nhìn chăm chú lên bọn hắn chuẩn xác mà nói là nhìn chăm chú lên bạch dứ tám đại sành trong gấp bốn mặc dù tiềm lực không cao nhưng thật cao quang thuộc tính thân hòa kim đồng thiếu nữ nhìn xem cái kia rời đi áo mưa b ó n g lưng không khỏi đôi mắt đẹp chấp lên thế nào tiểu d ì ngươi không phải là coi trọng người ta đi một bên một bộ màu bạch kim quần giáp nữ tử cũng là phát hiện tình huống này không khỏi trêu ghẹo hừ hừ chuẩn bị đi trước quan sát một chút nhìn xem nhân phẩm như thế nào thiếu nữ nhẹ gật đầu nàng lần này xuất hành chính là vì tìm kiếm thích hợp khế ước giả nhưng đã tìm nửa năm sửng sốt không gặp được một cái thích hợp hoặc là thuộc tính thân hòa độ có thể nhưng nhân phẩm không được hoặc là nhân phẩm vẫn được thân hòa lại không đủ hoặc là chính là thân hòa độ cùng nhân phẩm đều được. nhưng dáng dấp lại không được làm nhan không nàng tự nhiên cũng là cho bài t r ứ mất rồi bây giờ lại gặp một cái quang thuộc tính thân hòa đầy đủ nàng tự nhiên muốn lên t r ư ớ c giò x é t một phen không giống với thần khí thiên phú giả làm thuần huyết khí linh muốn gặp được một cái thích hợp khế ước giả cũng phải cần ngàn chọn và chọn nếu như là thần khí thiên phú giả liền xem như không có khế ước đối tượng chính mình còn có thể cầm chính mình khí một mình từ chiến đấu sức chiến đấu cũng không yếu nhưng thuần huyết khí linh lại không được thuần huyết khí linh tại khế ước thành lập trước đó bọn chúng đều rất khó giải tỏa khí thân hình thái sức chiến đấu cùng người bình thường không sai bị lắm mà lại cho dù là giải tỏa khí thân hình thái hình người cùng khí thân cũng không thể đồng thời tồn tại nhiều nhất cũng chính là cái cũng chỉ là vô chủ chi binh cũng không có độc lập tác chiến năng lực cho nên đối với khế ước đối tượng tính ỉ lại rất lớn chọn lựa tới này mới không gì sánh được cẩn thận t á m các người muốn tiến chiến trường thật là p h i ế n p h ứ c may mà ta là h ố n huyết có hay không khế ước giả đều không ảnh hưởng ta đi chiến trường r ế t lung tung nói thiếu nữ có chút hài lòng sờ lên trên người con giáp chính mình mặc chính mình rắt rắt rét lung tung còn có cái gì so đây càng thoải mái đâu mắt nhìn đối phương cái kêu một bộ khoe khoang bộ dáng thiếu nữ bắt lại đối phương váy tiểu ai chúng ta đi cùng với các nàng bên trên tây tuyến xe không đợi bắt tuyến đều nói rồi ra ngoài cửa đừng gọi ta nhũ danh biết tiểu ái đi nhanh đi tiểu ái tiểu á i bốn đi tiểu độ ngươi vui vẻ là được rồi ai nha vì cái gì đánh ta tiểu độ không tôn kính trưởng bối nên đánh thứ rõ ràng còn nhỏ hơn ta ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây ngươi nhũ danh chữ vẫn là ta đ ể n g h ĩ đâu lời còn chưa dứt trong nội tâm nàng siết chặt vội và n g h i m miệng chính mình giống như không cẩn thận nói lộ ra cái gì bốn tiểu độ ân đảo ngược thiên cương chương ba mươi cũng là sáu lộ chương tàu bởi tòa mặc ộ t tiết người không phải rất người phải nhiều xe liền đi không bướng xe vào. m dù lúc này bạch rực ngồi xe còn muốn mặc một thân áo mưa có chút kỳ quái nhưng những người khác cũng chưa chắc có bao nhiêu bình thường cùng bọn hắn cùng một chỗ người tiến vào phần lớn là một thân trang bị có thể là áo giáp có thể là mặt nạ mang theo đao mang dịu cái gì đều có thậm chí cùng mình cùng lên xe còn có một người mặc bạch kim vay chiến nữ từ lầy đạn vẫy bị cả người cao chỉ có một m năm bẩn nhũ mắt vàng thiếu nữ ở phía trước lôi kéo váy chiến kia tại xe cộ dưới ánh đèn lộ ra hoa lệ dị thường nói là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật cũng không đủ quá đáng nhưng này dù xuống mép váy hết lần này tới lần khác lại như như lưỡi đao sắp bén chỉ là nhìn lại liền phảng phất bị đâm bị thương con mắt so sánh dưới b ạ c h rực chỉ là mặc áo mưa ngồi xe ngược lại cũng cảm giác chẳng phải trói mắt cũng chính là trước mấy c h ạ m lên xe hành khách coi như bình thường chút nhưng cũng bình thường không được quá nhiều dù sao loại khí trời này bên dưới còn muốn đi ra ngoài người bình thường trung quy là số í x bốn hai người trực tiếp đi vào vị trí gần cửa sổ liên tiếp toa h ạ bọn hắn ở trên xe lúc khởi hành thời gian chỉ còn lại hơn một phút đồng hồ Mà ở sau đ ngo lúc này một h dạng hồ t h á n g bốn giờ đột n h ê n tuân đã r một n h m n g ư ờ i lớn, hai n tất cả h o t n đến, những này phần chính là người nhất buồn ngủ thời điểm đoàn tàu bên trong người bọn họ top năm top ba tựa sát thiết đi nhưng đại bộ phận siêu phàm giả vẫn là duy trì tinh lực dồi dào trong đó liền bao gồm bạch dực cùng bạch dương thật nhàm chán điện thoại cho ta chơi đùa ngay tại bạch dương chuẩn bị tiếp cận tại bạch dực trước người hưởng thụ mềm mại thời điểm bạch dực cũng là thuận tay từ bạch dương trong túi lao móc ra điện thoại điện thoại nhanh không có điện đợi chút nữa còn phải giữ lại thông tin dùng bạch dương lên tiếng nhắc nhở không quan hệ ta giúp ngươi mượn sẵn tin ta chơi ngươi nhìn chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt nói bạch dực liền đứng dậy quan sát bốn phía một vòng gồm xe cũng không có ngồi đầy người phần lớn siêu phàm giả không phải hơi cơm chính là chơi game. nhìn một vòng sau nàng liền phát hiện lối đi nhỏ đối diện hai người chính là cái kia q u ầ n g i p rất hoa lệ nữ tử bên cạnh còn có một cái mắt vàng thiếu nữ đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là đối phương vừa vặn chuẩn bị thu hồi sạp tin cái kia nhiều chức năng nạp điện trong đầu có thích phối điện thoại di động của mình loại hình bốn ân có chuyện gì sao tựa như đã nhận ra người nàng ánh mắt tiểu độ động tắc ngừng một lát quay đầu nhìn lại t r ư n g hợp cùng bạch rực ánh mắt đối mặt đối phương cái kia bích như thanh đàm trong đôi mắt lại lộ ra không nói ra được chân thành cùng nhiệt liệt phản p h ấ t thiên nhiên tinh điêu tế chắc gương mặt tràn đầy một loại khác dụ hoặc như lưu phong bình thường tự do như kiêu dương một dạng sáng chói chỉ một cái liếp mắt trong nội tâm nàng không hiểu thấu liền nổi lên câu nói này đây là đang nàng trong cảm giác đối phương đặc chất trong chấp nhóm này nàng cảm giác nhịp tim đều tăng nhanh hai nhịp cũng may nàng phản ứng coi như cấp tốc tại có chút l ă n g thần trong nháy mắt sau lại vội vàng như giật điện một phát tức sai nhưng âm thầm lại là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái tỉnh táo thiên phú đặc chất lại hấp dẫn người cũng không thể xem nhẹ tính cách phẩm chất vấn đề bất động thanh sắc làm ấy lần hít sâu sau nàng cũng một lần nữa bình tĩnh lại mà những tiểu động tác này bạch rực cũng không có phát hiện giờ phút này nàng nhìn thấy cái kia sạc tin liền phảng phất s ắ p chết người thấy được kéo dài tính mạng thuốc hay tiểu muộn muội cái kia sạc tin cũng có thể hay không cho ta mượn sử dụng a bạch rực nháy n a y mắt trong ánh mắt viết đầy chân thành cùng khát vọng tiểu độ a có thể a nhìn xem đưa tới sạc tin bạch rực không khỏi mừng rỡ ngoài miệng vội vàng nói tạ ơn động tác trên tay cũng là không c h ậ m chút nào hoàn thành nạp điện kéo dài tính mạng sau đó tám xúc xúc khởi động tiểu độ thanh em này là đen xúc xúc t h tỉ ngại cũng chơi cái này a đúng a bạch rực nhẹ gật đầu trò chơi này có chút giống trong trí nhớ mình cái nào đó từ đánh cờ trò chơi mặc dù nội dung không giống nhau lắm nhưng cách chơi là không sai biệt lắm hiện tại trong lúc rảnh rỗi dùng để g i ế t thời gian vừa vặn chính mình chơi b ạ n thể còn có thể đem chủ tư duy chuyển di tới cùng một chỗ khoái hoạt đơn giản hóa mỹ bốn dứt lời tiểu độ cũng là sắc mặt vui mừng thật là đúng dịp a ta cũng đang chơi có thể đợi ta một chút chúng ta cùng nhau chơi đùa sao nghe vậy bạch rực là người vội vàng hủy bỏ đối cục chờ đợi、Tốt. vậy ta chờ ngươi một chút trò chơi này đương nhiên là muốn cùng nhau chơi đùa mới chơi rất hay không phải vậy trang bức thời khắc cho hai n h ì n từ i ể đối phương nói ra điện thoại không có điện một khắc này nàng chỉ thấy chính mình cái này tiểu di đem sạc tin đứng dậy lúc vừa vặn hoàn thành nạp điện đem sạc tin có chút dơ lên giả bộ muốn bỏ vào trong bọc nhưng đầu cắm tiến vào cái kêu nhiều chức năng nạp điện tiết lời vừa vặn cắm ở bên ngoài bệnh lên rất cao quả nhiên con cá mắc câu đến tiếp sau hết thạy đều thuận lý thành t h ư ơ n g đứng lên tám tiểu ái ta yêu ta chính mình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi biết chơi đen xúc xúc sao có hào sao nàng lấy lại tinh thần đột nhiên nghĩ đến vấn đề để m ngủ. nhưng cân nhắc đến khoảng cách song phương quá gần không quá thích hợp trực tiếp mở miệng thế là chính là gửi tin tức hỏi tiểu độ quy tắc chuyện lạ kẻ yêu thích trên thị trường lôi cuốn mấy loại online trò chơi ta đều chơi qua mà lại có đôi khi dùng trò chơi đến xem người thật là tốt dùng dù sao chơi game là một người dễ dàng nhất bại lộ ý tưởng chân thật thời điểm nói đi chính là trực tiếp bắt đầu trò chơi tám tỉ tỉ ngươi làm sao vừa lên đến liền hung hăng tiều phía dạng này ngươi không có lợi tức phía sau không có tiền thăng cấp làm sao bây giờ trò chơi còn chưa bắt đầu bao lâu tiểu độ liền phát hiện bạch d ự c tựa hồ i hoàn toàn không có đội tiền lấy lời ý nghĩ thế là liền mở miệng hỏi nhưng trên thực tế lại là tại cẩn thận thăm dò giống như một chút xíu phân tích đối phương cực chó quá nhiều ta muốn sớm đưa tiễn bọn hắn ân chán ghét cực chó cho nên chuẩn bị chơi tiền kỳ đội hình nói bạch d ự c dùng loạn thất bát tao một đống thấp phí quân cờ ngạnh sinh sinh kiếm ra cái tứ bất tượng đội hình đi ra ngay vậy tiểu độ cũng là nhẹ gật đầu đây là điển hình có thể thắng liền thắng không thắng được cũng muốn để cho mình khí thuận tiêu khiển tâm tính mà lại một lời không hợp liền nghĩ giết cực chó mà không phải nghĩ đến cái đĩa đoạn cực chó cực vận hiện nhiên là cảm tính làm chủ đạo nhưng lại không hoàn toàn vô nao lần mua thuộc về là cảm tính dẫn đạo lý t ì n h bốn có lẽ có người sẽ hỏi trò chơi mà thôi làm sao khoái hoạt chơi như thế nào chính là có thể nhìn ra cái gì đến nhưng tiểu độ đúng vậy cho rằng như vậy dưới cái nhìn của nàng chính là bởi vì loại trò chơi này tâm thái cho nên bộc u lộ ra ý nghĩ thường thường mới là chân thật nhất một lát sau bốn tiểu độ tỉ tỉ có người muốn tam tinh ngũ phí hết tài là cực chó sao bạch rực g ư ơ n g mắt hỏi không phải tiểu độ lắc đầu vậy là được đợi chút nữa nhìn ta hắc khoa kỹ chấn kinh toàn trường dứt lời tiểu độ đánh giá một chút bạch rực biểu tình biến hóa đang nghe không phải cực cho sau khỏe mắt có rõ ràng buông lỏng thuộc về là y ê u ghét rõ ràng lại mang theo chút hải tử tâm tính lại nhìn mắt đối phương tứ bất tượng đội hình tiểu độ lần nữa nhẹ gật đầu khi phiên bản t không tờ một đáp án công bố lúc rất nhiều người đều sẽ một mạch dựa theo trên mạng công lực từng bước một đến nhưng cũng có một bộ phận người liền xem như biết đáp án cũng sẽ đi nghiên cứu các loại cơ chế sau đó dùng ý nghĩ của mình đi chấp vá xuất xứ vị hắc khoa kỹ hiển nhiên bạch rực là người sau mà loại người này tư duy phương diện tương đối sinh động tính chất nhảy nhót lớn mà lại không cam lòng bắt trước lời người khác có chủ kiến của mình cùng suy nghĩ sẽ không m ù quáng theo đương nhiên cái này cũng có tốt có xấu tốt gọi là khai đạo giả hỏng gọi là bướng bình con lừa tám mấy phút đồng hồ sau bốn có lỗi với ta không cẩn thận đoạt ngươi chủ thản không phải vậy ngươi thua không được nhanh như vậy vấn đề nhỏ chơi game khoái hoạt là được không cần đến chiều theo người khác lại nói ta cũng cầm ngươi cần phó thản a bạch dứ khoát tay á o lại mời ván tiếp theo dứt lời tiểu độ cười cười khi một người đối mặt nàng người nói xin lỗi lúc lựa chọn tha thứ cái này không có gì nhưng ở tha thứ khuyên bảo sau lại vô ý thức lấy tự thân xuất phát nêu ví dụ lúc cái này thường thường đại biểu cho đối phương có được khá mạnh cộng tình năng lực mà không phải lấy cá nhân làm trung tâm không có cộng tình năng lực người là rất đáng sợ cho nên tại sàng chọn khế ước giả lúc nàng thường thường đều muốn trước sàng chọn rơi những n à y cộng tình có thể chưa đủ người nếu không mình sớm muộn sẽ bị xem như một kiện thuần túy công cụ bị sử dụng đó là nàng không nguyện ý đối mặt khế ước cả đời chỉ có thể ký kết một lần cái này không phải do nàng không thận trọng chỉ là không biết vì cái gì ánh mắt của đối phương nhiều lần nhìn về phía mình khuôn mặt cùng ngực kỳ thị b ẩ n n ũ hay là có cái gì đam mê đặc thù nàng dáng tơi ư cười không khỏi có chút cứng ngắc không xác định lại quan sát quan sát Chương 31, tổ. Chương 31, tổ. trò chơi thời gian luôn luôn ngắn ngủi hai người tại bắt đầu thanh thứ hai lúc tiểu hãy cũng gia nhập đội ngũ liên tục chơi ba bốn cục thời gian cũng tới đến lúc sáng sớm nhưng trong mưa to sáng sớm cùng ban đêm đều không có quá lớn khác nhau mãi cho đến tới gần giữa trưa một chút khá mỏng trong tầng mây mới thỉnh thoảng sẽ lộ ra điểm, điểm thanh quang nhưng toàn bộ bầu trời vẫn là h ắ cám làm chủ Bởi vì đoàn tại trong lúc đó bốn người càng phát ra quen thuộc nói chuyện p h í a bên trong bạch dương cũng là biết được đối phương tình huống cái này b ầ n nhũ m g ộ i t ử gọi giang tư độ mặc quần giáp cái kia gọi lâm tiểu ái hai người đều là đi lạc thành dung o ạ n kết quả trùng hợp chuyện này trong đó giang tư độ chưa trở thành kẻ khai thác hay là người bình thường mà lâm tiểu ái là năm ngoái kẻ khai thác bây giờ đã là nhị giai tồn tại hai tháng trước mới tấn cấp nàng tự xưng là t h i ề n tài đối với thuyết pháp này bạch dương vẫn tương đối công nhận dù sao chỉ là bất nhập giai lên tới nhất giai liền cần năm chiến công mà giết một cái bất nhập giai đoạn tuyết minh thú mới một điểm chiến công nói cách khác cho dù là mỗi ngày ngâm mình ở trong chiến trường bình quân mỗi ngày cũng muốn giết chỉ mười bảy đầu bất nhập giai số lượng lúc này mới có thể tại không đến trong vòng mười tháng hoàn thành tấn thăng nếu như đặt ở bạch dĩ thì loại này nhị giai cất bước đi lên liền không nhìn đại bộ phận hoàn cảnh có thể thuộc tính nghiền ép còn dễ nói nhưng người bình thường vừa mới thức tỉnh chỉ là thích hứng hoàn cảnh mới liền muốn hao phí hơn phân nửa tinh lực đâu còn có thời gian săn giết quái vật nói như vậy hai năm có thể tới nhất giai đều xem như ưu tú húng chi nàng hay là đã đạt tới nhị giai hoàn toàn có thể được xưng là thiên tài đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có tiếp thụ qua chiến công dây chuyển sản xuất tám chúng ta muốn xuống xe các ngươi muốn ở đâu bên dưới khi đoàn tàu lần nữa sắp vào chạm lúc tiểu độ quả quyết tiến hành một đợt dự phán trước một bước cong lên bọc hành lý hỏi thật là đúng dịp chúng ta cũng là bạch dực không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì mà là trở tay ô m lấy đã ngủ bạch dương liền đi theo tiểu độ chúng ta muốn đi nhìn thục hải đã sớm nghe nói thục hải đa dân tộc thủy hiếu kỳ rất lâu các ngươi đâu bạch dực thì là ra hiệu một chút trong ngực bạch dương nói hắn quê quán ngay tại hải thành tiểu độ hơi thêm suy nghĩ vậy các ngươi đây là chuẩn bị ở chung k hát hộ kiểm tra viên ân lại là một cái hát hộ cùng ta tới tiến một bước kiểm tra căn bản không cho giải thích cơ hội bạch d ư ợ chính là muốn bị đưa đến loại bỏ trong phòng mà bạch dương cùng giang tư độ thì là bị kéo vào giò xét trong phòng loại bỏ thất một khi tiến vào vô luận là tình huống như thế nào để muốn cách ly bày trời sau đó biết rõ ràng mục tiêu thân phận tin tức hành vi mục đích mà do xét thất chỉ cần cách ly ba trời chủ yếu do xét phải t r a n g bị dị tộc thay thế cũng may bạch dương cái khó lo cái khôn nhịn đau bỏ ra hai mươi lịch luận điểm từ hệ thống nơi đó làm tới cô nhi thẻ căn cước này mới khiến bạch rực bị phái trở về dò xét thất bốn do xét thất thiết bị cũng là đơn giản thông qua được ma tộc kiểm tra đo lường trang bị sao đối diện chính là một cái ma khí xâm nhiên đồng tử khổng lồ nhìn chằm chằm phía trước cái kia có thể so với cao cỡ một người to lớn mắt dọc để cho người ta toàn thân không thoải mái đây là thiện hỏa phù đồ ma chi tốt mặt con mắt thứ ba đồng tử nhìn cái này lớn nhỏ tối thiểu là lục giai ma chi tốt là zết lâu xem có thể dẫn động trong lòng ác nghiệm nếu như vốn là bị ma khí xâm nhiễm vậy liền sẽ tại chỗ mất khống chế đang nhìn nhau ước chừng sau mười phút bạch d ự c cùng bạch dương chính là được cho qua đến xuống vừa đóng đạo thứ hai kiểm tra là b á i trừ một chút tà tín đồ nội dung càng là đơn giản thô bạo yêu cầu dùng thành tín nhất ngữ khí l ớ n tiếng đọc diễn cảm những cái kia tán dương tiên liệt từ ngữ ca ngợi vĩ đại trí cao vô thượng phục hy tổ thần hắn dùng xích quy mở ra hữu đ ộ sáng tạo chư thiên chúng thần bốn trí trân trí thánh viên hoàng hà thế giới này là các ngài khai thác quốc gia chúng ta nguy khiến cho ngài chỗ bảo vệ cương thổ tám ca ngợi vĩ đại t i ê n liệt bọn hắn dùng hai chân đạp nát thần dài bốn chúng ta ở chỗ này hướng về hoàn vũ chư thiên phát thệ từ giờ trở đi bảo vệ nhân đạo chân lý bảo vệ nhân loại độc lập cùng kéo dài bốn các ngươi đánh giám khoan hay nói tại một trận cực điểm xa hoa tán dương cùng tiên thệ bên trong thật đúng là nổ ra một cái lao lục ta thần tài là hết thệ chúa tể nơi này bất quá là là hắn nông trường các ngươi cũng chỉ là trong vòng cựu non mà thôi a xin lỗi vĩ đại viên hải chúa tể lỗ thai của ta lại nghe được không chịu được như thế từ ngữ bọn hắn lại vọng tưởng cùng ngài s á n bay nói hắn chính là nguyên địa quý sát tại loại này trong xã hội còn có thể kiên định trở thành tà tín đồ không có chỗ nào mà không phải là cuồng tín đồ cấp bậc những dị thường này tín ngưỡng giả đem tín ngưỡng nhìn chính là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn phen này đào tử không thể nghi ngờ là trực tiếp xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng trong đó còn có hai người tại đọc chậm lúc ánh mắt dãy ruộng thanh â m đức quắng nghe không lắm rõ ràng cũng bị cùng nhau mang theo số dưới lại biến đổi hoa dạng trải qua nửa giờ đọc chậm sau do xét trong phòng người cũng đều bị phóng ra sau đó bọn hắn muốn bị cách ly quan sát đợi ba ngày trong ba ngày còn sẽ có mặt khắp các loại ngoài sáng trong tối ki ta dám nói nghĩ ra được những này đ ả o tử khẳng định là một thiên tài sau khi ra cửa giang tư độ không khỏi cảm khái một câu đây là nàng lần thứ nhất đọc những n à y đ ả o tử nàng phải thừa nhận có như vậy trong nháy mắt nàng loại này không tín ngưỡng người đều có loại thẹn với khí linh tổ tiên bối được cảm giác cũng may khí linh cùng nhân loại tiếp xúc lâu đã có thể lấy dân tộc thiểu số nhận biết tự cư không phải vậy pham là đối với người hoa loại có như vậy từng k i a không đồng ý cảm giác đều sẽ sơ ý một chút lộ già sơ hở tám mấy người đi ra ngoài đập vào mắt chính là một mảnh trong nước thành thị trong bất chi bất giác nước động thủy vị đã che mất một tầng lầu cũng may những kiến trúc này tại lần thứ nhất đại hồng thủy bên trong bị sông hủy sau đã toàn diện thăng cấp qua ngược lại là không có tùy tiện tổn hại cái này tích rộng lượng không đúng l ắ m a sẽ không phải lại tái diễn đại hồng thủy đi bạch dương trong lòng đột nhiên không khỏi có chút lo lắng ngày xưa tiền tuyến lại thế nào đánh nước động đều chưa từng có lớn như vậy cao nữa là cũng liền sâu hơn một mét cũng không quá khả năng mà lại thật muốn khống chế không nổi lời nói c ự u đỉnh tổ sẽ cho thông báo giang tư độ lắc đầu nàng đối với cái này phía quan phương tổ chức hay là có lòng tin khỏi cần phải nói các nàng trong tộc liền có không ít tại k i u đỉnh tổ đảm nhiệm chức vị quan trọng thì như cô cô nàng khí thân chính là định dòng nước tại cựu đ ỉ n h tổ đảm nhiệm bình thủy long vương trước tiên thiên có một sợi pháp tắc gia trì có thể chấn thiên hạ chi thủy mặc dù nói như vậy có chút khoa trương nhưng vô luận cỡ nào mánh liệt tự nhiên dòng nước x i ế t chỉ cần nàng xuất thủ đều sẽ biến thành bình tĩnh dòng nước lực phá hoại lại giảm lại thêm còn có dân tộc thủy cùng nhân tộc tương quan thiên phú giả cộng đồng cố gắng nghĩ như vậy cũng không trở thành tái diễn lần kia đại hồng thủy mới đối nhắc tới cũng là bạch dương nhẹ gật đầu cựu đình tổ đúng là mượi phần đáng giá tín nhiệm cựu đình tổ đó là tại hoa quốc ăn lần thứ nhất đại hồng thủy vị đằng sau dẫu mọi thiên hạ xây dựng tổ chức siêu phàm. chức năng chủ yếu có c h à n g mây bố vũ nhổ hồng k h ô n g chạy lũy đất mở kênh bốn là hậu phương chống lũ bảo đảm lớn nhất từ khi thành lập đằng sau tiền tuyến vô luận đánh lại kịch liệt hậu phương cũng không có lại phát sinh qua hủy thành cấp dòng lũ liền xem như không thể kịp thời sơ để ý dòng nước cũng có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn nó lực phá hoại nhiều nhất cũng chính là để trong thành thị tích hồng tương đối sâu mà thôi bốn về phần lần thứ nhất đại hồng thủy sách lịch sử bên trong cũng có quan hệ với trăm năm trước trận kia bờ biện chi chiến ghi chép cuộc chiến đấu kia kéo dài dòng g ã bảy ngày mưa to bao trùn gần như toàn bộ âu á đại lục mưa càng rơi xuống càng lớn Cũng、cuối ũ n g c cùng hồng. Hồng t vẫn cựu giai cường giả sơ đại long vương cưỡng ép thoát chiến hội viên lúc này mới bảo vệ hơn phân nửa người nhưng cũng bởi vậy khiên động thương thế c h ế n nơi này trận tiết hồng thủy qua đi hoa quốc cũng là nhiều hơn mấy cái hồ nước lớn trong đó thuộc hồ lại tên t h u ộ c hải bên trong nước đến nay cũng không có khô cạn hải thành cũng vì vậy mà đến bốn chương ba mươi hai tuyết táng hồi cuối chương ba mươi hai tuyết táng hồi cuối chỉ chốc lát mấy người ngay tại dẫn đầu xuống đi ra bệ đứng thẩm t r a miệng bệ đứng xây rất cao tựa hồ là đang kiến thiết mới bắt đầu liền cân nhắc đến lớn tích hồng tình huống vừa mới đi ra bệ đứng đối diện cồn phong lôi cuốn lấy mưa to đập vào mặt lập tức liền mơ hồ tầm mắt tại loại khí trời này bên dưới áo mưa cũng bất quá túi mưa công cụ thôi hạt mưa sẽ thuận m ũ i một vết nước khe hở xuyên bảo dù là chỉ là một cái tiểu tiểu hô hấp lỗ đang lúc bạch dương đang chuẩn bị để bạch d ư ợ c c h ố n g lên phong thuẫn phòng hộ lúc dẫn đầu cái kia nhân viên chấp phát động một cái gần như trong suốt to lớn hộ thuẫn xuất hiện đem cái này mấy chục người toàn bộ bao phủ tại trong đó theo sát chút coi chừng rơi xuống nước nói liền dẫn đội ngũ thuận bậc thang đi xuống lúc này bên dưới sân ga phương bậc thang đã có một bộ phận đều bị ngâm vào trong nước nhưng dựa vào bậc thang chỗ lại có như vậy mấy chiếc cano vững vàng rừng sắt ở nơi đó xem ra không cần lội tới trong đội ngũ có người trêu kẹo nói cứ như vậy mấy người đi thuyền độ đường nhìn xem tòa này phảng phất s ừ n g s ữ n g tại t h ủ y vực đô thị trong lòng mọi người cũng là đều có tư vị đáng giá nói chuyện chính là h ả i thành bởi vì không có ngoài định mức nhân tố quá nhiều cho dù là lưới điện hư hao cũng sẽ rất nhanh bị người sửa chữa tốt cho nên thành thị này chỉnh thể tới nói hay là có điện cao lầu ánh đèn sáng tắt giống như từng tòa lâu thuyền s ừ n g s ữ n g đen đường lấp lóe chiếu ra khắp nơi vũng nước đục lùng sóng xuống thuyền leo núi bảy lần hoặc tám lần rẽ đi tới một cái trong t i ể u điếm khách sạn xây ở một nửa trên sườn núi hoành phân ngũ đoạn nhưng cao độ chỉ có chín tầng ở vào ngoại ô thành phố phía sau còn có quân đội sân tập bàn đến sau đó các ngươi sẽ ở chỗ này vượt qua ba ngày bên trong có nước có điện có thư tịch nhưng không có lưới một ngày ba bữa đều sẽ có người cho các ngươi đưa cơm nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có thể theo lát chung nửa phút bên trong sẽ có người đ ổ i tới nhưng nếu là tùy ý lát chung tình tiết nghiêm trọng sẽ có câu lưu xử phạt nói chính là lấy tay ăn bài trong lúc đó bạch dược đề nghị muốn cùng bạch dương tại một căn phòng nhưng lại bị vô tình tự tuyệt những người này là trực tiếp từ lạc thành mà đến còn không có thoát ly quan sát kỳ mỗi người đều có thể là ẩn tàng nguy hiểm phân tử tự nhiên là muốn đơn đ ộ n cách ly tám nửa giờ sau bốn một người đợi ba ngày cái ò n k này g có đơn giản không để người ta sống đơn giản lật nhìn hai trang bạch dực chỉ cảm thấy chết đi ký ức đang điên cuồng công kích mình những vật này thật sự có người sẽ nhìn sao đem sách tùy ý vứt xuống trên mặt bàn bạch dực dứt khoát bị kín chăn mền đi ngủ đi qua cũng không phải nàng không muốn làm chút mặt khác mà lại cách ly quan sát khẳng định là có giám sát nàng cũng không có hứng thú phát sóng trực tiếp đương nhiên tuy nói là đi ngủ nhưng bởi vì bạch rực là ở vào bạch dương tiềm thức điều khiển bên dưới cho nên trên thực tế bất quá là đem s ở ý thức này trở về bản thể thôi kết quả là gấp đôi nhàm chán liền biến trở về đơn lần nhàm chán tám cùng lúc đó cách đó không xa một cái độc lập trong phòng quan sát địch phong chính dẫn một đám người t r a xét giám sát cái này năm cái vừa mới bắt đầu liền liên tục nhìn chính trị sách giáo khoa vượt qua hai mươi phút người đều ngoài định mức lưu ý một chút địch phong mắt hổ chất lên chỉ, chỉ trong đó năm cái hình ảnh theo dối đạo tổng cộng có ba nam hai nữ trong đó ba người đều bình thường thuộc về ném tới trong đám người liền không tìm được loại kia trừ cái đó ra chính là một cái bần nhũ la lụy cùng một học sinh trung học bộ dáng học sinh nói đi do dự một lát sau hắn vừa chỉ chỉ một hình ảnh khác còn có cái này kim tóc chuyên môn kiểm tra một chút lý lịch cha không được đi liên hệ chúng ta tây minh đóng g i ữ nhìn xem có thể hay không cha ra thứ gì mặc dù đối phương thân phận biểu hiện không có vấn đề gì nhưng hắn cũng không nhớ k ỹ bạch dương lúc nào bên người từng có người này tối thiểu trong ấn tượng không có tám người này nàng giống như không có biểu hiện ra cái gì dị thường a một người trung niên nam nhân ngậm lấy điếu thuốc đi tới địch phong sau lưng đầy chính là trước đó dẫn đội người kia để cho n g ư ơ i t r a n g ư ơ i liền t r a ngươi hai ngươi tới làm gì địch phong quay đầu nhìn lại lại phát hiện không phải mình thủ hạ người hướng ngươi mượn chút nhân thủ sau đó sẽ có số lớn nạn dân b à o tới chúng ta nhân thủ không đủ nói chính là đưa một điếu thuốc đi lên lại bị địch phong đẩy ra làm việc không hút thuốc lá năm trăm n g ư ờ i không thể nhiều hơn nữa nói chính là vẽ một cái điều lệnh cho đối phương thành nói đi trong phòng quan sát lần nữa quy về an tĩnh một lát sau bốn đợi lát nữa đưa cơm lúc trước dùng dị thanh đợt theo cửa chú ý quan sát phản ứng m ư ơ i một là đêm bây giờ đã qua lúc k h ô n giờ g chính là cô lập ngày thứ hai lúc này bạch dương chưa thiết đi kỳ thật hắn là chuẩn bị cũng ngủ nhưng cũng có thể là trước đó ngủ nhiều sửng sốt lặp đi lặp lại ngủ không được dứt khoát liền minh tưởng đứng lên minh tưởng có thể chậm rãi tăng lên tinh thần lực mặc dù tăng lên rất chậm nhưng dù gì cũng là trưởng thành đáng tiếc duy nhất chính là phổ thông phân thân không có khả năng tự hành trưởng thành không phải vậy riêng này cái tu luyện hiệu suất tăng gấp bội đứng lên cũng là không thể khinh thường tăng lên mà có thể là bởi vì lúc trước tinh phân nguyên nhân hắn phát hiện tinh thần lực của mình dị thường bình ổn liên đối tu hành hiệu suất cũng cao không ít cái này một minh tưởng trực tiếp liền lâm vào tầng sâu trong minh tưởng thế là trong thời gian một ngày này ngạnh sinh sinh tăng lên một chút tinh thần lực phải biết ngày xưa hắn hơn nửa năm đều tăng lên không được một điểm nhưng ở giờ phút này hắn lại đột nhiên tỉnh lại tuyết táng sự kiện rốt cục phải kết thúc suy nghĩ h i lên bạch dương trực tiếp đem phần lớn ý thức đầu nhập vào bạch tý ý ở trên thân trong chiến trường trôn sâu ở dưới đất trong chỗ chống sinh linh nào đó đột nhiên mở cặp mắt ra tính danh bạch tỉ c ầ n độ nhị g i i bốn loại người đến người trước mắt có thể thu hoạch số lượng hai mươi bốn một một một giờ trước chiến l ự c bên trong trên một chỗ đỉnh n ú i bốn một đám người dùng các loại đạo cụ bịt mắt vây quanh đống lửa sửa ấm h ỏ a diễm bị điểm cao cao phóng lên tận trời xua tán đi hát cám làm như vậy vì phòng ngừa nghỉ ngơi ngẩn n g ư ờ i lúc không cẩn thận nhìn chằm chằm hát cám vượt qua thời gian nhất định diệp trương an cũng ở hàng ngũ này nghỉ ngơi nguyên bản tráng h á n lúc này dù sao cũng hơi tinh thần để hải hơn ba mươi giờ ác chiến không ngừng khiêu chiến lấy cực hạn của hắn nhất là tại trong đêm thậm chí liên phát ngốc cũng không thể vượt qua ba giây thàng đến người tuần tra trở về cùng hắn giao tiếp hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía hậu phương đen kịt bầu trời đêm. một cố dùng mình sợ hai sông lên đầu sau đó vội vàng túi đầu chú ý dưới chân ánh lửa sáng ngời đem đỉnh núi chiếu sáng dưới chân mặt đất liền không còn là há cám uy lai giả công kích càng ngày càng tấp nập mà lại thụ h ỏ a diễm ảnh hưởng tất cả mọi người cảm nhận được đến từ cái này b ê n h mông tuyết lớn chán ghét mặc dù không biết loại này chán ghét sẽ phát sinh cái gì nhưng giờ phút này bọn hắn căn bản không cố được nhiều như vậy bọn hắn đại bộ phận đều không tiếp tục kiên trì được lựa chọn bỏ quyền cũng có một số nhỏ trực tiếp đã mất đi sinh mệnh chương ò n còn sống qua ngày đầu tiên tốt c sau, qua đầu ba mươi ba bà thi thức tỉnh săn g rét thời khắc chương ba mươi ba bà i đ i thức tỉnh săn g i ế t thời khắc lại là một vòng chiến đấu diệp trường ăn máy móc thức với tay mặc dù hắn thực lực mạnh nhất nhưng tham dự chiến đấu cũng so tất cả mọi người nhiều trên thực tế vô luận là ý chí hay là thể lực hắn đều đã sớm gần như cực hạn hắn vốn hẳn nên tiếp tục nghỉ ngơi nhưng mỗi lần không kiên trì nổi lúc thể nội liền sẽ tuân ra một dòng nước nóng cho hắn cưỡng ép tiếp tục thể lực mỗi một lần vùng đánh đều sẽ trở nên càng nhanh càng lăng lệ một cái lại một cái quy lai giả bị chém xuống chân núi nhưng chẳng mấy chốc sẽ bỏ lên càng nhiều lúc này hắn ngay cả mình đều không có chú ý tới theo chiến đấu chính mình thể phách lại bắt đầu chậm dài trưởng thành chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ thằng đến trên bầu trời bắt đầu hạ xuống tuyết lông ngỗng tươi mới bông tuyết rơi xuống đất đem cái kia nguyên bản màu đỏ tươi bao trùm vết kia ác mộng giống như huyết sắc bắt đầu dần dần rút đi cái này cũng biểu thị lần này dài đến ba mươi ba giờ sự kiện kết thúc xem như phải kết thúc một bên lạc thiên khuynh cũng có chút chật vật trong tay củ cải đã sớm bị thay thế thành cán giải huyết s ắ c đại đao một thanh tuyết rơi đại đao n ắ m trong tay trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ nửa tháng trước mắt quy lai giả cũng là bị tùy theo một phần luân phiên á c chiến để nàng cảm giác cảnh sắc trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ cũng may bây giờ rốt cục sắp kết thúc rồi đến lúc cuối cùng một vòng huyết tuyết bị tân tuyết phủ xuống cũng biểu thị sự kiện hoàn tất tuyết táng sự kiện đã hoàn thành sự kiện mục tiêu yên lặng chờ lần tiếp theo tuyết lớn g á n g lâm bao trùm huyết tuyết, hoặc tự mình hỏa tan tất cả huyết tuyết sự kiện ban thưởng còn sống ban thưởng tự do mà tự do điểm thuộc tính mỗi cái chiến trường chỉ có thể lựa chọn một lần tự do trang bị đối với cái này lạc thiên khuynh không chút do dự lựa chọn tự do trang bị điểm thuộc tính là không tệ thế nhưng là nàng đem c ủ c c ả i sau khi ăn xong thể phách trọn vẹn tăng lên bốn mươi điểm cái này nhưng so sánh hai mươi điểm thuộc tính nhiều hơn cho nên nàng lần này chuẩn bị lại chọn một mới phụ trợ loại trang bị thiên phú của mình là vĩnh c ử u cố hóa tăng thêm cũng chuyển hóa làm chân thực thuộc tính tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng mới lạ mà một bên diệp trường ăn lại là không giống với lựa chọn hắn không chút do dự lựa chọn điểm thuộc tính chỉ là lại đem có được tự do điểm thuộc tính một mạch điểm tới linh lực bên trên linh lực đủ loại công hiệu thần kỳ hắn vẫn luôn là nóng mắt không gì sánh được hắn cũng có một cái pháp sư mờ ộ a điểm x o n g sau hắn cũng bởi vì mệt nhọc quá độ mà mắt tối sầm lại trực tiếp một đầu cắm đến một bên một thanh thanh trong ngực ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ hắn hoàn toàn không biết mình vừa mới đốt đi hai mươi điểm linh lực giờ phút này ngay tại cấp tốc biến mất mà tương ứng thể phách cùng tinh thần lực lại tại phi tốc tăng lên hai mươi điểm linh lực thuộc tính cuối cùng ngạnh sinh sinh biến thành m ộ ư ơ i năm điểm tinh thần lực cùng một ư ơ i năm thể phách sau đó thể phách thích lợi gấp đội biến thành ba mươi điểm m ư ơ i một cùng lúc đó đương sự kiện hoàn thành thanh em vang lên lúc Tinh thần của mọi người cũng của vì đương ó chấn việc hiểm h động nguy n đối mặt việc nguy hiểm như thế trẻo hắn đau khổ trống đến bây giờ động lực, không phải thưởng đến kiện, giờ bọn trống động ban bây đau đ sao. lực, là vì ư nhiên đại đa số người lựa chọn đều là tự do màu trắng trang bị mặc dù từ lâu dài đến xem là thuộc tính ban thưởng càng thêm chân quý nhưng trước mắt mà nói màu trắng trang bị tăng lên cao hơn nếu như nói màu xám trang bị tăng lên cực hạn là mười lăm điểm thuộc tính chẳng như vậy sắt trang bị thấp nhất tăng lên chính là mười sáu điểm hạn mức cao nhất càng là cao tới năm mươi điểm mà tự do đồ trắng ban thưởng có thể cho chính bọn hắn quyền định trang bị loại hình cùng chỉ định một cái thuộc tính sau đó do chiến trường tạo ra vẫn khi tốt trực tiếp liền có thể ra đơn thuộc tính thực phẩm thậm chí phát động trang bị thuộc tính kéo theo hiệu quả liền xem như vận khí không tốt vậy cũng so hiện tại màu xám trang bị mạnh phần lớn người đều lựa chọn thể phách thuộc tính đồ phòng ngự hoặc vũ khí bọn hắn thuộc tính cũng không cao tại loại khí trời này bên dưới bọn hắn rời đi nguồn nhiệt thậm chí đều không thể hoạt động quá lâu chỉ là đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị vung lòng một hơi lúc lạc thiên q u y n h lại đột nhiên phát hiện mặc dù tuyết táng sự kiện đi qua nhưng những này quy lai giả cũng không có biến mất chỉ là nguyên bản màu đỏ tươi thân thể biến thành màu trắng mà thôi mặc dù không bằng trước đó cùng nhưng cũng nhiều mấy phần trí tuệ ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm nàng thậm chí thông qua trên núi chiếu dưới sáng lời thấy được những cái kia lui xuống núi đi quy lai giả chính vụng về tại chân núi chất lên người tuyết nhìn thấy một màn này nàng không khỏi trong lòng đột nhiên giật mình chiến trường quy tắc ba nạn người tuyết là nguy hiểm hành động những người khác có lẽ không biết điều quy tắc này đại biểu cho cái gì nhưng nàng cũng rất rõ ràng bởi vì tích tụ ra tới người tuyết sẽ ở ba giờ sau sống lại biến thành nhất giai du đãng tuyết linh mặc dù chính diện sức chiến đấu không mạnh nhưng lại sẽ kèm theo nhiệt độ thấp quan hoàn q u a nhưng o có t bây giờ cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nghe theo chỉ huy của nàng một phần trong đó người tại lấy được ban thường sau cũng đã là đạt đến mục đích nghe được còn muốn tiếp tục chiến đấu chính là lúc này lựa chọn bỏ quyền có một nhóm người này dẫn đầu những người khác cũng nhau nhau đuổi theo chỉ chốc lát ở đây chỉ còn lại cũng chỉ có hơn trăm người hồi lâu bốn thôi tối thiểu so kiếp trước tốt hơn nhiều phải biết ở kiếp trước đêm thứ nhất qua đi những người còn lại thế nhưng là vị trí tám ngay tại trên ngọn núi đám người nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái lúc tuyết táng bồn u địa ở giữa một khối nhốn máu lạnh dưới nham phương tuyết trong đống vài tiếng rất nhỏ dị hưởng động đưa tới du đãng quy lai giả chú ý bạch đi gì a giờ phút này chính cầm quân công xúc không ngừng đi lên đảo cũng chính là tại từ t r ô n thời điểm nàng ngay tại phía dưới dùng linh lực cố định ra vùng xúc không gian không phải vậy các loại cái này đất bị một lần nữa đông lạnh từ sau thật đúng là giá không được Ban lựa thưởng nàng tự nhiên cũng là lựa chọn tự tự là i do đ ể một t h u c í n h chỉ lát à này là làm nàng vào những tính chính bản bên thông phân thân, nàng không xứng ăn vào thuộc tính lích lợi đơn giản thuộc thể phổ thuộc lích điểm tới kia, lợi u sổ q h n rồi.、4. Một lát sau một cái bụi bẩn đầu từ trong đống tuyết nhô ra a giống rốt cục đi ra nhìn xem cái kia đẩy trời bay xuống tuyết lớn bị cô lập một ngày đều bạch đi đi trong lòng sự thoải mái nói không nên lợi đầu tiên là hóa thành cáo hình đem thân thể rút ra sau tùy ý tại trong đất tuyết lăn một vòng sau đó linh lực cổ động chấn động một vòng bụi bẩn tiểu hồ ly liền một lần nữa biến thành bạch n u n g n u n g một đoàn sau đó lần nữa hóa thành hình người sau nhìn về phía đặc tính nhắc nhở trước mắt có thể thu hoạch bạch di rìa số lượng hai mươi b ố phải t r ă n g thu hoạch là dứt lời bạch di r ì chính là thuận theo lấy bản năng lên tiếng thức tỉnh đi khắp nơi trên đất trôn sâu ta có chút xấu hổ nhưng hiệu quả nổi bật vừa dứt lời nàng cũng cảm giác chính mình nhiều hơn một chút như có như không liên hệ sau đó một cái lại một cái đầu từ phía dưới chuối ra ngay sau đó cũng là đi theo bạch di ì a động tác mới vừa rồi mở dạng đầu tiên là biến thành hồ ly nhảy lên mà ra sau đó đất tuyết lăn một vòng một lần nữa biến thành bạch nhung nhung một đoàn mặc dù nói những phân thân này diễn sinh phân thân sẽ không kế thừa kỹ năng gì nhưng nửa người cùng hồ hình thái hoán đổi lại là thuộc về chủng tộc năng lực chỉ là thời gian một cái nháy mắt hai mươi b ố cái giống nhau như lúc bạch t ý lý lý chính là đột ngột xuất hiện tại bạch t ý lý lý trước mặt cách đó không xa một đầu quy lai giả h i ê n l ặ n g thu hồi chuẩn bị đánh lén bước chân sau đó hướng về phương xa quái k h i ế u buôn tàu hẹn nhà a mẹ a nháo quỷ chương ba mươi b ố không thích hợp chồng trọn thể chương ba mươi b ố không thích hợp chồng trọn thể chủng tộc diễn sinh phân thân thanh khâu hộ tộc cấp độ nhị giai thực lực、effect. năm không thuộc tính cơ sở trị số đã khóa c h ặ n tinh thần lực một năm không, không thuộc tính cơ sở trị số đã khóa c h ặ n linh lực một không thuộc tính cơ sở trị số đã khóa c h ặ n thiên phú không kỹ năng không trang bị không bốn đặc tính chỉ kế thừa linh năng đặc cẩm tương quan thoái giáp hai nhục thân công kích thu hoạch được kèm theo thoái giáp thuộc tính sáu trăm điểm thiêu đốt hai linh lực công kích thu hoạch được thiêu đốt thuộc tính sáu trăm điểm trị liệu hai linh lực ôn dưỡng kèm theo trị liệu thuộc tính sáu trăm điểm linh năng thân thể hai mỗi ba giờ có thể tiếp tục khôi phục một trăm phần trăm trị liệu thuộc tính thể lực đồng thời ngoài định mức khôi phục một trăm phần trăm trị liệu thuộc tính linh lực dự chư trú bị thôn phệ huyết đ ụ dịch thể lúc mục tiêu sẽ trực tiếp thu hoạch được ba giờ hiệu quả hiệu quả này mỗi ngày chỉ có thể có hiệu lực hai lần phải chăng có hiệu lực căn cứ cá thể ý thức quyết định linh năng bạo lực hai tử vong lúc lại dẫn phát tự bạo đồng thời bạo tạc thoái mà sẽ dẫn phát hai lần bạo tạc thay cựu đòn lại trả đòn nữ vương lưu gái nói chết thì chết bốn không giống với bạch dương cùng bạch di diễn quan hệ những n à y bị chống ra tới diễn sinh phân thân mặc dù cũng coi là chính mình nhưng lại không có tử vong trả lại loại hình công năng về phần giác quan ký ức cái gì trừ phi nàng muốn chủ động đập đến bằng không thì cũng sẽ không thời khắc liên hệ mà những n à y diễn sinh phân thân tại không tận lực chỉ huy bên dưới cũng bảo lưu lại căn cứ vào tiềm thức trí năng cùng thi hành mệnh lệnh năng lực nếu như nói bạch dương bạch dương cùng bạch dực đều là cùng một cái chính thể như vậy những n à y diễn sinh phân thân chính là diễn phát ra mầm nách tương đối độc lập nhưng lại tuyệt đối ỷ lại tám lúc này mở tối trong tuyết dạng bên cạnh lệnh nham tản ra hào quang nhỏ yếu bạch dì h i ệ đang bị một đám diễn sinh phân thân vây quanh thần s ắ c không khỏi có chút hoảng hốt các ngươi nhanh đi cho mình làm thân y phục mà ca nàng theo bản năng sợ lên cái mũi chủ quan kém chút mất máu nghĩ đến cũng là vừa mới chồng ra người tới làm sao có thể vừa đào được liền đem quần áo đều mặc tốt đâu mặc dù chính nàng không để ý nhìn nhiều nhìn nhưng dù sao cũng là đỉnh lấy bạch di di hẻ bộ dáng hay là chú ý một chút hình tượng tương đối tốt tuân m ệ n h mẫu thượng đại nhân ngay vậy hai mươi b ố cái phân thân cùng kêu lên trả lời cáp ngay vậy bạch di không khỏi chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi nhưng nghĩ lại giống như cũng không có tâm bệnh dù sao cũng là chính mình t r ồ n g ra tới không gặp anh em hổ lô đều sẽ hô ra ra thôi lời tuy như vậy nhưng bạch di hay là vốn nắn một câu gọi ta lão đại tốt lão đại đối mặt phân thân bọ đổi giọng bạch dương hải lòng nhẹ gật đầu còn tốt hay là rất nghe lời chín một lát sau bốn nhận được mệnh lệnh diễn sinh phân thân bọn họ t ì một m vòng cũng sửng sốt không có tìm được cái gì có thể làm quần áo tồn tại có bắt mấy cái tuyết r á n đến trên thân lạnh run lập c ậ p nhưng chỉ chốc lát tuyết liền hóa có nắm lên bùn đất liền muốn hướng trên thân rán nhưng cuối cùng lại bệnh thích sạch sẽ giống như vứt bỏ còn cần tuyết rửa tay một cái vô kế khả thi thời khắc các nàng bắt đầu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ánh mắt thời gian dần trôi qua rời đến đối phương cái kia lông sủ cái đồi to bên trên phân thân hai sẽ đau đi phân thân một ngươi nhịn một chút liền tốt chúng ta có trị liệu phân thân hai vậy ngươi cũng là phân thân ba hai cái người theo đuôi khả năng còn chưa đủ đến lột sáu lần phân thân m ộ ư ơ i một vậy cũng quá phiền thoái trực tiếp lột ra đi ta không sợ đau phân thân sáu ý kiến hay r a người mặc n g ư ợ c thần quỷ phải sợ hãi k h ô n g phân thân một mươi tám a a a cái kia trước lột ta lột ta bốn theo nói chuyện nội dung dần dần không hợp t h ó i thường bạch đi theo bản năng đem người theo đôi u hộ đến trước người nàng phát hiện bọn này phân thân nghe lời là nghe lời nhưng có chút nghe lời quá mức thần hắn meo lột ra chiến thuật đang lúc nàng chuẩn bị ngăn cản những n à y diễn sinh phân thân bọn họ cử động điên cùng lúc nơi xa đột nhiên c h u y ể n đến q u á i dị chu lên mẹ nhà à. tiếng kêu đã ngừng lại phân thân bọn họ đang chuẩn bị ngay tại chỗ lấy tài liệu động tác đồng loạt quay đầu nhìn lại Bài dơ lên bị đất tuyết vùi lấp bó bình biết, đây là nhà đi vùi đi chiếu nơi tại phi đại ai, đất đuốc, đây dìa lửa xua ra xa ngay ta ta dơ lên lấp lập lên lông ánh tán cũng chân nước Phân thân Phân thân quần tuyết tức hát vắt tuyết thú. hát hát. xù cổ ám, áo lột hai mươi tư khắp không phải tốt tôi h chúng phân thân ý kiến hay bốn thế nhưng là ta còn muốn cho lão đại làm một cái cái mũ vậy liên lại nhiều lột một lần ta cũng muốn muôn cái mũ vậy liên lại nhiều lột l ờ i này một lần phản phất là đốt lên cái gì dây dẫn nổ bốn ta muốn khăn quảng cổ ta cũng muốn hai mươi ba nhiều lột bốn ta muốn băng vệ sinh ta cũng muốn hai mươi ba lột bốn ta muốn ta cũng muốn hai trăm ba mươi tám lúc này ngay tại đoạn bệnh phi nước đại quy lai giả trong lòng run lên lúc này nó mặc dù không hề bị tuyết táng ảnh hưởng không có mạnh như vậy cảm nhiễm năng lực nhưng cũng thu được càng nhiều trí tuệ không biết làm gì nó cảm giác mình xung quanh không khí đều dần dần k h ô nóng nó bản năng bắt đầu kêu gọi đồng bạn to rõ tiếng gào vang lên cũng ở phía xa chuyển đến đáp lại nó bắt đầu hướng về tộc đ à n phương hướng chạy đi lại có một sợi ánh lửa xuất hiện tại trong tầm mắt nó theo bản năng quay đầu lại sau đó liền không có sao đ ó bốn chân ngọc đạp ở trên mặt trực tiếp đưa nó nhập vào đất tuyết ta bắt được ta muốn cái thứ nhất lột các người giúp ta đẻ xuống điểm ba hảo phân thân hương phần nói nói chính là trực tiếp bạo lực sẽ rách đây chỉ là một không vào g i a quy lai giả ra trên người vốn là rách tung tóe bên trong là trắng nón băng tuyết hôn tạp không máu cốt đ h ụ c bổ sung k i a đáng thương không đến hai mươi điểm thể phách làm sao có thể ngăn lại được ba hào bạo lực x é rách thế là tiếng kêu rên thật lâu không dứt tại đã trải qua trải quan nếm thử sau ba hào cũng là thành công giật hai khối lớn làn da còn tiện thể rút hai cây đùi gân đi ra cũng mặc kệ có thích hợp hay không liền dùng bạch lý cây đuốc trong tay đem nó hơi cho khô dùng đùi gân như là đi giày mang một dạng bạo lực xuyên phá ra lông sau đó phân biệt quấn tại ngực cùng giữa háng ngay tại ba hào hoàn thành mặt lúc trong đám người lại là xuất hiện tiếng h u y n áo nhanh cho nó trị liệu nó sắp chết a nó chết rồi không nó vốn chính là chết cho nên chị liệu không dùng a vậy làm sao bây giờ chúng ta còn không có quần áo đâu lúc này phân thân mười tám hảo nhảy ra ngoài a a a lộ ta lộ ta d a ta tương đối dày bà di thì quá dọa hệ thống không hổ là ngươi tên biến thái này tạp ngư phân thân thật sự là trò giỏi hơn thấy đâu có chuyện gì liên quan tới ta bà di thì ấy liếc mắt nàng cũng không hiểu rõ ràng đều là cùng một cái căn bên trên t r ồ n g ra tới làm sao có chút phân thân cứ như vậy không thích hợp đâu tám chương ba mươi lăm thần bị dấu chân t bốn g thần dừng ấ u c h tay không sai biệt lắm liền phải rốt cục bạch nhi hệ nhìn xem không sai biệt lắm lên tiếng ngăn lại cái này phản nhân tính một màn hồ hình thái luật ra gãy đôi hình dạng người rút gân sách quớt nhìn một cái đây là người có thể làm được tới sự tình càng kỳ quái hơn chính là m ộ ư ơ i tám hào thế mà còn muốn đoạt lấy bị số lột đối với cái này bạch di hiện biểu thị không có khả năng nung chiều đối mặt m ộ ư ơ i tám hào lặp đi lặp lại đề nghị nàng cuối cùng lựa chọn đồng ý không chỉ là bởi vì đề nghị có tính khả thi đồng thời còn là vì trị liệu cái này xuất sinh liền không thích hợp m ộ ư ơ i tám hào thế là liền có trước mắt một màn này có câu nói rất hay trị liệu biến thái liền phải dùng càng biến thái phương pháp mới được bây giờ tại đã trải qua hai mươi bảy vòng luân phiên lấy tài liệu trị liệu sau đối phương rốt cục thấy hối hận bốn mà trái lại tàn nhẫn hiện trường tại bạch di kêu dừng đằng sau liên tiếp hai mươi ba đạo cao tới sáu trăm điểm hiệu quả trị liệu linh lực q u a n g mang lấp lóe chỉ gặp m ư ờ i tám hào cái k i a rách dưới thân thể bắt đầu tản mát ra ôn nhuận q u a n t r ạ c h huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được c h g sinh gân c ố t tiếp tục gây chi tái sinh chỉ làm ư ờ i mấy giây lại một cái mới tinh c h ỉ n h thể hô hô cảm giác kém chút liền thật chết mất m ư ờ i tám hào nhẹ vỗ về ngực lòng còn sợ hai đem chính mình đoàn thành một đoàn trôn vào trong đất tuyết một bộ đã trung thực cầu bông tha tư tài bốn lão đại vậy những thứ này vật liệu có thể dùng sao lúc này một hào đi vào bạch đi hệ bên người Chỉ, chỉ cái h ỉ c kêu một đống không gõ cả tật đều không có mắt thấy vật liệu hỏi hủy đi đều phá hủy giữ lại dùng đi bạch t h ì khoát tay áo đánh ra một đạo linh lực xua tán đi nơi này mùi m u tươi nàng không có nhiều như vậy kiên kỵ nếu hủy đi đều phá hủy vậy dĩ nhiên là muốn hợp lý lợi dụng mới lạ không phải vậy làm sao xứng đáng mười tám hào lặp đi lặp lại hy sinh chỉ là trải qua chuyện này nàng cũng coi là đã nhìn ra bọn gia hỏa này chính là một đám hất lên chính mình túi ra phong tử vì hoàn thành chỉ thị của chính mình cơ h ộ sự tình gì đều làm được tám trải qua một đám người một phen giản dị thanh tẩy hòng khô xử lý đằng sau tất cả mọi người đổi lại mới trang bị t r ắ n l o á n như tuyết xóa tung áo lông trồn mặc lên người rất là mềm mại thiết thân thậm chí mỗi người vẫn xứng một thanh dùng tuyết trắng ra lông bao khỏa một đầu xương đ u ổ i đại đ ồ n g đối với cái này bà yi yi cũng không có khách khí mặc dù nàng không cần áo lông trồn cùng đại đ ồ n g nhưng cũng là đổi lại thoải mái hơn n h ữ cáo nhung nộ yi yi còn thuận tiện b e o cái khăn quàng cổ bảo đảm không giữ ấm không biết nhưng dễ chịu là thật bốn báo cáo lão đại vật liệu không đủ chúng ta cái mũ còn chưa làm đâu có thể hay không lại đến mấy lần lúc này ba hảo chạy tới báo cáo không có khả năng không cần không thể mặc dù nhưng là tối thiểu tối thiểu phải đợi ta nghỉ ngơi một chút trước mười tám hào từ bạch dương sau lưng trong tuyết động thăm dò nghe được đề nghị của đối phương sau trong ánh mắt hiện lên còn có từng tia trở mong nhưng vẫn là vội vàng cự tuyệt thấy thế bạch đi không khỏi khoe miệng g i ậ t một cái ngươi không phải nói đã trung thực sao nữ hải t ử nói không cần thời điểm chẳng lẽ liền thật muốn dừng lại sao mười tám hào vô tội nháy máy mắt bạch đi hiể trong lúc nhất thời nàng không gây lực phản bác dứt khoát cũng liền không trong vấn đề này dừng lại lâu mà là đem những phân thân này tụ tập đứng lên cảnh giác chung quanh ngay tại vừa mới nàng mơ hồ nghe được nơi sa tạp nhạp t h t lên cùng tiếng oanh mặc dù không biết là cái gì nhưng cẩn thận một chút tổng không sai mười một mấy phút đồng hồ sau theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần bạch Thí đi theo bản n ă n g giờ cao bó đuốc xuyên tấu qua yếu ớt ánh lửa có thể nhìn thấy đó là mấy chục người lúc này đang bị mấy trăm quy lai giả đuổi theo hướng phía bên này chạy tới lao đại bọn chúng người thật nhiều cần toàn giết chết sao sáu hào đi tới bạch Thí thì phía sau hỏi nói đi nàng lại đột nhiên liếm một chút trong tay sương đùi bởi vì nàng cảm giác tốt như vậy khóc nhưng lúc này sương đùi đã sớm bị đông cứng thành bằng côn sau đó bốn nô cửa sông nổ không nổ ra được nói nàng lại đổi mấy cái tư thế nhưng cũng đều thất bại cuối cùng dứt khoát dùng sức kéo một cái cơ giác một cỗ mùi máu tươi liền xông vào bạch di rìa xoăn mũi quay đầu nhìn lại đã thấy số sáu đầu lưỡi ngay tại trị liệu quang mang bên dưới cấp tốc tái sinh bạch di rìa nhìn chằm chằm đối phương cốt đ ổ n g bên trên gãy mất một mảnh màu đỏ tươi theo bản năng giật giật đầu lưỡi của mình ngươi không đau sao sáu hảo khóc bạch di r ì chín chín hảo lão đại n g i gọi ta là cần l ộ hai ra sao không ngạch cần đang muốn cự tuyệt bạch y r ì liền thấy những phân thân này bọn họ cái kia khao khát biểu hiện ánh mắt thế là lời nói xoay chuyển ngón tay phương xa đem những cái kia quy lai giả đều cám mập da lông làm thành các n g ư ờ i mũ áo như thế càng khóc dứt lời bạch y r ì rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh lập tức sao động tất cả mọi người tại nhìn trừng trừng lấy xa xa đàn thú năm trăm m ba trăm m bốn một trăm m a cái mũ tới ta muốn khăn quảng cổ khóc lộ ra lộ ra lần này căn bản không cần bạch y r ì nói cái gì một đám chưa đạt được cái mũ diễn sinh phân thân một bên trong miệng hô hảo khăn quảng cổ a cái mũ a loại hình một bên liền s ô n g tới trực tiếp c á i cọ ẩ n m ặ t chữ trên ý nghĩa c á i cọ sáu trăm điểm trị liệu thuộc tính phối hợp dư thừa linh lực dự trữ để các nàng tỷ lệ sai số đều cao đáng sợ từ m ộ ư ơ i tám hào trên thân cũng có thể nhìn ra được cái này trên cơ bản chỉ cần không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đều có thể rất nhanh cứu trở về cho dù là linh lực cùng thể lực hao hết cũng không quan hệ nắm lên đồng bạn bên cạnh răng rắc cắn một cái linh lực cùng thể lực liền có thể về đấy mà lại liền xem như không cần thật chết còn có thể tự bạo hai lần Sau đó phát động phục sinh dơ bó đúc ở trên cao nhìn xuống xa xa q u a n chiến bởi vì không thể cùng đêm tối đối mặt quá lâu cho nên nàng ánh mắt một mực tại từng cái phân thân ở giữa di động liền xem như dừng lại cũng sẽ duy trì nhất định tần suất c h ư ớ c mắt động tác bởi vì linh lực thiêu đốt thuộc tính quá cao sơ ý một chút liền sẽ đem ra lông đốt rủi cho nên những n à y diễn sinh phân thân bọn họ lựa chọn vật lộn lấy tài liệu mà kết quả như vậy liền tránh không được các loại thụ thương bốn a nó c ắ n t a nó răng có độc ta bị cảm nhiễm phân thân mười lăm hảo thu hoạch được trạng thái dị thường tuyết nhiễm tiếp tục xói mòn thể lực sinh mạnh lực sau khi chết trở thành quy lai giả đừng sợ dùng linh lực đem vết thương phụ cận cho đốt một chút liền tốt bà i đ i thía nhắc nhở vô luận là tuyết tán g quy lai giả hay là phổ thông quy lai giả công kích sau kèm theo cảm nhiễm hiệu quả đều có thể thông qua hỏa diễm đến giảm bớt tốt cái này đốt đi mười lăm hào h a n g hái gật đầu sau đó một chút khắp bốn phân thân mười lăm hào thoát ly tuyết nhiễm trạng thái dị thường tiến vào sắp chết trạng thái đốt quá mức bọn tỉ m ộ i cứu ta mấy đạo quan g mang hiện lên phân thân mười lăm hào thoát ly sắp chết trạng thái bà di thía sáu không thích hợp cái này phát triển xu thế cũng quá không được bình thường nàng không khỏi nghĩ lại có phải hay không bình thường chính mình nhìn chút không nên nhìn nội dung mới có thể khiến cái này phân thân làm ra những cử động này đến giờ phút này cách đó không xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục bốn suy nghĩ bên trong bài ạ đ ì ánh mắt cũng là một mực tại di động sau đó nàng liên chú ý tới một chỗ trên mặt tuyết xuất hiện từng dãy tươi mười dấu chân nhưng nàng mười phân có thể khẳng định vùng đất tuyết kia cũng không có người đi qua tám dù sao các nàng sinh ra phương thức liền rất c r ừ u tượng chương ba mươi sáu sân gốc kinh khủng truyền thuyết chương ba mươi sáu sơn c ố c kinh khủng truyền thuyết dấu chân bạch di di theo bản năng nghĩ đến một trong những quy tắc chiến trường quy tắc bảy khi đất tuyết xuất hiện thần bí dấu chân lúc phải cẩn thận người bên cạnh ngươi cho nên người bên cạnh là chỉ cái gì bạch di di theo bản năng nhìn về hướng đám kia mới vừa rồi bị đuổi theo người ân cũng không nhận ra thế mà còn tại tới gần các ngươi hoặc là rời xa hoặc là là ở chỗ này đ ợ i không cho phép tới gần nếu không lột ra xử lý bạch di thì đôi mắt lạnh lẽo phất tay tại trong đất tuyết vẽ ra một đạo xanh thảm hồ hòa để bọn này bạn đang thử thăm dò tính người đến gần bọn họ n h o nhao lui về khoảng cách an toàn tám lúc này cách đó không xa chiến đấu cũng là càng diễn càng liệt sáu hào dơ lên mười tám hào xương đùi hung hăng đem một cái bất nhập giai quy lai giả sọ nao đập nát sau đó lại dùng mười tám hào xương sừng mài thành cốt nhận thuần thục lửa ra hậu phương một cái nhất giai quy lai giả vẫn sức chờ phát động chuẩn bị đánh lén lại bị mười tám hào dùng nhục thể ngăn lại nhưng cấp này quy lai giả là tại nhất giai tuyết minh thú trên cơ sở đàn sinh thuộc tính gấp bội sau thể phách phương diện xa xa cao hơn những p h â n thân này thế là không có gì bất ngờ xảy ra mười tám hào từ phần eo trực tiếp bị xé thành hai nửa nhưng dù là như vậy nửa người trên của nàng vẫn là tìm được cơ hội Cắn kết quả là một người một đoàn linh lực liền đã đánh qua một mươi tám hào lập tức đẩy máu phục sinh một lần nữa mọc ra tạm khí bắt đầu gấp bội bài thiết h ạ dày lìn cựa ra một tiếng quy lai giả phần gáy liền bị một m ư ờ i tám hào dùng cốt nhận xé mở một đạo lỗ hổng lớn giống nha quy lai giả mặc dù đã đã mất đi cảm giác đau nhưng chỉ có sinh tồn lý trí lại làm cho nó theo bản năng muốn đem đối phương bỏ rơi đến bị mao không có thể nội băng tuyết bổ sung vật liền dễ dàng rơi xuống các loại bổ sung vật rơi sạch vậy liền chết thật có thể cái này không vung có tốt hất lên đứng lên mười tám hào cũng là tìm được mượn lực thời cơ thừa cơ bắt lấy lỗ hổng đột nhiên kéo một cái c ử a r a n g a a thượng đẳng bị mao chính là khó giải quyết mười tám hào hưng phấn cơ trong tay một khối lớn màu xám trắng bị mao tuyết minh thú dù sao cũng là hung manh ra thú trên người mao cũng chia hai loại một loại là ngắn nhỏ dày đặc lông tơ màu trắng một loại khác chính là như là lông mao lợn một dạng lông cứng mà lại bởi vì là nhất giai nguyên nhân những cái kia lông cứng từng cây có thể so với châm sát nhưng hiển nhiên mười tám hào cũng không thèm để ý những này lấy tới trực tiếp chính là hướng trên thân quác trái lại phần lưng đã lộ ra băng tuyết bổ sung quy lai giả nó hiếm thấy bắt đầu chạy trốn gần như s ắ p muốn héo rút biến mất đại não nói cho nó biết trước mắt những này cũng không phải là cái gì bình thường sinh vật nhà ai bình thường sinh vật đều hai nửa còn có thể lột ra của mình không đúng nhà ai bình thường sinh vật sẽ lên đến liền lột người ta ra a có vừa mới bắt đầu chạy trốn lập tức liền sinh ra dê đầu đàn hiệu ứng bọn hắn cuối cùng không phải tuyết táng lúc trạng thái của bạo nguyên bản còn tại ác đấu trở về đám người cũng nhao nhao đuổi theo chỉ là chỉ trong chốc lát nguyên địa cũng chỉ lưu lại đầy đất tàn chi cùng bị mao máu tơi ư nhuộm đỏ một mạng lớn đất tuyết đáng nhắc tới chính là tàn chi cùng máu tơi ư cơ hồ tất cả đều là phân thân bọn họ lưu lại đông một khối tây một khối l i ề u c h ắ p vá đụng đều có thể bóp ra mấy cái không có đầu người đến nhưng là cái này vẫn chưa xong phân thân bọn họ lấy được chỉ lệnh là toàn bộ giải quyết các nàng như thế nào lại thả đi những n à y trước mắt ra thuộc quả quyết thả ra trong tay chiến lợi phẩm từng cái bắt đầu vắt chân lên cổ phi nước đại có trong tay còn xoa lên nóng bỏng linh lực đoàn hướng về phía trước ném、đi. các nàng mặc dù không có kế thừa bạch đi thì hay bất luận cái gì kỹ năng nhưng cái này cao tới sáu trăm điểm linh lực thiêu đốt đặc tính cũng đầy đủ các nàng chơi ra hoa tới bị nện đến quy lai giả qua trong dây lát liền biến thành một đám lửa hừng hực sau đó dần dần tan dạ a nha tinh chuẩn đạ kích ta phải một phần hai hào hưng phân quái thiếu thấy thế chín hào cũng không cam chịu yếu thế ta cũng tới nhìn ta thiên nữ tán hoa chín hào ngươi cái ngốc huyết nện vào ta a a a sắp bị thiêu chết bọn tỉ mỗi cứu ta một một hào tiến vào bỏng trạ thái mười một tiến vào sắp chết trạ thái, thái mười một hào tiếp tục bỏng mười một hào thoát ly sắp chết bỏng sắp chết mười một hào thoát ly bỏng bốn diễn sinh phân thân đánh g i ế t nhất dài quy lai giả ban thưởng năm điểm chiến công giá trị diễn sinh phân thân đánh g i ế t bất nhập dài quy lai giả ban thưởng một điểm chiến công giá trị ban thưởng một điểm ban thưởng một điểm ban thưởng năm điểm. điểm nhìn xem dần dần từng bước đi đến phân thân bọn họ bạch đi cuối cùng vẫn là không quá yên tâm vội vàng đem những n à y phân thân đều gọi trở về không phải lo lắng đánh c ô n g lại chủ yếu là lo lắng bọn hắn đem chính mình đùa chơi chết bốn chỉ là đi thời điểm là hai mươi b ố cái trở về thời điểm lại có hai mươi sáu cái ân làm sao thêm ra đến hai người bạch di vỉa lông mày nhữ lại trong lòng đ ố n g cảm giác không ổn bị bạch di vỉa hỏi những phân thân này bọn họ cũng là phát hiện vấn đề này lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi a vì cái gì thêm ra tới hai người đừng nhìn ta khẳng định không phải ta thêm ra tới người thần bí khóc vậy khẳng định là ta là ta là ta nhanh đ h ự a ta mười một cùng lúc đó trong s â n g ố c t u y ế t minh thú trở về đám người truyền miệng một cái khủng bố cố sự cũng bắt đầu làm tràn tương truyền ở trong sơ cốc nếu như thấy được mọc ra người theo đôi dê hai chân không nên vọng không cần la to muốn lặng lẽ meo meo đào tẩu không cần ý đồ săn giết các nàng bởi vì các nàng là thân thể bất tử nha hoa một cái nhị giai quy lai giả thủ lĩnh táo bạo đánh gãy chính mình thế nhưng là quy lai giả từ băng tuyết tầng sâu nữ thần trong tay đ ạ t được phục sinh tri lực quy lai giả không sợ đau s ó t không sợ tử vong cho dù là bị nghiền nát chỉ còn lại có bị mau cũng sẽ một lần nữa phục sinh lại trở nên cường đại hơn quy lai giả có người lại để cho để nó sợ sệt dê hai chân cho cười nó dùng đã sớm biến thành hai cái lô chống đen kỳ t h ố c mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn này chạy tới đồng loại nữ thân y u ái hèn nhát không xứng có được nhưng nhân từ nó quyết định cho đối phương nói tiếp cơ hội giống giống a a a n h a y n h a hẹ các nàng mặc màu trắng b ì mau trong tay cầm đồng loại c ấ t đồng các nàng thích làm nhất chính là lộ da nói dẫn đầu cái kia còn con qua thân đi lộ da đã mất đi làn da phía sau lưng v à nhà thủ lĩnh giật mình không nghĩ tới bọn này ác ma thế mà ưa thích lộ da t r ờ i ạ, tại sao có thể có sinh vật như vậy phải biết b ì mau thế nhưng là bọn hắn quy lai giả sau cùng sinh mệnh chỉ cần b ì mau còn tại có băng tuyết bổ sung liền có thể phục sinh nhưng nếu là bị mau cũng bị mất vậy coi như thật không có chương á i này vẫn c a x đ ố ba mươi n g bảy kẻ bắt trước chương ba mươi bảy kẻ bắt trước bà dĩ rìa đứng tại hàn nhang bên trên nhìn xem bọn này loạn thất bát tao phân thân nàng không khỏi có chút m ỏ i lòng nhưng cũng may dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên không cần đến p i ề n toái như vậy chỉ là hơi cảm ứng một phen chính là phân biệt ra được lẫn vào trong đó hai thứ đem hai cái này mang xuống lột nhìn xem rốt cuộc là thứ gì bạch lý chỉ một ngón tay chỉ hướng hai cái phân thân bên trong một cái tại tất cả mọi người chủ động thừa nhận thời điểm duy chỉ có nàng tại lắc đầu phủ nhận một cái khác thông minh một chút nhưng còn chưa đủ khi những phân thân này không phải cầu bị lột ra chính là cầu đi lột ra thời điểm nàng chỉ có thể mộng bức nhìn xem chung quanh biểu diễn giờ phút này nàng bởi vì không đủ biến thái mà không cách nào dung nhập trong đó đương nhiên liền xem như dung nhập trong đó cũng vô dụng không phải một cái căn bên trên sinh ra ngụy trang giống như cũng sẽ bị bạch lý l nhận ra dứt lời hai người trực tiếp bị một đám phân thân kéo xuống trong lúc đó bà y hải vẫn không quên thuận tay đem trong hành trang còn tại hít bụi trạm băng đào cho phân thân cùng tại ba lô hít bụi nếu như không để cho phân thân trước dùng đến tối thiểu tại lột da cạo xương thời điểm so cái k i a cốt nhận dùng tốt không giống với lần trước lấy tài liệu mười tám h ả o lấy tài liệu mười tám lúc nàng cũng không có đi nhìn nhưng lần này nàng quyết định nhìn xem đây rốt cuộc là cái thứ gì bốn thủ lĩnh ngài tin tưởng ta thật không phải là ta thật không phải là là nàng là nàng ở trên nửa đường đột nhiên từ trong đống tuyết bỏ ra tới bên trong một cái đang bị bắt giữa các hàng thất kinh dãy rủa lấy nhìn xem khoảng cách bạch di dĩ rìa gần nhất phân thân kia hô t h â n kỳ là đối phương thuộc tính thế mà cùng chung quanh phân thân không sai bị lắm đột nhiên dãy rủa bên dưới bên cạnh hai người kém chút đều không có bắt được nếu như là đặt ở mặt khác trong đội ngũ n à y sẽ là vô số người ác ngộng nhưng duy trì có ở chỗ này không làm được chính mình có phải hay không chính mình chẳng lẽ mình còn không phân rõ sao cho ta lột bạch di rìa mặt không thay đổi hạ lệ khi sáng loáng chạm băng đao rơi xuống bên cạnh trong miệm ngăn chặn tiếp xuống tiêu thảm lưới đao từ huyện bách hội trôi vào một đường trải qua mi tâm hướng phía dưới vai rơi ngay từ đầu chảy ra là cùng chân nhân không khác huyết dịch đỏ tươi nhưng phía sau lại là màu băng lam huỳnh quang chất lỏng cái kia trắng nón nhục thể cũng bắt đầu trở nên như là băng tuyết bình thường khi mọi người chuẩn bị thao tác nghề cũ lúc hai người này đã biến thành hai bộ sinh động như thật băng điều khám phá nhất giai diễn viên ban thưởng chiến công giá trị năm điểm khám phá năm điểm liên tiếp hai âm thanh v a n g lên b à thi cũng là phát hiện trong đó chi tiết chiến trường cho ra nhắc nhở lại là khám phá mà không phải đánh giết nghĩ, nghĩ nàng lại hạ lệnh đem hai cái này băng điều dùng hỏa t i ê u hóa nhưng hai cái này băng điêu thẳng đến triệt để biến thành một bãi nước sôi cũng không có lại xuất hiện mới nhắc nhở một trận gió lạnh vội qua nước động một lần nữa kết băng cho nên diễn viên rốt cuộc là thứ gì hải cao không khỏi run lên bà y quay đầu nhìn về phía vừa rồi đám người kia hàn ý kia chưa tiêu đôi mắt tại bó đ u ố c chiếu dọi bên dưới loe ra nguy hiểm tinh quang lập tức đem đám người này dọa cho phát sợ hồ tiên tỷ tỷ đ ư n g g i ế ta t ta ta! chúng ta là chân nhân là lạc thành ứ n g giới sinh mới vừa từ tuyết ở thú xào huyệt trốn tới nói có người chỉ chỉ nơi xa trên đỉnh núi một chút ánh sáng đó là chưa dập tắt đống lửa có lẽ là sợ bạch đi lia không tin người kia theo bản năng muốn tự chứng nhưng giơ lên vũ khí lại chậm chạp không dám rơi xuống các ngươi có phải hay không chân nhân cùng ta không quan hệ coi như người kia xoắn suýt vạn p h ầ n lúc bạch đi l i bạch đ không quan trọng khoát tay áo sau đó hỏi ngược lại ngược lại là chỗ kia trên đỉnh núi phát sinh cái gì có hay không một cái gọi lạc thiên khuynh một cái gọi d i ệ p trường an nếu như nhớ không lầm lạc thiên khuynh để cho mình ngay từ đầu tìm tìm một chỗ tuyết cư thú xào huyệt nói như thế chính nàng khẳng định cũng sẽ làm như vậy có dẫn đội chính là hai người bọn họ nguyên bản chúng ta còn có thể miễn cương thủ được trận địa nhưng trong đội ngũ lại trà trộn vào đi phe thứ ba bọn chúng mở ra lên núi con đường bỏ vào thú triều chúng ta thừa dịp xông loạn xuống nhưng cũng bị truy sát một đường dứt lời b ạ c h đ i h ã nhẹ gật đầu nhìn về phía xa xa đỉnh núi khối kia hàn nham là cái qua đêm nơi tốt đ ừ n g quân lấy ta nói bắt đầu từ hàn nham bên trên nhảy xuống tám nhẹ nhàng dáng người giống như tuyết bay rơi xuống đất sau đó ở giữa không trung liền bị một đám phân thân ôm chặt lấy a lão đại tôn quy dáng người tại sao có thể đụng vào cái này ô h ế mặt đất đâu từ từ trời đông giá rét này lão đại khẳng định cũng khát vọng ấm áp đi ngực của chúng ta rất ấm áp à. từ từ không sai không sai cái này trắng non chân nhỏ ngay cả cái g i à y đều không có chạy thương làm sao bây giờ ta tự nguyện làm ngài g i à y xin đừng nên thương tiếc ta liêm liêm ân không đúng bà ạ dì dì h ã một cước đem đối với chân của mình muốn mưu đồ bất chính mười tám hào đã bay tất cả mọi người là phân thân dựa vào cái gì liền ngươi biến thái nhất ta đem cái này biến thái kéo xuống lột một lần nói đi bà dì h ã cũng không khắc khí để một cùng á i p h lúc đó tuyết ở thú xào huyệt chân núi lạc thiên khuynh chính ra sức buôn tẩu nguyên bản nàng đã nghĩ đến giữ vững trận địa sách lược thậm chí nếu như thao tác tốt còn có thể kiếm một món hời chiến công giá trị kết quả là tại mọi người nhóm lửa nấu cỡ lúc một đám người lặng lẽ mở ra nguyên bản bị phong trắng t h ô n đạo thậm chí còn là số không nhiều đồ ăn ném tới dưới núi mặc dù nàng cùng diệp trường a n kịp thời ngăn cản đánh chết bọn chúng nhưng cũng không ngăn cản được theo nhau mà tới quy lai giả thú t r i ề u cuối cùng đội ngũ của các nàng bị tách ra nàng cũng bởi vậy lăn xuống chân núi cũng may đang ăn hạ lớn nhỏ c ủ cải sau nàng thể phách đã tăng lên rất nhiều mặc dù nhiều chỗ thụ thương nhưng còn không có mất đi hành động lực đáng chết người bắt chước làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy là bởi vì trùng sinh mang tới hiệu ứng hồ đ i ợ c sao hay là nói bởi vì thế giới tuyến sửa nội lực nàng rất là không hiểu chính mình rõ ràng đã làm ra tối ưu lựa chọn nhưng hết lần này tới lần khác biến cố lại càng ngày càng nhiều bây giờ nghĩ lại người bắt chước rất có thể tại bọn hắn lên núi thời điểm. liền đã lẫn vào đội ngũ không phải vậy các nàng ở đâu ra hơn bốn trăm n g ư ờ i chỉ là cho tới bây giờ mới bạo lộ ra thôi lần này nàng là ăn quá mức ỷ lại tương lai ký ức thua thiệt trải qua chuyện này có thể còn sống sót nhân số sát xuất lớn sẽ một lần nữa xuống đến vị trí diệp trường a n chỉ sợ cũng phải bị đào thải cũng không biết bạch dương thế nào chỉ hy vọng sẽ không lại mất tích đi vô luận là chiến vực hay là h i h n thế mây đen đều che kín tinh không ngay cả nửa điểm tinh quang đều không muốn giao phó mọi người nhưng ở trong h i h n thế tối thiểu mọi người còn có ánh đèn dù gì cũng có cái kia lấp lóe lôi đình chiếu d ọ i bầu trời nhưng ở nơi này b ạ c h i lại cảm nhận được chưa bao giờ trải nghiệm qua h tám c số ba phân thân có nàng đi theo trong đại bộ đội ở giữa hướng về nơi xa tiến đến lúc này tuyết rơi càng ngày càng mật xa xa ánh lửa đã sớm bị bay xuống đông tuyết che chắn các nàng chỉ có thể căn cứ tiểu địa đồ đến phân rõ phương vị tuyết động cũng biến thành rất sâu chỉ có dưới chân linh lực không ngừng c h u y ể n vận làm lớn ra thụ lực diện tích lúc này mới có thể nhanh chóng đi đường không ánh sáng bầu trời đêm tuyết lớn bay lạ tà xuống nóng bỏng bó đuốc chỉ có thể chiếu sáng không lớn không nhỏ một mảnh nhỏ đường xa ánh lửa bên ngoài đó là một mảnh đen kịt đen nồng đậm đen xền x ệ c tựa như nhúc ních bùn đen lại như đen kịt m à n tre chỉ là hơi lâu xem liền sẽ cảm thấy một khâu nguy cơ chí mạng đêm tối như thâm nguyên không thể lâu xem bó đuốc quang mang đem mọi người bóng dáng kéo thật dài đem chung q u n h phân thân khoa tay múa chân người theo đôi loạn lay động dáng vẻ chiếu giống như quần ma nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa ngẫu nhiên gặp được một hai con du đã quy lai giả phân thân bọn họ cũng chỉ là một đoàn nóng bỏng linh lực đánh tới đem nó thiêu đốt hầu như không còn bây giờ các nàng đã không cần tiếp tục thu thập bì mao vừa rồi các nàng đã thu hoạch đủ nhiều vật liệu hiện tại cũng do mười tám hào cóng đợi đến nhàn rỗi liền có thể làm ra muốn mũ áo xuất sinh liền không có quần áo các nàng tại tựa hồ đối với chuyện này có dị thường chấp nhất lại là một trận cuồng phong cuốn lên tuyết bay mông lung vốn cũng không nhiều tầm mắt thống tử giú p ta tính toán một chút còn bao lâu có thể tới bạch nhi nhẹ nhàng chống lên một cái linh lực bình chướng ă n trở n à o tới trước mặt tuyết lông n ó cái khác phân thân cũng có một dạng học một dạng khi bình chướng hai hai tiếp xúc sau cuối cùng biến thành một cái to lớn linh lực bình chướng sáu hào một mặt h ư n phấn khóc cùng lúc đó hệ thống cũng là cấp gia đáp lại nếu tạm ngư thành tâm thần cầu quyết tiêu hệ thống liền hơi giúp một chút ngươi đi ân ừ bảo trì tốc độ này lời nói đại khái năm phút sau liền có thể đến chân núi năm phút đồng hồ quá chậm mọi người tăng thêm tốc độ không biết có phải hay không là ảo giác nàng cảm giác bó đúc có thể chiếu sáng phạm vi càng ngày càng nhỏ nguyên bản chính mình đứng tại chỗ cao bó đúc đều có thể chiếu sáng ngoài trăm thước chiến trường mà bây giờ mười mét có hơn chính là lở không rõ cho dù bởi vì độ cao so với mặt biển không đủ cao nhưng trước sau t r ê n l ệ n h cũng không thể lớn như vậy đi bốn bọn tìm muội lão đại muốn chúng ta lại nhanh chút số ba lặp lại một lần bạch dí rìa lời nói muốn bỏ sao ta nhất biết bỏ lên mười ba hào trực tiếp hướng phía trước một năm sấp dùng cả tay chân bỏ lên khoan hay nói tốc độ thật đúng là không chậm chỉ là mấy cái nháy mắt liền b ỏ tới đội ngũ phía trước nhất thậm chí còn bắt đầu vây quanh cái này chạy nhanh đội ngũ bắt đầu xoay quanh bạch d rìa vì cái gì không dứt khoát biến trở về hồ hình thái nhìn đối phương bỏ sát động tác b ạ c h yi trong đầu không hiểu thấu tung ra một cái tên là kỳ đi chủng từ ngữ dùng bản thể lời nói lão đại liền muốn tự mình đi đường mà lại quần áo cũng sẽ chóc ra dạng này không được không được số ba lắc đầu nói cái khác phân thân thì là là tán đồng nhẹ gật đầu các nàng dù sao chỉ là nhị giai không cách nào tùy chỗ lớn nhỏ biến hồ hình thái cứ như vậy đại nhất chỉ căn bản là không có cách mang người nói số ba lại nói lão đại ngài ngồi vững vàng lạc chúng ta phải thêm nhanh sáu hảo khóc bốn khu hình thức khởi đậu dứt lời bà yi chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến hai chân theo bản năng kẹp lấy đối phương e l t o n nhưng thân thể hay là không bị khống chế ngựa về đằng sau đi thế là bản năng đưa tay về phía trước lỗ a lỗ thai muốn biến thành tay lái rồi lao đại ân dùng rất tốt bà y thì nắm hai cái thai cáo không m ạ n không n h ạ t đáp lại một câu đi phía trái đánh đem liền hướng trái chạy hướng phải đánh đem hướng phải chạy hướng đằng sau kéo một phát chính là phanh lại cái này nhưng so sánh tay lái còn dễ dùng dự tính sau ba phút đến hệ thống cũng là cấp ra mới nhất tính toán đối với cái này bà y thì hài lòng bò nắm thân thể đem trọng tâm hạ xuống ngực dính sắt vào số ba trên lưng một cỗ như có như không hoa chi tự hưng ơ gửi vào mũi khang đó là cùng bạch đi l i một dạng mùi thơm cơ thể chỉ là bởi vì chém giết trong đó nhiều hơn từng tia mùi máu tươi tám lúc này chân núi lạc thiên khuynh còn tại chẳng có mục đích buôn tàu đỉnh núi đống lửa bị tuyết lớn che đậy nơi này liền trở nên một mảnh đen thịt đen đến nàng căn bản thấy không rõ hết thể t r u n g quanh chỉ có thể nương tựa theo bản năng né tránh nguy hiểm trong đêm tối chính mình sẽ bị che đậy hai mắt nhưng vi lai giả lại sẽ không bọn chúng mặc dù cũng dựa vào thị giác nhưng ở trong h á cám cũng có thể dựa vào mùi cảm giác con mùi ẩm, ẩm. nửa mét sâu tuyết động để nàng mỗi một bước đều đi dị thường gian nan mỗi một bước đều tại gia tăng lấy đối với thể lực tiêu hao thời gian dần trôi qua nàng chỉ cảm thấy dưới chân như là rót chỉ bình thường nặng nề đúng lúc này lạc thiên khuynh đột nhiên cảm giác ra đầu tê dần không chút nghĩ ngợi một cái đánh ra trước lăn xuống nửa người dậy trong đống tuyết sau một khắc đỉnh đầu liền có tiếng x é gió chuyển đến dù sao cũng là nhanh nhất không nổi chân dứt khoát nàng ngay tại trong tuyết động túi người ghé qua mặc dù tốc độ chậm chút nhưng cũng có thể ngăn cách càng nhiều mùi còn có mười phút đồng hồ lại kiên chỉ mười phút đồng hồ lạc thiên k u y n h cảm ứng đến trên trang bị đến ngược, trong lòng yên lặng tính toán. sau 10 phút chính mình liền có thể khôi phục một chút sức chiến đấu từ đó diệt trừ một mực truy đuổi chính mình ra hỏa này trang bị linh tâm giáp phẩm chất trắng loại hình đặc thù trang bị kiên cố 50, phòng hộ 20. linh tâm kỹ năng mỗi cái giờ sinh sản ra một viên linh c h â u sau khi phục dụng có thể khôi phục nhất định thể lực cũng lâm thời tăng lên 20 điểm thể phách tiếp tục ba giờ mỗi ngày nhiều nhất tạo ra ba viên hiệu quả nhiều nhất điệp ra ba lần khoảng cách tiếp theo khỏa sản xuất còn thừa thời gian 10 phân không c giây tế giáp kỹ năng ngoài định mức thu hoạch được tiếp tục ba giờ ba tầng linh tâm hiệu quả nhưng sẽ mất đi nên trang bị bốn nhưng lý tưởng mặc dù mỹ hảo hiện thực lại thường thường sẽ không như nàng mong muốn lại là vài tiếng g ầ m nhẹ để tâm tình của nàng cũng là chìm đến đáy cốc tại trong tuyết nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tuyết động chấn động tâm địa chấn từ bốn phương tám hướng chuyển đến cái này hiển nhiên không phải một cái sinh linh liền có thể tạo thành nói một cách khác chính là nàng bị bao vây thậm chí trong đó còn có một cái đại gia hỏa tám hiện thế bạch dương chính nhất tâm đa dụng để bạch dự cũng là thuận lợi tiến nhập hệ thống p h á bản chương ba mươi chín hôm nay gia cùng các ngươi chỉ có thể sống một phương chương ba mươi chín hôm nay gia cùng các ngươi chỉ có thể sống một phương nguyên bản bạch dương là không chuẩn bị hai ngày này tiến vào phó bản dù sao cũng là bị cách ly quan sát đột nhiên biến mất lại xuất hiện khẳng định là sẽ khiến hoài nghi nhưng trải qua hệ thống nhắc nhở bạch dương mới biết được đang tiến hành phó bản lúc bản thể là sẽ không biến mất mà là sẽ lấy ý thức thể phương thức xuất hiện ở mảnh này thuần trắng không gian sau đó thông qua phục chế thể tiến vào phó bản mà đây cũng là vì gì mỗi lần trở về hắn đều sẽ có loại đại mậu mới tình cảm giác nghĩ tới đây bạch dương dứt khoát liền để bạch dự tiến nhập phó bản so sánh với chính mình bản thể Bạch Dực có h k ô nhưng g n g chiến trường soát điểm tích lại ũ cũng y đương đầu đơn nhưng trước Nhưng nhiên, hắn lúc đầu cũng là nghị cùng tiến bản bản, chọn thân nhập. chỗ thế phó thể phó bản, chỉ có thể lựa chọn một bộ thân thể phục khắc mắt lúc là là là lựa l có vào, vào một một bộ bởi vì đối với tiềm thức vị trị hình thức không quá yên tâm cho nên hắn hiện tại là bạch đi đồng thời còn chiếu cố bạch rực đồng thời còn thời khắc lưu ý lấy bản thể bên này nguyên bản hắn là muốn cho bản thể ngủ mất dùng cái này đến giảm bất lượng công việc nhưng ngay lúc vừa mới sát vách c u y ể n đến chiến đấu âm thanh căn cứ vừa mới thông cáo biết được đối phương là một cái bị thâm viên c ủ ma phụ thân điều khiển người hiện tại đã bắt được giam giữ chờ đợi tiến một bước cứu giúp hoặc thanh lý cũng không biết những người này là dùng thủ đoạn gì thế mà đem đối phương lừa dối đi ra dù sao ngay tại sát vách bạch dương là không dám ngủ hắn sợ vạn nhất thật gặp được một cái đại gia hòa lúc chính mình không kịp tránh tám mà cùng lúc đó từ lạc thành mở ra cuối cùng bàn một đoàn tàu cũng rốt cục vừa đi vừa nghỉ dọc đường hải thành chỉ là xe này thành viên đều tương đối đặc thù dư tiểu ngư đến t h i ệ n hiệu hạ có bốn các tiểu bằng hữu đừng sợ theo sát thúc thúc thúc, thúc mang các ngươi ở chỗ này chờ ba ba mụ mụ có được hay không Tốt. mấy cái thể chế nhân viên điểm song tên sau chính là mang theo những t i ể u tử này xuống xe bọn hắn tuần h một sắc đều ở vào hài đồng phạm vi lớn nhất bất quá mười bốn tuổi nhỏ nhất còn tại trong tá tạ lót nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là tìm không thấy hoặc là đã mất đi phụ mẫu bốn trạm kiểm tra cửa ra vào bốn đợi chút nữa các thúc thúc ga di sẽ mang các ngươi đi kiểm nghiệm đều ngoan một chút kiểm tra tổ các thúc thúc ga di làm sao yêu cầu liền làm như thế đó hiểu chưa minh bạch n nói đi nàng nhìn về phía đứng tại người đứng đầu hàng nữ hài váy đỏ nữ hài cũng liền mười hai ba tuổi dáng vẻ vóc dáng không cao nhưng phát dục không sai một thân hỏa hồng quần áo nửa làm chưa khô ngang e o tóc đen tự nhiên rủ xuống lại không lộ vẻ mảy may lộn xộn một đám hải t ử bên trong chỉ có nàng là chấn định nhất nghe nói nàng khắp nơi p h ù đồ xuất hiện bên dưới nhận lấy nghiêm trọng ứng kích thương tích không chỉ có ngay cả phụ mẫu là ai đều nhớ không rõ liền ngay cả mình dành tự đ ề u quên cuối cùng vẫn tại mở bờ a bên trong tìm được tên của nàng thật là một cái hải t ử đáng thương cá con tới trước muốn cho mọi người làm tấm gương a lĩnh đội người kia khẽ cười nói nói đi chính mình cũng là đi một cửa vào khác tự chứng thân phận mặc dù mình là thể chế nhân viên đám người này cũng là h ả i tử nhưng không có nghĩa là liền có thể miễn sàng tra chỉ cần là từ lạc thành tới có một cái tính một cái tất cả đều đến lớn si cha một phen đối với cái này dư tiểu ngư không khỏi ở trong lòng l ư ớ t mắt nhưng mặt ngoài lại là nhu thuận nhẹ gật đầu về phần si cha cho cười chính mình dù sao cũng là tân nhiệm ma vương cho dù là ngạnh thực lực bên trên còn không đạt được đợi trước ma vương trình độ vậy cũng không phải những này phá máy móc có thể nhìn ra cái gì rút máu rút liền rút dù sao máu là thật thịt cũng là thật thân phận cũng là thật có lời trước ma vương lưu lại lén qua chuẩn bị ở sau lại thêm chính mình tiến một bước ưu hóa tự nhiên là mọi loại sẵn sàng muốn về phân phù đổ tốt mắt lại chừng đem ngươi tròng mắt móc đi ra cái gì đã móc đi ra a cái kia không sao cũng chính là những cái kia đảo từ ngay từ đầu đọc không phải rất dễ chịu nhưng cũng may nàng có tốt đẹp tinh thần tố dưỡng tại chỗ liền tinh phân ra một cái ưu tú tổ quốc đoa hoa những cái kia nguyên bản nhìn xem không vừa mắt đ ả o tử bắt đầu trở nên sáng sủa trôi chạy càng đọc vượt lên đầu nhìn xem hận không thể lập tức vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thiếu nữ giám thị nhân viên tại sau khi kết thúc quả thực là phần thưởng nàng một cái khăn quàng đỏ mới bằng lòng bỏ qua bốn cứ như vậy một đi ngang qua quan dư tiểu ngư cũng là thuận lợi tiến nhập cách ly khâu hừ hừ hừ hừ đeo lên khăn quàng đỏ sau nàng cảm giác cả người đều tinh thần trong miệng không khỏi lung tung hừ nhẹ lấy không biết tên luận điệu liền ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần tựa như đổi điệp tinh linh chật chật nhiều sáng sủa một nữ hại a làm sao lại bày ra như thế chuyện gì hại ai nói không phải a nói đến cũng là kỳ quái rõ ràng thâm viên này càng ngày càng yếu mắt thấy đều nhanh không được làm sao lại đột nhiên lại chỉnh suất lớn như vậy một đống trước khi chết phản công đi cũng có đạo lý bốn những lời này dư tiểu ngư tự nhiên cũng là nghe vào thai nhưng không có để vào trong lòng trước khi chết phản công đối với nàng chỗ nhỏ thâm v i ê n giới tới nói có lẽ là như thế này nhưng đối với toàn bộ thâm v i ê n giới tới nói lúc này mới cái nào đến đâu thâm v i ê n làm thế giới một mặt khác không chút khách khi nói hiện thế thế giới lớn bao nhiêu thâm v i ê n liền lớn bấy nhiêu nàng chỗ nhỏ thâm v i ê n giới nhiều nhất cũng chính là cùng lam tinh cùng hoàn vũ tinh không quan hệ trong đó là giống nhau mà nàng sở dĩ đến hiện thế cũng bất quá là bởi vì cảm nhận được thiên địa quy tắc biến cố từ đó đến cược một cái càng nhiều khả năng thôi dù sao đặt tới cựu giai sau muốn bước vào tinh không cũng không phải một chuyện dễ dàn g tám cùng lúc đó trong phó bản bạch dự thuần thục tránh thoát trường m â u bắt đầu giết mà chân sau nhọn một chút hai cánh bay lên không lại tránh qua tránh né sau lưng cuồng thú nhân lực phách hoa sơn khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh mình bây giờ thế nhưng là cao quý không quân vung tay lên trước một bước cắt chết mỗi lần đều muốn mở màn giết cái tia ném mẫu lão lục sau đó trăm ngàn đạo phong nhận đối với cồn u g thú nhân chính là tiếp tục c h u y ể n vận nhưng không chịu nổi đối phương ra dày thịt béo cao tới ba trăm n h i ề u một chút thể phách xa xa không phải mình cái này cân đối thuộc tính chiến sĩ trong thời gian ngắn có thể giết chết đối với cái này bạch dương dứt khoát liền đem bản thể thiêu đốt đặc tính cùng hưởng cho bạch dự nguyên bản phong nhận trực tiếp biến thành liệt diễm phong bạo đem cồn u g thú nhân nuốt hết loại này ở trên cao nhìn xuống cảm giác chính là thoải mái a bạch dương trong lòng không khỏi cảm cái loại kia trời cao mặc ta bay cảm giác vô luận thể nghiệm mấy lần cũng sẽ không c í n h chỉ là loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu nơi xa lại là mấy đạo quen thuộc Hàn mang chỉ là lần này nàng không có d ẫ m lên vết xe đổ cánh chim hơi chấn một cái thắt thân tránh thoát sau đó hướng về công kích mà đến phương hướng cực tốc tiến đến lần này nàng rốt cuộc hoàn chỉnh thấy rõ bọn này bắn lén lão lục đây là một đám tinh linh ngoại tử ước chừng hơn hai mươi cái so với người bình thường tới nói ra của các nàng có t r ê n lệnh chút ít hướng băng tuyết tính chất cảm giác tuy nói có loại k h á c loại mỹ cảm nhưng bạch dương giờ phút này lại hoàn toàn thưởng thức không đến chính là bọn này lão lục đánh lén chính mình ba lần thu này ra hôm nay liền một báo nói đi hai cái phong nhận bắn ra đối phương lần nữa phóng tới công kích còn tiện thể tránh qua tránh n ẽ đến từ mặt khác phương vị tập kích sau đó trở tay chính là một cái linh lực chút xuống trăm ngàn phong nhận tại thiêu đốt đặc tính bên dưới tạo thành liệt diễm phong bạo mặc dù đối phương chống lên băng xương bình t h ư ớ n g ngắt cản nhưng vẫn như cũ sẽ có thẩm phán trực tiếp rơi xuống đưa các nàng đả thương t h ẳ n g đến linh lực khô kiệt bạch dương lúc này mới lại cùng hưởng ra linh năng thân thể đặc tính mặc dù m ỗ i cái phổ thông phân thân chỉ có thể cùng bản thể cùng hưởng ba cái đặc tính nhưng sửa đổi cùng hưởng hạng mục lại không tốn tiền đương nhiên cùng hưởng cũng chỉ là cùng hưởng là chỉ bản thể cùng phân thân cộng đồng được hưởng đặc tính nào đó tỉ như bản thể dùng hư không cung cấp cùng hưởng cho phân thân sau như vậy thì muốn phân ra đến một bộ phận hiệu quả đi qua lại t ỷ như thiêu đốt thuộc tính nếu như bản thể chưa sử dụng như vậy phân thân chính là sáu trăm điểm thiêu đốt hiệu quả nếu như cùng bản thể đồng thời sử dụng đó chính là ba trăm điểm lại t ỷ như nếu như là hư không bình chướng chính là nguyên bản một giờ đổi mới một lần biến thành hai canh giờ hai cái thân thể đổi mới một lần bây giờ cái này linh lực thân thể cũng giống như nhau đạo lý cùng h ư ớ n g sau phân thân cùng bản thể mỗi ngày phân biệt có thể sử dụng hai lần nhưng hiệu quả chỉ có một nửa thế nhưng là cho dù là một nửa khôi phục số lượng cũng đều là có chỗ còn lại nuốt nước miếng một cái đặt thành dịch thể ăn điều kiện phát động thể lực linh lực khôi phục hiệu quả sau đó trở tay lại là một phát linh lực chút xuống hôm nay ra cùng các ngươi chỉ có thể sống một phương tám ts nhỏ tác giả muốn bình luận muốn n g ũ tinh bỏ qua bỏ lại chương bốn mươi hư không trùng xảo giải phóng chương bốn mươi hư không trùng xảo giải phóng đánh giết bất nhập giai xương tinh linh năm thu hoạch được lịch luyện điểm năm đánh giết nhất giai xương tinh linh một mươi một thu hoạch được lịch luyện điểm năm mươi đánh giết tam giai xương tinh linh năm thu hoạch được lịch luyện điểm một trăm liên tiếp hai đợt linh lực phát tiết phía dưới mảnh bãi đất này bên trên sương tinh linh cũng là bị dọn dẹp cái bảy tám phần đối phương mặc dù cũng có làm ra phản kháng nhưng ở cao tới sáu trăm điểm thiêu đốt phía dưới những này phản kháng bất quá là phi công nhất là các nàng am hiểu đều là nhiệt độ thấp hệ kỹ năng tại trị số bị nhiệt độ cao áp chế lúc đó chính là tự nhiên khắc chế hô hô sướng rồi bạch rực khỏe miệng cánh đ ế t h một đợt này thu hoạch so bản thể đến đây hai lần cộng lại đều nhiều một đợt này lại thêm đánh rết c u n g thú người cùng cái kia ném mâu lão lục nàng lịch luyện điểm đã đi tới ba trăm chín mươi lăm điểm không đủ còn thiếu rất nhiều bạch rực điểm ấy lịch luyện điểm thậm chí đều không đủ nàng rút một cái chung dài phân thân nàng đã nghĩ kỹ chính mình lần này không chuẩn bị quản nhiệm vụ gì mục tiêu chủ yếu chính là soát lịch luyện điểm lần nữa phát động một lần linh năng thân thể hiệu quả sau nàng vũ cánh đáp xuống nguyên bản bị những này xương tinh linh đóng giữ trên bãi đất để tránh thời gian dài trên không chung bị tập kích lần nữa nhìn về hướng bản thể có thể cho phân thân cùng hưởng đặc tính hư không cấp dưỡng hư không thân hòa hư không trùng xảo linh năng thân thể linh năng bạo liệt loại người đến người cùng hưởng hư không trùng xảo linh năng bạo liệt suy nghĩ khẽ động hai cái này đặc tính cũng là thuận thế bị cùng hưởng mà đến sau đó bạch dực trực tiếp phát động hư không trùng xào hiệu quả mặc dù sử dụng trùng xào sẽ để cho chính mình mất đi trang bị này nhưng nơi này là phó bản các loại rời khỏi một khắc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thế cái gì trước đó sở dĩ không dùng trùng xào cái kia hoàn toàn là bởi vì bản thể cấp độ thấp liền xem như triệu hoán cũng là triệu hoán một đám bất nhập giai sinh vật còn không bằng trang bị nhiều hơn điểm thuộc tính cùng tỷ lệ sai số nhưng bây giờ không giống với lúc trước bạch dực là nhị giai hay là cao quý không trung đơn vị có đầy đủ dư giật kéo dài ra bạo binh thời gian đã như vậy cái kia lúc này không cần chờ đến khi nào suy nghĩ khẽ động hư không trùng xào khởi động sau đó mỗi phút đồng hồ sẽ tại ngài bên người xuất hiện xuất hiện một cái cấp độ giống như là ngài hư không sinh linh sinh linh loại hình căn cứ ngài làm tại hoàn cảnh thuộc tính tình huống chủng tộc tình huống tự thích hướng điều chỉnh theo đặc tính phát động bạch rực đột nhiên cảm giác ngực một cỗ khô nóng chuyển đến chỉ gặp bài kêu đôi tương liên màu tím đen đường vân đột nhiên xuất hiện lại càng ngày càng sáng tỏ bộ ngực mình cũng là căng căng phản phất có thứ gì muốn phá thể mà ra bình thường cái này sẽ không phải muốn để ta sinh đi bạch rực không khỏi trong lòng kinh hãi mỗi phút đồng hồ một cái hư không sinh vật cái này nếu là thật để cho mình sinh khẳng định sẽ hư đi cũng may loại này lo lắng là dư thừa khi loại kia khô nóng cảm giác đi vào đỉnh phong lúc một cái đường kính một mét quang hoàn đột nhiên trống rông xuất hiện tại phía trước mình ngay sau đó chỉ thấy một viên cao cỡ nửa người trắng tím dao nhau trứng từ đó gạt ra trên vỏ trứng còn tản ra có chút ánh sáng sau một khắc vỏ trứng pha toái một cái mọc ra bốn cái cùng loại hưng trào khí q u a n cá trình điện bộ dáng sinh vật từ đó bay ra sinh vật dài hơn năm thước đại khái to bằng bắp chân toàn thân màu tím trên thân quấn quanh lấy hồ q u a n điện kỳ quái nhất chính là nó rõ ràng không có cánh lại có thể phi hành trên không chúng tựa như trong biển cá bơi nếu như không phải bộ dáng quá áp chế thuộc tính quá kéo h ồ n g nói đây là con rồng nàng đều tin hư không vệ linh trùng cấp độ nhị giai thể phách một trăm i n h tinh thần lực một trăm linh l ự c một trăm h thiên phú hư không sinh linh hư không sẽ giao phó nó hết thảy không cần ăn không cần hô hấp không cần đi ngủ cũng giống vậy có thể còn sống bầu trời cùng nước tại hư không trước mặt đối xử như nhau vệ linh bị phu thu hoạch được hai mươi điểm linh lực khẳng tính kỹ năng hư không tiếp lược tiêu hao tinh thần lực thuấn di đến hai trăm l i n bên trong mục tiêu trước người tiến hành tan xé cũng tiếp tục hấp thu mục tiêu linh lực bổ sung tự thân hư không tiêm khiếu tiêu hao thể lực linh lực tinh thần lực phát ra có tính phá hư hư không t i ê u to đối với chung quanh mục tiêu tiếp tục tạo thành tinh thần lực trung kích cũng gây nên rất nhỏ không gian chấn động đ ố i cứng tính vật thể có khá mạnh lực phá hoại phạm vi bên trong nhiều cái cùng kỹ năng phát động hiệu quả có thể không ngừng tăng lên năng lượng phun r a tiêu hao linh lực hướng về mục tiêu phun r a có ăn mòn tính năng lượng tiễn mũi tiên bốn giới thiệu văn tắt căn cứ người sử dụng tình huống thích đứng da hư không sinh vật trên thuộc tính không có gì nhược điểm cũng không có gì ưu điểm nhưng là cao quý không trung đơn vị chú trước mắt ở vào ấu niên thể nhưng bị giới hạn mẫu xào không cách nào tiến ra cùng tiến hóa bốn cùng phân thân một dạng tổng hợp thuộc tính vừa vặn cắm ở nhị giai thuộc tính cơ sở giá trị ba trăm đốt nhưng là kỹ năng không giống với phân thân cái này hư không p h ệ linh trùng ba cái kỹ năng tất cả đều là tính công kích kỹ năng cũng không biết hiệu quả như thế nào bạch rực nhìn một vòng t r u n g quanh phát hiện một đám cấp bậc khác nhau đại thần là một dạng địa long thu chính hướng phương hướng này vọt tới đi dùng bọn chúng thử một chút kỹ năng bạch rực hạ đạt chỉ lệnh sau một khắc hư không p h ệ linh trùng trực tiếp biến mất khi lại một lần nữa xuất hiện liền đã cắn một cái tại trên cổ của đối phương sau đó bốn liền bị vô tình kéo xuống đặt tại trên mặt đất những đại thần lần này thuộc về long trùng thể phách cao r ấ t cũng may vệ linh trùng kỹ năng chỉ cần thân thể chịu được liền không có làm lạnh nói chuyện không đợi công kích của đối phương đến chính là lần nữa biến mất khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã đi tới bọn này đại thằn lằn phía trên mấy cái năng lượng màu tím thấm mũi tên bắn tới một đầu tam giai thằn lằn trên đầu phát ra tư tư tiếng hụ thực nhưng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ đối phương chỉ là gãi đầu một cái liền đem công kích hóa giải cho dù là nhị giai cũng chỉ là bị kích phá lân giáp v n mòn mất rồi một khối lớn huyết nục ũ n g chỉ có loại kia nhất giai hoặc bất nhập giai bị tại chỗ ăn mòn thành một bãi nước ngủ mà cái kia hư không tiêm khiếu cũng là không sai biệt lắ đối với cao hơn chính mình nhất giai cơ bản vô hiệu bình giai địa long thú lân giáp có vỡ vụn s u thế nhưng cũng chỉ thế thôi trái lại những cái kia đê giai thì là trực tiếp lân xương vỡ nước chết không thể chết lại mà lại kỹ năng này phạm vi cũng rất lớn đường kính trọn vẹn một trăm mét lập tức liền đánh chết tầm mười con đê giai cá thể bạch d ự c nhìn xem lại nhập t r ư ớ n g năm mươi lịch luyện điểm không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này cắt cỏ vô s ó n g a nghĩ tới đây lúc này chính là mang theo cái này hư không vệ linh trùng hướng về lần trước bên trong thung lũng kia bay đi lần trước không có cậu thành chủ yếu là bởi vì không biết bay lần này nàng muốn đi trước cậu thả bên trên mười mấy hai mươi tiếng chừng bốn mươi mốt cái kia cũng chỉ còn lại có khẩu thị tâm phi chừng bốn mươi mốt cái kia cũng chỉ còn lại có khẩu thị tâm phi tại hệ thống chỉ dẫn b ê n d ư ớ i bạch rực một đường lao v ù n v ụ t cũng là lần nữa đi tới trong khe lớn bởi vì lần này là không trung t ầ m mắt cho nên bạch rực cũng là tốt hơn thấy rõ chiến trường tình thế chiến trường chủ yếu bị phân chia thành ngũ phương trận danh o một phe là long tộc một phe là loại người tộc thứ yếu chính là cự thú cùng gia thú lại thêm bất tử tộc đây là một trận hỗn chiến mà chính mình trước đó xuất hiện địa phương vừa vạn thuộc về biên giới chiến trường bình quân sức chiến đấu tương đối thấp chiến à n chiến trường chiến mà t c hỏa tác động đến không đến nơi này chính mình lại tùy thời có thể lấy rết trở lại chiến trường có thể nói là hoàn mỹ bạo binh điểm cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua tám mà tại chiến vực bên trong bạch nhi cũng là thuận lợi đã tới mục đích Cái tia cao bó giống như trong i giống u dơ cao đuốc bó như t bầu trời đêm minh nguyện, trời minh đêm không ngừng hấp dẫn lúc ấ y một đó bạch di rìa cũng là phát hiện rất nhiều khác biệt giống loài quy lai giả không chỉ là có tuyết minh thú còn có tuyết ma lang hậu mao thú loại hình mặc dù trên thực lực so tuyết minh thú cũng mạnh hơn không ít nhưng về số lượng lại kém rất nhiều bạch di r i phỏng đoán đây đại khái là sinh thái vị bên trên loài săn mồi nhưng theo thời gian trôi qua bạch di r ì cũng là càng ngày càng nhanh nóng nảy nàng cũng không phải lo lắng diệp trường a n xảy ra vấn đề gì tên này cũng rất không có khả năng xảy ra vấn đề không nói những cái khác liền vừa rồi cái kia đợt ban thưởng diệp trường a n vô l u ậ n là lựa chọn trang bị hay là điểm thuộc tính chỉ cần là cùng thể phách tương quan hoặc là toàn bộ điểm tới trên thể phách đó chính là rất có thể để thể phách thuộc tính phá trăm trừ phi hắn đầu góc căng gân tuyển hai mươi điểm tự do thuộc tính toàn bộ điểm tới linh lực bên trên nếu không chỉ bằng những ngày quy lai giả hắn nhắm mắt lại đều có thể đến cái bảy và o bảy ra duy chỉ có là vừa nghĩ tới lạc thiên k h n h cũng tại trên ngọn núi này trong đầu lại nổi lên cái kia sau cùng một câu ta rất nhớ ngươi nàng cũng có chút tâm phiền ý loạn muốn ta muốn ta ba năm này còn cùng biến thành người khác một dạng còn có người dựa vào cái gì nói muốn ta à? chúng ta một lớp mỗi ngày gặp mặt ta đều cảm giác xấu hổ tốt ta ố t t nhưng là lời tuy như vậy theo nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều nàng ngược lại là lo lắng cho đối phương đến muốn bởi vì trong ấn tượng của nàng l ạ c thiên khuynh thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều bướng bỉnh một cái một khi việc đã quyết định tỉnh cho dù là biết rõ chuyện không thể làm cũng sẽ khư khư cố chớp bà duy duy hi nhớ kỹ đối phương năm năm trước liền lập xuống lời thề trở thành cường đại kẻ khai thác sau đó đem mất tích tại mặt trăng tiền tuyến phụ thân tìm trở về trở thành cường đại kẻ khai thác là mục tiêu của nàng cho nên dưới mắt tình huống này nàng sát xuất lớn không đến sắp chết một k h ắ c này sẽ không rời sân nếu như là bình thời làm như vậy cũng không có vấn đề gì trong nhà nàng không thiếu tiền chỉ cần không chết liền đều có thể cứu trở về nhưng bây giờ vấn đề là mà lạc thành đã biến thành chiến trường a nếu như đến sắp chết lại rời sân lời nói rất có thể căn bản không có cơ hội được cứu trở về nghĩ tới những thứ này bạch dương trong lòng chính là càng thêm phiền não mấy phần lúc này hệ thống mảnh mảnh thanh â m cũng là vang lên ngươi không phải mới vừa rồi còn nói không ăn đã xong thôi ta là vì biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc nàng chết ta đến hỏi ai vậy a khẩu thị tâm phi nữ nhân là nam b ạ c h di di cải chính vậy liền chỉ còn lại có khẩu thị tâm phi bà ạ di kể thì... trầm mặc một lát sau nàng quyết định không tiếp tục để ý cái này cậu thả hệ thống mà là chuyên tâm đi đường tìm kiếm lên núi đường tắt lão đại phía trước có động tĩnh phía trước có phân thân báo cáo ân không cần để ý không đúng mau đi cứu người bà di chấn động trong lòng bởi vì nàng cũng nghe đến thanh âm kia chỉ bất quá lần này là một tiếng thống khổ thét lên thanh âm tại phong tuyết lẫn lộn bên dưới vẫn là cùng lạc thiên khuynh có như vậy b ả y phần tương tự chỉ là trong gió còn trộn lẫn da thú gà o khét dứt lời chúng phân thân cùng nhau thay đổi phương hướng tám còn kém ba phút cái này tội ác thế giới rốt cục muốn bắt ta khai đ a u sao lúc này một bộ thân thể tàn phá ngã xuống trong tuyết lớn trước ngực là một đạo dữ t ậ n vết thương đem ra thịt toàn bộ xe rách sơn sơn đều bị lay xuống mấy cây lạc t i ê n k h n h sau cùng suy nghĩ trợt lóe lên hết thệ đều thuộc về tại yên tĩnh công kích tới quá mức đột nhiên trực tiếp liền đem một bên người xé mở đưa nàng ý thức tách ra nàng thậm chí đều không có cơ hội lựa chọn bỏ quyền một đôi con mắt màu đỏ tươi ở trong hát cám sáng lên nhưng lại bị xa xa ánh lửa quấy nhiễu một tiếng nặng nề đạp đất âm thanh qua đi cái kêu màu đỏ tươi như chung đồng con mắt cũng là đã mất đi bóng dáng chương bốn mươi hai t u y ế t minh vương tán thành chương bốn mươi hai t u y ế t minh vương tán thành bó đuốc quang mang đâm rách đậm đặc hát cám mơ mơ hồ hồ trong tuyết lớn một đám tuyết trắng thân ảnh đi như quỷ mị mà đến các nàng g ơ cao bó đuốc hoàn toàn không thèm để ý cái gọi là tuyết lớn chắng ghét các nàng hoặc lăn, hoặc bò, hoặc hoặc kị hài ảnh tại trong đất tuyết trực tiếp vốn lượn tiến lên hù dọa náo động khắp nơi chỉ, chỉ có h ỉ c ở giữa điều khiển xe cộ là t h ẳ n g tắp mặt khác đều là vốn lượn tiến lên xa xa trong tuyết động một đôi như chung đồng màu đỏ tươi đồng tử lần nữa mở ra nhìn chòng chọc vào phương hướng này nó là tuyết minh vương nó phải biết đến cùng là ai dám can đảm cướp đoạt nó con mồi nó muốn đem t i ề m phục tại trong tuyết đem những này còn có nhiệt độ cơ thể sinh vật từng cái chỗ vùi mảnh sơn cốc này là địa bàn của nó những cái kia dám can đảm mang đến dơ bẩn nhiệt độ sinh vật nó sẽ để cho bọn chúng biết cái gì gọi là vương không thể đủ nhưng rất nhanh nó liền thấy rõ người tới đó là một đám mọc da người theo đuôi màu trắng sinh linh chỉ là đi đường tư thế cực kỳ kỳ quái lan bò nhảy đào hàng cái gì đều có nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ tuyệt không c h ậ m bọn chúng loạn động bóng dáng bị kéo bó đốt thật dài thật to lộ ra dương nhanh muốn vớt cái đuôi thật dài giao thoa huy động giống như quần ma loạn vũ bên trong một cái dê hai chân trên thân còn tràn đầy bọn chúng đồng loại bì mau theo lý mà nói nó hẳn là sẽ vì này cảm thấy tức giận nhưng lúc này đã là băng tuyết bổ sung nó lại cảm thấy một trận khó nói nên lời băng lãnh thủ hạ lời nói còn tại bên thai tiếng vọng tương truyền ở trong sơ gốc nếu như thấy được mọc ra người theo đuôi dê hai chân không nên vọng động không cần la to muốn lặng lẽ meo meo đào tẩu không cần ý đồ săn giết các nàng bởi vì các nàng là thân thể bất tử các nàng rất thích luật ra phóng hỏa giết thú giết mình bốn bố giống nghĩ tới đây nó phát ra một tiếng im lìm giống khắc phục sợ hãi cái gì yêu ma quỷ quái đều là chút dỗ dành người đồ chơi nó hiện tại liền muốn đánh phá thủ hạ những cái kia không quan trọng sợ hãi chỉ là khi nó lần nữa nhìn về phía đám sinh vật này mới phát hiện trên người các nàng hất lên đúng là chính mình đồng loại bị mau trong tay cầm chính là mình đồng loại cân cốt nó thấy được bên trong một cái đang đi đ ư ờ n g lúc bởi vì đào hang một thanh đụng vào trong tuyết trên tảng đá lớn lần nữa khi nhấc lên ngón tay đều biến hình đối mặt loại tình huống này đối phương thế mà không chút do dự đem nó cắn một cái rơi sau đó hoàn toàn mới ngón tay rất nhanh liền dài đi ra giống nó không hiểu có năng lực khôi phục này hơi tìm chút thời giờ nối xương một chút sẽ rất phiền phức sao nhưng cái này vẫn chưa xong tựa hồ là bởi vì bị chặn đường mà phẫn nộ lúc gần đi còn hung hăng cắn một cái đụng vào nàng thạch đầu kết quả chính là răng đều bị vỡ nát nhưng răng mới rất nhanh liền dài đi ra chơi ạ những sinh vật này thế mà ngay cả ven đường thạch đầu đều không đông tha nó bắt đầu lặng lẽ rút đi nhưng sau một khắc nóng bỏng ánh lửa tại trên tảng đá sáng lên chỉ là trong nháy mắt liền đem thạch đầu làm nóng đến một cái nhiệt độ kinh khủng thẳng đến thình thịch vỡ vụn biến thành một bãi nóng hởi nham tương hòa diễm cũng đốt lên chính nàng bị bao nhưng chấn động rất xuống thành than huyết đục sau rất nhanh hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu giống thế mà thật là phóng hỏa ác m à nó trong lòng kinh hãi mà thanh em này cũng dẫn động một cái tuyết ma lang tập kích sau đó vị này không sợ dũng sĩ trong chớp mắt liền bị lửa ra gây đôi thân thể tàn phế cũng bị một mồi lửa tiêu tẫn trước, trước sau sau thời gian sử dụng không đến ba giây giống nó để nén thanh â m rốt cuộc khống chế không nổi quay đầu liền chạy không mang theo do dự chút nào bốn sơn q u ố c khủng bố truyền thuyết đổi mới t u y ế t minh vương chứng nhận màu trắng có đôi u dê hai chân sẽ trở thành bảy kết đội ẩn hiện các nàng là ngay cả ven đường thạch đầu đều không bông u tha đốt thế gian đã ma lột ra đồ tệ chỉ cần một giây đồng hồ l i ề n có thể lột bỏ trong tầm mắt tùy ý mục tiêu toàn thân bị b a o nhớ lấy không nên xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt mười một đối với cách đó không xa gần rú bà y cũng không hề để ý nàng thậm chí không có công phu đi để ý tới cái kia bởi vì cùng thạch đầu phân cao thấp mà t ụ lại phía sau mười bảy hảo Lúc này, nàng đã đi tới một mảnh tuyết động bị nghiêm trọng phá hư trong đất tuyết thanh nhầm chính là từ nơi này phát ra tới mọi người chia ra tìm phải nhanh nói đi b ạ c h yi h ì a cũng là từ số ba trên thân nhảy xuống tới thuận dấu vết hư hại một đường tìm kiếm phân thân khác cũng là tứ tán ra chỉ là mấy chục giây b ạ c h yi h ì a liền nghe đến cách đó không xa phân thân động tĩnh tìm được tìm được hoa ngẫu hay là nóng mau t h ử a dịp năm ó bốn không đúng cứu người a ba cũng may dù sao cũng là phân thân của mình hay là biết nằm nhẹ không đợi người khác đến đây liền dẫn đầu triển khai trị liệu bà yi r ì cũng là vội vàng một cái lắc mình đ ổ tới đã đất. thấy một cái quen thuộc thân trên mặt ảnh hồ nằm cái cơ quen Nàng vừa xa lạ thân ảnh nằm trên mặt đất. Nàng cơ là khi ô n nghĩ n g g hề ợ t r ự chị tiếp t a y đổi lên t r liệu đặc tính, sau đó điên đối với nó đưa cuồng lực. tính, trị nó linh Khi sau liệu với vào quang mang sáng lên lúc này mới đánh giá đến tình huống dưới mắt chỉ thấy đối phương ngày xưa rất tự hào ngọn núi đã sớm không thấy chỉ có một đạo dữ t ậ n xé rách từ bụng bên trái phía dưới một mực lan tràn đến phía bên phải xương quay s a n h chỗ da thịt toàn bộ bị bạo lực xé nát giật xuống xương sần đều bị kéo thật nhiều căn phần bụng càng là bụng phá ruột chạy xuyên thấu qua thiếu thốn xương sườn trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cái k i a yếu ớt tàn phá nội tạng trong thân thể trong ngoài bên ngoài sớm đã là máu me đ ồ n g đ ị a tại cái này âm hơn năm mươi trong gió lạnh có nhiều chỗ đã bắt đầu kết xương hiện nhiên đây là gặp phải một ít không thể chống cự tức thì đ ạ kích cũng may có lẽ là thượng thiên chiếu cố cái k i a xích hồng trái tim còn tại rất nhỏ nhảy lên đều tới cứu người dứt lời phô thiên cái địa trị liệu linh lực nện xuống sáu trăm điểm kèm theo trị liệu thuộc tính không chút khách khi nói bị lạc thiên nghiên toàn thuộc tính cộng lại tiếp tục ba bốn lần đều cao dưới tình huống bình thường ngũ giai chuyên trách trị liệu nhân viên kỹ năng trị liệu thuộc tính cũng chính là trình độ này mà lúc này lại là trọn vẹn hai mươi lăm đạo chưa nói xong tim có đập liền xem như nhịp tim cũng bị mất chỉ cần đại não còn chưa ngỏm cụ tỏi đều có thể cứu trở về tại một trận báo hỏa thức trị liệu xong l ạ c thiên nhiên huyết đục xương cốt cấp tốc trung sinh mà thừa dịp trị liệu thời gian nửa đường còn có mấy cái phân thân ba chân bốn cẳng đem những cái k i a đâm vào nội tạng t á h cốt rót vào thể nội tạp vật cùng ứ máu hết thể mắc ra thậm chí vì để phòng ngừa cảm nhiễm rất nhiều nơi còn cần dùng lửa đốt một lần nướng cháy cháy tái sinh thành toàn m ư i bốn một trận cẩn thận thanh tẩy trừ l ộ c sau đã là hơn mười phút qua đi lúc này lạc thiên n g h i ê n g thân thể rốt cuộc khôi phục ngày xưa hoạt tính nhưng nó bản nhân vẫn như cũng là không có tỉnh lại bà y hệ phỏng đoán đây cũng là trong khoảng thời gian này tuyết táng áp lực quá lớn hoặc là mới vừa rồi bị tập kích lúc còn nhận lấy tinh thần trùng kích nguyên nhân đừng nghĩ lung tung nàng không có chuyện gì chỉ là quá mệt mỏi n g ấ t ngủ một giấc liên tốt vậy là được bà y hệ nhẹ gật đầu đ e m đối phương ôm lấy ôm thật chặt vào trong ngực nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ôn hòa xuống tới thanh lý tuyết động d ự liệu phòng chờ đợi đường đông chương bốn mươi ba chương bốn mươi ba đồng giá hoàn lại không thể không nói những phân thân này năng lực hành động không phải bình thường mạnh nói động thủ liền động thủ chỉ cần có nhu cầu khắp nơi đều là cung cấp m ạ n h này cực hàn cao nguyên trong sân cốc hiếm có cây cối nhưng cũng không thiếu hụt bùn đất cùng vật liệu đá trải qua ngắn n g ủ i chỉnh đốn sau phân thân bọn họ cũng là nhao nhao hành động đứng lên nóng bỏng linh lực khắp nơi bay loạn rất nhanh liền hòa tan phía trước phương viên mấy chục mét tuyết động vùng đất lạnh cũng thay đổi thành ướt át bùn đất sau đó chính là các loại việc tay nghề đem t r ư ớ thu thập t u y ế t minh thú bị mau xương cốt đơn giản xử lý sau một mạch cùng nhập trong đất bùn sau đó nung thành gạch mặc dù trực tiếp làm tuyết bảo đơn giản hơn nhưng nơi này tuyết không phải bình thường tuyết mà là lúc nào cũng có thể lại biến thành tuyết táng nguy hiểm sự vật húng chi những tuyết lớn này sẽ còn chán ghét h ỏ a diễm mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng vì lý do an toàn p h i ề n phức điểm liền ngã cũng không sao không đến thời gian một tiếng bốn đại thể kết cấu liền đã thành hình thế là lại đang bên ngoài r ộ i lên đại lượng nước để phong nhỏ cùng vùng đại địa này triệt để đông cứng cùng một chỗ lại phủ lên một tấm da thú làm cửa một gian ấm áp lâm thời nơi ẩn nút cứ như vậy hình thành nhìn xem chính mình thành quả lao động một đám p â n thân cũng là nhao phát biểu ý nghĩ của mình sáu hảo khóc người tới a đem ta lột cho lão đại phòng nhỏ chợ trợ hứng nghe vậy bạch thi hỉa nhẹ gật đầu là đến lột mấy lần đi ngủ còn thiếu t r ư ơ n g tấm thảm vừa rồi vì thời gian đang gấp trong phòng có thể nói là không có cái gì đi ngủ đều chỉ có thể ngủ sàn nhà là đến làm ấ y tấm mềm mại b ị mau đến dùng nghe được bạch thi hỉa đồng ý mười tám hào lập tức tinh thần tỉnh táo hai ba bước đi vào bạch thi hỉa trước người một bàn tay mười phân phách lối chống lạnh ngón tay kia lên trước mắt phân thân bọ hô lao đại nói chuyện các ngươi không nghe thấy sao còn không ngò độc thủ mười bảy hào ngươi rất p h á c lối a hừ biết liên tốt vậy còn không mau đến nụ ta mười tám hào đầu có chút nâng lên càng thêm phách lôi đồng thời ngự a khí thần sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần t r ở mong sau đó nàng liên bị một đám phân thân kéo tới sau phòng thân lần này khóc rất lớn tiếng tám sau mười phút trong phòng nhỏ bà c h i r ì đem bó đuốc cắm vào mặt đất lại trải tốt mấy tấm bị mau đem hoài trung lạc thiên nghiêng thả đi lên về phần cái khác phân thân nàng chỉ để lại một cái coi như bình thường một chút số ba về phần cái khác đều đặt ở bên ngoài tự do phát h đ h thiên nhiên khi đó thỉnh thoảng truyền đến cười quái dị cùng dã thú cao thét tại cái này đêm đen như mực mộ bên trong nghe vào là như vậy để cho người ta an tâm ánh lửa chật trợn xua tán đi trong phòng hát cám chiếu d ọ i trong phòng đỏ bừng một mảnh nhìn xem còn tại mê man lạc thiên h u ý n h bạch di tắc tính cũng ngồi xuống phân thân trong l g ự c mềm n ú n g ựu ấm hương hương còn có thể tiện thể làm cho đối phương cho mình xoa b ó t đơn giản hoàn mỹ tám lúc này phía ngoài phân thân tại không có bạch d l ướt t h u c sau cũng là càng phát trừu tượng t ỷ như sáu hào nàng cười lớn một thanh linh lực đem chính mình nóng lửa lửa nóng hừng hực đem hắn bọc lại nhưng lại dùng linh lực thời khắc tiến hành trị liệu lạnh lùm khốc ta dấy lên tới nhìn ta lấy liệt hỏa đánh n á t cám nói l i ê n ôm vào một cái mới từ trên núi chạy xuống quy lai giả lan lộn còn tiện thể áp đảo mấy cái người tuyết cái khác trên cơ bản cũng đều là gặp dạng học dạng có còn có thể sửa cũ thành mới trực tiếp phút lửa sau đó đổi cái mới miệng sơn có khủng bố truyền thuyết càng ngày càng nhiều nhưng những n à y đều cùng bạch lý đều không có quan hệ thế nào nàng đem dư thừa bị mau làm thành đơn giản quần áo dùng để thay thế lạc thiên khuynh phá toái y p h ủ nàng chỉ cảm thấy tựa như là bông xuống một khối lớn tâm sự nhưng lại giống như nhặt lên một khối mới tâm sự người là cứu được thế nhưng là sau đó thì sao bọn người tỉnh liền đi hay là hướng đông liền đi l à lấy bạch t i d ì thân phận tới một lần nữa ở chung hay là như vậy tiếp tục mỗi người một ngả vạn nhất một lần nữa ở chung sau nàng thích bạch di ỉa đây chẳng phải là ta tái rồi chính ta nhưng ra cũng tự luyến a vậy cái này lại tính là cái gì a a a phiền quà à cpu không đủ dùng bạch di ỉa buồn rầu vào đầu ngốc m a u lần nữa đứng dậy sau một lúc lâu quả nhiên cũng không bằng tự luyến bạch tí d ì cho ra kết luận thích thích thích vậy ngươi đừng cứ mãi nhìn chằm chằm người ta nhìn a nhìn xem đẹp mắt ngươi quản ta à bạch di trong lòng đối với cái này mảnh hệ thống nước mắt có sao nói vậy lạc thiên k h i n dáng rất đúng là đẹp mắt dáng người bên trên càng khuynh hướng bạch d ự eo nhỏ chân dài cơ bụng nhan t r ị bên trên cũng là không chút thua kém tại bạch d ý duy nhất k h u y ế t điểm chính là quá lạnh chút rõ ràng khi còn bé hay là rất nóng bỏng một cô đ ư ơ n g nhưng từ ba năm trước đây lại đột nhiên biến thành như thế nàng một mực không hiểu đây là vì cái gì có lẽ có thể dùng bạch d ý thì thân phận đến tìm hiểu một phen nghĩ như vậy trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống mảnh mảnh thanh âm chật chật chật bây giờ liền bắt đầu lưu lại cho mình tìm xong lý do đâu thật không hổ là người a tạp ngư có bản hệ thống còn không biết thỏa mãn cặn bác á bạch tý thì nói xấu người đây là nói xấu bạch tý không khỏ nhưng rất nhanh nàng liền bị rời đi l ự c chú ý bởi vì vừa rồi nàng mở ra hệ thống giới diện nhìn về phía lạc thiên q u y n h lúc thế mà thấy được đối phương giao diện thuộc tính lạc thiên q u y n h giới tính nữ trước mắt thể phách 64, tinh thần lực 30, linh lực 15, t h i ê n phú tăng thêm cố hóa sẽ nhận tất cả thuộc tính loại tăng thêm vĩnh cựu cố hóa dùng để đề cao thuộc tính cơ sở trang bị linh tâm giáp trắng tổn hại cũng không để ý vì cái gì trong hệ thống sẽ tự động biểu hiện mặt của đối phương tấm bạch nhi lúc này liền nhăn nhăn lông mày đối phương thể phách thuộc tính còn cao hơn chính mình theo lý mà nói người mới chiến trường sơ kỳ không nên xuất hiện loại cường độ này quái vật mới lạ đợi cho ba cái đốt lửa phân thân từ đằng xa gấp trở về bài đ i thì cũng là hỏi thăm từ lúc kích cường độ tới nói hẳn là khu vực bộ tuyết minh vương nhưng ta còn cảm nhận được yếu ớt dị thường nhân quả có ý tứ gì có một số việc phát sinh gồm có t i n h tất yếu bản hệ thống đem nó xưng là tiết điểm tỷ như ba mươi năm sau đại phá diệt mà loại tình huống này không chỉ sẽ xuất hiện tại một chút sự kiện lớn bên trong cũng sẽ phát sinh ở cá nhân trên người ảnh hưởng càng lớn người tiết điểm cũng sẽ càng kiên cố nàng lần này hẳn là cứu được lẽ ra không nên cứu người hoặc là cải biến lẽ ra không nên bị cải biến người tương lai nhưng lại không có bản hệ thống làm hậu thuẫn cho nên phát động đồng giá hoàn lại phản vệ n h g nếu như là đối phương có sống hay không xuống dưới đối với chúng quanh hoặc là nói đúng chúng sinh ảnh hưởng rất nhỏ mà chính ngươi nhất định ảnh hưởng rất lớn cái kia trên cơ bản không có việc gì nhưng nếu như đối phương ảnh hưởng không thể so với ngươi nhỏ như vậy đoạn nhân quả này ngươi thay hắn khiêng đằng sau ngươi liền sẽ thay đối phương tiếp nhận ngang nhau một kiếp ngươi đổi đi đối phương t ử kiếp chính ngươi liền sẽ thu hoạch được một cái t ử kiếp ngươi trợ giúp đối phương một cái không tồn tại cơ duyên ngươi liền muốn mất đi một cái vốn thuộc về cơ duyên của ngươi pha mệnh vận chế biến đều có bảng giá đây chính là quy tắc trừ phi ngươi có thể lớn hơn thế giới nếu không liền phải tuân thủ những này、4. cái tiêu chiếu ngơi ư kiểu nói này còn không thể tùy tiện cứu người lạc ngay vậy b ạ c h yi trong lòng không khỏi run lên không nghĩ tới trong đó thế mà còn có nhiều như vậy đạo đạo thế thì cũng không phải nói như vậy thời điểm ngươi cứu người hoặc là người khác được cứu vớt bản thân liền làm ệ n h định sự t ì n h tự nhiên không tồn tại phản p h ệ nói chuyện đương nhiên cũng có đặc biệt tình huống t h như trùng hợp lúc đó thiên cơ che đậy hoặc là hoặc là cái người trùng sinh sớm nắm giữ một số người chân thực vận mệnh đúng không b ạ c h yi như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp nàng cũng không đốc từ lạc thiên k h u y ê cho mình phát tin tức thời điểm nàng liền đã sinh ra hoài nghi bây giờ hệ thống kiểu nói này bất quá là càng chắc chắn mấy phần má thôi đúng vậy lần này hệ thống không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi nhưng bạch lý rìa biểu lộ lại là lập tức mất tự nhiên giữa lông mày như có xương tuyết vượt quanh nửa ngày mới có hơi gian nan mở miệng ngươi sớm định ra ký c h ủ hẳn là nàng đi thế mà bị phát hiện nữa nha bất quá tạm ngư không cần lo lắng bản hệ thống như là đã cùng ngươi khóa lại đương nhiên sẽ không cởi trói chỉ là hệ thống nói còn chưa dứt lời lại bị bạch lý rìa lập tức đánh gãy nguyên bản giống như kim huy như bạch ngọc đôi mắt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy hàn xương cái này không trọng y hiện tại nói cho ta biết lúc đầu lạc thiên khuynh nàng ở đâu dứt lời trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bởi vì trận kia mất tích ngoài ý muốn xuất hiện các nàng hiện tại là ngầm h i ể u lẫn nhau và chia đều tay không sai nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng vui lòng nhìn xem ngày xưa bạn chơi bị thay thế thậm chí có thể là liên tục bị thay thế tám cùng lúc đó núi một chỗ khác diệp trường an chính lưng tựa chân núi bị một đám quy lai giả b ả o quanh hắn đem thiếu nữ chăm chú bảo hộ ở phía sau trở về đám người không ngừng đ ư ợ kích trong lúc nhất thời quả thực là không có một cái nào có hiệu quả trái lại diệp trường an ngược lại là cùng mở vô xong mở dạng thể phách đã phá chăm hắn một quyền một cái tiểu bằng hưu thỉnh thoảng còn có thể phá vây ra ngoài chuyển đổi trận địa nhưng phảng phất vô cùng vô tận quy lai giả căn bản không có nghĩ tới muốn thả qua hắn hắn sở dĩ bị cuốn lấy cũng không phải bởi vì thiếu nữ cản trở mà là bởi vì hắn bị một cái đại gia hỏa để mắt tới đó là một đầu vai cao hai mét nhất dai huyết ma sói đồng thời còn là một cái thuộc tính bị gấp đội quy lai giả đối phương ngay tại trong hắc á m này nơi nào đó ẩn nút để hắn đành phải thời khắc rán núi mà đi không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng may thiếu nữ còn sống ngày đầu tiên lấy được kỹ năng là lòng bàn tay lửa trong tay đốt lên ánh sáng để hắn có thể thấy rõ đ ị c h nhân không phải vậy giờ phút này hắn đã muốn bị bách bỏ cuộc dù là như vậy trên thân y nguyên bằng thêm không ít vết thương cũng may thiếu nữ mỗi lần đều có thể kịp thời dùng hỏa diễm đi qua một lần vết thương xua tan quy lai giả tuyết nhiễm nguyên liền rủa chỉ là những ngày quy lai giả p h ả n phất không có cuối cùng bình thường không ngừng tiêu hao hắn thể lực theo thời gian trôi qua hắn thụ thương càng ngày càng nhiều nhưng này trong đôi mắt tinh mang cũng càng phát sáng tỏ phanh đông phanh đông phanh đông bốn thẳng đến một đoạn thời khắc trong đôi mắt bắt đầu nổi lên lưu quang màu vàng bắp thịt cả người đều tại cổ động nhịp tim như trống mấy mảnh bông tuyết bay xuống trên thân lập tức liền bị bốc hơi tại cái này cực hàn thời tiết bên trong n h i ệ t lưu cổ động hơi nước tứ tán mà đến cả người đều tựa như một cái to lớn lồng hấp phía sau thiếu nữ cũng không khỏi lui về phía sau một bước bởi vì d i ệ p trương an hiện tại toàn thân nóng cùng que hàn một dạng hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ không nói được lực lượng v ậ n sức chờ phát động sau một khắc hắn đi theo bản năng một bước tiến lên trước đập trò ta ba chiến h ống che lại tuyết minh một mảnh huy quyền chiến ý phẫn nộ bị ý niệm lôi cuốn lấy lẫn vào cái tia không biết lực lượng lấy quanh thân lực lượng là cùng một mạch phát tiết ra ngoài giống như lưu quan loại lên lại như là cuồng long xuất viên đông một tiếng nặng nề chầm đục phía trước lít nha lít nhít quy lai giả lập tức liền bị thanh trừ một mảng lớn trong đất tuyết chỉ để lại một đạo dài m ộ mươi m rộng một m nửa m é t sâu khe ránh cùng một mảnh hình quạt đất chống chúc mừng kẻ khai thác d i ệ p trường an thức tỉnh kỹ năng thiên phú thiên phú vu thần thể thể phép r í c h lợi gấp bội có thể mượn nhờ bất luận cái gì năng lượng rèn luyện tăng lên thân thể bản năng chiến đấu tăng lên cực lớn thân thể tiềm năng sẽ theo chiến đấu không ngừng phát triển miễn dịch năm mươi lịch tổn thương phán định miễn dịch khống chế tinh thần kỹ năng thiên phú ý chiến ý oanh quyền tại liên t đem tiếp tục thu hoạch được chiến y giá trị chiến y giá trị đạt tới trình độ nhất định sau có thể sử dụng kỹ năng đó sử dụng sau đem ngưng tụ ra thực chất hóa chiến y đối với phía trước tạo thành một lần cường lực phạm vi lớn đa kích cũng căn cứ tiêu hao chiến y giá trị trị liệu tự thân thương thế đồng thời khôi phục thể lực đa kích thuộc về vật lý tinh thần lan lộn thương bị công kích mục tiêu sẽ bị suy yếu ý chí chiến đấu kỹ năng phạm vi cùng tổn thương cùng cá nhân thể phép tinh thần thuộc tính cùng tiêu hao chiến y giá trị thành có quan hệ trực tiếp chú thụ thương tạo thành tổn thương kịch liệt tâm tình chập trần các loại đều có thể tăng tốc chiến y đáng giá tích lũy trước mắt kỹ năng bất khuất căn cứ t h ụ thương trình độ tăng lên toàn thuộc tính nhiều nhất tăng lên năm mươi trước mắt năm bốn sửng sốt một lát sau diệp trường an cất tiếng cười to bất khuất là còn sống một ngày chiến trường b a n thường nhưng thiên phú này kỹ năng lại là chính mình xuất hiện cái này thuộc về đối với cá nhân tiềm năng một loại khai phát sau đó bị chiến vực sau khi tán thành hình thành có thể nói là có thể n ộ nhưng không thể cầu giờ phút này trên người hắn nguyên bản nhỏ vết thương đều đã khỏi hẳn cho dù là có chút tương đối nghiêm trọng vết thương cũng đều tốt cái bảy tám phần thể lực càng là từ nguyên bản nọ mạnh hết đà trực tiếp biến thành vừa mới nóng x o n g thân trạng thái thanh thanh theo s á t ta ca hôm nay mang ngươi rét thông khoái diệp trương an hay mắt hắn luôn cảm giác có đồ vật gì bị cải biến nhưng lại giống như cái gì đều không có biến thật giống như nguyên bản một mực quấn quanh ở trên người một ít khói mù cùng công xiềng lập tức liền bị mở ra bình thường hắn không khỏi hít sâu m ộ t hơi mặc kệ là nguyên nhân gì việc cấp bách vẫn là phải trước hết g i ế t ra ngoài nhìn xem có thể hay không cùng lạc thiên khinh hội hợp huynh đệ nhà mình tiểu thanh mai nếu là tại dưới mí mắt của mình mặt bị đào thải mà chính mình lại thờ ơ vậy hắn cũng không mặt mũi gặp mặt đối với hảo huynh đệ Lạc trong h huynh, tính i ê n toán. tẩy t phòng nhỏ trầm mặc đã kéo dài nửa phút hệ thống biểu thị chính mình cái kia không tồn tại cvu chưa từng có vận chuyển nhanh như vậy qua hỏi nàng sau khi xuống lại nguyên bản nàng đi đâu ta đây nào biết được a nhưng không biết liền phải cha a ai bảo nàng là hệ thống tới khóa lại như thế một cái k ỳ chủ thật sự là nàng phúc k h í bốn mà lúc này bà nhi nhưng không có tâm tình để ý tới hệ thống nàng hiện tại chỉ mới biết cái kia cùng mình từ mặc tã liền cùng nhau lớn lên bộ dáng đi nơi nào trung sinh thật có l ỗ i loại thuyết pháp này nàng không nhận nếu như ký ức tính cách nhận biết đều bị thay thế cho dù là linh hồn lại thế nào tương tự dưới cái nhìn của nàng cũng bất quá là một trận đẹp đẽ đoạt x á thôi thế nhưng là nếu như cũng không phải là như vậy bốn cũng may tại tư tưởng triệt để đặt chân thể s ệ ở chi thuyền ngõ cụt trước đó hệ thống kịp thời lên tiếng đánh gãy là tại ba ngày trước đó à chính là ngươi biết bản hệ thống ngày đó còn có trải qua kiểm tra đo lường bản hệ thống nhất định phải đốn nắn ngươi một chút nàng hay là nàng không phải đoạt xá mà là tư dung nói cứng lời nói chính là tại nguyên bản trên cơ sở tăng thêm rủi bạch di lìa a cái tia không sao bất quá l u e dìn cái gì bốn nghĩ tới đây bạch di lìa vội vàng bông ra trong ngực phân thân có chút không h i ể u lần nữa đánh giá trước mắt lạc thiên h u y n h lặp đi lặp lại nhìn mấy lần cũng không có nhìn ra cái gì dị thường không thấy được l u e dìn a ai nói cho ngươi là trên thân thể l u e dìn rồi ngươi cái đổ biến thái t ạ p ngư t ạ p ngư t ạ p ngư ba hệ thống mệt mỏi hủy diệt đi thật a bạch di lìa lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt khẳng định là phân thân nổi để cho mình theo bản năng nghị sai hô hiện tại tình huống của nàng là tương dung hiện tại cùng tương lai tương dung thật sự là nghĩ mãi mà không rõ có thể hiểu thành nàng bây giờ một giấc chiêm bao trăm năm đi sớm thể nghiệm một đợt tương lai cho nên nàng hay là nàng nhưng lại không hoàn toàn là nàng bà thi thể nghĩ nghĩ cho ra chính mình lý giải kết luận tin tức tốt lúc đầu lạc thiên khuynh cũng không có biến mất như cũ tại nơi này tin tức xấu dung h ợ p sau hiện tại lạc thiên khuynh đã không còn là lúc đầu lạc thiên khuynh không tinh khiết vốn không sai biệt lắm là như vậy hệ thống dứt lời trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc bà thi cảm xúc phức tạp nhìn trước mắt dưới bộ dáng rõ ràng là quen thuộc như vậy có thể hết lần này tới lần khác lại là như vậy lạ lắm nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới vấn đề mới chỗ nếu là gần nhất mới trung sinh như vậy ba năm trước đây đột nhiên xuất hiện tính cách đại biến lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bị đ ọ a t xá vậy tại sao sau khi xuống lại ngược lại tại khoanh tròn cho mình phát tin tức nàng lại muốn hỏi hệ thống lại bị hệ thống cáo chi không muốn cùng biến thái nói chuyện đồng thời muốn tìm kiếm những sinh linh khác kỹ càng qua lại hoặc tương lai vận mệnh tiết điểm đây chính là muốn tiêu hao lịch luyện điểm mà lại căn cứ mục tiêu phân lượng khác biệt lịch luyện điểm tiêu hao cũng không rời mới tỉ như một người bình thường khả năng cần một lịch luyện điểm liền có thể thăm dò hắn qua lại cùng mệnh định tiết điểm nhưng nếu là một cái vận mệnh phân lượng khá lớn người khả năng này liền cần một trăm điểm nhất là giống lạc thiên khuynh loại này bản thân vận mệnh phân lượng liền rất lớn bây giờ còn điệp da trùng sinh b ờ i uff sau cần tiêu hao lịch luyện điểm càng là một con số kinh khủng có thể có bao nhiêu bà ạ dì hiểu như mày nếu như không phải rất nhiều cái tiết tại trong phó bản bạch rực chỉ cần hơi cố gắng một chút liền có thể đạt tới cũng không nhiều năm triệu là đủ rồi cái gì một nghìn cái cao cấp phân thân ngươi tại sao không đi đọc ta bà dì gì trong lòng giật mình việc này không biết cũng được nghĩ tới đây dứt khoát liền đem bắt đầu chơi lạc thiên khuynh tóc đồng thời trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm các loại kỳ quái lời nói người thân tích h tới n g ư ơ i tốt hơn g ta muốn chạy uy mau tỉnh lại n g ư ơ i muốn chết mất thế nào còn bất tỉnh a uy n g ư ơ i đái d ầ m a người lớn như thế thế mà lại còn đái d ầ m đâu n g ư ơ i tỉnh rồi giải phẫu thành công n g ư ơ i đã biến thành đáng yêu nam hải t ử á n g ư ơ i đây là đang làm gì đối với bạch tý kỳ quái hành vi hệ thống biểu thị không có khả năng lý giải nghe nói đối với người ngủ say kể một ít kích tín n ữ có thể tăng tốc tỉnh lại tốc độ bạch t là lời thề son xác đạo hệ thống mười cùng lúc đó lạc thiên khuynh ý thức vẫn như cũ ở vào mơ mơ hồ hồ hỗn độn không rõ trạng thái mới vừa rồi bị tập kích sau nàng cũng không lâu lắm liền hôn mê đi nhưng tốt xấu cũng là đường đường người trùng sinh ý chí cũng không có như vậy yên lặng còn bảo lưu lấy cực kỳ yếu ớt cảm giác nàng có thể cảm giác được mình bị người cứu được nhưng lại không chắc chắn lắm được người cứu bởi vì bốn nào có cứu người thời điểm còn đi cho người ta móc tim móc phổi đó a lúc đó cảm nhận được thân thể thương thế tại khép lại thời điểm nàng đều đang nỗ lực tỉnh lại kết quả cũng không biết đối phương ôm l ạ ý t ư g ì một thanh tiến vào chính mình nội thể lại là tay đảo lại là hòa tiêu dạ dày đều bị cháy rụi nhiều lần mấu chốt nhất là mỗi lần đốt cháy k h é t sau trị liệu sẽ còn để đây hết thể đều tân sinh chơi ạ cá mập nàng đi tân sinh thần kinh n h ạ càng cuối bị lần thứ hai ngạnh sinh sinh tiêu chết thống khổ ai có thể hiểu a trong bụng p h ó n g hỏa móc tim móc phổi chính mình còn không thể phản kháng còn không chết được cảm giác quả thực là ngày tuyết minh vương đau nhức quá đau chính mình cái kia còn sót lại một chút tướng ngạnh tại chỗ liền bị hành hạ cái n á t bét a cái này đáng chết thế giới hủy diệt đi nàng không muốn tỉnh lại thế nhưng là thế sự thường thường cũng không thể như người mong muốn ý chí của nàng hay là tại thân thể khôi phục lại dần dần thanh tỉnh sau đó bốn nàng liền nghe đến để nàng ý thức tối sầm thanh âm người đái dầm người đã tỉnh chúc mừng biến thành nam hải tử thanh âm tựa như từ cao tiên h mà đến nghe không rõ lắm nhưng cũng hiểu ý tứ trong đó nàng làm sao biết ta muốn tỉnh thì đái dầm không đúng cái gì nam giờ khác này nàng nghĩ đến đối phương tại cứu mình lúc tại thể nội chơi đ ù a sự tỉnh chẳng lẽ là bị cải tạo trong nháy mắt nàng suy nghĩ rất nhiều a a a thật hay giả a tắm tính toán kết quả là nguyên bản liền muốn tỉnh lại nàng quả quyết lựa chọn ngủ say siêu cấp gấp bội bảy chương 46. trong thành sáo lộ sâu chương 46. trong thành sáo lộ sâu lúc trí thanh sáng sớm mây đen vẫn như cũ chỉ là ánh đèn dần dần lên bất chi bất giác mưa to đã là che thành trên bực bên trong bạch đi về bởi vì chờ đợi quá nhàm chán dứt khoát để phân thân giúp nàng x o a b ó p kết quả một cái quá dễ chịu đi ngủ đi qua liên đ ố i bạch dương cùng bạch dự cũng là như thế nhưng giờ phút này tiếng đập cửa lại đem hắn một lần nữa tỉnh lại đông thủng đông đông đông bốn dâu có nhịp tiếng đập cửa biểu thị điểm tâm đưa đạt đến rồi đến rồi đ ư n g có lại gõ mở cửa bên trên cửa sổ một cái chính chính phương phương thiệt hộp đưa tiền đến chỉ là khi hộp đồ ăn bị tiếp nhận sau bạch dương lại phát hiện đối phương cũng không hề rời đi bảy mà là tại nói một trận không giải thích được sau mới rời khỏi t h a n h em rất nhỏ nhỏ đến không có điểm thực lực đều nghe không rõ trình đ ộ ngạch cái quỷ gì bạch dương gãi đầu một cái nhưng không để ý đến nhưng từ đối với không biết tình huống phòng bị hắn quyết định không ăn cái này điệp tâm dù s a o đói một trận cũng sẽ không chết thậm chí nói bởi vì hư không cấp dưỡng hiệu quả hắn không ăn không uống đều không đói chết chỉ là như thế quá kỳ quái mà chuyện như vậy lúc này ngay tại chịu ở giữa chịu hộ phát sinh có ít người căn bản không có nghe rõ ràng là cái gì có ít người nghe rõ cũng nghe không hiểu chỉ có một người mang k í n h mắt học sinh cấp ba thiếu niên nghe vậy trong ánh mắt chiết xạ ra một đạo dị dạng qua mang bảy thâm viên ngữ bằng hữu thứ này có độc nhớ ký ăn xong nổ ra hoặc trực tiếp đổ sạch gian phòng có giám sát đ ừ n g lộ tẩy nhưng mặt n g o à i lại là không có chút nào phát giác nhận lấy hộp đồ ăn mở ra xem cẩn thận tìm kiếm một chút bên trong quả nhiên có mấy loại vẹn vẹn đối với thâm viên ma tộc tới nói kịch độc chi vật nếu không phải tận lực tìm kiếm căn bản là không thể nhận ra không nghĩ tới bọn chúng thâm viên tiền bối đã sớm đánh vào nội bộ nhân loại lần này may mắn mà có có tiền bối nhắc nhở nếu không không phải lộ tẩy không thể nhân tộc này si cha thật đúng là khó mà thông qua nghĩ như vậy hắn hay là cầm đũa lên dưới sự theo dõi làm bộ miệng lớn bắt đầu ăn không có cách nào không ăn sẽ bị hoài nghi chỉ có thể ăn trước số dưới sau đó dùng linh lực bao k h ỏ a vách dạ dày trì hoang tiêu hóa lại tìm cơ hội phun ra chẳng qua là khi nó vừa mới đem g i n g tuyết hộp đồ ăn trả về sau cửa phòng liền bị bạo lực đẩy ra mấy cái võ trang đầy đủ siêu phàm giả trực tiếp đem nó đặt tại trên giường còn tiện thể cho đối phương mang lên trên câu linh vọng trong đó còn có một người chính là mới vừa rồi nói chuyện cùng hắn người các ngươi vì cái gì thiếu niên không thể nào hiểu được nhìn xem những người này coi ngươi tại trong thức ăn tìm kiếm thời điểm chúng ta liền đã để mắt tới ngươi bên trong không chỉ là có đối với thâm viên ma vật có độc vật chất cũng tương tự có đối với nhân loại khó ma nuốt xuống thành phần nhưng ngươi cũng ăn hết h i ệ n nhiên là nghe hiểu ta là khó ma nuốt xuống thế nhưng là ta thật đói à. dứt lời thiếu niên còn tại ý đồ d y ruột không có việc gì tiếp xuống tiến một bước kiểm tra kết quả sẽ biểu hiện hết thảy nếu như không có vấn đề chúng ta tự nhiên thả ngươi đi nói đi chính là bị trực tiếp bắt đi trong i kiểm ế n một t bước a khá là phiền là t á i đại giới c ũ tương đối cao, cho nên bọn hắn chỉ có thể trước một nên bọn hắn đối cao, cho chỉ có lúc ầ lần n sàng chọn bốn. lại l một Cùng đó mà tại ạ b có h vách, phòng, thiếu thuận Dương đường trống đi trong phòng, một cái thiếu nữ váy đỏ cũng giữa sát cái váy một và kia đi lợi đỏ đ trong là ở sau đó, người ơ i lại phải việc muốn đầu này ngày, không cần ở ở chỗ có việc theo ba sợ, ư n g c á nút cùng chúng ta liên、hệ. Trong lúc đó, có người lúc ta có hệ. đó sẽ cho ngươi đưa ăn biết tỉ tỉ ta sẽ ngoan ngoãn đợi trong phòng thiếu nữ nắm khăn quảng đỏ dùng sức nhẹ gật đầu bày s á t vách lại ở người mới bạch dương cũng là nghe được s ắ t vách đóng cửa đ ầ u tĩnh không quan trọng hoạt động một chút thân thể đến ngày kia giữa trưa chính mình liền có thể từ cái này n h ả m chán địa phương đi ra đến lúc đó liền có thể về nhà chỉ là vừa nghĩ tới chính mình còn muốn dùng bạch dựt ư tới tiếp xúc phụ mẫu liền không cấm có chút đau đầu mặc dù có thể dùng tiềm thức ủ ị trị tránh cho xấu hổ nhưng mình tiềm thức dù sao cũng hơi điên một chút không nói đến phụ mẫu có sợ hay không chính nàng có đôi khi nhìn xem đều sợ nhưng dùng chủ quan ý thức lời nói lại quá mệt mỏi mà lại xấu hổ cũng sẽ siêu cấp gấp bội nếu không hay là trực tiếp thả đi thật là lòng giả hôm nay ngươi dám phóng sinh phân thân ngày mai liền dám phóng sinh bản hệ thống đối với cái này bạch dương không khỏi liếc mắt hệ thống này nói chung cũng là có chút điên nghĩ tới đây hắn quả quyết chuyển di lên lực chú ý chỉ chuyển biến tốt nhẹ dơ lên tay cách đó không xa mấy d ọ t hạ lạc nước mưa lập tức lơ lửng nhiều lần biến hóa sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay về phương xa tại d à y đặc như thác nước trong mưa to d ọ t này hạt mưa không có gây nên bất luận người nào chú ý khống thủy tiêu hao tinh thần lực điều khiển nước đây là hôn q u a bạch di ở trong chiến trường còn sống sót ngẫu nhiên kỹ năng ban thưởng chỉ là bởi vì đang ngủ say cho nên mãi cho đến tuyết tám kết thúc mới nhận lấy. mà bởi vì phổ thông phân thân đặc tính bạch y t h ì t h a n h kỹ năng đều đã khóa chặt cho nên kỹ năng này tự nhiên là rơi xuống bản thể trên thân ngược lại là cái tiềm lực phát triển cùng vào nghề tiền cảnh đều rộng khắp kỹ năng nhìn phía xa chui vào trong nước thành thị bạch dương không khỏi ở trong lòng yên lặng nghĩ đến khỏi cần phải nói chỉ bằng mượn chiêu này kỹ năng chờ mình giai vị đi lên l i ề n có thể đi cựu đỉnh tổ nhậm chức thậm chí còn có thể lăn lộn cái long vương loại hình chức vị chơi một c h ú t đương nhiên hắn không có đi nhậm chức hứng thú bất quá kỹ năng này tiềm lực phát triển xác thực không thể k i n h thường mặc dù tiền kỳ rất rắc rời nhưng h a i phát tuất mạnh nghe đồn vị thứ nhất long vương liền đem kỹ năng này khai phát đến cực h ạ n có thể khống chế vạn thủy c h ả y xiết cũng có thể cách xa trăm dặm trực tiếp rút khô địch nhân thể nội trình độ sát phạt hiệu suất cực cao thậm chí khống chế nhiều loại nước hình thái đồng thời hắn còn đưa ra hai loại lý luận loại thứ nhất là nước nguyên tố luận đã giới tự nhiên nước đều chứa một loại không cách nào trước mắt nhân loại quan c h ắ c được nguyên tố là loại này nguyên tố mới khiến cho nước, có thể là nước mà khống thủy chính là khống chế loại này nguyên tố loại thứ hai liền tương đối vi mô khoa học hắn còn cho là khống thủy bản chất là điều khiển hy dỗ giữa nguyên tử có thể nếm thử hướng phương diện này khai phát đến lúc đó trực tiếp tay xoa phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng thái dương vai sánh vai nhưng cũng tiếc vô luận loại nào lý luận hắn đều không thể nghiệm chứng thành công m a i cho đến lý luận đưa ra mười năm sau hắn vì hồi viên hậu phương lớn mà hy sinh thống tử ngươi nói hắn hai loại lý luận cái nào là đúng trình độ nào đó nói đều là đúng nhưng ở đặt chân quần tinh trước đó có thể nghiệm chứng cơ hội là vô hạn tới gần bằng không a vì cái gì bởi vì không xứng thế giới là thần bí mọi người tại không có đạt tới trình độ nào đó trước đó có nhiều thứ liền vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc bảy t s có thích hợp thư hoang có thể đẩy một c h ú ta Cảm t ạ các bạn đọc yêu thích cùng duy trì hôm nay canh ba hoàn tất chương 47. số ba g ầ m g ầ m cánh tay g ầ m g ầ m chân chương 47, số ba g ầ m g ầ m cánh tay g ầ m g ầ m chân tờ s buổi sáng hôm nay ba vị trí đầu chương đã làm một ít sửa chữa 44, 45, 4 ơ sáu tăng lên đọc thoải mái dễ chịu tính về sau nhìn có thể không nhìn bốn thế mà còn có loại thuyết pháp này bạch dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đối với kỹ năng này nhận biết cũng càng xâm nhập mấy phần tin tức tốt kỹ năng tiềm lực thật rất lớn tin tức xấu thiền trung kỳ hay là rất kéo suy nghĩ cuồn ở giữa trên hành lang chính là chuyển đến một trận gào thét cùng lúc đó còn kèm theo một cỗ sóng nhiệt từ trong khe cửa có tới nhiệt độ trong nhà lập tức liền tăng lên hai lần mục tiêu xác nhận là ma tộc trước mắt phản kháng kịch liệt xin mời bạo lực chấp pháp ngoài cửa vang lên chấp pháp giả thanh âm dứt lời rất nhanh liền là hai đạo lưỡi đao ông minh âm thanh chuyển đến gào thét biến thành tiêu thảm sóng nhiệt cũng là biến mất theo thế giới hiện thực cũng không an toàn à. bạch dương cảm khái một tiếng lúc này liền muốn chuẩn bị đem tinh lực một lần nữa đầu nhập chiến vực bên trong ngay tại vừa rồi số ba phân thân hướng nàng báo cáo lạc tiên k h u n h đã khôi phục ý thức nhưng còn tại cố giả bộ hôn mê không nguyện ý tỉnh lại. nàng cũng phải đi xem một chút là chuyện gì xảy ra bảy cùng lúc đó bạch dương sắt vách dư tiểu ngư chính khinh b ị nhìn xem cửa ra vào ánh mắt phảng phất xuyên qua thật dày cửa sắt thấy được cảnh tượng bên ngoài sách thật là một cái bất tranh khí phế vật thật không biết bọn gia hỏa này là thế nào được tuyển chọn nội ứng tư cách nhất nghiệm hiện lên chỉ là trong n g á y mắt nàng không khỏi lắc đầu lúc này làm ra một bộ có bóng ma tâm lý bộ dáng trốn vào trong chăn run l y bẫy nhưng trên thực tế lại là lặng lẽ cùng một cái khác t â m viên sinh linh tiến hành giao lưu ảnh đoán vương ta tà tại trong h tám một thanh âm chuyển vào bên t a i đây là ảnh đoán một loại không thực thể sinh linh có thể đi xuyên trong bóng tối là thích hợp nhất tìm hiểu tình báo các nàng thâm niên đánh vào lam tinh phương pháp chủ yếu có ba loại loại thứ nhất chính là giống vừa rồi tên k i a một dạng thông qua phụ thân điều khiển hoặc bằng vào thực lực tiến hành nguy trang từ đó đánh vào xã hội loài người sau đó không tiếc bất cứ giá nào cố gắng leo lên trên tận lực trở thành tầng lớp quyết sách cũng chính là cái gọi là quyết sách thay thế kế hoạch bất quá bởi vì kế hoạch này cho lúc trước lam tinh mang đến rất lớn phá hư suýt nữa để bọn hắn vòng quốc diệt chủng bây giờ kiểm soát của bọn hắn phương pháp cũng là càng ngày càng nhiều dạng hóa kế hoạch này cũng bởi vậy bước đi liên tục khó khăn l ma ma dạng i hai thứ h này đợi cho sinh ra đằng sau chính là chính mình hoàn mỹ thân ngoại hóa thân nàng hiện tại dùng chính là loại phương pháp này chỉ bất quá nàng làm triệt đề tại nàng cảm nhận được hiện thế lam t i n h phát sinh thiên địa d ị biến thời điểm liền định vị đến d ị biến lên phát điểm sau đó liền khống chế thân ngoại hóa thân tiến về phụ cận cuối cùng để phù đ ồ làm hiệp hộ chính mình chui vào dòng nước đem thân thể của mình linh hồn toàn bộ hóa thành ma trùng dung nhập trong đó những trình tự này nhìn qua giống như là cởi quần đánh giá một dạng phiền phức nhưng lại chân thực vì nàng cung cấp một cái pháp tắc đều công nhận nhân loại thân phận mà nàng sở dĩ làm như vậy đơn giản là cảm nhận được thiên địa d i ễ biến cái kia nguyên bản ngàn khó vạn hiểm đăng tinh tri lộ phát sinh b u n g lỏng mặc dù chỉ là từng tia b u n g lỏng nhưng cũng là đủ để cho nàng vì đó đánh cược bởi vì cho dù là chỉ có một chút đúng l ỏ n g cũng làm cho nơi đây p h ạ m trần tục vật có đăng g i a i khả năng đây là chưa từng có chất biến bốn vương ngài có cái gì phân phó sao ảnh đoán truyền âm hỏi trong vòng một ngày lạc thành vết nước vượt sâu định vị cái chỗ kia đem chung quanh tương quan tất cả tư liệu đều cho ta một ngọn cỏ đều không cần bỏ sót ôm có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ dư tiểu ngư cũng là ở trong lòng hạ đạt chỉ lệ nói đi phía ngoài ổ n ào cũng là dừng lại nàng lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu một hồi lâu mới cầm lấy sớm đã để lên bàn hộp đồ ăn bắt đầu ăn a thật là khó ăn nàng không tin tả lại ăn một ngụ chót đều không ăn một lát sau nghĩ như thế nào đều tốt trách lại đến một mục đích nàng đem hộp đồ ăn rất xa xa ôm bụng nằm lại trên giường thật đói a tám trong phòng quan sát có người phát hiện dư tiểu ngư hành vi nhưng cũng không có phát hiện mảy may một dị dạng duy chỉ có đang nhìn cái kia bị mở ra hộp đồ ăn lúc có người theo bản năng che hạ m i ệ n g ba bên trong thành phần cho dù đối với đại đa số ma tộc tới nói hương vị cũng không t ệ lắm nhưng có độc mà đối với nhân loại tới nói mặc dù không độc nhưng này nhưng so sánh phi cá hộp ướp hải âu loại hình còn khó hơn phía dưới nước cho dù là như sắt thép ý chí các chiến sĩ ăn hết sau dạ dày cũng sẽ kháng cự tiếp nhận loại vật này đói bụng liền sẽ muốn ăn nhưng ăn hết sẽ nôn đây đều là phản ứng bình thường bảy chiến ư ợ c bên trong bốn chiến ư ợ c nhà báo trước mắt khu vực thời tiết tinh nhiệt độ không khí năm mươi hai sức gió cấp bốn thế giới hiện tại khai thác tổng giá trị năm một tại tám mươi trở lên lúc có thể thay đổi chiến trường trước mắt giai đoạn nhiệm vụ đi ra khỏi sơ cốc thăm dò càng nhiều địa khu không ít hơn một trăm bình phương ngàn mét hoặc ngay tại chỗ khai thác thành lập doanh địa thanh g a đất chống không ít hơn bốn trăm linh m ô n g cũng tiến thiết kiến trúc nhiệm vụ một ban thưởng tự do màu xám trang bị một chiến công giá trị một trăm linh nhiệm vụ hai ban thưởng ngẫu nhiên màu xám trang bị một chiến công giá trị một trăm linh bốn lúc này tuyết lớn mặc dù đã ngừng phòng nhỏ lại đã sớm bị nhiễm trắng chỉ là bầu trời chưa tạnh sắc trời hơi sáng lên tối tăm mở mị t á n h nắng ban mai đem thế giới thắp sáng trước mắt chiến công giá trị hai nghìn một trăm năm mươi năm hai vé đốt nhìn xem thêm ra tới chiến công giá trị bạch y không cần đi nhìn cũng biết mảnh này đất tuyết bị phân thân của mình bọn họ hắc hắc không nhẹ lao đại ngài rốt cục tỉnh rồi bên hai chuyển đến số ba thanh em ngạc nhiên cùng lúc đó nàng ngửi thấy một c ố như có như không mùi máu tươi mở mắt ra đập vào mi mắt chính là số ba máu me đ ầ y mặt dáng tươi cười cái này khiến cái kia vốn nên là liêu nhân tâm phách gương mặt lộ ra có chút làm người ta sợ hãi bạch lý gì liền vội vàng đứng lên nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua lạc thiên quỳnh xác nhận không có thiếu cân thiếu lượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hỏi trên mặt ngươi chuyện gì xảy ra đối với cái này số ba không tốt lắm ý tứ che một cái gương mặt đói bụng nhưng muốn ở chỗ này bảo đảm lão đại an toàn cho nên liền ăn một chút chính mình nàng muốn ở chỗ này bảo hộ lão đại an toàn nhưng đói bụng cảm giác cũng không chịu nổi dứt khoát liền gặm mấy cái cánh tay chân nói nàng còn tiện thể đánh giá, ăn sống lời nói, đánh ăn sống bắp chưa â n cơ t ơ n n g đối có h i thiêu lời nói, đuổi đối với, Nói kỉnh. Nhưng nếu như thiêu nướng lời nói, hay là thịt bắp đuổi càng hương, à đối với, còn có lớn、e. nói còn hay thịt chưa là có bắp e. dứt lời liền bị bạch di thì bạo lực đánh gãy mau dừng lại ngươi n ổ thuốc ngôn luận ra ngoài rửa giấy sạch sẽ trở lại nói đi chính là tức giận đem nó một cước đạp ra ngoài trong phòng lập tức yên t ĩ n h trở lại bốn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thật ăn n ó n không bạch di thì không khỏi vung lên trường bảo nhìn một chút chính mình cái kia trắng đoán như tuyết tròn triệt ù i sau đó vội vàng lắc đầu Này làm sao n h ì n đều h ẳ n là à c n g thích hợp b ị ô m vào t r o n ngực g m ớ i đ ố i t ạ i s a o c ó thể ă n đại â u Hù c gia khẳng định tốt chương bốn mươi biến tám mười tám h ả o cần đại gia khẳng định khi số ba bị đuổi đi ra sau trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại một bên đang vợ ngủ lạc thiên khuynh cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra hô hô trốn qua một kiếp thế giới này quá b ơ m é o ta muốn thay cái thế giới sinh hoạt có trời mới biết nàng vừa rồi đã trải qua cái gì khi nàng mở mắt trong n h y mắt lạc i thiên một h n g khuynh ôm theo n c bản năng sờ đầu một cái lại sờ lên phía dưới nhưng rất nhanh liền ý thức được mình bị lựa đang muốn nói cái gì đã thấy đối phương hỏi lần nữa ngươi có đói buộc không ta từ hôm qua một mực không ăn đồ vật lạc tiên khuynh rất muốn nói đói nhưng trong đầu lại là hiện ra vừa rồi đối phương gặm chân tràn diện có thể lại nghĩ lại mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì trung quy là đối phương cứu mình thế là liền đem sợ hai ném sau nhưng đối phương đều đã đói ăn chính mình vì cái gì còn hỏi chính mình có đói bụng không hẳn là muốn để chính mình cũng nếm thử nàng nghĩ nghĩ cảm giác làm như vậy có chút không ổn người ta cứu mình sao có thể lại ăn người ta thôi thế là khoát tay h à o nói ta không đói bụng cảm ơn ngươi đã cứu ta nhưng ân cứu mạng tiểu nữ tử hiện tại không thể báo đáp không thể báo đáp thật sao bạch t i g ì thấy thế không khỏi tâm tư chơi bời hơi lên b ư ớ c lên đối phương cái c ầ m hít sâu một hơi ra vẻ một bộ say mê bộ dáng thế nhưng là nhân loại à, hốt người tốt hơn à. chỉ là bốn đối mặt bạch đi thì hãy trêu chọc kết hợp với vừa rồi chứng kiến hết thảy lạc thiên khuynh lại là đột nhiên có chỗ minh n ộ i trách không được cứu ta còn muốn cho ta móc tim móc phổi còn tại chính mình trong bụng c h â m lửa thì ra là thế minh bạch không phải liền là muốn ăn thì sao đúng dịp ta cũng muốn nghĩ tới đây nàng ngừng một chút nói ân cứu mạng không thể báo đáp chỉ có nói nàng liền tại đối phương trong ánh mắt mong đợi từ chiến vực trong ba lô lấy ra một thanh đại đao sáng loáng lơi đ a o lóe ra hàng quang sau một khắc liền một đ a o chém về phía bắp chân của mình g i a n g d ắ c máu tươi vẩy ra đầy phòng đều lạ nhưng lạc thiên khuynh quả thực là nhịn được không có lên tiếng mà là đem bắp chân dơ lên trước mặt đối phương sau đó dùng đã đau đến biến hình thanh âm từng chữ nói ra trịnh trọng nói chỉ có lấy thân cùng nhau tự nhìn xem bị đưa tới trước mắt còn nóng hổi chân ngọc bạch y lìa bị bị hù lui về sau nửa bước nhưng cũng may nàng lúc này đã bị phản ứng lại đ ư n g động để cho ta trị liệu cho ngươi hôm ộ t c u học sau bạch y lìa lập tức bắt đầu trị liệu đồng thời bình tĩnh nhìn hướng lạc thiên、khuynh. nàng không biết đối phương đến cùng là h i ể u lầm cái gì nhưng bốn không phải là lấy thân báo đáp sao bà dí khỏe miệng giật một cái lời kịch này đều niệm sai a đối với cái này đau đầu đầy mồ hôi lạc thiên khuynh lắc đầu nhưng lại mặt lộ thần kỳ nhìn xem một lần nữa mọc ra chân lòng có sợ thuộc thân không có khả năng hứa nhưng có thể ăn ngươi muốn ăn liền ăn đi nhớ kỹ để cho ta cũng từng hai cái vừa rồi nhìn ngươi ăn trách hương lặc còn có ngươi đã cứu ta về sau có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta cướp bóc đốt giết ta không làm được nhưng trộn gà bắt chó tay ta cầm đem bóp nói còn vô vô ngực bảo đảm đứng lên động tác này cũng là đưa tới một trận sóng cả m á n h liệt vừa rồi nhìn đối phương ăn rất thơm cũng không biết có phải thật vậy hay không rất thơm nghĩ tới đây lạc thiên khuynh nước bọt liền bất tranh khí chảy ra nhìn ra được đây là thật đói bụng bày b ạ c h i thì cảm giác này đúng vị b ạ c h i cứ như vậy nhìn xem lạc thiên khuynh giờ khác này nàng đột nhiên từ trên người đối phương cảm nhận được một cô không hiểu thấu cảm giác quen thuộc đây không phải trên khuôn mặt quen thuộc mà là c à n g sâu tầng một loại quen thuộc loại cảm giác này là sẽ không sai cái này chỉ ủ tượng cảm giác để nàng nghĩ đến trước đó lạc thiên k u y n h mười uy ngươi không ăn sao lạc thiên khuynh một bàn tay nâng bắp chân nhìn xem bạch tý vi hạy một mực không có đón về thế là lung lay trong tay vật hỏi lúc này bạch tý vi hạy cũng là lấy lại tinh thần một phát bắt được đưa qua tới trắng non bản chân nhỏ ngươi có thể là hiểu lầm thứ gì ta không ăn thì người nói đứng dậy liền muốn chuẩn bị đem cái này đoạn bắp chân cho ném ra bên ngoài đừng ném a ngươi không ăn ta ăn ném đi thật lãng phí a nói lạc thiên khuynh liền đ u ổ i theo bốn chính mình ăn chính mình hẳn không có nguyễn vi rút đi nghĩ như vậy nàng cũng là đi ra ngoài phòng sau đó đại náo liền đ ư n g máy chỉ gặp trước mắt đứng suốt hai mươi lăm cái giống nhau như lúc người màuốc khuôn mặt dáng người cơ hồ không sai chút nào lúc này bạch di di chính chuẩn bị đưa trong tay bắp chân ném cho phân thân để các nàng tìm một chỗ trôn xong vừa quay đầu lại đã thấy lạc thiên khuynh vội vã đổi tới người cùng ra ngoài làm gì chỉ là lạc thiên khuynh cũng không có trực tiếp hồi phục bạch di về vấn đề mà làm ộ t mình lẩm bẩm nói bá mẫu khẳng định là người tốt người tốt một t hai mới sinh tám cái cái này c h ọ n vẹn hai mươi lăm cái đúng vậy phải là cái gì tuyệt thế người tốt thôi ân người nói cái gì bạch di lông mày nhữ lại lạc thiên k u y n không có gì chính là các ngươi nhiều người như vậy một đầu có thể hay không không đủ phân a nếu không ta trở về lại chém mấy đầu nói lạc thiên khuynh chính là dẫn theo đao quay đầu liền đi cũng may bạch di kịp thời xuất thủ ngăn cản rất không cần phải ta nói chúng ta không ăn thì người thật sao vậy cái này nói thế nào lạc thiên khuynh đưa tay một chỉ thuận phương hướng nhìn lại đã thấy năm hào đang nút ở mười tám hào phía sau gặm cái gì mặc dù không biết cụ thể nhưng này phun ra vết máu liền đã nói rõ hết thệ các ngươi đây là đang làm gì bạch di không k h ỏ i khỏe miệng giật một cái giờ khác này nàng cảm giác chính mình có thể là cho những p â n thân này tự do quá mức mà cảm nhận được đến từ bản thể ánh mắt sau n a m h ả o cũng là ngẩng đầu đối mặt một mặt nghiêm túc nói mười tám h ả o muốn có được mọi người gặm ít mười tám h ả o cũng là ở một bên nói bổ sung còn có chúng ta là hồ ly không phải người meo lại nói nơi này sinh linh trên cơ bản đều biến thành quy lai giả không có cách nào ăn ta đây chính là vì đoàn đội sinh tồn làm ra hy sinh a a a cắn được đại gân thoải mái nói còn chưa dứt lời chính là hai mắt khé đảo hôn mê bất t ỉ n h bốn hệ thống b ạ đi hiền ta ta giống như đâm đến biến thái ổ ý chủ ta sợ sệt bà đi hiền người trước đừng sợ để cho ta trước sợ lạc thiên khuynh như có điều suy nghĩ thì ra là thế nhưng hồ ly không phải họ cho sao vì cái gì meo meo gọi sáu hảo cái này ta biết bởi vì k h ố c chương bốn mươi chín nguyên lai là nguồn ô nhiễm là lạc thiên khuynh chương bốn mươi chín nguyên lai là nguồn ô nhiễm là lạc thiên khuynh lạc thiên khuynh cun sáu hảo k h ố c bốn một bên nhìn xem cùng phân thân kẻ s ư ớ n g người họa dính liền hoàn mỹ lạc thiên khuynh bà di lìa ngược lại có loại bị cô lập cảm giác nàng vẫn luôn như thế đặc biệt sao hệ thống có chút không xác định hỏi đối với cái này bà di l ì lắc đầu lại gật đầu một cái chỉ có trước kia rằng này gần nhất ba năm cũng không phải là như vậy nghĩ đến đối phương gần nhất ba năm biến hóa lại cùng hiện tại tiến hành so sánh giờ k h ắ c này nàng thậm chí có chút không phân rõ lạc thiên khuynh hiện tại đến cùng là chủng sinh hay là trở về nghĩ tới đây nàng lại đột nhiên nghĩ đến chính mình tiềm thức sở dĩ như thế trách có khả năng hay không là bởi vì từ nhỏ bị đối phương ô nhiễm bốn cho nên nguồn ô nhiễm là lạc thiên khuynh hệ thống mặc dù có lý có cứ nhưng căn cứ vật học theo loài quy luật tới nói bản hệ thống hoài nghi tạm ngư là tại vớt nổi đối với cái này bà y không khỏi trêu tức nhũ mày a vật học theo loài vậy ngươi lại là cái gì tình huống nếu như nhớ không lầm trước mắt cái này thế nhưng là ngươi nguyên ký chủ đi cái này cái kia bản hệ thống thế nhưng là nghiêm chỉnh rất chỉ là tạm ngư chớ có nói xấu thật sao ta nhớ được ai gặp mặt liền nói phân thân có thể xào lăn dầu trên cái kia cái kia là là chương trình tự động vận hành kết quả cùng bản hệ thống không quan hệ tốt tốt tốt đúng đúng đúng bài n h gì khinh thường cười cười ngữ khí có chút qua loa nàng xem như thấy rõ thì ra nơi này liền chính mình một người bình thường thôi nhà ai người bình thường ngay cả mình phân thân đều không đúng tha nhà ai người bình thường vừa lên đến liền hỏi bản hệ thống người nhật b ả n phạm không phạm pháp a thật là một cái biến thái tạp ngư đối với cái này bạch nhi quả quyết không nhìn hệ thống phản kích ngược lại tiếp thu lên những phân thân này bọn họ tình huống là một cái người bình thường không muốn cùng biến thái thư tiểu quỷ hệ thống nói chuyện rất hợp lý đi bốn một lát sau bốn bạch n i thì chính là hoàn thành tiếp thu đồng thời cũng xác định hiện tại mảnh sơn cốc này tình huống chính như mười tám hào nói tới một trận tuyết táng qua đi k ề bên này căn bản không có cái gì đồ ăn tuyệt đại đa số sinh linh đều biến thành không thể ăn dùng quy lai giả chứ cái đó ra cũng chỉ còn lại có một chút thưa thất thực vật tồn tại xem ra là phải đi tìm kiếm thức ăn nói bà ạ d y liền đánh giá đ h i ệ t độ mặc dù mình có thể không cần ăn phân thân cũng sẽ tự ăn nó quả nhưng dạng này cũng không phải một cái biện pháp lâu dài lại nói liền xem như phân thân có thể chịu được lạc thiên q u y n h cũng gánh không được ai nhìn thoáng qua cách đó không xa đã chuẩn bị nhóm l ử a lạc thiên q u y n h tỉ chân thật là dễ nhìn hắc hắc thấy vậy bà ạ h í càng là kiên định loại ý nghĩ này cùng lắm thì đi ra sơn cúc này tuyết táng chỉ là khu vực sự kiện nàng không tin toàn thế giới đều tại cùng thời khắc đó phát sinh tuyết táng không thành nàng không có nhìn chiến vực ban thưởng ba trăm i n dặm địa đồ mà là dùng hệ thống địa đồ bởi vì hệ thống địa đồ biểu hiện giới thiệu loại hình kỹ lưỡng hơn một lát sau bốn ăn xong liền nên đi bà ạ di ria đóng lại địa đồ nói ra nàng chuẩn bị đi trước sơn cốc một đ ồ khác nơi đó có một ngọn núi bị hệ thống đánh dấu vì cường độ thấp khu vực nguy hiểm tại một loạt này trung độ trong nguy hiểm lộ ra càng bắt mắt h i ệ n nhiên vậy là không có bị tuyết táng bao trùn địa phương bà ạ di ria suy đoán nơi đó sát xuất lớn có cỡ lớn tuyết ở thú xào huyện tuyết ở thú nang an có thể thuần hóa dựa vào nơi hiểm yếu xây tổ nhưng tính công kích thấp rất thích hợp đánh xuống xem như mới điểm d ừ n g chân cùng nơi cung cấp thức ăn ngay vậy ngay tại các miếng lạc thiên khuynh ngẩng đầu nhìn về phía bạch di thì hỏi là muốn đi tìm thích hợp điểm d ừ n g chân sao cái này ta biết một chỗ rất không tệ nơi đó đồ ăn cũng rất sung túc nói chính là một mặt ghét bỏ ném xuống bắp chân của mình các miếng có sao nói vậy chân của mình đành phải nhìn nhưng xác thực không thể ăn nếu không phải đều muốn chết đói nàng đều không biết muốn ăn c h i ế c thứ hai a địa phương nào đối với cái này bạch di không khỏi hai mắt tỏa sáng dưới mắt lạc thiên k h u n h quá quen thuộc đến mức để nàng theo bản năng bỏ qua đối phương là cái người trùng sinh sự tính xuất sơn cốc sau hướng phải đi có một mảnh băng nguyên dưới tầng băng đều là bị đông lại cá nại ra đến liền có thể ăn hơn nữa còn tính chiến công giá trị vận khí tốt thậm chí còn có thể hái được linh thực băng ngưng diệp ta dẫn đường tốc độ chạy nhanh một chút lời nói trước khi trời tối liền có thể đến cái chỗ kia hẳn là rất nguy hiểm đi bà thi khỏe mặt giật một cái nàng tại trên địa đồ tìm tìm phát hiện ngoài sơn cốc xác thực có một chỗ như vậy chỉ là cao độ nguy hiểm nguy hiểm không lạc thiên k h u y ê nghiêng đầu một chút tự hỏi tiếp trước mình tại cái chỗ kia khai thác nửa năm nàng không nhớ rõ có nguy hiểm nào đó a nàng chỉ nhớ rõ bên trong bạch tột u căn ngon xúc tu thảo đông lạnh cũng không tệ băng ngưng diệp càng là dùng tốt rất tắm được rồi được rồi liền đi cái chỗ kia đi nhìn xem lạc thiên khuynh đau khổ suy nghĩ bộ dáng bạch ý liền ứ t khoát trực tiếp làm ra quyết định chính mình một đám phân thân quần ma loạn vũ tại cái này tam giai không ra nhị giai chính là cao nữa là người mới chiến trường thật đúng là không cần sợ cái gì cùng lắm thì bom thịt người nổ vòng trước liền xem như tam g i a đều có thể nổ tàn phế lạc thực sự không được còn có thể đem bạch rực cũng kéo vào được cứu tràng phi hành đơn vị không sợ hãi. huống hổ băng ngưng diệp đúng là cái thứ tốt bốn nghĩ tới đây bạch lý xoay người thượng nhân tay ngọc một chỉ xuất phát phá dứt lời tất cả phân thân đều là mừng rỡ số ba bọn tỷ mội có việc đến sáu h ả o khóc bốn khu hình thức khởi đậu nói sáu h ả o trực tiếp bỏ sát công kích đem còn không có kịp phản ứng lạc thiên khuyên một đầu đ ẹ vào trên lưng phân thân khác cũng đều là h ọ c theo hai m hai một đội hướng về bạch lý thì lại đưa cho phương hướng công kích mọi người thay phiên cơ ý đối phương kể từ đó tốc độ liền có thể mo hơn không ít về phần mang người số ba cùng số sáu các nàng còn có một lần linh năng thân thể không dùng không cần đ ổ i thừa tám cùng lúc đó nào đó phiến nô ra dưới tuyết động nơi này có một cái chữ linh hình địa động địa động đầu tiên là nghiêng hướng phía dưới hơn một mét sau đó thẳng đứng hạ lạc năm mét sâu cuối cùng lại tiếp một cái tiểu tiểu lên dốc ôm meo đầu muốn bị hư trong địa động t i ể u miêu nương nhược tuyết ôm đầu tỉnh lại nàng nhớ mang máng chính mình rõ ràng tại chạy trốn sau đó mắt tôi s ầ m lại cuối cùng đủ ả một chút liền không có ý thức hồi lâu nàng nhìn xem hai ngày này chiến vực cho ban thưởng rốt c u c hồi phục thần trí bản miêu còn sống kẻ khai thác trang bị còn có điểm t h u tính đây đều là cái gì cô lỗ lô bốn ôm e g o mặc kệ hết thể nhận lấy ta muốn trang bị muốn ăn thu hoạch được kỹ năng đầu sắt sọ não của ngươi cứng rắn như sắt thép đầu tự mang năm mươi điểm phòng hộ thuộc tính coi ngươi quyết định cái nào đó sự tình cũng bày ra hành động lúc hiệu quả này bao trùm đến toàn thân cũng thu hoạch được ngang nhau thể phách tăng thêm thu hoạch được trang bị trắng cá ư ớp mối đ ạ i kiếm có thể ăn có thể sử dụng sau khi ăn xong tự động biến thành tiêu hao loại trang bị ngư cốt cùng chương năm mươi câu đi lên một đầu miêu nương chương năm mươi câu đi lên một đầu miêu nương thời gian cực nhanh sắc trời càng phát ra sáng t ỏ bốn sơn cốc rất lớn nhưng phân thân bọn họ tốc độ lại tuyệt không chậm tại bốn khu hình thức bên dưới cho dù là mang người tại loại này thật dày trong tuyết động cũng n mạnh sinh sinh chạy ra tám mươi cây số lúc tốc độ dựa theo loại tốc độ này trước khi trời tối liền có thể đổi tới nhưng bọn hắn trung quy là đánh giá cao dế mèn năm mươi điểm thể phách năng lực bay liên tục toàn lực buộc phát bên dưới chỉ là không đến bốn mươi phút tất cả phân thân liền đều đã kịp lực không thể không dừng lại nghỉ ngơi đương nhiên cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì ở giữa gặp một đợt quy l a giả trong đó còn tụ tập lấy mấy cái người tuyết bộ dáng sinh vật cái t i ê đột nhiên xuất hiện nhiệt độ thấp suýt nữa đưa các nàng đồng cứng. Cũng may, thời khắc mấu chốt sáu hào đứng ra là thời điểm vang lên mgm đâm rách xương t u y ế t liệt h ỏ a a mang ta thoát ly trời đông giá rét khổ sở nói ngay tại bạch dí lìa đồng ý bên dưới cho tất cả mọi người lên thiêu đốt mff ép l ạ c thiên khuynh cũng không ngoại lệ nhưng rất nhanh bạch dí lìa cũng có chút hối hận trời đông giá rét có cái cái dám khổ sở a hiện tại là quen một lần lại một lần còn có cái gì so đây càng thống khổ sao bạch dí không khỏi ở trong lòng hất b ả n trái lại lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này là thiên k h u n h tại ngay từ đầu đau đớn cùng kinh hãi qua đi rất nhanh liền thích lưng xuống tới hhhh ngươi khoan hay nói có trị liệu chính là tốt lạc thiên q u y n h ôm cánh tay của mình hung hăng gặm hai cái lại phát hiện bên trong tại trị liệu duy trì bên dưới cũng không có quen thế là liền không hưng lắm l ắ c l ắ c tay nhìn về phía cách đó không xa quái vật đối mặt loại này soát chiến công cơ hội nàng tự nhiên cũng sẽ không k h á c h k h í lảo đảo nghiêng ngã liền hướng về ở giữa người tuyết phóng đi sau đó ôm chặt lấy đánh giết nhất giai đặc thù sinh linh tuyết linh thu hoạch được chiến công giá trị một không bốn một phen đả thương địch thủ một nghìn tự tuần mười không không không chiến đấu sau đám người cũng là đổi lại mới bị m a n áo khoác không có cách nào trước đó đều bị cùng một chỗ đốt r ủ i những này bị mau hay là bạch di d i dụng v ĩ tảng kỹ năng thu thập bộ phận hàng t u ầ n lần sau lại châm l ử a trước đó t ở i quần áo ra cho ta sau đó bạch di d i n h ư vậy bàn giao đạo nhưng trải qua lần này chiến đấu sau đám người đi không bao xa liền đã kiệt lực mặc dù bạch di không nói gì thêm nhưng phân thân bọn họ đối với cái này lại cực không hài lòng hai hảo thứ nhanh như vậy liền hư chúng ta thật vô dụng hai mươi ba hảo chúng ta là phế vật mười một hảo chúng ta thật đáng chết chín hảo chúng ta không xứng còn sống lạc thiên h u n h những này cáo thật là lạ bốn lão đại lần sau xin cầm lấy roi quất chúng ta dạng này tối thiểu có thể nhiều chạy năm phút đồng hồ đây là mười tám hào đề nghị nhưng bị bạch di nghiêm khắc cự tuyệt lần sau hay là thành thành thật thật bình thường đi đường tương đối tốt bạch di xoay người bên dưới cáo để mọi người ngay tại chỗ nghỉ dưỡng sức đứng lên tại tuyết này bên trong mang người toàn lực bắn vọn tiêu hao xa xa lớn hơn mỗi ba giờ sáu trăm điểm đặc tính tốc độ khôi phục cùng ở giữa còn cần nghỉ ngơi còn không bằng sau đó k h ô n g chế tốt tốc độ nắm chặt cái kia khôi phục cùng tiêu hao điểm thăng bằng bốn mà đang nghỉ ngơi thời điểm là thiên k h u n h cũng là tìm được cơ hội quyết định tiến lên đáp lời nàng phát hiện bọn g i a hỏa này mặc dù hành vi trên có chút không thích hợp nhưng đối với mình lại không cái gì ác ý mà lại nàng luôn cảm giác bọn g i a hỏa này tại trong tính cách cùng mình ngoài ý muốn hợp nhau thế là liền tới đến bạch thi r ỉ bên người chống cầm đánh giá đối phương thẳng đến bạch thi r ỉ bị c h ầ m c h ầ m toàn thân không được tự nhiên nhìn về phía nàng lúc lúc này mới lên tiếng tỉnh lại đến bây giờ còn một mực không biết tên của các ngươi đâu nói đến các ngươi là đa bảo thai sao a đối với ta gọi là thiên vinh lạc thủy lạc lực sắn hỏa trời hòa trời đến từ lam tinh trung hoa nhân loại tại chiến vực bên trong dù là cá thể ngẫu nhiên truyền thống trên thực tế cũng là có duyên tính có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại mảnh khu vực này khẳng định đều là l à m tinh tới nhiều nhất chính là địa vực khác biệt thôi cho nên nàng cũng không có suy nghĩ đối phương sẽ sẽ không nghe không hiểu lạc thủy là cái gì h ư ớ n g hồ mặc dù chiến trường có phiên dịch nhưng nàng cũng có thể nghe được đối phương nói chính là tiêu chuẩn trung hoa ngữ thậm chí còn mang theo chút từng tia hải thành c ầ u âm nói không chừng còn là đồng hương lập bốn đối với cái này bà di rỉa cũng không có dầu diếm gật đầu nói trung hoa thanh khâu h ồ tộc bà di rỉa cho không trắng lưu luyến không rời theo các nàng là thủ hạ của ta đây là một hảo đây là hai hảo những này có thể lý giải thành ta triệu hoán vật ngay tại bạch t khi h ì a lúc giới thiệu phân thân bọn họ cũng đều không phải an p h ậ n chủ cho dù làm hẹn đi không được rồi cũng sẽ khắp nơi bỏ loạn rất nhanh liền đông một cái tây một cái tàn ra trong lúc đó mười tám khi đi ngang qua một cái chỗ tiểu tiểu nhô ra lúc trên đầu nhốn máu trắng đ o á n thai cáo hơi động một chút nàng nhanh chóng hướng về nhô ra chỗ bỏ qua có âm thanh h ú t hút còn có cố cá nướng hương vị làm họ cho loại động vật nàng cứu giác cũng là vô cùng nhạy cảm rất nhanh liền thuận hương vị lặng lẽ sờ lên tám ngay ngươi khẩu âm ngươi cũng là hải thành đi ra sao theo giao lưu quen thuộc lạc thiên khuynh cũng là triển khai thân là hiếu kỳ bảo b ả o thiên tinh a ta là ngày xưa thanh thành sơn bên trên thành tinh tiểu hồ ly bởi vì mỗi ngày đều đánh đổi đổi người cho nên mọi người đều gọi ta thành khâu hồ tộc b ạ c h i hiện diện không đổi màu hồ x ả dù sao nơi đó hiện tại đã là thuộc hải nàng cũng không sợ lộ tẩy đồng thời nàng cũng ở trong lòng yên lặng ghi lại về sau muốn cho phân thân đổi khẩu âm vấn đề dứt lời lạc thiên khuynh lại là trong lòng giật mình a vậy ngài chẳng phải là đến hơn một trăm tuổi nàng không có kinh ngạc tại động vật thật có thể thành tinh sự tình lấy nàng mạch não xem ra trong biển đều có thể có bạch của mẹ trên lục địa có cái hồ nương cái gì cũng không kỳ quái chân chính để nàng kinh ngạc chính là đối phương tuổi tác phải biết thanh thành sơn tại một trăm năm trước liền bị chìm a nàng không nghĩ tới đối phương cái này so với chính mình hai đời cộng lại sống đều dài hơn trong tu hành không nhận nguyện ta cũng không biết lớn bao nhiêu nhưng ta là gần đây mới hóa hình tạm thời có thể tính là vừa đầy ba ngày mà bà bảo bạch nhi tiếp tục theo dệt vô cớ lấy lạc thiên khuynh thì là ở một bên công nhận l ầ đầu mặc kệ là thật là giả trước tin lại nói lại tại lúc này Nàng trong lúc vô tình phát hiện phát tại lúc bạch vô Aaaaa hào đột nhiên đột đầu cắm vào trong tuyết. Chỉ trong lại i cái chân ở bên ngoài chân bên nhảy. Còn không có làm nàng nói cái gì, liền nghe tiếng kêu to nàng g lên, người được hỗ đang cắn lỗ thai ta nghe vậy bạch y cùng lạc thiên khuynh liền vội vàng đứng lên t i ì n đến hai người bọn họ dọc theo con đường này không có tiêu hao cái gì thể lực tự nhiên là hành động mau lẹ một người bắt lấy một cái đôi đi lên nhấc lên sau đó một cái bẩn thiệu tiểu miêu nương cứ như vậy cắn m ư ơ i tám hào lỗ thai bị câu được đi lên mô meo khi song phương ánh mắt phát sinh giao tiếp giờ khác này không khí lâm vào yên tĩnh chỉ có tiếng gió d í t đ ả o nửa ngày bốn lạc thiên huynh nô mèo nhòm è o cái này có thể ăn sao chừng năm mươi mốt lạc thiên huynh giống như n g ư ơ i vậy tiểu mèo mèo sinh ra chính là muốn bị ăn sạch nhà chừng năm mươi mốt lạc thiên huynh giống như n g ư ơ i vậy tiểu mèo mèo sinh ra chính là muốn bị ăn sạch nhà cái này có thể ăn sao có thể là gần nhất ăn chính mình ăn nhiều lạc thiên q u y n h vô ý thức liền nghĩ đến vấn đề như vậy thanh âm của nàng thông qua chiến vực tự động phiến dịch để tiểu mèo nương cũng nghe đã hiểu trong đó ý tứ nàng lập tức đình chỉ dãy g i a bị h ù tại chỗ liền bung lỏng ra miệng mắt thấy liền muốn từ m ộ ư ơ i tám hào trên thân rơi xuống cũng may bạch di tay mắt lanh lẹ một tay lấy nó bắt lấy vào tay rất nhẹ c ũ n g không có gì trọng lượng một dạng bạch di ì a đem nó nắm lên quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện đối phương mười phần nhỏ gầy thân cao cũng chính là một m bốn tả hữu cũng không biết đây là đói bụng mấy ngày toàn thân bẩn thiệu gầy có chút thoát cùng nhau nhưng dù là như vậy vẫn là đó có thể thấy được ngày xưa tịch lệ có một đầu cũng giống như mình tóc dài tuyết trắng nhìn qua cũng là có chút t u ẫ n mắt kết quả là đối mặt lạc thiên k h u n h đề nghị bạch di ì a đưa ra phản bác ý kiến khụ khụ miêu miêu đều gầy như que tuổi tại sao có thể ăn đâu ân m è u nghe vậy đang muốn nói cái gì n h ư ợ c tuyết vội vàng cảm kích nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía bạch di di n à n g lập tức liền đối với cái này cùng mình có cùng loại đặc thù đẹp mắt đại t ỷ t ỷ nhiều hơn mười không không không điểm hảo cảm a ân cứu mạng không thể báo đáp cái kêu miêu miêu chỉ có n h ư ợ c tuyết trứng mắt nhìn trong lòng nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền bị bạch di câu nói tiếp theo đánh gãy chỉ thấy đối phương méo méo gương mặt của mình lại nói tối thiểu cũng phải là vô béo lại ăn đi miêu miêu đừng sợ hôm nay ngươi ăn trước chúng ta hai ngày nữa chúng ta lại ăn ngươi a i miêu miêu theo bản năng gật đầu nhưng rất nhanh liền phát hiện nội dung tựa hồ có chút không thích hợp đợi nàng kịp phản ứng lúc cái kêu tên là ân nhân cứu mạng kính lọc thỉnh thịch phá toái các ngươi các ngươi tại sao có thể dạng này giờ k h ắ c này một mực đắm chìm b i ể n sách miêu miêu lần thứ nhất trực quan cảm nhận được cái gì là sinh mệnh có trí tuệ h i ể m ác mà lạc tiên khuynh thì làm m i ệ n g nhỏ một phát giống như ngươi tiểu miêu miêu sinh ra chính là muốn bị ăn sạch nhà thịt kho tàu hấp lỗ thai người theo đôi nhỏ gì ổ, gì ổ. Kiệt, kiệt, kiệt kiệt ô a đến tận đây nhược tuyết cũng nhịn không được nữa o a một tiếng liền khóc lên nàng là một cái kiên cường miêu miêu dưới tình huống bình thường là sẽ không khóc trừ phi trừ phi nhịn không được bốn hai phút đồng hồ sau vốn là h ư n h ư ợ c tiểu miêu nương thành công đem chính mình khóc hôn mê bất tỉnh lạc thiên khuynh gại gai gương mặt á c h có phải hay không ta nói quá phận bạch nhi dùng chữa trị tính linh lực qua một lần thân thể của đối phương lắc đầu không là nàng quá h ư n h ư ợ c lạc thiên khuynh đem nàng đóng gói mang theo đi khi khẩn cấp ăn ta nói là nàng xuất hiện ở đây dùng cũng không phải làm tình đã biết ngôn ngữ sát xuất lớn là dị thế khách đến thăm nghĩ biện pháp đem nàng bắt cóc trở về về thời điểm mang lên rất nhiều chỗ tốt ngươi là muốn nói thực phẩm dự trữ đi bà di v ì a liếc mắt cũng không có cự tuyệt đề nghị này dù sao chính mình phân thân nhiều mang một cái vướng víu cũng không có gì đáng ngại lạc t h i ê n q u y n h tài h tám một phen chỉnh đốn qua đi bà di v ì a đem tiểu miêu nương giao cho ba cái phân thân chống giữ sau đó chính là tiếp tục đi đường lần này các nàng khống chế xong đi đường tốc độ sẽ tiêu hao tốc độ cùng tốc độ khôi phục ở giữa tỷ lệ khống chế tại một cái tương đối ổn định khu gian thậm chí còn dự trở lại đối mặt đột phát tình huống chiến đấu dư lực nhưng tốc độ cũng là bởi vì này thấp xuống một phần ba bốn tuyết h n đến n g g minh vương nghe thủ hạ báo cáo biết được đám kia mọc ra người theo đôi hai cước gác ma rời khỏi nơi này sau nó gỡ ra trên thân thật dậy tuyết động tháo bỏ xuống ngụy trang nha y nhà a vua của các nó g ư i trở về. n ngửa bắt lên trời cảm đầu quay cuồng dự ngược nhảy vọt cái mông s ú c tuyết gầm loạn gọn bậy điên cuồng gặm tiểu tuyết minh thú phảng phất một lần nữa trở thành chúa tể của nơi này nhưng rất nhanh nó lại bình tĩnh xuống tới nó còn muốn muốn đem những cái kia dê hai chân lưu lại hết thẻ hết thẻ hủy đi miễn cho buổi tối nhìn liền sợ sệt nghĩ tới đây trung đồng kia giống như con mắt liền nhìn về hướng nơi xa nghe thủ hạ nói nơi đó có hai c ư ớ t thú bọn họ lưu lại kiến trúc m ộ ư ơ i một cùng lúc đó chân núi một chỗ không đ a n g chú ý trong sơn động t r ư ớ c sơn động vừa mới mét trốn là cao cao tuyết động từ xa nhìn lại căn bản không nhìn thấy sơn động tồn tại bên ngoài sơn động là một đầu do tuyết trắng lông t ơ bệnh dây cảnh giới diệp t r ư ơ n g ăn ở chỗ này tìm được một cái may mắn còn sống sót tuyết hùng cũng đem nó đánh giết dùng ăn chỉ là lúc này diệp trường a n trên mặt cũng không có đạt được đồ ăn sau thỏa mãn mà là sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía ngoài động đợi chút nữa ta lại đi tìm một cái người ngươi ở chỗ này trông coi nếu như gặp phải nguy hiểm liền thuận vết chân của ta chạy hắn mang theo một thanh thanh trong đêm bút đầu nhưng cuối cùng không có tìm được lạc thiên khuynh tung tích bây giờ phụ cận cũng chỉ còn lại có một cái phương hướng không có đi qua tại trong phạm vi năng lực hắn chuẩn bị lại đi tìm một lần hắn người này nặng nhất tình nghĩa lạc thiên k h u n h không chỉ là hắn khi còn bé đại tỷ đầu cũng là chính mình hảo huynh đệ thanh mai càng là mang theo chính mình lên núi tránh khỏi bị trước tiên vây quanh về h ắ thanh thanh có có nói một thanh thanh lấy ra một cái xương chế bó đuốc cùng xương chế cây châm lửa đưa tới nơi này sau khi trời tối quá đen vạn nhất trước khi trời tối không có gấp trở về cái tia dã ngoại trong hát cám nhân loại tính nguy hiểm cũng quá cao yên tâm đi trước khi trời tối khẳng định trở về diệp trương an tiếp nhận đồ vật cùng một thanh thanh đối mặt cười một tiếng sau đó liền x à i bước đi ra ngoài rất nhanh trong sơn động liền chỉ còn lại có một người hàn phong xẹt qua cửa hang thổi lất phất đống lửa dáng người tại chập trần trong ánh lửa một thanh thanh không khỏi dùng mình một cái dần dần thu liễm ý cười đem thân thể co lại thành một đoàn n ư ớ c ở đã ngã xuống đất đông cứng tuyết hùng phía sau một lát sau nàng từ đó gỡ xuống mấy cây sương cốt cùng tìm thấy đá vụn lẫn nhau rèn luyện nàng không có gì năng khiếu chính là khéo tay việc tay nể biết tương đối nhiều lúc này g ngoài sơn có bốn sắc trời muốn tôi xuống nếu không chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi lạc thiên khuynh ngẩng đầu nhìn một chút tạm đạm sắc trời đối với bạch di rìa đề nghị ngay vậy bạch di rìa cũng là nhìn thoáng qua sắc trời lúc này ở mây đen che chắn bên dưới trời tối so bình thường đều muốn sớm chỉ có một sợi tàn quang còn tại tỏa ra đại điện mặc dù không nghỉ ngơi lời nói d ạ n g sáng liền có thể đổi tới nếu như nghỉ ngơi cũng chính là t r ư a mai mà thôi nhưng ban đêm đi đường s á c thực khá là phiền thoái húng chi còn là muốn đi trước cao nguy địa khu cẩn thận một điểm tốt không kém một hồi này nghĩ tới đây bài thi chính là ra lệnh một tiếng mọi người nguyên địa chỉnh đốn hóa tuyết tạo phòng tám đợi cho đại bộ đội đều dừng lại sau nhược tuyết cũng bị bảy hào phân thân từ trong ngực phóng ra n ô neo không cần n ta vừa hạ xuống nàng ngay tại chỗ biểu diễn một cái ôm đầu ngồi x u n g phòng nhưng lại trực tiếp ngồi sổm trong đất tuyết mất tung ảnh nơi này tuyết đọng độ dày thậm chí so trong sơn cốc còn muốn càng hơn mấy phần riêng này chút mềm mại phụ tuyết liền có thể không có quá l ư n g chân tiểu miêu nương dạng này một ngồi sổm sửng sốt chỉ lộ ra hai cái lỗ thai thấy thế, thế bạch y không khỏi bật cười các nàng đáng sợ như thế sao đợi chút nữa ngươi cho nàng khuyên bảo khuyên bảo không phải vậy sau đó hai tháng sẽ rất khó làm bạch y lại dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc lạc thiên khuynh đạo yên tâm giao cho ta lạc thiên k u y n nhẹ gật đầu nhưng khi nàng lần nữa quay đầu lúc lại phát hiện bạch di di chẳng biết lúc nào móc ra một thanh đen k i ệ công nghiệp quốc phòng xúc ở chỗ này xúc xúc lại đang nơi đó xúc xúc thấy thế nàng không khỏi lòng sinh n g h i hoặc nơi g ư đây là đang xác nhận tạo phòng thổ chất sao bạch di hồi mâu nhìn về phía lạc thiên khuynh lắc đầu nói không ta chỉ là đang chuẩn bị tìm một cái thoải mái mà phương đem chính mình t r ồ n g vào đi nói liên lại là một cái xẻn xuống dưới lần này xúc cảm thoáng có chút thô c h ắ t c h ắ t điều này nói rõ địa phương hạt tròn lớn nhiều lắm đổi lại cái địa phương a chồng vào đi lạc thiên h u y n h biểu thị đầu hóc của mình dừng lại trong nháy mắt có thể ngay sau đó nàng liền thấy bạch d di di i lần nữa vung xúc sau đó hai mắt tỏa sáng nói lần này xúc cảm đúng rồi nói chính là toàn thân linh lực cổ động chỉ chỉ trong chốc lát liền đào ra một người sâu hố to đối với cái này bà thi lìa biểu thị mặc dù không biết khu vực nguy hiểm nguy hiểm cỡ nào nhưng bất kể nói thế nào nhiều mấy cái phân thân khẳng định là không có sai nghĩ tới đây nàng liền đem cái sẻn đưa cho lạc thiêng vinh sau đó trịnh trọng việc nói ngày mai xuất phát trước nhớ kỹ đem ta cho móc ra nhưng nghĩ lại cái sẻn n à y vạn nhất xúc đến trên thịt vẫn rất đau thế là lại cho thu hồi lại hay là để số một các nàng hỗ trợ lấy tay đào đi xúc trên thân trách đau lặc nói đi chính là không để y đối phương kinh ngạc bộ dáng trực tiếp hướng trong hố tìm tư thế thoải mái một nằm hô số ba số sáu số mười tám đường đùa tới đem ta cho chỗ lạc bốn dứt lời lạc thiên k h y n h chỉ thấy ba cái phân thân vui sướng đẩy đất m à đến bốn tới lão đại khóc máy ủi đất hình thức khởi động lão đại lần sau có thể hay không đem ta cùng một chỗ chỗ lạc một trận b ù n tuyết tung bay sau nguyên bản hố to đã bị lấp bằng số ba còn tại chăm chú bình lấy đất số mười tám thì là hiện trường phá hủy bắp chân của mình cắm vào nơi này làm tiêu ký số sáu thì là ở một bên gắt gao kéo lại chuẩn bị cứu người lạc thiên khinh lạc thiên、khuynh. dạng này sẽ đem người n í n chết nhất định phải nhanh lên móc ra người một khi chết các người liền xem như có trị liệu cũng vô dụng sáu hảo lão đại sẽ không chết lão đại chỉ cần bị trồng ở trong đất chúng ta liền có thể thu hoạch rất nhiều thì m ộ i ba hảo không sai không sai chúng ta chính là như vậy tới mười tám hảo tốt ta lột người của ta lại phải biến đổi nhiều n à y lạc thiên h u y n h các ngươi khi người là thực vật sao thường thức nói cho nàng dạng này không khoa học nhưng lại gặp cái khác phân thân cũng là nhao nhao chạy đến q u ê n can thế là nàng tỉnh táo lại cuối cùng nàng cái tia cường đại thích ứng lực hay là rất nhanh tiếp nhận hiện trạng loại người liền có thể đến người cun có cơ hội nàng cũng nghĩ thử một chút sáu mà lúc này thật dày bùn đất đẻ ở trên người sau bạch y chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác g á p bách phun lên toàn thân nhịp tim đều phảng phất muốn đình chỉ bình thường nhưng cũng may hư không cấp dưỡng là điểm đối điểm cung cấp liền xem như nhịp tim đình chỉ thân thể cũng sẽ không bởi vì mất đi huyết dịch cung cấp mà tử vong thế là dứt khoát liền đem ý thức rút ra tám cùng lúc đó trong phó bản lúc này bạch d ự c đã ở nơi này cậu thả m ư ơ i bảy giờ đây là nàng ở trong chiến trường sống một lần lâu nhất hơn n à n chỉ hư không vệ linh trùng lập l ò đưa nàng quanh thân vây thủy tiết không đấu mà cái này cũng cho nàng trước nay chưa có lực lượng đứng dậy đầu tiên là hoạt động một chút thân thể lặng lẽ dò xét một chút chiến trường tình huống sau đó nàng liền thất vọng bây giờ chiến đấu đã hoàn toàn tiến nhập gây cấn những tạp binh k i a đại đa số đều đã rút lui bây giờ chiến trường là cự thú sân nhà hàng ngàn hàng vạn cự thú n h a u n h a u xuất hiện hơn vạn tấn thân thể tùy tiện khẽ động chính là đất dung núi c h u y ể n đã từng không ai bị nổi cự long đã biến thành t à n chi đoạn hải vùng khắp nơi đều là thay vào đó là ba đầu càng thêm khổng lộ cự long bọn chúng lớn nhất đầu kia dương cánh hơn ngàn mét toàn thân kim hoàng giống như sàn kim tạo thành như hoàng kim long tức đem hết t h ể trước mặt đều thổi thành kim sắc phấn mặt khác hai cái cũng không có nhỏ bao nhiêu trong đó một đầu thân quấn lôi đ ỉ n h thân thể tản ra kim loại h à n mang một cái khác thì là tựa như dung nham đổ bê tông nhưng chúng nó hiện tại cũng có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là không bay lên được chỉ gặp phía trên vùng trời này lơ lửng một cái cự đại mắt bao đem toàn bộ bầu trời đều nhuộn một mảnh đèn kịt cái kia tiếp tục không ngừng hướng phía dưới phong áp đem đại địa xe rách dây núi ép bình đây là thiên nhiên vĩ lực ở chỗ này trước cá thể lực lượng tựa như trùng dồi giống như nhỏ bé nhưng kỳ quái lạch rực sửng sốt cảm giác không biết một chú nhưng đ dù là như g vậy cũng có mấy cái vệ linh trùng lạnh sinh sinh bị chính mình đấm chết chính mình cũng là một ngụm máu tươi phun da cũng may kịp thời đổi thành trị liệu cả tính cho mình hung hăng sữa một ngụm lúc này mới dễ chịu đồng thời nàng cũng là thấy được những sinh linh này bảng chủng tộc của phong tri linh cấp độ đăng tinh dự bị cựu dai cực hạ thiên phú vô tận phong bạo ngủ say lúc giấu tại trong gió nhẹ dung nhập khí lưu bên trong khi sau khi tỉnh lại đem không ngừng hội tụ phong bạo cấp tốc trưởng thành thẳng đến đăng tinh dự bị chấp t r ư ờ n g thiên địa phong bạo cồn phong hơi thở cồn phong không chết sẽ chỉ dừng lại khi nó tái nhập phong bạo lại nổi lên lưu phong vạn biến nhưng tại nguyên tố hóa cùng thực thể hóa ở giữa tự do h ó a n đổi kỹ năng chân không bạo phá phong bạo hội tụ phong sinh thủy khởi trời duy chi nhận c h ủ tộc viễn cổ kim long cấp độ đăng tinh dự bị c h ủ tộc lôi đình cự long cựu giai c h ủ tộc địa mạch cự long cựu giai tám nhanh chóng xem một lần bạch rực cả người đều cảm giác không xong làm sao đều chỉ còn lại buốt chương năm mươi ba đổ máu giảm áp chương năm mươi ba đổ máu giảm áp tin tức tốt chính mình bạo binh thành công tin tức xấu chỉ còn lại có bột còn sống bạch rực rơi vào chầm tư nàng nếm thử để hư không vệ linh trùng ra ngoài tìm kiếm đường kết quả vừa mới l ó e ra đi toàn bộ thân thể liền đùng một chút nổ tung bị ở khắp mọi nơi phong áp ép thành một đám thịt nát rơi xuống còn suýt nữa dán nàng một mặt cái này chẳng phải trắng bạo binh thôi bạch rực nghiêng người né tránh vệ linh trùng mạnh vỡ không khỏi có chút buồn dầu hiện tại không nói đến đi chiến trường có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt đoạt đầu người vấn đề mà là các nàng hiện tại cũng không có tư cách đứng ở trên chiến trường thò đầu ra liền dây chơi như thế nào có lẽ tạp ngư có thể suy tính một chút phía dưới sơ làm nữ vương dù sao cũng là lực lượng của nàng bảo vệ mạnh sơn cốc này cùng nàng hảo hảo giao lưu một phen có lẽ sẽ có ngoại định mức thu hồi đâu lúc này hệ thống phát biểu phá vỡ bạch rực t r ầ m mặc hại muốn trung cấp phân thân cứ như vậy khó sao nàng mắt nhìn phía dưới thâm cốc trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng kiếm kỵ vừa nghĩ tới cái kia một đống lớn sơ lạnh trong nội tâm nàng thì bấy nhiêu có chút rụt rè đây chính là vùng chiến trường này sức chiến đấu trần nhà a theo chiến trường chiến lược cao đoan gia nhập cũng là để bạch rực đối với sở l ạ n h nữ vương có một cái thích hợp phân lượng phân chia quân không thấy cái kia xé rách đại địa bình định dãy núi c ủ n phong chi linh cũng bất quá bị nàng vây ở thời không tuần hoàn bên trong một bộ p h ậ n thôi căn cứ hệ thống phó bản tường tình biểu hiện toàn bộ phó bản đều là căn cứ vào sở l ạ n h nữ vương chặn lấy bệnh thời không tuần hoàn mới hình thành mặc dù trong đó khả năng có thiên phú tăng thêm nguyên nhân nhưng cái này cũng hiển nhiên không phải bình thường cựu giai có thể làm được mà như vậy dạ không riêng gì chính mình cứu vớt mục tiêu lần trước vừa thấy mặt còn muốn cầm nàng khi dự thể thật sự là ngày hệ thống bốn cái gì ta đem ngươi trở thành ký chủ ngươi lại muốn bạn trước hệ thống thật không hổ là ngươi a biến thái tạp ngư đáng tiếc bạn hệ thống không có thực thể biến thái tạp ngư chỉ có thể ở trong đầu ý dâm á ha thật là một cái biến thái đâu lược lược lược hệ thống phát động trào phúng hiệu quả hết sức xuất sắc bạch rực rất tốt huyết áp đi lên nàng theo bản năng liền muốn tiến vào tổ an hình thức nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái này cậu thả hệ thống mỗi lần bị chửi đều sẽ càng vui vẻ hơn mấy phần thế là nàng cải biến sách lược nếu như đặt ở trước đó nàng khẳng định là vô kế khả thi chỉ có thể mặc cho bằng huyết áp tiêu thăng sau đó nhịn không được bạo nói tụ nhưng bây giờ trải qua mấy ngày nay cùng phân thân phân thân ở c h u n g trạng thái tinh thần của nàng cảm giác tốt đẹp rất nhiều chỉ là khu khu huyết áp tiêu thăng mà thôi nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì thời khắc mấu chốt nàng sẽ chủ động cho mình lấy máu giảm áp một lát sau bốn không có chờ đến thành thói quen tổ an ngữ hệ thống đột nhiên phát hiện sự t ì n h có chút không đúng lại xem xét lại bạch rực lúc này đang tay cầm phong nhận đối với cổ ước lượng lấy em ý chủ ngài muốn tức giận lời nói có thể mang ta Ngươi huyết, huyết. cùng như ngươi ạ lúc đó thâm cốc phía dưới một mảnh màu tím nhặt trong suốt thể dính hồ nước ngay tại tại không quy luật chậm dài phun trào chung quanh tản ra điểm điểm huỳnh quang nhìn qua lộng lẫy trong hồ nước ở giữa Là một cái vóc nàng g ư ờ i đầy đặn m u tím h hơi mở nữ tính hình ạ t mở nữ n ư ờ i t h a nghe h tịnh đôi mắt chính nhìn chăm chú phía cảnh. mắt trên quan n n đôi à đã bảo trì tư t cái ế này dòng dã 17 giờ nhanh lên xuống tới à, nhanh lên xuống tới trong miệng nàng lầm bầm, chấp hai tay không ngừng thở dài. Nàng n dài. tay dã giờ g tới tới hai chắp thở h A, lầm bầm, nói rất đa trí tuệ sinh mệnh tại cầu nguyện lúc chính là làm như vậy hiệu quả rất tốt phía trên cái kia đã là nàng gặp phải cái thứ hai dị thế người mà cái này cũng chính là nàng kéo dài tiếp thời cơ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không một lời không hợp liền bạo tập bốn lúc đó vì tránh né liên hợp truy sát nàng đem nơi này thời không cắt đứt bệnh thành vòng tại cái này vô hạn tuần hoàn trong thời không nàng không biết chờ đợi bao lâu nhưng nàng gần nhất nhưng dần dần cảm hứng đến chính mình giống như thời gian không nhiều lắm chính mình tuy tiện đụng vào thời không trật tự hành vi đã khiến cho thế giới chú ý đoán chừng không bao lâu nàng liền bị thanh toán đến lúc đó vùng thiên địa này liền không còn có nàng tồn tại qua vết tích mà thanh toán phía dưới chỉ có cái k i a mới đến dị thế người có thể may mắn thoát khỏi bởi vì bọn hắn không thuộc về mảnh thời không này lại chưa ở thế giới này lưu lại qua vết tích cho nên thanh toán tìm không thấy bọn hắn không giống chính nàng mặc dù cũng là kẻ ngoài lai nhưng bởi vì đã lưu lại quá nhiều vết tích cuối cùng bị thế giới nhập vào tám mà lúc này bạch dực trải qua một phen cân nhắc qua đi cuối cùng vẫn là quyết định ra đến tìm một chút chính như hệ thống nói tới nếu đối phương có thể giao lưu cái k i a không ngại nếm thử hào hào giao lưu một phen dù sao hiện tại chính mình cũng không có địa phương soát lịch luyện điểm không bằng thử thời vật bốn rất nhanh bạch dực chính là đi tới phía dưới khoảng cách sợ lãnh nữ vương chỉ có mười m không trung mà lúc này nguyên bản trong trí nhớ to như vậy hồ nước không biết lúc nào đã biến thành một phương tiểu tiểu vũng bùn mặc dù đối với bạch dực tới nói như cũng rất lớn nhưng so với một lần trước nhìn thấy đã nhỏ nhiều lắm màu tím nhạt trong suốt vũng bùn tản ra điểm điểm huỳnh quang nhìn qua l ộ n l ấ y lại nhìn về phía trong vũng bùn ở giữa lại là một cái vóc người đầy đặn s ở làm nữ vương đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu không thể không nói nếu như bỏ qua cái kia màu tím nhạt hơi mở thân thể vấn đề cái này vô luận là d á người n g hay là dung mạo đều là không thể bắt bẻ tồn tại đương nhiên nhân loại ít vê là không thể bị định nghĩa đối với một ít người tới nói cái kia màu tím nhạt hơi mở thân thể ngược lại sẽ còn là thêm điểm hạng lúc này song p ư ơ n g ánh mắt giao tiếp đối phương tinh khiết trong đôi mắt hiện lên một vòng mừng g ỡ dị thế người người rốt c u c xuống nàng theo bản năng liền muốn đụng lên đi nhưng nghĩ lại ở giữa lại nghĩ tới cái k i a đụng một cái liền nổ nam nhân thế là ngạnh xinh xinh đã ngừng lại thân hình ngược lại xa xa mà hỏi ngươi sẽ không cũng đụng một cái liền nổ đi nhìn ra được nàng là thật có lòng để ý bóng ma bốn nhưng câu nói này lại trực tiếp cho bạch rực làm đ ộ n g nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại đối phương làm thời không tuần hoàn người đề xuất trong này người trung gian lưu ký ức giống như cũng không có gì k ỳ quái nghĩ tới đây nàng nhìn về phía mặt của đối phương tấm sở làm nữ vương tinh không sở làm duy trì mảnh thời không này tuần hoàn cũng không nhẹ nhõm nhưng kết hợp với đối phương không điểm sẽ đổi mới trạng thái thiên phú bạch dực suy đoán lớn mật tới gần lúc không giờ hẳn là đối phương nhỏ yếu nhất thời điểm cũng không biết cụ thể sẽ suy yếu tới trình độ nào nàng quyết định kéo dài một ít thời gian lại quan sát quan sát có lẽ tại nàng nhỏ yếu nhất thời khắc sẽ có biến cố nghĩ tới đây nàng lắc đầu đáp lại nói chỉ cần ngươi đừng để ta là cái gì d ự thể liền sẽ không bạo tạc ta là tới nghĩ biện pháp cứu ngươi ngươi có ý định gì sao còn có ngươi vì cái gì bị vây ở chỗ này lại có nguy hiểm gì đang uy hiếp lấy ngươi chương năm mươi b ố trở thành ta trang bị a Như như ánh ánh t r lúc này song h phương b đã thành công đã đặt thành bước đầu chung nhận thức đó chính là sở làm nữ vương không còn yêu cầu để nàng khi dự thể mà nàng thì cần muốn trợ giúp đối phương nghĩ biện pháp sống sót cũng đút cho đối phương một nửa số lượng hư không vệ linh trùng chỉ thấy đối phương có chút đưa tay mấy trăm chiếc hư không vệ linh trùng lập tức hóa thành bột mịn dung nhập nàng thể nội những sinh vật này mặc dù rất nhỏ yếu nhưng lại thắng ở hận chứa một tia tinh thuần hư không chi lực mặc dù không đủ làm cái gì nhưng cũng có chút ít còn hơn không bao nhiêu có thể làm cho hiện tại hư nhược nàng dễ chịu một chút thấy đối phương ăn h o à n tất bạch rực cũng mở miệng lần nữa vậy bây giờ dù sao cũng nên nói một chút tình huống của ngươi đi uy hiếp ngươi chính là cái gì nói chính là lăng không hơi ngồi chính gặp giờ phút này vừa có một cái hư không vệ linh trùng bằng hư sinh ra giống như rắn truyền giống như vây quanh vây quanh nàng dưới thân đưa nàng v lại khoác tay một cái khác vệ linh trùng cũng là trợ n từ trong hư không hiện hiện xung làm lan can tác dụng ngay vậy s ợ làm nữ vương không khỏi đắng chát t u ổ i một tiếng uy hiếp chính là thế giới này à. thế giới này để mắt tới ta khoảng cách bị thanh toán đoán chừng không xa vậy phần bị vây ở chỗ này đó là bởi vì duy trì thời không tuần hoàn lúc ta không đi được địa phương khác nhưng lại không có khả năng giải trừ cái này tuần hoàn nếu không ngay lập tức sẽ bị phát hiện thanh toán cho nên ta vốn chỉ là muốn tìm một cái thích hợp dựng thể đến kéo dài chủng tộc nhưng bây giờ ngươi nếu muốn giút ta vậy ta cũng liền lại cược một trận tốt mặc dù thực lực ngươi không mạnh nhưng lại đến hư không ưu ái cái nhưng à y n ấ t đ h phạm. bất n i n lúc ó thể có biện pháp rời đi thế giới này giới vậy ta l i bạch rực nơi g ư nào còn có tâm tình để ý những này nàng đã sớm bị đột nhiên xuất hiện vui sướng làm choáng váng đầu góc cứu vớt sơ làm nữ vương độ khó so với nàng trong tưởng tượng cũng đơn giản nhiều lắm thống tử ngươi có tương quan công năng sao thì như khế ước dẫn người loại hình công năng bạch dực kích động ở trong lòng hỏi nhưng lấy được kết quả lại là không có khả năng thật tuyệt đối bản hệ thống không có phân phối loại kia công năng đâu thứ t ậ p ngư hệ thống hệ thống chậm rãi đánh ra tới một cái dấu chấm hỏi nàng luôn cảm giác mình bị đoạt lời k ỳ tám cùng hệ thống lại là một phen trao đổi qua sau bạch dực lần nữa nhìn về phía s ờ làm nữ vương mở miệng nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây chỉ là ý thức của ta chiếu ảnh ý thức này là có thể rời đi thế giới này nhưng không có năng lực dẫn người trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ thân thể của ngươi thực lực của nàng g ư ơ i để cho ta m trưởng ơ i c thành c của cùng ý thức, sau đầu đó tại thế ta bắt từ lại giới Hoặc lại đầu. đến trước mắt tình trạng hao phí dài dằng dặc ba mươi triệu năm trải qua thiên tân vạn khổ nếu như có thể giữ lại những này nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn mở lại loại thứ hai thôi vậy thì chờ kế tiếp tuần hoàn lúc bắt đầu làm lao đại của chúng ta trang bị đi ngươi là có thể bắt trước ngụy trang đúng không bạch dự thuận thuận chính mình l n g vũ giờ phút này nàng chỉ cảm thấy chính mình là một thiên tài bắt trước ngụy trang là biết chỉ là bắt trước ngụy trang sau ta cũng thay đổi không thành trang bị mà lại nhưng lao đại của ngươi là sợ làm nữ vương không quá lý giải đối với cái này bạch d ự c lại là cười thần bí lao đại của chúng ta chính là cái kia sẽ tự bạo nam nhân nếu như muốn tuyển loại thứ hai vậy cụ thể làm thế nào đến lúc đó nghe chúng ta lao đại an bài nếu như thất bại, vậy liền sẽ tự động chấp hành phương án thứ nhất nàng chuẩn bị ngày mai để bản thể lại đến thử một chút thiên phú của mình là có thể cường hóa các loại vật phẩm nếu như sợ làm nữ vương đem thân thể biến thành trang bị sau đó lại đến lúc rút ra linh hồn thân thể kia có phải hay không cũng có thể tính cây trưởng phẩm nếu như là vật phẩm vậy liền có thể được cường hóa có thể được cường hóa sau đó chính là trang bị cùng trang bị nhân khí hợp nhất sau trở về lúc tự nhiên là cùng một chỗ trở về đơn giản hóa mỹ mặc dù nàng cũng không biết phương pháp này tỷ lệ thành công là bao nhiêu nhưng nguồn gốc từ bản năng trực giác lại nói cho nàng phương pháp này không có vấn đề tám mà một bên sợ làm nữ vương nghe vậy cũng là trong lòng g i ậ n mình nam nhân kia thế mà còn sống mà lại các nàng lại là cùng một tổ chức đối với cái này nàng không khỏi túi đầu rơi vào trầm tư một lát sau nàng lần nữa n g n g đầu ta tuyển loại thứ hai nàng nghĩ nghĩ cùng mất đi hết thể lại bắt đầu lại từ đầu không bằng giữ lại hết thể cường thế đăng tràng mặc dù loại thứ hai có thể sẽ mất đi tự do nhưng người nào lại có thể cam đoan loại thứ nhất liền nhất định tự do đâu có đôi khi nhỏ yếu mới thật sự là không tự do bây giờ chỉ hy vọng loại phương án thứ hai có thể duy nhất một lần thành công đi một bên bạch rực nghe vậy cũng là hài lòng nhẹ gật đầu nhưng sau m ộ t khắc lại là sắc mặt cứng đờ đêm hôm q u y ế khoát ai tiến phòng ta a ngay tại vừa rồi nàng nhận được hệ thống nhắc nhở nói có người tiến vào gian phòng của nàng hiện tại hệ thống ngay tại ủy trị bên trong đối với cái này bạch rực trong lòng không khỏi có chút khó chịu mặc dù bây giờ đã không có lịch luyện điểm có thể soát nhưng nàng còn chuẩn bị cùng sở làm nữ vương nhiều trao đổi một chút đâu kết quả cái này còn chưa bắt đầu liền bị đánh gãy rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể tiếp nối nhìn về phía đối phương ta còn có việc cần phải đi những n à y ngươi tùy tiện ăn nói đi bạch d ự c phất phất tay khiến cái này hư không vệ linh trùng hết thể tụ tập đến một chỗ sau đó trực tiếp phát động tự bạo Phang. so bản thể kịch liệt hơn tiếng nổ mạnh vang lên mỹ lệ thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời m ả n h vỡ sau đó chính là hai lần bạo tạc một bên sơ gan nữ vương bị biến cố bất thình lình giật này mình đã nói xong sẽ không bạo tạc đâu nàng lần này thật là cái gì đều không có động a nhưng để nàng kinh ngạc hơn chính là rõ ràng đã triệt để tan thành mây khói bạch d ự c lại tại hai tiếng bạo tạc sau trần trùng trục xuất hiện xuất hiện tại nguyên chỗ bạch rực gai đầu một cái quên có sống lại đang lúc nàng chuẩn bị một lần nữa lúc lại thấy được s ở làm nữ vương một mặt nhận lấy kinh hãi bộ dáng thế là nghĩ nghĩ liền sửa lại miệng nếu không ngươi trực tiếp đem ta đi t ô i thiểu cũng coi là cái đại bố nói đi cũng không cho đối phương cơ hội phản bác trực tiếp liền muốn một đầu cắm vào đối phương thể nội nàng chỉ là muốn biết dạng này có thể hay không phát động một chút mới thành k i ể u nhưng mà ý nghĩ là tốt hiện thực lại thường thường đều rất hiện thực đúng ạng phanh đối mặt bạch rực đột nhiên động tác s ở làm nữ vương vô ý thức nắm chặt thân thể sau đó bạch rực cứ như vậy đập đầu chết tại trên người nàng đầu tựa như là bị n ã nát dưa hấu trực tiếp vỡ thành một đống ngay sau đó lần nữa bạo tạc liên đối còn chưa kịp ăn hư không khệ linh trùng cũng cùng một chỗ biến mất bốn s ơ làm nữ vương đã nói xong cho ta ăn đâu ăn ngươi một đầu truy đâm chết tại trên người của ta sao a lao nương thật sự là tin người ta người tên điên này ba giờ khắc này nàng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong nàng vừa rồi là thế nào làm đến cùng một người điên ôn hòa nhã nhặn giao lưu lâu như vậy chẳng lẽ là mình tại tuần hoàn bên trong đ ợ i quá lâu tinh thần cũng không bình thường nghĩ tới đây nàng rốt cuộc sáng tỏ thông suất nguyên lai ta cũng có bệnh chương năm mươi lăm kết toán ban thưởng năm cái thanh cựu chương năm mươi lăm kết toán ban thưởng năm cái thành tựu t cái này nhìn qua mềm nhu nhu sợ làm nữ vương thế mà lại như vậy cứng rắn thuần trắng trong không gian bạch rực vớt vớt đầu tiếp thu lên lần này hích lợi ban t h ư ở n g phó bản đẹp cả và táng long chiến trường phó bản còn thừa thời gian bốn ngày sáu hát nhiệm vụ lịch luyện cứu vớt sợ làm nữ vương thất bại còn sống thời gian một ư ơ i bảy h năm mươi bảy phút đồng hồ m ộ ư ơ i ba giây giết địch năm mươi bảy cứu vớt không c h í mạng thời khắc t h ụ thương nơi phát ra sợ làm nữ vương năm mươi bạch rực năm mươi chú lực tác dụng là lẫn nhau đánh giết người bạch rực cho điểm giờ đánh giá sống tạm hơn m ộ ư ơ i giờ cuối cùng đập đầu chết tại sở làm trên thân a lại điên rồi một cái phó bản số lần đổi mới thời gian mỗi ngày không điểm bốn cái gì gọi là lại điên rồi một cái bạch dực ư không hiểu nhưng rất nhanh nàng liền bị lần này phần thưởng phong phú hấp dẫn bốn thu hoạch được giữ gốc ban thưởng phổ thông rút thưởng một lần thu hoạch được cho điểm khen thưởng thêm bốn mươi tự do điểm thuộc tính thử vong ban thưởng không giết địch ban thưởng cực hàn băng tinh tiễn toàn thể thông dụng kỹ năng lần này phó bản kết toán khen thưởng thêm lịch luyện điểm hai trăm thể phép hai tinh thần lực hai linh lực hai trước mắt bản thể thuộc tính cơ sở Thể phách 27, tinh thần phách 27, lần ự lực tự c Trước lịch Trước còn thuộc tính, 70 điểm. Thu hoạch được thành miếng trả miếng chết cái, Khóc, Bạch 25, 675. linh lưỡi lại lại l điểm, điểm điểm. kiểu, miếng miếng đi người điên phải nhiều kiểu. khỏi tính, thanh ăn sống thành quân tháng vương nhất hì hì. Lại điên một cái, nhưng không thanh không thừa Thu hì hì, thật hơi 18. mắt mắt trả một trù một ta. mặt mày 70 do dực gấp.、Lần、này ban thưởng viễn siêu trước đó hai lần c h i cùng không chỉ có thu được một cái toàn phân thân đều có thể dùng thông dụng kỹ năng còn một hơi thu được năm cái thành i ự u cái này nhưng so sánh chính mình dự đoán nhiều hơn thế là nàng không kịp chờ đợi mở ra kỹ năng cùng thành tựu i kỹ càng tra xét đứng lên bốn ăn miếng trả miếng thu hoạch điều kiện đánh giết lần trước trong phó bản chính mình cựu hận mục tiêu hiệu quả coi ngươi nhìn chăm chú thâm viên lúc thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi sau đó bị ngươi lợi hại hung ác trường trở về cựu hận của ngươi nhìn chăm chú có nhất định c h ấ n nhiếp hiệu quả bốn chết đi sống lại thu hoạch được điều kiện tại cái khác sinh mệnh có trí tuệ nhìn soi mói tử vong cũng phục sinh một lần thành tựu hiệu quả tử vong phục sinh sau thu hoạch được năm mươi toàn thuộc tính tăng lên hiệu quả tiếp tục hai mươi b ố h tại trong phó bản tiếp tục đến phó bản kết thúc bốn Một t người hiệu quả đặc biệt tràng cảnh bên dưới cá thể khí tràng cực lớn biên độ tăng lên bốn kỳ hỉ lại điên một cái nhưng không phải ta thu hoạch điều kiện bởi vì chính mình lý trí không bình thường hành vi thay đổi một cái khác sinh vật càng mạnh mẽ hơn bình thường nhận biết hiệu quả đối với khống chế tinh thần cùng tinh thần ô nhiễm kháng tính bên trong mức tăng lên bốn kỹ năng cực hàn băng tinh tiễn tiêu hao ma lực tinh thần lực n ư ơ n g tụ một chi có truy tung hiệu quả cực hàn mũi tên cũng tại chúng mục tiêu lúc phát sinh bạo tạp bốn cái này bị điên không phải là sợ làm nữ vương đi xem hết thu hoạch điều kiện sau bạch rực không hiểu gãi đầu một cái nàng hẳn là chỉ cùng sợ làm nữ vương trao đổi qua mười đối nhưng nàng rõ ràng nhớ kỹ chính mình lần này cũng không có làm ra cái gì không hợp t ố i thường cử động a so với phân thân phân thân bọn họ chính mình đã không có móc tim móc phổi cũng không có gầm ít chặt chân càng không có vặn vẹo bọ sát làm sao lại có như thế một cái thành cựu nàng không hiểu cũng quả quyết v ư t nổi khẳng định là sợ làm nữ vương vốn là có vấn đề nghĩ như vậy bạch rực cũng là vội vàng lựa chọn trở về nàng ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là tình huống như thế nào nửa đêm đến phòng nàng khẳng định không phải người tốt lành gì tám kinh thành thời gian 2133. b ở i vì bạch rực cũng không phải là trước tiên tiến vào phó bản tại từ phó bản trở về s a u đã là đi tới chín giờ d ư ớ i tối lúc này toàn bộ khu cách ly đều đã thống nhất vào đêm tắt đèn ngoài cửa sổ tiểu vũ đã biến thành khi có khi không mưa phùn h i ệ n nhiên tiền tuyến sắp lần nữa thu hoạch thắng lợi lúc này hệ thống chính thao túng bạch rực đứng tại bên cửa sổ n h ư không có chuyện gì xảy ra nhìn xem cảnh đêm hậu phương từ trong khe cửa xuyên vào ánh đèn là trong phòng cung cấp có chút sáng lời nước mịt mở cửa sổ trên pha lê chiếu dọi lấy bạch rực đẹp đẽ khuôn mặt ngoài cửa sổ chợ có kiếm quang lấp lóe hàn mang ngút trời như là đ ầ y trời tinh h ỏ a lóe lên liền biến mất lại chạm toàn thành mây mưa thiên minh vân thủy tán địa động đại cử thành bách xuyên đương nhập hải long v ư ơ n g ngự thủy hành một tiếng n g âm khe vang lên sau đó vạn lưu trào lên hướng biển mà đi lại không được thương thành thị mảy may phản phất mỗi một cỗ dòng nước đều có trí tuệ bình t ư ờ n g người mượn địa lợi chợ rút trong thành thị nước động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đây là cựu đỉnh tổ bắt đầu quét xa xem ra ngày mai liền có thể lùi nước bạch d ự c trở về sau không có trước tiên tiếp quản thân thể hệ thống cũng không có phát giác nàng ý thức trở về thàng đến nàng lên tiếng hệ thống lúc này mới giống như con thỏ nhỏ đang sợ hai giống như lập tức chạy đi tạp ngự ký chủ rốt cuộc trở về nữa nha sự t ì n h ta đều đã giải quyết xong a hệ thống hơi có vẻ tự hào thanh âm vang lên ngay vậy bạch d ự c không khỏi có chút h i ế u kỳ cho nên rốt cuộc là thứ gì tiến đến nói chính là nhận lấy quyền khống chế thân thể sau đó quay đầu nhìn về hướng trong phòng chỉ là trong phòng trừ giường chiếu có chút lộn xộn bên ngoài cũng không có thấy cái gì mặt khác sinh vật nhưng trong phòng cái tiên nồng đậm mùi máu tươi lại thời khắc nói nơi này phát sinh qua dị thường hệ thống nhìn xuống nghe vậy bạch rực nàng túi đầu chỉ gặp một cái toàn thân đen kịt như gạch men một dạng sinh vật hình người chính đổ vào bên chân mình tứ chi bị tản ra ánh sáng nhạt dây thừng gắt gao c h ó i chặt c h ù n g tộc ảnh ma ảnh đ oán cấp độ bất nhập dai cùng lúc đó trong trường học sở học qua tương quan c h i thức cũng là tùy theo hiện hiện ảnh ma là một loại chuyên nghiệp thâm viên trinh sát c h ủ tộc thực lực phổ biến không mạnh nhưng lại có thể dung nhập bóng ma di chuyển nhanh chóng thân thể có thể tự do hư thực hóa đổi là thâm viên xâm nhập loại xã hội tìm hiểu tình báo hạch tâm lực lượng đồng thời là trước mắt nhân loại đã biết số lượng không nhiều t r ù n g tộc thiên phú cố định lại thức tỉnh cũng vô pháp phá hạn giống loài a n chi có thể thư g i ã n thần kinh cường thận bồ hư có thể dùng tại trị liệu mất ngủ nhiều mập bốn lại bởi vì hắn thực lực yếu không dễ bị phát giác lại thêm cái kia đặc biệt t r ù n g tộc thiên phú mọi người đến nay không có đặc biệt hữu hiệu chống thủ đoạn cho nên một chút đặc biệt địa phương trọng yếu đều sẽ một mực có năng lượng kết giới gia cố vì chính là phòng ngừa những vật này rớt vào bởi vì loại sinh vật này khi tiến vào ảnh vụ trạng thái sau là có thể không nhìn đại bộ phận vật lý va có thể ngăn lại nó chỉ có năng lượng dư thừa vật chất hoặc là dứt khoát chính là năng lượng bình c h ư n g chờ chút ngươi là dùng cái gì trói lại nó bạch dực đột nhiên phát hiện vấn đề hoa điểm trên lý luận nói phổ thông dây thừng là trói không nổi loại vật này mà trong phòng này thậm chí ngay cả một cái bình thường dây thừng đều không có cho nên bốn cái này nha bản hệ thống thế nhưng là vì thế chuyên môn rút hai cái b ắ p đ u ổ i gân giá đau hệ thống biểu thị cùng ký chủ ở lâu chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng là học được chút thực dụng kỹ năng cái này lấy tài liệu phương pháp liền rất thực dụng nghe vậy bạch dựng ngẩng đầu nhìn một chút camera lại nhìn một chút trên đất sinh vật không khỏi chậm rãi đánh ra cái dấu hỏi